chương sáu trăm ba mươi ba sáu trăm hai mươi sáu cự xà tín đ ổ yêu hoàng vị cách bốn năm cầu hoa tươi quyết nghị toàn bộ phiếu đi qua mời chư vị ghi khắc lúc này kỷ nguyên mới muốn mở ra ngày thứ hai đại hội thuận lợi cử hành tiến hành cùng lúc được rồi đầu phiếu quyết nghị vào lúc ban đêm trong tin tức liền tuyên bố việc này đồng thời thái huyền đạo quân thần tượng cũng xuất hiện ở trong tin tức tiến võ tri đạo trường sinh chi thuật đây không phải là gạt người chớ chúng ta không phải sinh hoạt tại khoa học thế giới sao ném còn khoa học thế giới cự xà đều xuất hiện nhất định là thực sự a không dối gạt chư vị ta trực tiếp tham quan học tập thái huyền đạo quân thần tượng đã lĩnh nộ g được tiên võ phương pháp hoa hoa hoa cư nhiên thật sự có người lĩnh nộ g quốc gia đem đạo quân thần tượng bỏ vào trong tin tức sẽ không để cho người ngoại quốc chiếm tiện nghỉ chứ cũng sẽ không người bề trên lại không n ố c cùng lúc đó thế giới các quốc gia người đều tê dại rồi siêu phạm chỉ lộ đông phương cư nhiên bị cự x à ban cho siêu phạm chỉ lộ không công bình chúng ta ma hùng cũng có thể mười bốn vị cự x à t i ế n đ ổ a chúng ta gà gô loa cũng giống vậy có thể cử quốc cung phụng cự xả chúng ta đại thủy cũng giống vậy chớ treo tam ca những người khác cung phụng tự xả chúng ta còn tin các ngươi cung phụng tự xả chẳng lẽ là dụng tâm kín đáo đại thủy các ngươi quá bất hợp lý vô luận các quốc gia làm sao nghị luận thọ thủ đô một b ư ớ c cũng không n h ư ờ n g đánh lên thái cực đạo quân thần tượng đã xuất hiện ở trên internet cơ duyên cho các ngươi cũng có thể học tập nếu như không học được chỉ có thể nói cơ duyên không đủ nói vậy a cái kia rõ ràng chính là một tòa thông thường thần tượng đúng vậy ánh mắt ta đều xem cận thị lại chẳng có cái gì cả lĩnh ngộ được cái này nhất định là thọ âm mưu vờ giúp chat tô tiểu tiểu sa huỳnh ngươi là làm sao sẽ nghĩ lấy đem anh đào quốc thánh sân vớt ngươi là cố ý còn là không cẩn thận vua của dương d ậ m đây là các tín đồ cầu nguyện ta liền hơi chút thỏa mãn một cái bọn họ hồ nhất phỉ tín đồ là những thứ kia đầu b ạ cương nhân vua của dương d ậ m không phải là một đám cá voi ta ở trong đại dương lội thời điểm một đám cá voi trở thành tín đồ của ta sau đó kể ra anh đảo quốc tàn bạo nguyện ý hàng năm hiến tế một bách tộc người cho ta chỉ vì báo thủ mỹ r ẹ mỹ dù mịt xu hạ anh đảo quốc hoàn toàn chính xác có săn cá voi truyền thống không nghĩ tới cá voi mang thủ ạ mã nộ h i nạ có người nói cá voi trí tuệ không thấp nhất định sẽ mang Thu vua ậ y cũng n là làm h i ề chuyện h n bất g ĩ của à su mì gạo cà t hạ, không lời nào để nói, những thứ kia săn cá voi người sát thực kia nào nói, săn người lời voi để sát cá rừng ấ t tàn rậm không ăn cá voi cũng không ăn ngon cũng không có cao năng lượng với ta mà nói còn không bằng phơi nắng một ngày thái dương đâu vua của rừng rậm đây chính là tín đồ của ta v ề sao để bọn họ ở trong đại dương sinh sôi nảy nở a đạo quân ta có thể tương truyền tu luyện sao trương thái huyền có thể k e n vua của rừng rậm trợ giúp truyền bá tiên võ chỉ đạo thu được thế giới ưu ái thứ ư này rất chân quý trương thái huyền đương nhiên người đem hắn hấp thu đủ để cho chính mình bản chất phát sinh biến đổi lớn vua của rừng rậm đại thế i dương bên trong từng cái cá voi nổi phía trên đại dương cắn mất thiên địa tinh khí thân thể càng phát ra cường đại bọn họ không có một cái khái niệm rõ ràng cũng không biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu thế nhưng nếu như đứng ở nhân loại góc độ xem sẽ phát hiện những thứ này cá voi bị mô trong thời gian thật ngắn đã đạt đến phổ thông súng ống khó làm thương tổn tình trạng liên thọ mệnh cũng có bước tiến giải cảm tạ thần linh cá voi nhóm phát sinh thét giải biểu đạt cảm tạ cự xa đứng thẳng người lên các ngươi hẳn là cảm tạ thái huyền đạo quân những thứ này đều là hàn tân trạch tốt lắm các ngươi nên rời đi trước a ta muốn tu hành cự kinh h é t giải đáp lại một tiếng ra bên ngoài bơi đi bơi đến năm sáu trăm dặm cự kình mới ngừng lại được chúng ta ở nơi này ăn ra thủ vệ thần linh a Tốt. bên kia cự xà nghe xong trương thái huyền kiến nghị trực tiếp đem một k i a thế giới bổn nguyên n ư ớ c vào sau một khắc thân thể h ắ n dường như giống như thổi khí cầu cực nhanh lớn lên miếng vậy bên trên thanh s ắ c càng phát ra xanh tươi kim s ắ c càng phát ra ngưng luyện hiện ra phi thường tột quý ngắn ngủi một canh giờ cự xà thân thể tăng đến một nghìn g i ả m trường thân thể đường nét càng phát ra lưu loát trên người yêu tả chi khí tiêu thất phảng phất một tôn thần linh trí tôn trí quý mà trên thực tế cũng là như vậy dùng hợp thế giới bổn nguyên cự xà lúc này đã trở thành trong thiên địa vị thứ nhất thần thú đây là thế giới cấp cho quả tạng mà yêu hoàng vị cách cũng có thể làm cho hắn cùng với về sau yêu tộc kéo ra trên l ệ n h vô luận về sau yêu tộc là cái gì huyết mạch đều sẽ bị loại này vị cách đáp chế cự x a nội thị não hải liền thấy một đạo vương miện chìm nổi với nguyên thần bên trên bỏ ra vạn đạo q u a n huy phù hộ lấy nguyên thần vạn t à đ ứ n g sông trong thiên địa nhận t g u y ệ t lực lượng cực nhanh tụ lại hội tụ đến trên người hắn nó địa phương sở tại dường như một cái lô đen ngay cả ánh sáng tuyến đều phản xạ không ra một kia thật là lợi hại của mình cự xà sợ ngay người có cái này yêu hoàng vị cách tốc độ tu luyện của ta ít nhất là trước kia một nghìn lần thiên địa này vị kết quả thực giống như là thế giới mở cho hắn treo sau một tháng cự xa nhìn phía bầu trời 477 lạnh như băng trong ánh mắt có một tia t i ế t nối thần thông viên mãn nhưng là ta tích phân không đủ không có biện pháp mua được đến tiếp sau công pháp tích phân ta nhu cầu cấp bách tích phân trong lòng hơi động nhìn phía gờ r ú t chắc trong thương thành rất nhiều linh dược tất cả mọi người đang nuôi linh dược ta tự nhiên cũng có thể đương nhiên bởi vì lựa chọn dị thú đường cự xa chính mình khẳng định không cách nào nuôi thực linh dược ý niệm trong đầu chuyển động nó rất nhanh có chủ ý hướng đông vương mà đi cự xa hướng thọ q ố c đi chẳng lẽ là nó lại có chỗ tốt gì b ấ n t h ư ở n g các nước trước tiên phát hiện cự xà hướng đi thập phần t r ô n g m à t h è m lại không làm sao được dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra cự xà thân thể càng phát ra cự đại thực lực hẳn là càng ngày càng mạnh bọn họ cũng không dám chạy đến cự xà trước mặt khiêu khích xin hỏi thần linh miệng hạ tới quốc gia của ta có chuyện gì quan trọng rất nhanh một chi hạm đội nên hướng cự xà cự xà thanh n m đ ạ m nhiên thay ta trồng trọt linh dược sau khi chuyện thành công một người phân lửa dứt lời thổ xuống biển số lượng linh dược hạt giống chậm rãi ly khai linh dược đám người tiến lên Phát hiện linh d ư ợ c h ạ t g i ố n g c h u n g l ạ trăm c a mươi bốn g sáu t r ă n hai h mươi bảy tha n là c m lâm hóa c tự tại pháp đạo quả chiếu dọi thời không năm năm cầu hoa tươi hiện tại cự xà đang phát triển chính mình thế giới lúc trương thái huyền đã đem thiên địa quả tặng dị thú pháp tắc lấy ra ngoài、Ken. n g ư ơ i tiên võ c h i đạo đối với thạch hoang thế giới thập phần khắc thường thế giới quà tặng ngươi tha hóa tự tại pháp ừ trưng ơ thái huyền ánh mắt biến đổi thần s á c vi diệu vốn là chỉ là muốn tìm hiểu một cái dị thú p h á p tắc mà thôi không nghĩ tới khắc một thế giới lại cho hắn một cái cự đại kinh hỷ tha hóa tự tại pháp thạch hoang tương lai vô thượng thần thông lấy pháp thiên tướng địa thần thông ngưng luyện dị thú pháp tắc ngươi sáng lập pháp tướng dị thú biến dị thú biên có thể thân hóa vạn cổ dị thú tái hiện dị thú thân thể thần thông trên lý thuyết nói thấy qua cường đại dị thú càng nhiều thực lực càng mạnh thế nhưng trên thực tế cũng sẽ nhận thực lực bản thân hạn chế dù sao kim đan cảnh giới diện hóa ra dị thú cũng không làm bất quá hóa thần tối đa chỉ có thể cùng nguyên anh chống đỡ được mà thôi n g ư ơ i tìm hiểu tha hóa tự tại pháp bởi ngộ tính n g u y tiên người do g i n g tích phương pháp này căn nguyên tự tại pháp căn nguyên đến từ chính đạo quả là lấy đạo quả chiếu dọi trừ bộ dạng phát môn Pham đều có thể biến hóa ra cái này sở kiến tự nhiên cũng bao quát chính mình đây là một môn vô thượng thần thông ý niệm trong đầu k h ẽ động trưng ơ thái huyền bên người xuất hiện ba bóng người đều là chính bản thần hắn đương nhiên đó cũng không phải nhất khí hóa tam thanh thuật hắn tam thanh hóa thân vẫn như cũ ở trong hỗn đ ộ t đây là tha hóa tự tại pháp v ậ n dụng ý niệm trong đầu k h ẽ động sau m ộ t khắc ba bộ hóa thân bên người lần nữa nhiều chín bộ hóa thân không hổ là tha hóa tự tại pháp biến hóa ra hóa thân cùng bản thể độc nhất vô nhị bản thể có thần thông hóa thân cũng có Bản thể thể thanh chiến, biến thanh thân chiến, thân, nhiên cũng nhất thanh, có nói tương thể thể triệu tam xuất thể triệu tam thể hóa hóa thân, hóa hồi khí hóa có cư có có ra ra đạo ư ơ n cùng g quả là một loại đặc biệt tồn tại phản phất ở vào cao hơn chiều không gian người tham quan học tập đạo quả hiểu đạo quả một tia thần vận n g ư ơ i tham quan học tập đạo quả hiểu đạo quả một tia thần vận n g ư ơ i căn cứ đạo quả đặc tính sáng lập đạo quả ngưng luyện pháp lấy hiện thực thủ đoạn ngưng luyện đạo quả tự nhiên không có hắn tham quan học tập đến đạo quả huyền diệu như vậy thế nhưng cũng có thể xuất hiện lại suất đạo quả vài phần thần vận có thể thống ngự chư pháp để cho mình đạo hạnh tiến nhanh ngưng luyện đạo quả là một lần bản chất thăng hoa n g ư ơ i diễn biến đạo quả phương pháp tra lậu bổ khuyết hoàn thiện phương pháp này người minh bạch rồi pháp này hạn chế chỉ có kim tiên ở trên tài năng mà có thể ngưng luyện đạo quả người căn cứ đạo quả ngưng luyện pháp sáng lập kim tiên đạo quả pháp người căn cứ đạo quả ngưng luyện pháp sáng lập đại la đạo quả pháp ngươi căn cứ đạo quả ngưng luyện pháp sáng lập hôn nguyên đạo quả pháp thiên đạo đạo quả pháp đạo quả là tu luyện giả một thân chỗ tinh hoa có thể thống ngự chư thần t h ô n g có thể thống ngự chư đạo một ngày ngưng luyện đạo quả tu luyện giả thực lực đem gấp trăm ngàn lần tăng trưởng đạo quả cũng là kim tiên cường giả vào luân hồi mà không c h ầ m luân bảo đảm điều này tựa hồ có chút mâu thuẫn kỳ thực lại không phải đạo quả ngưng luyện pháp cùng với nói là ngưng luyện không bằng nói là làm cho cao chiều không gian đạo quả hình chiếu xuống tới làm cho tu luyện giả trước giờ có đạo quả tam phúc thu được đại thần thông kim tiên cường giả đạo quả vẫn luận ở chỉ là không cách nào hiền hóa phương pháp này chỉ là làm cho tu luyện giả trước giờ thi triển ra tương ứng lực lượng mà thôi trương thái huyền rất nhanh đã nghĩ thông s u ố t trong đó chỗ mấu chốt nhìn phía bầu trời đem dị thú pháp tắc lạc ấn đến rồi trong thiên địa lúc này mới bắt đầu bắt đầu tu luyện tha hóa tự tại pháp cùng với ngưng luyện đạo quả lạc ấn pháp tắc rất đơn giản chỉ là mấy hơi thở liền hoàn thành tha hóa tự tại pháp cũng giống vậy có thế giới quà tặng tự tại pháp đạo lý tất cả trong đó lại tăng thêm hắn lịch thiên mộ tính cái này căn bản không làm khó được hắn rất nhanh hắn tha hóa tự tại pháp liền tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh kế tiếp chính là ngưng luyện đạo quả trương thái huyền nhãn thần trước nay chưa có ngưng trọng phất tay bảy vô số nặng phòng ngự lại thông chi đáng người lúc này mới bắt đầu thôi động thiên đạo bản nguyên ngưng luyện đạo quả đạo quả lực lượng không phải cảnh giới này có thể thi triển hiện tại muốn ngưng luyện đi ra tự nhiên không phải nhất kiện đơn giản sự tình chỉ thấy một đoàn thiên đạo bản nguyên ở trên hư không ngưng luyện khi thì hóa thành một đoá hoa sen khi thì hóa thành một gốc bồ đề cuối cùng đạo quả hình chiếu vì mạng thiên tinh quang ngưng luyện thành một đoàn phảng phất một viên thu nhỏ tinh hệ đạo quả ngưng luyện trương thái huyền cảm giác mình thật lực đột nhiên tăng trưởng vô số lần liền mới vừa rồi ngưng luyện đạo quả tiêu hao thiên đạo bản nguyên cũng không giải thích được khôi phục thiên đạo bản nguyên không biết bên ngoài tới phản phất vô căn cứ sản sinh trương thái huyền nhìn phía đạo quả trong lòng có hiểu ra thiên đạo bản nguyên chắc là đạo quả hình chiếu mà đến ta tương lai mạnh bao nhiêu ta đều không rõ ràng cái t i ê u cao duy đạo quả rất rõ ràng vượt ra khỏi hiện tại ta nhiều lắm hình chiếu một điểm thiên đạo bản nguyên là vô cùng đơn giản sự tỉnh ngưng luyện đạo quả chỗ tốt còn không chỉ như vậy ngoại trừ thiên đạo b u n nguyên biến hóa hắn núp thân hắn thần thông đều được kinh khủng tăng phúc. Liên hắn cũng vào giờ khắp này chiếm được siêu cấp này giờ vào siêu khắp trước i giống như một đài phổ thông máy tính tiến ế n như thông tính thành lượng từ máy tính, công năng tăng hóa, phổ hóa một máy máy từ t ở n g ư và lần. Trước đây nộ g tính liền thập phần mỹ tiên hiện tại lại tăng trưởng nhiều như vậy cũng quá kinh khủng trương thái huyền cảm khái không thôi trong mắt tràn đầy tiêu ý đương nhiên sự thực cũng không phải như vậy trước đây còn ở vào đại la trở xuống cái dạng nào nộ g tính đã đủ rồi hiện tại sắp đ ạ t vương đủ đại la trở lên cảnh giới cái dạng nào nộ g tính tuy là vẫn là một cái cường đại phần mềm hậu lại cũng không mỹ t i ê n dù sao đại thiên ưu á i mà thôi tối đa cùng hắn đi tới hôn nguyên cảnh giới muốn siêu việt hôn nguyên đặt chân đại đạo chỉ có đạt được đạo quả tăng phúc nộ tính mới đủ đủ hắn một bên tế luyện lấy đạo quả một bên tế luyện lấy tinh thần lượng tiên xích trong lòng tâm tư rất nhiều đông nhiên trong tay tinh thần lượng tiên xích mặt trên cũng hình chiếu ra một vệ tinh quang có không thể đo lường thần vận liền tương lai lượng tiên xích cũng hình chiếu một tia lực lượng đến mặt trên trương thái huyền khiếp sợ nhìn lượng tiên xích bất quá chỉ là mây hơi lượng tiên xích ở trên quang mang liền thu liễm rất rõ ràng dù cho tương lai lượng tiên xích hình chiếu lực lượng qua đây cũng không phải thường quy lực lượng cũng không muốn hắn thời khắc mở ra dù loại này lực lượng đi nghiền ép người khắc phạm t r ư ơ n g t h á i h u y này ề n lần không đối với t h è m để ý chút、nào. Thực lực c nào. ủ a hắn đủ m ạ n không phải nguy h phải c ơ s i n hắn cần h phải tử, gì m ở ta đâu. Trương 635, ngay cả ngưng luyện đạo quả tư cách đều không có một năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu a a a tốt sốt ruột t a thái huyền ca ca nói ngưng luyện đạo quả vì sao còn không có s u ấ t quân a hồ nhất phỉ dục tốc bất đạt đạo quân b q u ò n mới chỉ có bao lâu a hoàng dung đúng vậy tu luyện ở đâu có dễ dàng như vậy phu quân hiện tại đã là đại la cảnh giới nhất bế quan mấy vạn năm đều là bình thường sự tỉnh kinomoto xạ cụ ra đáng sợ mấy vài năm xuất q u a n bắt đầu chẳng phải đều thương h ả i tăng điển nữ đế bình thường a tô tiểu tiểu n g ư ơ i là ai nữ đế n g ư ơ i đoán cười xấu xa u ma không sẽ là có người lặng lẽ vào đàn đi cứu mạng thái huyền ca ca mau tới cứu lấy chúng ta hoảng sợ tô tiểu tiểu đúng vậy gờ rút chắc cũng bị công khắc nữ đế nữ đế này cũng đoán không được sao diệp hắc chẳng lẽ là n g ư ơ i là tiểu n i ấ t nhất nữ đế không sai diệp thiên đế vẫn là rất thông minh diệp hắc không đúng ngươi làm sao cải danh tự hơn nữa nữ khí cũng không đúng rồi hả tô tiểu tiểu ta biết rồi niếp niếp trưởng thành lê tầm h a tự nhiên tới dọa chúng ta nữ đ ệ ta liền bình thường nói lúc nào có bảy trăm bốn mươi ba sợ ngươi rồi hả tô tiểu tiểu ta bất kể không có một gốc bất tử dược ta liền không dạy rồi tôn nộ g không lời này có điểm quen thai hả thế thiên đại thánh đó là của ta lời kịch lật bản tôn nộ g không thảo nào quen thai n g u y ê n lai là k h á c một cái lời nói của ta thế thiên đại thánh ngươi con khỉ này không muốn quá kiêu n ạ o có bản lĩnh lên lôi đài tôn nộ không, không có cờ đâu tôi cũng không phải là muốn tìm khổ hồ nhất phỉ nhanh như vậy sao nghép niếp đều đã lớn rồi nữ đế không chỉ đâu hoàn thành đế nữa nha tô tiểu tiểu đoạn thời gian này ngươi không h i ệ n ra sẽ không đều ở đây tu lợi chứ nữ đế không sai thái huyền ca ca đều được đại la kim tiên ta ngay cả đế đô không có chứng bắt đầu chẳng phải quá kém tô tiểu tiểu ngươi cùng thái huyền ca ca so với ạ thật là đáng sợ ý tưởng nữ đế không nói thái huyền ca ca liền nói hàn lập cũng thành kim t i ê t lạ ta cũng so ra kém tô tiểu tiểu ngươi thắng bại dục thật đúng là mạnh mẽ đây chính là hàn thiên tôn a nhân vật chính biết cái gì là nhân vật chính sao nữ đế nhân vật chính làm sao vậy ta mặc dù không là chủ giác thế nhưng ta cũng mạnh mẽ à ta nữ đế cả đời không kém ai hàn lập có thể cô nương có chi khí mạnh hơn diệp thiên đế nhiều đều lâu như vậy còn không có thành kim tiên quá lôi diệp hắc ta thực sự là nằm cũng trúng thương kim tiên tốt như vậy được không nói nữ đế ngươi thành đại đế không sẽ là đem ngươi bên k i a thiên k i ê u đều nốt chứ nữ đ ế ba nữ đế ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta làm sao sẽ làm tàn nhẫn như vậy sự tình m ạ n nhãn diệp hắc người thôn tiên ma công không phải muốn nuốt người sao nữ đ ể mới không có chỉ là đánh chết không ít người mà thôi tô tiểu tiểu ta biết rồi nhiếp nhiếp thì không muốn phá hư chính mình hình tượng hh ắ c ắ c thái huyền các ca còn không ra sao diệp hắc cái này dạng sẽ không cải biến lịch sử đưa tới phía sau thời gian tuyến phát sinh biên hóa sao hàn lập cũng sẽ không ta gần nhất cũng nhìn thật nhiều hồng hoang lưu tiểu thuyết bên trong có một câu nói rất tốt thiên đạo đại thế không thay đổi tiểu thế có thể đổi những thứ kia vốn nên đáng chết d ư i người hiện tại sống sót cũng căn bản không ảnh hưởng được đại cục tô tiểu tiểu điều này cũng đúng Đói đến trương ư ơ n g lai t thái huyền ca ca cái thời h k ô ngày kia, những người đó khả không người giả. Hồi những năng nhất như chết phải, đó đã sớm chết nhất vì, không phải, coi vì, ở o đạo tột cùng nhất thời Trương Thái cùng có cái lực cùng bọn lượng quân kháng gì họ h lại đối kỳ, đâu. u ề n ngày hôm nay náo nhiệt như thế sao trương thái huyền còn có ngươi tô tiểu tiểu ngươi thực sự là làm ở mỹ a tô tiểu tiểu hhh ta cái này không phải chờ m o n g nha thái huyền ca ca ta cũng muốn ngưng luyện đạo quả trương thái huyền ngươi liền không cần nghĩ ngươi không có tư cách ngưng luyện đạo quả tô tiểu tiểu không phải bê -E、ba đúng không thái huyền ca ca hẹp hòi như vậy ta sẽ dùng tích phân m u a a không phải để cho người cho không sẽ không phải là ta đắc tội ngươi đi trương thái huyền ngươi thực sự là đùa rất nhiều ngưng luyện đạo quả thấp nhất cảnh giới t i u yêu cầu là kim tiên ngươi tu luyện tới kim tiên cảnh giới rồi hả tô tiểu tiểu kim tiên kim tiên tài năng mới có thể ngưng luyện đạo quả đây là cái gì kỳ thị người công pháp sao kim tiên là tốt như vậy tu luyện tới sao hồ nhất phỉ như thế nhìn một cái chúng ta đại đa số người đều không thể ngưng luyện đạo quả a nói thái huyền ca ca đạo quả có ích lợi gì trương thái huyền đạo quả nha ở vào cao duy đạo quả ngưng luyện pháp cùng với nói là ngưng luyện không bằng nói là đem cao duy lực lượng hình chiêu một tia xuống tới làm cho chúng ta trước giờ sở hữu tương lai lực lượng trương thái huyền chỉ cần ngưng luyện thành đạo quả thực lực đem gấp trăm ngàn lần tăng trưởng hơn nữa cái này còn tương đương với một cái phần mềm hắc đối với ngộ tính các phương diện t ă n g phúc cực đại tô tiểu tiểu a a a càng động lòng ta nghĩ muốn a thái huyền ca ca ngươi nhất định có biện pháp chứ tiếu nghi ê nhi n ngươi thực sự là bướng bình a làm sao giống như là một cái hướng phụ mẫu muốn chơi có đủ tiểu hài từ đâu che mặt nữ đế tô tiểu tiểu gần đây không phải là cố gắng làm ở mỹ sao tô tiểu tiểu liên nhiếp nhiếp cũng nói ta ồ ồ ồ không vui nữ đệ, không nên kêu nhiếp nhiếp thật xấu hổ a trương thái huyền nếu như là quá khứ ta còn thực sự không có biện pháp hiện tại nha nội tính lần thứ hai tăng cường cũng có thể cho các ngươi sáng tạo một môn t i ê n tiên đạo quả ngưng l u y ệ n pháp chỉ là p h á p môn này rất đắt ta tương đương với một bộ kim tiên công pháp các ngươi xác định muốn cái này rất không có lợi lắm tô tiểu tiểu ta muốn không phải là một tỷ thậm chí vài tỷ tích phân nha ta có tiền na cha diệp hắc nói ra treo phi thường tốt ta cũng muốn thể nghiệm một cái hồ nhất phỉ diệp t h i ê n đế ngươi sẽ không mang nà trà chơi game đi diệp hắc ngẫu nhiên buông lỏng một chút nha dương tiễn trò chơi đích sắc có thể ngẫu nhiên vui lùa một chút hồ nhất phỉ nhị lang chân quân c ũ n g chơi dương tiễn đích sắc chơi nhị lang thần ngươi nhưng là một phương giáo chủ a phải chú ý hình tượng a dương tiễn trương thái huyền thiên tiên đạo quả ngưng luyện pháp đã trưng bày đi mua a nhớ kỹ ngưng luyện đạo quả không tầm t h ư ờ n g tìm một cái địa phương an toàn tô tiểu tiểu ân thu được hồ nhất phỉ muốn mua đáng tiếc không có tích phần a đông hải long vương đạo quân chúng ta đều tu luyện thành kim tiên hắn là không cần thiên tiên này đạo quả ngưng luyện pháp chứ trương thái huyền an tâm kim thiên đạo quả ngưng luyện pháp cũng lên nữa. đại gia có thể yên tâm mua sắm đông hải long vương đa tạ đạo quân dương tiên ta cũng cần mua một phần nhị lang thần việc này làm sao có thể thiếu ta có đạo quả ta liền vô địch tô tiểu tiểu nhị lang thần đạo quân cứu ta cười x ấ u xa nhị lang thần tô tiểu tiểu ngươi thực sự là gia a chương sáu trăm ba mươi sáu sáu trăm hai mươi chín thiên đạo ám thủ huyền viễn thế giới tệ đoàn căn nguyên hai năm cầu hoa tươi hồ nhất phỉ nếu không phải là thực lực con được t ô tiểu tiểu như thế ra dễ dàng bị người đánh chết không nói t ô tiểu tiểu hh ắ c ắ có c thái huyền ca ca bảo hộ ta ai dám đánh ta tiếng não ta nói có chút quen c à su mỹ gạo ca ủ ta hạ n g u y ệ duyên ta biết người đang nói ta diệp h ắ c tốt lắm tô tiểu tiểu ngươi còn không đi tu luyện sao tô tiểu tiểu các ngươi lúc đó chẳng phải sao diệp h ắ c không phải ta không giống với ta không có nhiều tích phân như vậy không cần phải hoa kim tiên công pháp giá cả đi mua một môn thiên tiên đạo quả ngưng luyện pháp chờ các loại thành kim tiên lại mua kim tiên đạo quả ngưng luyện pháp cũng không trễ tô tiểu, tiểu k tôi tiểu tiểu vì sao không thể chứng đế phía trước chính mình kiếm thích phân chứng đế sau đó học từ mình kiếm thích phân ngươi đây đế không phải bằng chứng thể lời này làm sao như vậy quá đâu t ô tiểu tiểu ngươi là vũ trụ đệ nhất nhất định phải đem vạn tộc lợi dụng a để cho bọn họ cho ngươi trùng linh ra hồ nhất phi khá lắm không hổ là đại thương nhân nữ nhi nói đi tô tiểu tiểu n g ư ơ i muốn dạng gì đèn đường U-ma-z, chúng ta tỉ mọi một hồi cho một màu hồng đèn đường a hàn lập n g ấ m lại đều đáng sọ tô tiểu tiểu luôn là ở trong lúc lơ đãng bày ra chính mình hát cá một mặt mỹ nạ mỹ cổ to di lích s á c giống như một con buôn lòng dạ đen tối tô tiểu tiểu các n g ư ơ i đang suy nghĩ gì hả ta nói chính là hợp tác a làm sao lại muốn treo trên đèn đường tô tiểu tiểu làm cho vạn tộc trùng linh dược sau đó n g ư ơ i ban tặng các loại kinh văn chẳng phải đ ẹ thay đây là cùng thắng a diệm hát đây cũng là đáng giá nếm thử chỉ là bởi vậy sẽ không đưa tới thiên đạo giáng tội sao trương thái huyền khoảng t r ư ờ n g sẽ không người c á i kia thời gian tuyến trường sinh vật chất rất ít tu luyện giả mệnh ngắn không đến chân tiến cảnh chẳng mấy chốc sẽ két đối với thiên địa ảnh hưởng không lớn d i ệ p hắc đạo quân dùng nhất bình thản nói ra nhất sự thật tăng khốc trương thái huyền bổ sung một điểm lại tăng thêm là huyền huyền thế giới chinh chiến sát phạt nhiều biết tự nhiên khống chế tu luyện giả số lượng sở dĩ vô cùng an toàn tô tiểu tiểu huyền huyền thế giới người táo bạo còn có loại này chốt ố t chẳng lẽ đây cũng là thiên đạo tận lực diễn biến kết quả trương thái huyền đích sắt là không phải vậy r ấ tôi tiểu tiểu nay thiên đạo vẫn là xã hội chủ nghĩa daqina tôi tiểu tiểu vậy nếu là ta sáng tạo một môn bình tâm yên lặng phát ngôn quảng truyền thiên hạng thiên đạo lại nên làm như thế nào ứng đối diễm hắc thiên đạo không phải đánh chết người mới là lạ tôi tiểu tiểu ngươi không cùng thiên đạo đối nghịch ngươi cả người ngứa ra đúng không trương thái huyền không phải thiên đạo có lẽ cũng không cần tim ngươi phương pháp của ngươi liền mất hiệu lực thậm chí sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng hồ nhất phỉ thiên đạo không phải n h ầ m vào sẽ có cái gì nghiêm trọng sau quả tô tiểu tiểu đúng vậy chỉ cần thiên đạo không phải n h ầ m vào đến lúc đó ta nhưng là một phương tổ sư đã xảy ra chuyện gì đâu trương thái huyền không phải các ngươi quên một điểm dù cho huyền huyền thế giới địa vực vô tận tài nguyên cũng là có hạn bình tâm tĩnh khí chỉ có thể hóa giải phổ thông tranh cãi cái loại này bởi vì tài nguyên mà đưa tới tranh cãi có thể không hóa giải được dù sao ngươi lợi hại hơn nữa cũng không có thể vô căn cứ biến ra tài nguyên tu luyện chứ hai n tô tiểu tiểu điều này cũng đúng thế nhưng đệ thái huyền ca ca lời ngươi nói ta truyền bá bình tâm tĩnh tâm công pháp không phải đã giảm bót phân tranh rồi sao làm sao sẽ còn biên nghiêm trọng đâu trương thái huyền phía trước tu luyện giả tính khí nóng n ả y gặp phải tài nguyên lập tức nổi lên va chạm thoạt nhìn lên mười phần tàn k ố c kỳ thực xung đột quy mô rất nhỏ hiện tại bình tâm tĩnh khí phía sau tước đoạt tài nguyên thì không phải là ý muốn nhất thời mà là thâm tư thuộc lự khi đó không chỉ có phân tranh còn có tu luyện giả siêu phảm trí tuệ bảy âm mưu trương thái huyền làm tu luyện giả cũng bắt đầu chơi ba mươi sáu kế chơi hợp tung liên hành ngươi suy nghĩ một chút hình ảnh này có đẹp hay không đến lúc đó tu luyện giả trong lúc đó thì không phải là quy mô nhỏ xung đột rất có thể sẽ bạo phát người tu luyện chiến tranh a hồ nhất phi nếu như tu luyện giả bắt đầu hợp tung liên hành hoàn toàn chính xác có thể đưa tới mấy cái tông môn đồng loạt ra tay thậm chí một phương đại vực tông môn đại hôn chiến cục diện bình tâm tĩnh khí có đôi khi là chuyện tốt vào lúc này liền không nhất định a tô tiểu tiểu chuyện này cũng quá bất hợp lý Diệp người tu luyện trí tuệ nếu như cùng cảnh giới xứng đôi đích sắc rất đáng sợ phạm nhân có thể nghĩ tới hợp tung liên h à n h bọn họ tự nhiên cũng có thể thậm chí chơi được c à n g sáu hàn lập thảo nào huyền h u y ễ n thế giới tu luyện giả đều táo bạo nguyên lai còn có sâu như vậy t ầ n g thứ nguyên nhân đã có hạn chế tu luyện giả số lượng mục đích cũng sẽ không đưa tới chiến cuộc khống đại thiên đạo diễn biên hoàn toàn chính xác thần diệu tô tiểu tiểu đại thất bại không nghĩ tới ta muốn đến d i ệ u chiêu lại thất bại hồ nhất phi tô tiểu tiểu ngươi còn là nhanh tu luyện ngươi còn là thích hợp đại lực xuất kỳ tích phương thức tu luyện trí tuệ loại vật này liền không cần nghĩ、Umaz. vốn tưởng rằng nho nhỏ, nhỏ ngươi có tiến bộ không nghĩ tới vẫn như cũ thái quá ngươi đây là bị sao quả tạ phụ thân tô tiểu tiểu mới không có hạ ta đi tu luyện đi chờ ta ngưng luyện thiên tiên đạo quả hừ hừ mượn tương lai trí tuệ ta nhất định sẽ tiến bộ d i ệ p hắc không phải nói không chừng ngươi đến lúc đó lực phá hoại mạnh hơn thể thiên đại thánh thật có khả năng tô tiểu tiểu a a các ngươi coi thường người ta nhất định phải chứng minh ta tô tiểu tiểu không phải ngủ ngốc vỗ bản hiếm khách hành thế giới trải qua một đoạn thời gian phát triển thái huyền phái đã đơn giản quy mô a tú sinh hoạt đã quen thuộc chưa thị kiếm nhìn phía đang ở có nề nếp luyện kiếm a tú nhẹ giọng hỏi ban đầu nàng còn có chút bất mãn a tú là chủ giác nàng chỉ là một cái phối hợp diễn nhưng từ cùng a tú quen biết nàng liền phát hiện cái cô nương này quả thực quá dán vào chính mình tâm yonu thiện lương ngày thường một viên thất khiếu linh l u n g tâm vì vậy hai người trở thành h ả o tìm bội nơi đây rất tốt ta a tú nghe vậy trả lại kiếm vào vỏ không có lăng tiêu thành tuyết động xuân về hoa nợ thực sự quá đẹp đúng rồi thị kiếm tỉ tỉ vì sao đối với đỉnh đang lớn như vậy ý kiến đâu còn phạt đinh bất tam định bất tứ đi đào quáng thị kiếm hử nhẹ ngươi về sau sẽ biết nói chung phong bị cái kia đỉnh ra nha đầu một điểm chỉ coi nàng là thành nha hoàn thì tốt rồi nếu như đối nàng quá tốt nàng nên thiên thiên thị kiếm tuổi tắc còn nhỏ s á t tính không lớn dù cho đã biết đỉnh đang tương lai sở tác sở vi cũng không có một trường đem đỉnh đang đập chết ngược lại chỉ là hạ cơm chế trở thành nha hoàn môi dưỡng ở bên người đương nhiên đối với đỉnh gia song hùng nàng sẽ không có như vậy thân mật trực tiếp ném tới mỏ than đá đi đào than đá coi như là cải tạo lao động vì trước đây chủ tội ta biết rồi a tú nhẹ nhàng gó đầu ta sẽ chú ý nàng được rồi chúng ta lúc nào lại đi đ ị a t i ê n g i ớ i à A t ú trong lòng vô cùng rõ ràng t h ị kiếm cũng không phải là phần t ử xấu nàng mang đến t i ê n binh cho thiên hạ b á c h tính mang đến ngày l à n h lại truyền thụ thiên hạ võ g i ả trường sinh t r i đạo đây quả thực là bồ tát sống hiện tại thiên hạ cho t h ị kiếm lập đền miếu đều không biết có bao nhiêu dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết t h ị kiếm nếu nói đinh đang không phải nàng đương nhiên sẽ không không nhìn đ ị a t i ê n rồi à thì k ế m nhãn thân cũng mong đợi ngày mai à cũng không biết lần này đi qua có thể hay không đi lại latin cho người chương sáu trăm ba mươi bảy sáu trăm ba mươi bến thượng hải nữ vương chỉ tay kình thương cung ba năm cầu hoa tươi thị kiếm tỷ tỷ rất yêu thích đi đại la tiên a tú k h ó hiểu đó không phải là thần tiên chỗ ở sao thị kiếm nhẹ nhàng g õ đầu ân nhưng là ta rất muốn gặp đến thái huyền kk a a A tú kinh hô một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thị kiếm tỷ tỷ ngươi bây giờ còn nhỏ muốn những thứ này có phải là quá sớm hay không hay anh ngươi nghĩ đi nơi nào thị kiếm ánh mắt dao động không chịu thừa nhận chỉ là làm bằng hữu bình thường mà thôi a tú cười khẽ không lại chơi cận thị kiếm lời nói nàng tự nhiên không tin thế nhưng cũng không nhất định vật trần bến thượng hải phùng trình trình khép lại sách lịch sử ý niệm trong đầu khé động đem phá hủy đây là một bản cận đại lịch sử mặt trên kỹ thuật gần nhất một trăm n ă m chuyện sắp xảy ra đến từ chính k h á c một cái thế giới từ tô tiểu tiểu cung cấp tuy là chưa chắc cùng nàng phía thế giới này hoàn toàn ă n khót lại có thể coi như tham khảo năm t r bảy bảy gia nhập vào gờ rút chát tu luyện tới chân khí c ả n h phía sau phùng trình trình cũng không có nóng lòng cầu thành mà là bắt đầu suy nghĩ sách lược v ậ toàn cho tới khi lịch sử nhìn xong trong lòng nàng cuối cùng cũng có hoàn chỉnh phương án kinh sợ một cái người nước ngoài liền được còn quốc gia tương lai tự nhiên hẳn là từ nhân dân đi sáng tạo cái này một mảnh trên đất dân tộc trải qua đau khổ cần dùng hỏa trọng sinh tự có nhân dân anh kiệt gánh vác chính mình lịch sử sứ mệnh không cần nàng tới làm điều thừa thiên hành kiện quân tử lấy tự cường bất tức nhân dân sáng tạo quốc gia tự nhiên so với nàng dốc hết sức sáng tạo quốc gia tốt đây là dân tộc nhật bản cũng là quốc gia nhật bản nghĩ tới tương lai quốc gia mình c ư ờ n g đại phung trình trình chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tự hào bất quá loại tâm tình này chỉ là hiện lên mấy hơi thở đã bị một loại khác tâm tình ép xuống cha bên kia nên làm cái gì bây giờ phung trình có chút bất đắc dĩ chính cô ta là tiến bộ thanh niên phụ thân cũng là ban g phái lao đại hoành hành ngang ngược ư ớ c hiếp lương thiện đại nghĩa diệt thân nàng không đến không quan tâm nàng càng không thể nào tiếp thu được nàng thập phần căm hận bến thượng hải tình huống hiện tại tô giới người nước ngoài ban g phái nhất định chính là ba miếng ú ác tính chưa trừ diệt không được suy tư hồi lâu phung trình trình cuối cùng cũng hạ quyết tâm trước tiên đem ban g phái diệt đến lúc đó làm cho phụ thân ở nhà dưỡng lao a phung trình trình trong lòng này sinh tác đ ộ n trên tay dùng sức bên người ghế rửa lưng ghế rựa trực tiếp bị nàng bóp náp ấy xoay người xuất môn rất mau tới đến cạnh biển Nhìn phía đại dương bên tiểu r ê n n ơ đó cường quốc hạm đội đang đầu, đại Đại cường quốc nước chỗ ngực Cái quốc cường người tưỡng nhưng trưng. bờ, tuần Bên nhiều ngoài này, ngần phần này bọn gia lui hạm thập hào. họ tới i tra. ở ở rất tụ tập tự tự t là thư nơi đây người nước ngoài nhiều mau trở về đi thôi t h a n h t i ự u bang phái thiên kim p h ù n g trình trình bên người đương nhiên sẽ không không có bảo tiêu nhìn thấy nàng xuất hiện ở nơi này bảo tiêu sợ hết hồn nguyên vốn cho là mình đại tiểu thư chỉ là xuất môn đi dạo một vòng bọn họ cũng không có đem sự t ì n h để ở trong lòng không nghĩ tới đại tiểu thư đến rồi cạnh biển nơi này có rất nhiều người nước ngoài nếu như người nước ngoài coi trọng đại tiểu thư xinh đẹp muốn cướp người bọn họ rốt cuộc là hỗ trợ còn là không hỗ trợ hỗ trợ vậy liền đắc tội người nước ngoài không rút một tay đắc tội rồi bang phái lao đại hai lựa chọn đều là một con đường chết âm thầm bảo tiêu nơi nào còn nhịn được vọt ra vẻ mặt đ ị n h mọn hy vọng đại tiểu thư có thể thay đổi chủ ý phung trình trình lại cũng không để ý tới ý niệm trong đầu k h ẽ động trong tay vô căn cứ nhiều hơn một bà sáng loáng bảo kiếm a bán cao ngất đông p ư ơ n g ma thuật thật là đẹp ma thuật sư hai gã bảo tiêu lướp nhau thần xác sợ hãi nguy rồi đại tiểu thư gây nên người nước ngoài chú ý chúng ta làm sao bây giờ đang nghĩ ngợi chỉ thấy phùng trình trình một kiếm hướng phía đại hải chém ra ẩm ẩm rộng rãi vô cùng kiểm quang xuất hiện chém ở đại dương bên trên lúc đầu hiện trường người còn tưởng rằng là ma thuật là thị giác hiệu quả thàng đến nước biển bị chém ra lộ ra đáy đại dương vô cùng nước biển hất bay đến k h ô n g t r u n g sau đó hạ xuống đem chọn cái bãi biển đều hóa thành một mảnh bưng biển ngoại trừ phùng trình trình những người còn lại đều thành nước sũng lúc này đám người mới hồi phục tinh thần lại không phải ma thuật là đông p ư ơ n g trong truyền thuyết tiên thuật một cái người nước ngoài không để ý trên đầu một con rồng tôm mang theo da đầu đau đớn hoảng sợ kêu lên nhìn phía phùng t r ì n h trình ánh mắt t r ư ừ n g lớn tới cực điểm còn lại người nước ngoài nghe xong cũng thần s ắ c đại biến t h ầ n tiên là kiếm tiên đại nhân bản điệu bách tính lại hết sức kinh hỷ không để ý trên mặt đất nước biển tham bái đ ồ n g nhiên có người nước ngoài gọi chúng ta hạm đội đã không có đám người nhìn lại thình lình phát hiện phía trước đại dương bên trên gà gô loa hạm đội không thấy phùng t r ì n h trình lần nữa giơ kiếm lại là một kiếm chém ra a bán cao ngất đây là thân phạt trên chiến hạm binh lính nhóm mới từ vừa rồi cái kia vô cùng kinh khủng kiếm quang hoàn hồn liền gặp được lại là một đạo kiếm quang hướng cùng với chính mình hạm đội hạ xuống vừa định lái rời cũng cảm giác thiên địa kịch trấn trước mắt một mảnh xanh thẳm nguyên lai、like、mọi người đã rơi xuống trong nước cự đại hải dương xoa á tới chỉ là một kích liền đem đám người đánh n g ấ t xịu dù cho bơi giỏi binh lính nhóm cũng không vừa trốn sinh không ma quỷ người nước ngoài thấy rồi chỉ cảm thấy cả người rét r u n phùng trình trình lại không q u a tâm lần nữa chém ra mây kiếm trực tiếp đem đại dương bên trên cường quốc hạm đội quét sạch không còn người nước ngoài ở mảnh này trên đất làm ác quả thực không thể đếm hết được phùng trình trình chém ra mấy kiếm này trong lòng không có nửa điểm gánh vác thần tiên phủ xuống không còn có người dám khi dễ chúng ta hiện trường bách tính mừng đến chạy nước mắt vô luận già trẻ đều hướng phùng trình trình tham bái đông nhiên t r ì n h tề tiếng bước chân văng lên chỉ thấy xa xa một đội t u ầ n bộ khoái tốc độ mà đến đến rồi gần trước liền thấy một người ra lệnh mọi người b ạ p tường đứng thành mấy hàng nhắm ngay phùng trình trình thần tiên đi mau dân chúng đối với súng ống có một loại thiên nhiên sợ hãi thân sắc biến đổi xảy bước vọt tới phùng trình trình trước mặt thay nàng ngăn cả thương p h ù n g t r ì n h trình, trình c ư ờ i khẽ vung tay lên đem bách tính toàn bộ đưa đến mấy trăm mét bên ngoài lúc này mới bước nhanh đến phía trước phanh sau một khắc thành phiến tiếng súng văng lên p h ù n g t r ì n h trình bất vi sở động những đạn kia mới chỉ có ra nòng súng liền rơi trên mặt đất phản phát sở hữu vũ khí đều mất hiệu lực m ở t dạng các ngươi lại có can đảm ở một cái lục địa thần tiên trước mặt bật thương vung tay lên sở hữu toàn bộ trong tay thương cũng không phải là đến trong tay nàng 4.8, ý niệm trong đầu khẽ động toàn bộ hóa thành nước é p t h hôm nay trở đi bên thượng hải ta quyết định các ngươi nhưng có ý kiến toàn bộ nhóm sắc mặt tái nhọn hoảng sợ không thôi bọn họ nhưng làm mảnh này trên đất sinh trưởng ở địa phương người A, làm sao không biết mình quốc thổ trên có thần tiên nhìn thấy phùng trình trình nhãn thần l a n g lệ mọi người như ở trong ngậm mới tỉnh vội vã quỳ xuống bọn ta tham kiến đại nhân đứng lên không m u ố n quỳ mang ta đi từng cái tô giới là khoáng khắc gago loa tô giới tiêu thất john bun tô giới tiêu thất bạch đầu hương tô giới tiêu thất phùng trình trình hiệu suất cao ự c c ngoại trừ tô giới liền các lộ bang phái cũng bị nàng quét một cái sạch trong này tự nhiên bao quát cha nàng bang phái tờ s cản tạo một n g khen thưởng cùng t h u ố c g ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương sáu trăm ba mươi tám ngươi làm rất tốt hoa bốn năm cầu hoa tươi p h ù nữ g n sĩ ngươi sẽ không sợ ta gả gô loa sắt thép dòng lũ sao p h ù nữ g n sĩ ngươi sẽ không sợ ta bạch đầu đ ư n g vô địch quân đội sao rất nhiều người nước ngoài chứng kiến phách lối phùng trình trình quả thực g i ậ n không chỗ phát tiết la ầm lên phùng trình trình hư lệnh thuận tay đập chết mấy cái lúc này mới xoay người mở chỉ lưu lại người nước ngoài tại chỗ lệnh run phản rồi phản rồi đám này thỏ người quả thực p h í t i ê n ta muốn đăng báo đế quốc dành cho thỏ chế tài ta cũng muốn lên t r ì n báo ta còn không có bị qua loại sỉ nhục này đây là đối với đế quốc khiêu khích bất quá làm sợ người có biết phùng trình trình mấy kiếm đánh bể các nước hạm đ ộ i lúc nhất thời trầm mặc điều đó không có khả năng nhân lực làm sao có khả năng đáng sợ đến cái loại tình trạng này cũng không phải là không thể a phía trước chúng ta vệ đội nổ súng căn bản vô dụng ngược lại bị nàng đánh chết có lẽ nàng thật sự có loại năng lực kia cái này giống như cũng là nghĩ tới đây đáy lòng của mọi người rất run bọn họ phía trước còn tưởng rằng đối phương là sợ hãi các nước thế lực mới thả bọn họ hiện tại bọn họ mới hiểu được đối phương căn bản không sợ hãi các nước chỉ là lưu bọn họ cho các nước báo tin m ộ mươi năm mà thôi nhanh đăng báo chúng ta phải nhanh một chút thượng đế quốc biết hạm đội bị tiêu diệt tin tức không phải vậy một ngày tình báo đế quốc sai lầm làm ra sai lầm phán đoán chúng ta chính là đ ế quốc tội nhân đám người t h ầ n sắc đại biến vội va chạy đi truyền đạt tin tức lại ngạc nhiên phát hiện căn bản không có con đường đài phát thanh bị hủy tin tức của bọn họ không cách nào truyền ra ngoài thời đại này vẫn chưa có người nào tạo vệ tinh điện báo truyền thâu khoảng cách hữu hạn tối đa cũng liền mấy trăm km căn bản là không có cách đem tin tức một lần truyền bá đến một quốc ngoại trừ t h ỏ quốc cách bọn họ gần nhất đài phát thanh cũng không gần nhất thời nửa khắc căn bản là không đến được cuối cùng người nước ngoài nhóm chỉ có thể ngồi lên về nước thương thuyền đích thân đi hội báo tin tức còn như thương thuyền vì sao lúc này về nước tự nhiên cũng là bị phùng trình trình thủ đoạn sợ vỡ mật kiếm t r ả m hạm đội hủy diệt mỗi cái tô giới quét sạch rất nhiều bàn phái như vậy thủ đoạn lôi đình bọn họ những thương nhân này nơi nào thấy qua bọn họ rất sợ phùng trình trình một cái khó chịu trực tiếp cũng đem chính mình diệt vội vã cuốn quýt chạy rồi còn tốt không có bán thuốc p i ệ n không phải vậy chúng ta tựu không về được nữa à rất nhiều thương nhân trong lòng sợ đồng thời lại may mắn chọn một ngày phung trình trình du t ẩ u cùng bên thượng hải đem sở hữu địa phương dọn dẹp một lần cũng chế tạo nổi lên chính mình thế lực đương nhiên bởi thời gian hữu hạn nàng chế tạo thế lực có chút thô giáp chỉ là ở có từ lâu trong thế lực tuyển chọn một ít có thể sử dụng người mà thôi đây cũng là không thể làm gì sự t ì n h bồi dưỡng nhân tài bồi dưỡng thân tín đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự t ì n h nguyên bản hắn tra sáng lập bang phái cũng có thể dùng thế nhưng bị nàng đem làm á c quét sạch đi ra ngoài cũng không thừa lại bao nhiêu người cuối cùng trong tay nàng chỉ còn lại có một chị không chính hiệu đội ngũ bất quá nàng cũng đều không quan tâm nàng thế lực hạch tâm là của mình không ai bằng lực lượng đội ngũ yếu tuyệt không trở ngại sự tình chạc vạng phùng trình trình xoay người về nhà mới đi đến lớn trước cửa liền nghe được bên trong chuyển đến như lôi đình thanh âm phản rồi phản rồi ta mới là lão đại các ngươi các ngươi c ư nhiên thật đem ta giam l ò n g ở nhà nơi nào cũng không đi ta nữ nhi kia đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì các ngươi dám như thế cùng ta đối n ị c h dứt lời liền nghe được rầm rầm ầ một m trận thanh âm chắc là phùng kính liêu ở đập đồ phùng trình trình mới mày sải bước đi, đi vào phùng kính liêu đang s i n khí bỗng nhiên chứng kiến phùng trình trình đến cười lạnh một tiếng yêu đây không phải là chúng ta bến thượng hải n ữ vương sao làm sao còn có thời gian trở lại thăm một chút ta cái này lao đầu tử cha ngươi cần gì phải sinh khí đâu phùng t r i n h trình thở dài ngươi những thứ kia bang phái hoành hành ngang ngược ta giúp ngươi quét sạch thay ngươi tích đ ứ c ngươi hẳn là vui vẻ mới lạ phùng kính niêu cờ ư i nhạt nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi hả phùng đại tiểu thư ngươi có biết hay không ngươi là thế nào lớn lên đám kia huynh đệ nhưng là theo ta vào x a n h gia tử ngươi cứ như vậy đem bọn họ quét sạch có tội tự nhiên giết không tha vô tội tự nhiên không mảy may tơ hảo phùng chinh trình lắc đầu cha liền là có các ngươi đám này lăn lộn giang hồ bến thượng hải mới chỉ có hỗn loạn về sau nơi đây sẽ không có bang phái hai anh phùng tính liêu cười lạnh một tiếng bất vi sở động hầu hạ t ố t cha hắn muốn cái gì liền cho cái đó phùng trình trình nhìn về một bên cẩn thận phục dịch bang phái thành viên chỉ cần không đi ra nháo sự cái gì đều do hắn là l a o đại bang phái thành viên vui lòng phục tùng vẻ mặt xuồng bái nhìn theo phùng trình trình l y khai các ngươi đây là bị đổ mê hồn thuốc lao r a ngươi phải không biết đại tiểu thư vĩ đại sự nghiệp đại tiểu thư nhưng là thuận tay liền đem người nước ngoài hạm đội chém mất nhất định chính là thần tiên hạ phàm a thần tiên hạ phàm phùng k í n h liêu sợ n g â y người các ngươi sẽ không ở nói cố sự gạt ta chứ phùng trình trình khiến người ta mang đi phùng k í n h liêu lúc cũng không có bày ra nhiều lắm siêu phàm lực lượng phùng k í n h liêu vẫn cho là phùng trình trình là xoán vị mà thôi không nghĩ tới ở bang phái thành viên trong miệng nói đến lại hoàn toàn không phải một lần như vậy tới phùng k í n h liêu trong đầu l ì n h quan g nói lên đ ỗ n g nhiên kêu lên ta hiểu tốt nhất các ngươi cũng chơi bắt đầu một bộ này giả thân giả quỷ về sau có phải hay không còn muốn trang bị thiên tử a nói hiệu nói vượn lao từ mới chỉ có sẽ không tin tưởng các ngươi một bộ này nói lại thế bắt đầu đồ đ ạ t tới vờ giúp chat phung c h i n h trình bến thượng hải xem như là quét sạch xong rồi cũng kinh sợ bốn trăm năm mươi một chút người nước ngoài nhưng là cha nhiều nơi đó cũng không tiện làm hắn là một cái lao của bản nếu là thật bị hắn đạt được lực lượng lại không biết muốn gặp phải bao nhiêu chuyện tô tiểu tiểu sở dĩ ngươi đem hắn giam lòng rồi hả phung c h i n h trình cái này không phải là không có biện pháp nha hồ nhất phỉ thực sự là phụ từ từ cười a Umaz, đại gia không nên nhìn việc vui a chuyện này sắp thật khó làm phùng kính liêu không có khả năng như vậy mà đơn giản liền q h u ấ t phục làm cho phùng tiểu thư đi cưỡng bức t r a n g mình lại quá hiếu nàng khẳng định không làm p h ù n g c h ư n h trình đích sắc không thể làm như vậy d i ệ p hắc vậy hãy để cho thời gian tới xử lý chuyện này A p h ụ thân ngươi chí ít còn có vài thập niên thọ mệnh đợi đến mấy năm sau đó bến thượng hải ổn định ngươi đem hắn thả ra ngoài đến lúc đó hắn coi như nghĩ là mưa làm gió cũng không có năng lực thiếu niên nhi không sai đến lúc đó ngươi lại truyền hắn trường sinh chỉ đạo không muộn hiện tại nha ngươi còn là xử lý tốt bên thượng hải sự tỉnh trồng trọt tốt linh dực a phung c h ư n g trình đa t ạ đại gia có đại gia ý kiến trong lòng ta rõ ràng dọn đồ trương thái n g u y ề n không cần k h á c h khí gờ giúp chắt là của mọi người hậu thuần có chuyện liền tới trong bảy tìm đại gia liền được ta tin tưởng chuyện đủ khả năng tất cả mọi người sẽ không từ chối phung chinh trình đa tạ đạo quân ta biết rồi chương sáu trăm ba mươi chín sáu trăm ba mươi hai tân nhân vào đàn tân nhân lý nhị năm năm cầu hoa tươi keng xuất vân công chủ gia nhập vào gờ giúp chát keng thiên sứ gia nhập vào gờ giúp chát keng đại đường lý nhị gia nhập vào gờ giúp chát keng giao muống gia nhập vào gờ giúp chát hồ nhất phỉ di t â n nhân gia nhập h o à n n i n tân nhân u ù mã tô tiểu tiểu không ở giải thích liền giao cho chúng ta a nhất phi t ỷ t h i ế u nhiên nhi còn có ta không nên nhìn ta ở dĩ dưới ta xem qua tiểu thuyết điện ảnh cũng không y ta phung chinh t r ì n h lại có những thế giới khác người sao thạch h o a n g đại gia muốn uống sữa t h ú sao đại đ ư ờ n g lý n h ị uống sữa t h ú lao phu đã đăng cơ sưng đế còn uống gì sữa t h ú lý thế dân đại đ ư ờ n g lý n h ị chẳng lẽ là n g ư ơ i cũng là lý thế dân đại đ ư ờ n g lý n i ệ ừ người gọi là lý thế dân lớn mật tự n h i n cùng châm cùng tên hồ nhất phi lý n i ệ ngươi cùng lý thế dân căn bản không phải cùng là một cái thế giới không cần ngạc nhiên trong bầy nhân cũng không phải cùng là một cái thế giới chứ thiên v ạ n giới ngươi hẳn biết chứ xuất vân công chủ chứ thiên v ạ n giới chẳng lẽ là kinh p h ậ t đạo kinh trung nói ba n g à n thế giới là thật xuất vân công chủ đây cũng thật là có thể nếu không là như vậy há có thể có người có thể ở trong đầu của ta nói a i a o muống đại đường hoàng đế các ngươi thật không phải là yêu mà quỷ quái sao thiên sứ thật sự có quỷ quái sao gaper gn thiên sứ chẳng lẽ là ngươi cũng là thiên đường người thiên sứ ta chỉ là người thường g a b e r i người thường làm sao có khả năng có thiên sứ nít nạm a n g ư ơ i nhất định cùng thiên sứ có quan hệ thiên sứ nhưng là ta thật là người thường a u maz n g ư ơ i tên là gì có thể thay đổi qua đây là đại gia cũng tốt nhận thức một chút k h bà nạ c a n ạ t ố t u maz người lai、like、là tiểu tấu a ta biết ngươi vì sao gọi thiên sứ en chỗ bịt đây là tiểu tấu chuyện xưa của ngươi ngươi có thể nhìn u maz gaber e n ngươi nếu là không hiểu rõ cũng có thể nhìn gaber e n ân ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tấu vì sao gọi thiên sứ k h bà nạ cana chuyện xưa của ta U-ma-z, nhưng thật ra là có chuyện như vậy kỳ ba nạ ca nạ ta ở những thế giới khác lại có đối ứng cố sự sao lý nhị phượng chẳng lẽ là ta cũng có U-ma-z, bệ hạ cố sự ta thì không rõ lắm chứ tiên v à giới lý thế dân nhiều lắm không bằng từ ngươi nói một chút bên cạnh mình chuyện đã xảy ra ta nhìn nhìn lại ngươi là thế giới nào nhân lý nhị phượng chuyện bên người lý thế dân dĩ nhiên bất quá ngươi cũng không muốn làm ra cái gì mất mặt xấu hổ sự t ì n h a đại gia hiện tại đều là lý thế dân ngươi mất thể diện thì là ta mất mặt lý nhị phượng ba ngươi quản được không khỏi có rộng hơn nữa c h ấ m chính là minh chủ sao lại làm ra chuyện mất mặt lý thế dân khó nói tiêu nhiên nhi khó nói umaz khó nói lý nhị phượng các người đám này vô pháp vô thiên tồn tại các ngươi không biết ta là hoàng đế sao doanh chính yêu hoàng đế rất đáng gồm sao doanh chính số hai chính là chu nguyên trương cái này đàn khác không nhiều lắm hoàng đế cũng không y ta lý nhị phượng hai cái doanh chính triệu chính là ba cái lý nhị phượng cái kia chu nguyên trương lại là nơi nào nhô ra chúng ta hoàng đế nói đến t i ê n ngươi xem mồm chu nguyên trương khá lắm lao lý Khắp thế chút một một cái có giới ngươi có một chút vấn đề、à? lý thế dân chẳng lẽ là đan dược ăn nhiều hồ đồ lý nhị phượng đan dược quả nhân còn trẻ ăn đan dược gì lý thế dân ngươi có thể thu liễm một chút a cái này trong bảy đều là người đại thần t h ô n g động thì phiên giang đ ả o hải video đây là phùng trình trình cô nương phía trước xuất thủ lúc này mới chỉ là chân khí cảnh m à thôi ngươi thực sự chọc n ổ i sao lý nhị phượng ba có còn là người không lập biến hoa tấu thật là lợi hại xuất vân công chủ đây cũng không phải là người lực lượng có thể đạt tới nữa à rau u ố n g ngươi lai、like、đại gia là thần tiên a thần tiên phù hộ lý thế dân cho nên chuyện xưa của ngươi đâu lý nhị phượng các ngươi muốn biết chút gì lý thế dân không phải chúng ta muốn biết chút gì mà là ngươi bên kia có thứ gì đặc sắc cố sự lý nhị phượng đặc sắc có thể có cái gì đặc sắc mỗi ngày không phải đều không khác m g â y sao tính rồi ta từ huyền vũ môn chỉ biến nói về a lý nhị phượng nói lý thế dân chờ các loại ngươi nói là lý quân tiện là lý kiến thành nhị tử lý nhị phượng đúng vậy ngươi liền cái này cũng không biết ngươi còn nói chính mình là thần tiên hồ nhất phi không phải Chính xử bên trong xử lý q u â nhị Tiện cũng k ô n phượng chuyện à n g A. Lý Nhị p là, là song song. Xưa. xưa của ư ta lý thế dân câu chuyện này như thế nào đây hồ nhất phỉ hh hắc hắc, chỉ có thể nói nhìn thời điểm không nên phát nộ không phải vậy ngươi một phát nộ thiên nhân cảm ứng người trong thiên hạ liền phải gặp hai thương U-ma-d, không phải đâu chẳng lẽ mất mặt lý nhị xuất hiện chu nguyên trương nói như vậy ta muốn nhìn triệu không giận không sai thưởng thức một chút lao lý mất mặt dáng vẻ lý thế dân ba các ngươi thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a lý nhị phượng mất mặt quả nhân có thể ném người nào ta đi nhìn kỹ hơn nói hồ nhất phi g i a o muốn ngươi tên là gì g i a o muốn địch vân hồ nhất phi n g u y ê n lai là ngươi a đem tên sửa lại a ta đem chuyện xưa của ngươi phát ra ngoài địch vân ta chính là một người bình thường cũng có cố sự t i ế u nhiên nhi không phải ngươi có thể không phải phổ thông a được rồi tốt ngươi là chủ giác địch vân nhân vật chính nhân vật chính là cái gì hồ nhất phi nhân vật chính a ngươi xem thì biết liên thành quyết cái này sẽ là của ngươi cố sự thật tốt nhìn a đây là cuộc sống tương lai của ngươi nhìn là có thể tránh khỏi rất nhiều nguy cơ địch vân đạ tạ thần tiên tiếu nghiên nhi xuất vân công chủ ngươi là cái kia quốc công chúa là ta đ o á n cái kia sao xuất vân công chủ chẳng lẽ các ngươi thật đoán được thân phận của ta tô tiểu tiểu hhhh ta đã trở về và xuất vân công chủ t i ế t t i ế p ta muốn t i ế t tiếp hồ nhất phỉ ngươi trở về nhanh như vậy tô tiểu tiểu hừ hừ nhân ra là thiên tài u m a e không đúng nên là ngươi bên kia thời gian qua rất lâu rồi a người hầu tô tiểu tiểu mới không có ngươi đã đoán sai u m a e n g ư ơ i đ o á n ta tin không tin tô tiểu tiểu a a a u m a e thật đáng ghét lại vạch trần ta chương sáu trăm bốn mươi sáu trăm ba mươi ba lý nhị phượng không thể nào tiếp thu được vận mạng của mình một năm cầu hoa tươi xuất vân công chủ cái kia các ngươi thực sự biết thân phận của ta tô tiểu tiểu hh đương nhiên đã biết đại hoa gia đình tô tiểu, tiểu đây là của ngươi này có sự yên tâm trong đó k ẻ n đi đều g i ấ u u maz hoa a chẳng lẽ đây cũng là người kia viết tiểu thuyết kỳ yên nhiên là viết chuyện xưa của ta nhân viết sao tô tiểu tiểu không phải kỳ yên nhiên không phải á vậy còn tốt xuất vân công chủ đây chính là ta bên kia cố sự chư vị tiên gia thật đúng là b i ế ta t tô tiểu tiểu đó là đương nhiên bản cô nương d u y ệ t thư vô số lý nhị phượng không có khả năng cuối cùng võ mị nương cư nhiên thành hoàng đế lý thế dân còn có càng làm cho ngươi khó có thể tiếp nhận đâu đại đương lịch sử lý thế dân võ mị nương giết con tử nữ nhi lý nhị phượng người là ai chẳng lẽ cũng là hoàng đế chu nguyên trương không sai đại vân năm nghìn năm nghìn cái này ngươi liền sẽ không đối với trong bảy hoàng đế xa lạ tám trăm năm mươi bảy lý nhị phượng cho dù là hoàng đế ngươi cũng là về sau hoàng đế ngươi liền không thể đối với ta tôn kính một chút sao chu nguyên trương ha hả một cái thất bại để vương mà thôi lý nhị phượng cái kia lý thế dân không giống nhau cùng ta có cái gì khác biệt lý thế dân ta hiện tại nhưng là thiên t i ê n a lý nhị phượng vậy cũng không sửa đổi được n g ư ơ i n g u y ê n bản vận mệnh a lý thế dân lý nhị phượng nhìn nguyên lai n g ư ơ i là minh triều hoàng đế lấy bố y thân trở thành đế vương hoàn toàn chính xác bất phàm có vài phần năng lực chu vô thị lao tổ tông tự nhiên là có bản lãnh lý nhị phượng bất quá hậu đại thì không được đồ chơi gì chu nguyên trương chu nguyên trương người hậu đại cũng không kém là bao nhiêu a lập phụ thân nữ nhân làm p h đoạt nhi tử lao bà quả thực mất mặt lý thế dân không nên nói nữa cái này dạng lẫn nhau đen xuống liền không dứt được rồi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ lý nhị phượng có thể làm sao bây giờ lập tức đem võ ra diện tô tiểu tiểu ác như vậy sao một điểm không nhớ một ngày phu quân bách nhật tân á không hổ là đế vương vô tình lý nhị phượng một ngày phu bf a a quân võ m ỹ nương cũng còn không có vào c u n g từ đâu tới hả tô tiểu tiểu còn không có vào cung di như thế một cái đại mỹ nhân ngươi không muốn không bằng đưa cho ta a hồ nhất phi ngươi muốn mỹ nhân làm cái gì d m a dáng sợ a hình chiếu cao duy đạo quả ngươi phương diện này r ụ c vọng trở nên mạnh mẽ tô tiểu tiểu mới không phải ai chẳng qua là cảm thấy nuôi một cái võ mị nương rất tốt ta lý thế dân thô cô nương thực sự là thật yêu tốt muốn ta nói không bằng đem võ mị nương đưa cho đạo quân tốt lắm lý nhị phượng ba lý thế dân chúng ta trò chuyện riêng ta còn có thể hại ngươi sao lý nhị phượng tốt tô tiểu tiểu hoa hoa hoa thái n g u y ê n ca ca lại tiệt hồ mỹ nhân của ta hồ nhất phỉ không nói nguyên vốn phải là ngươi mới có thể nói là tiệt hồ cái kia võ mị nương lúc nào là ngươi rồi hả tô tiểu tiểu trong lòng ta a địch vân sư mội sẽ bị ép buộc gả cho v ạ o quê làm sao bây giờ a tô tiểu tiểu đây không phải là vấn đề nhỏ sao được rồi địch vân người bên kia thời gian tới khi nào địch vân đang muốn đi kinh châu thành trên đường cũng nhanh đến rồi tô tiểu tiểu tìm một không tu luyện một chút a đến lúc đó đem đám kia phần tử xấu toàn bộ đánh chết nhạc phi đích xác khi sư diệt tổ không là người đáng chết địch vân ngay cả sư phụ cũng muốn đánh chết sao hồ nhất phỉ người đối với sư phụ hạ không được thủ vậy liền đem liên thành bảo tàng cùng sư mội mang đi đến lúc đó làm cho hắn cả đời mưu hoa công dã tràng c h ẳ n tôi tiểu tiểu lời nói này ta vẫn luôn biết luyện đan a chỉ là trình độ không cao mà thôi hư hù luyện chế một viên giải đ ộ c đan cái kia không là chuyện nhỏ sao hồ nhất phi thật có thể hành tôi tiểu tiểu tư n h i ê n hoài nghị ta ngươi nghĩ rằng ta là ai à ngưng luyện tiên tiên đạo quả thực lực vô thượng t i ê n tiên, tiên cường giả hồ nhất phi c ư ờ i to ngươi còn thật thú vị tô tiểu tiểu t i ê n lì xì đ ị c h vân đây là tích phân cùng giải độc đan ngươi ở trong thương thành mua một bộ công pháp và đang ă n dược sau đó tu luyện a có thực lực ngươi những thứ k i a đau khổ tính là gì đ ị c h vân đa tạ tiết tử chẳng qua là ta trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có biện pháp trả lại ngươi tích phân tô tiểu tiểu không có việc gì mấy ngàn tích phân mà thôi xuất vân công chủ ta thế giới này lại có xuyên việt giả một cái thế giới đến khắc một cái thế giới dễ dàng sao như vậy trương thái huyền n g ư ơ i khả năng nghĩ xấu n g ư ơ i cái thế giới kia cái gọi là xuyên việt chỉ là từ hiện đại xuyên việt đến rồi c ũ n g là thế giới một phương thời không song song mà thôi thời không song song không tính là thế giới độc lập tô tiểu tiểu hoa thái huyền ca ca c ư nhiên tự mình xuất hiện hh ắ c ắ chẳng c lẽ đối với chúng ta thanh t u y ể n công chúa có ý tứ trương thái huyền n g ư ơ i liền thông minh như vậy sao quá thông minh cũng không tốt ta dễ dàng kết rơi xuất vân công chủ vị này tiên ra là tô tiểu tiểu vị này chính là chúng ta đàn tối cực giả hôn nguyên vô cực thái huyền đạo quân thái huyền giới khai x giả xuất vân công chủ đạo quân thượng tiên chính là đạo quân sao trương thái huyền không sai xuất vân công chủ gặp qua đạo quân thanh t u y ể n lễ độ trương thái huyền không cần k h á c h khí và o đàn liền cùng ở nhà giống nhau vị b a n ạ ca nạ nguyên lai ta cuối cùng vẫn đã chết rồi sao sau khi chết chiến tuyến dường như cũng không phải là không tốt ta ố t t tô tiểu tiểu tiểu tấu m u ố n chết phải không vị b a n ạ ca nạ còn không có ta bây giờ còn nhỏ vẫn còn ở y viện khoảng cách cố sự phát sinh còn có thật nhiều năm a tô tiểu tiểu xem ra gờ r ú t chắt là có y đó a kể từ đó chúng ta là có thể thay đổi quá khứ những thứ này bị kịch t ừ để ý cũng tốt tiểu tấu cũng tốt iu ý cũng tốt đều có thể thu được cứu vót đều có thể có được chính mình mỹ hảo nhân sinh hồ nhất phi không phải coi như g giúp cha không đem thời gian điểm để ở chỗ này đạo quân cũng có thể thao túng thời không giải cứu các n à n g chứ tô tiểu tiểu cái này dạng không phải bóp việc một chút sao umas đích sao đâu muốn xuất phát sao ta đã khẩn cấp phải làm chúa cứu thế tô tiểu, tiểu ta cũng là tiêu niên nhi còn có ta tô tiểu tiểu viêm để ngươi không tìm dị hỏa rồi hả tiểu niên nhi Di thời hỏa tùy chương ó t ể tìm, l o sáu trăm bốn mươi mốt sáu trăm ba mươi b ư n nhìn thấy tiểu thiên sứ đại la nhất nghiệm hai năm cầu hoa tươi trương thái huyền cũng coi như ta một cái vừa lúc nghỉ ngơi một chút tô tiểu tiểu ba thái huyền ca ca tiểu tấu vẫn là một cái hải từ a trương thái huyền người đang suy nghĩ gì đấy chỉ là đi chơi một chút mà thôi người tốt giờ a tô tiểu tiểu là ta dơ sao tiểu n ế p n ế p nhưng là vết xe đổ a nữ đế h ư h ư tiểu tiểu tỉ ngươi lại bắt đầu bóc ta đoàn k h bán nạ ca nạ đại gia có thể cùng nhau qua đây a ta làm cho mụ mụ chuẩn bị cho mọi người ăn hồ nhất phỉ vậy cái dày k h bán nạ ca nạ không có a đại gia có thể tới ta rất vui vẻ trong bệnh viện lập hoa thái thái đang ở g ọ t lấy quả táo thỉnh thoảng nhìn về phía kỳ bán nạ ca nạ vẻ mặt tự ái tiểu tấu muốn ăn cái gì mụ mụ buổi chưa chuẩn bị cho ngươi mà bà đậu hũ kỳ bán nạ ca nạ hầu như bản năng một dạng đắp lại chồng mắt màu vàng nóng trung hiện lên một tia thần thái siêu cay ma bà đậu hữ lập hoa thái thái sửng sốt tiểu tấu ngươi bây giờ là không thể ăn ma bà đậu hữu a a kỳ b ã n ạ c ả n ạ thần thái trong mắt mắt trần có thể thấy tiêu thất lại khôi phục được bình tĩnh không lay động trạng thái lập hoa thái thái thấy rồi trong lòng thở dài có chút không đành lòng nàng cũng không phải là chuyên quyền độc đoán mâu thần cũng muốn cho nữ nhị mình khá hơn một chút sinh hoạt thế nhưng ma bà đậu hữu cũng là tuyệt đối không thể cấp dư dù sao nữ nhi thân thể nàng rõ ràng nhất b ệ n tim căn bản chịu không nổi kích thích một ngày ăn ma bà đậu h ữ nói không chừng lại muốn vào phòng cấp cứu tới ăn trước quả táo a lập hoa thái thái đem trái táo g ọ t xong đưa tới k h bạn nạ c ả nạ tiếp nhận đ ỗ n g nhiên nhìn phía lập hoa thái thái nói ra mụ mụ ta có bằng hữu muốn đi qua chơi bằng hữu lập hoa thái thái kinh ngạc tiểu tấu có bằng hữu sao mới giao bằng hữu k h bạn nạ c ả nạ răng rắc một tiếng gặm quả táo dường như con chuột khoét kho thóc đang ăn uống một dạng thập p h â n khả ái bọn họ đều là thật tiên nói là có thể trị hết bệnh của ta a lập hoa thái thái vừa nghe lạnh cả người mồ hôi thần linh nhìn phía kỳ bạn nạ cà nạ lo lắng không thôi đây chẳng lẽ là ẽ l đang điểm nhanh sao. nói mê sàng. Không phải nói, người nhanh thời điểm chết mới có thể nói mê sàng có phải thời mới mê mê chết thể lập hoa thái thái c là... hỏi ỉ c khi ấ y mắt t ố bán nạ cạn h t té nạ trong mắt lóe lên một tia thần thái nhìn phía đám người tiểu tiểu tỷ nhất phi tỷ tiểu tỷ tỷ tú ma tỷ tỷ Thái h u y ề nói cắt ca, các người n tới. đã muốn đứng lên lập hoa thái thái t h ấ y rồi vội va chạy đến kỳ ba nạ ca nạ bên người đưa tay đỡ nàng tiểu tấu mấy vị đại nhân này chính là người nói thần linh sao kỳ ba nạ ca nạ gật đầu ân đ ỗ n g nhiên nàng thần sắc khéo ẽ nguyên bản t á i nhật khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến hùng luận mù m ta bỗng nhiên cảm giác thân thể đã có khí l ở đâu nói đúng hai cái một mạch đem lập hoa thái thái dọa gần chết tiểu tấu có thể không nên lộn sụt a trưng thái n u y ê n cười nói thái thái không cần phải lo lắng tiểu tấu hiện tại đã tốt lắm tốt lắm lập hoa thái thái ca kinh tô tiểu tiểu kinh ngạc thái huyền ca ca chữa sao trương thái huyền cười nói ngươi quá coi thường đại la kim tiên đại la cường giảm một ánh mắt là có thể làm cho người thường có vô thượng phúc duyên chỉ cần trong lòng ta nhất nghiệm tiểu tấu là có thể toàn bộ tốt không tin ngươi nhìn tiểu tấu hiện tại thân thể rất khỏe mạnh tư chất cũng hết sức ưu tú đâu tô tiểu tiểu đại la lợi hại như vậy nếu như là ta còn cần thi triển pháp lực mới có thể trị tốt n à n g đâu lập hoa thái thái tuy là nghe không hiểu nhiều thế nhưng khi thấy một bên hoạt bính loạn k i ê u nữ nhi nhưng cũng hiểu rõ ra vậy mình yếu nữ nhi đã tốt lắm tiểu tâu ngươi thật tốt k ỳ bán nạ ca nạ nhẹ nhàng g õ đầu m ụ mụ ta khỏe thật trương thái huyền cười nói thái thái lo lắng có thể cho thầy thuốc qua đây kiểm tra một chút lập hoa thái thái nhìn phía đám người nhưng là các ngươi tô tiểu tiểu cười nói thái thái không cần lo lắng cho bọn ta chỉ cần chúng ta không m u n thầy thuốc là nhìn không thấy chúng ta không sai hồ nhất phi cũng gật đầu lập hoa thái thái lúc này mới yên tâm họ hét thầy thuốc sau một tiếng y học kỳ tích r a thầy thuốc vẻ mặt không thể tin tưởng lập hoa thái thái con gái của ngươi thân thể quả thực so với người bình thường còn khỏe mạnh bất khả t ư nghị thế nhưng ta kiến nghị ngươi ở lại viện quan sát một đoạn thời gian lập hoa thái thái nhìn phía đứng ở một bên lại bị thầy thuốc không nhìn trương thái huyền đám người lắc đầu nói ra đa tạ thầy thuốc hảo ý ta muốn mang nữ nhi về nhà cho tiên sinh một kinh h ỉ vậy không miễn cưỡng cực lớn thầy thuốc có chút t i ế n m ố i hắn còn muốn nhìn kỳ b a n ạ ca nạ lại như thế nào khang phục đâu một hồi lập hoa thái thái làm xong thủ tục xuất viện dẫn trương thái huyền đoàn người đi ra ý viện chư vị thần linh đại nhân chúng ta bây giờ đi nơi nào lập hoa thái thái cẩn thận hỏi trương thái huyền thân sắp bình tĩnh t ù y ý là tốt rồi tiểu tấu ngươi muốn làm cái gì? ta muốn ăn ma bà đậu hũ kỳ bà nạ cạ nạ nhẹ giọng nói rằng cũng muốn mời mọi người ăn cơm nói nhìn phía lập hoa thái thái tốt vậy ăn ma bà đậu hũ lập hoa thái thái vui mừng nói ra chư vị thần linh nếu như không ngại không bằng đến nhà tiểu tụ cũng tốt trương thái huyền gật đầu tô tiểu tiểu đám người tự nhiên không có ý kiến đoàn người đều là qua đây du lịch cũng không mục đích đến tiểu tấu trong nhà coi như là thánh địa đi dạo khoảng khắc đoàn người đi tới kỳ bà nạ cạ nạ trong nhà tiểu tấu gia đình cũng không phổ thông xem như là chung sinh nhà không phải vậy cũng không khả năng ở y viện hao tổn bắt đầu Nạ cả nạ, vẻ mặt kinh trong i ể u t ư điện t thoại lập hoa thái thái đã đem sự tình nguyên do dặn dò nhìn thấy nữ nhi khôi phục lại thấy được trương thái huyền hắn một điểm hoài nghi cũng không có trực tiếp liền tin người trước mắt quá v i ngạn làm cho hắn vừa thấy phía dưới cũng cảm giác được hắn cùng với người thường bất đồng không cần khắc khí Đám người ngồi vào cùng nhau ăn đồ ăn vặt xem tv rất nhanh thì chờ được lập hoa thái thái làm thức ăn là ma bà đậu h ũ bưng lên b à n kì bà nạ ca n ạ ánh mắt nhất thời sáng lên đang muốn khởi động chợt nghe trương thái huyền nói ra tiểu tấu là muốn ăn mụ mụ ma bà đậu h ũ đâu vẫn là ăn thần thoại bản ma bà đậu h ũ đâu kì bà nạ ca n ạ vừa nghe nhãn thần sáng sủa nhìn về phía trương thái huyền trương thái huyền tự nhiên biết ý của nàng ý niệm trong đầu khẽ động trên b à n sở hữu thức ăn đều tản ra từng đạo kỳ quang phổ thông thế g i i t h o n g cái biến biến đến huyền ảo đứng lên ngũ chương sáu trăm 635 n h ấ t phỉ bắt đầu gọi lao công nhìn thấy trọng thôn từ đ ể ý ba năm cầu hoa tươi và、wow, thái huyền ca ca ngươi pháp tác trình độ lại trở nên mạnh mẽ thức ăn này quả thực quá khen đúng vậy đạo quân thực sự là lợi hại thái huyền ca ca lợi hại k h bán hạ cà nạ trong ánh mắt tràn đầy s ù n g bái vừa đem lửa đỏ ma bà đậu hũ đưa vào trong miệng thth hút lãnh khí ma bà đậu hũ quá tê dại quá c a y cái loại này trực thấu linh hồn cảm giác thực sự quá chấn động lòng người đây mới là con sống cảm giác cho tới giờ khác này k h bà nạ cà nạ mới cảm giác được sinh hoạt mỹ hảo Thân thể khỏe mạnh, chư ó t ể thể phơi nắng đi ra bên ngoài ánh đi ngoài nắng bên nắng, ăn đ ra có ợ c mỹ vị thần ứ c linh mở ta mời các ngươi một ly lập hoa tiên sinh nâng chén lập hoa thái thái cũng theo dơ ly rượu lên trương thái huyền cười nói cái kia ê mọi người cùng nhau ân kì ban nạ ca na nhãn thần dao động đông nhiên ánh mắt rơi vào lúa mạch trà bên trên đứng dậy chạy đến một bên dùng giấy ly rót một chén sau đó giơ ly lên nhìn phía đám người tô tiểu tiểu c ư ờ i khẽ tiểu tấu cũng muốn cũng ly sao ân kì ban nạ ca na nhẹ nhàng g õ đầu tô tiểu tiểu vậy lại đến một lần đám người tự nhiên không nhân ý thấy lần nữa nâng chén kì ban nạ ca na đem lúa mạch trà uống một hơi cạn sạch vô cùng vui vẻ hắn hiện tại cũng có thể tham dự vào đại nhân trong hoạt động một bữa dùng tất chủ và khách đều vui vẻ sau khi ăn xong tô tiểu tiểu umaz t i ế u niên g h nhi mang theo kỳ ba nạ ca nạ đi vào chơi đ ù a thuận tiện c h u y ể n thụ võ học đối với kỳ ba nạ ca nạ đoàn người là thập phần vui mừng thích phân sự t ì n h bọn họ tự nhiên cũng không ngại mà trương thái huyền lại cùng hồ nhất phi cùng nhau đi dạo đứng lên nhất phi đây là chúng ta lần đầu tiên đi dạo p h ố chứ trương thái huyền phi thường tự nhiên kéo hồ nhất phi tay phản phất làm bên nhau đã lâu tỉnh lưỡng một dạng hồ nhất phi cũng không có phản đối chỉ là trắng nốn trên gương mặt dâng lên một tia h ư n g hạ nhẹ nhàng g ó đầu ân thời gian trôi qua thật nhanh a cùng đạo quân quen biết đã lâu còn gọi được như thế xa lạ trương thái huyền cười khẽ nhìn phía hồ nhất phi hồ nhất phi nháy mắt như nước thanh â m ôn nhu xuống tới l ã o công tiếng s ư n g hô này ta thích nghe trương thái huyền cười nói đi chúng ta đi làm chúa cứu thế đi hồ nhất phi cười nói l ã o công ngươi không phải ý niệm trong đầu khẽ động là có thể hoàn thành sự tình sao còn phiến phức như vậy cái này không giống nhau trương thái huyền cười nói chính mắt thấy được thời kỳ thiếu niên tích h ra n i ề m nhân vật cái loại cảm giác này phải không cùng ta hiểu được hồ nhất phi gật đầu vậy ngươi xem đến ái tình nhà chợ đại gia có phải hay không cũng là cảm giác như vậy trương thái huyền nhẹ nhàng gó đầu đó là đương nhiên Thực, lần đầu tiên gặp mặt ta chỉ muốn đạt được nhất phi nguyên nhi g vậy ngươi không thẳng thắn một điểm hồ nhất phỉ trận mắt liếc hắn một cái trong mắt tràn đầy nô tình để cho ta chở lâu như vậy đây không phải là để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý lại nói nha trương thái huyền bật cười dù sao ta nhưng là một cái hoa tâm người không có khả năng miễn cưỡng ngươi tiếp thu ta toàn bộ à. lao công s á c thực rất hoa tâm đâu hồ nhất phỉ cười khẽ nàng cũng không biết mình là cái gì tâm tính tuy là biết rõ người trước mắt rất hoa tâm lại dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng muốn tới gần hắn t ì n h không biết lúc nào liền âm thầm k h i lên một hướng mà sâu chuyện tình cảm bản thân sẽ rất khó nắm lấy hồ nhất phi chỉ là suy tư trong nháy mắt liền buông tha suy nghĩ hiện tại cuộc đời của nàng quá khá dài căn bản không cần liền giống như người bình thường bị thế tục trói buộc thần tiên phải có thần tiên d á n g v ẻ chỉ cần mình thích q u ả n hắn là yêu là ma là tiên là thần cũng không sao cả nàng vốn là một cái dám yêu dám h ợ p nhân một ngày quyết định chủ ý liền tuyệt đối không lại hối hận nghĩ tới đây hồ nhất phi cùng trương thái huyền mời ngón tay tương k ấ u thần sắc càng phát ra nhu hỏa đến rồi đông nhiên trương thái huyền nhẹ giọng nói rằng hồ nhất hoàn hồn nhìn phía biển số nhà ở trên dòng họ là trọng thôn du lý gia trọng thôn gia là một nhà phú hào ở là biệt thự đại học trong v i ệ n tử hoa cỏ xử lý hết sức đẹp mắt ân trương thái huyền nhẹ nhàng gõ đầu nhấn chuông cửa ai vậy sau một khắc một đạo thanh thúy thanh âm non nớt vang lên t ỷ t ỷ là mụ mụ trở về chưa t ỷ t ỷ là ba ba trở về chưa vừa dứt tiếng thì có lưỡng đạo vui mừng đồng thanh vang lên chúng ta tới tìm trọng thôn từ để ý trương thái huyền cũng không quanh c o lòng vòng trực tiếp nói thì ta trọng thôn từ để ý thập phần hồ nghi ta có thể không phải nhận thức cái gì đại nhân a lời tuy như vậy trong lòng nàng lại đối với người tới thập phần tín nhiệm phảng phất là lão bằng hữu một dạng đơn giản liền mở cửa ra và là một cái đẹp mắt đại ca ca còn có một cái đẹp mắt đại tỷ tỷ trong thôn từ để ý nhìn phía trương thái huyền cùng hồ nhất phi thần sắc chấn động dù cho ở trên tỷ vi nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy nhân trước mắt nam nữ quả thực quá hoà n mỹ phảng phất không nên tồn tại ở nhân gian một dạng các ngươi là trong thôn từ lý vẫn nói thì ta có chuyện gì chúng ta a trương thái huyền cười nói không mời chúng ta đi v à u ố n g một chén trà sao t r ọ n g thôn t ử để ý nhẹ nhàng gói đầu vậy được rồi trong ngày thường nàng coi như cảnh giác thế nhưng nhìn trước mắt hai người lại cảnh giác không đứng dậy dẫn hai người vào nhà rót hai chén trà bây giờ có thể nói sao t r ọ n g thôn t ử lý vân nói dứt lời thập phân bất đắc dĩ nhìn lấy hai cái muộn muộn lúc này hai cái đầu c ủ cải đang phân biệt ôm lấy trương thái huyền trân nhãn thần chiếu sáng nghe hắn kể chuyện xưa thỉnh thoảng hét lên kinh ngạ câm thanh rõ ràng chỉ là rót hai chén trà võ thuật hai người phảng phất đã cùng trương thái huyền quen thuộc vô cùng một dạng so với chính mình cái này tỉ t ỷ còn thân hơn hoa đại ca ca thật là lợi hại đúng vậy ta trưởng thành cũng muốn đánh người xấu nói hai cái đầu cụ cải nắm mập đô đô nắm tay nhiệt tình c h ắ n đấy trương thái huyền một ba ngắm hướng trọng thôn từ để ý nói ra du ly tử nghĩ biết mình chưa tới sao mới không phải du ly từ đâu trọng thôn từ để ý không nói cái này nhân loại làm sao vừa thấy mặt đã cho người ta lấy biệt hiệu a phản bác sau đó rồi lại đối với trương thái huyền nói tương lai hết sức tò mò tương lai trọng thôn từ để ý ngươi thật có thể để cho ta đoán trước tương lai đại ca ca thật không phải là lừa đảo sao đại ca ca dĩ nhiên không phải lừa đảo tiếng nói vừa dứt trọng thôn nhà hai cái tiểu nha đầu đứng đứng lên phản bác tỷ tỷ đại ca ca lọi hại nhất đúng vậy đại ca ca là anh hùng rất rõ ràng hai cái tiểu nha đầu đem trương thái huyền nói cố sự tương thật đương nhiên cái kia chuyện xưa xác thực cũng không phải giả chỉ là trọng thôn từ để ý nhưng không biết cố sự thật giả chỉ là cảm giác mình hai cái mội mội thực sự là ngây thơ n g h e xong cái cố sự mà bắt đầu giúp người ngoài phản bác tỷ tỷ chương sáu trăm bốn mươi ba như vậy tương lai ta mới chỉ có không muốn. 45, xem ra du để ý tử đối với tương lai vẫn là cảm thấy rất hứng thú đâu trương thái huyền khỏe miệng chứa đựng tiêu ý hồ nhất phỉ khẽ gật đầu một cái lão công ngươi cũng không cần lại đùa tiểu hải tử cũng tốt trương thái huyền gật đầu ý niệm trong đầu khẽ động sau m ộ t khắc trọng thôn t ử để ý liền phát hiện trong đầu của chính mình nhiều hơn rất nhiều tin tức những tin tức này chung có chính mình chưa tới cũng có một bộ gọi en c h ổ bị tạ nỉm à nỉm bên trong mình đã chết rồi chính mình đệ đệ m u ộ i muội cũng đã chết ở chính mình phía trước tuy là cố sự rất đặc sắc thế nhưng nàng lại không muốn tiếp nhận thanh cựu chị cả nàng đối với các đệ đệ mội mội thập phấn yêu thích muốn bảo hộ các nàng tuyệt đối không muốn làm cho các nàng bị thương tổn như vậy tương lai nàng mới chỉ có không m u ố n đây thật là tương lai của ta sao t r ọ n g thôn t ử để ý mở mắt trong mắt tràn đầy nước mắt không m u ố n ta không nên như vậy tương lai hai cái đầu củ cải cả kinh vội vã chạy đến bên cạnh tỷ tỷ tỷ tỷ không khóc chúng ta cùng ngươi t r ọ n g thôn t ử để ý n g h e xong càng cảm thấy khó chịu hai đứa bé này bao nhiêu khả ái a đáng tiếc tương lai mình lại không có bảo vệ tốt các nàng mặc dù m ư ơ i bảy nhưng nàng cũng là một cái hài tử thế nhưng trong lòng nàng đã có vô cùng ý thức trách nhiệm đại ca ca như vậy tương lai thực sự có thể thay đổi sao trọng thôn tử để ý d u n giọng hỏi ta không muốn các đệ đệ mội mội đi tìm chết các nàng còn nhỏ như vậy liền nhân gian mỹ hảo đều không có cảm giác được như vậy cũng quá thảm du để ý tử không cần phải lo lắng a hồ nhất phỉ nhẹ giọng thoải mái chúng ta tới đây bên trong chính là vì cứu vớt các ngươi thì sao vươn tay nhẹ nhàng v ố t v e du để ý chết mái tóc nhất thời trọng thôn tử để ý tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại hồ nhất phỉ mặc dù không có trương thái huyền thần thông bình thường nhưng cũng là một cái thiên tiên định phong tường giả trấn an một cái p h à m nhân đối với nàng mà nói quá đơn giản cho chúng ta mà tới sao trọng thôn t ử để ý nhãn thần sáng lên ta biết rồi các ngươi nhất định là thần linh đại nhân nhớ tới phía trước không hợp với lẽ thường đủ loại trọng thôn t ử để ý chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng đối với người xa lạ cảm giác quen thuộc đối với người xa lạ hoàn toàn không có cảnh giác loại chuyện như vậy ở quá khứ là tuyệt đối không có khả năng phát sinh phải biết rằng nàng cũng không phải là một cái không phòng bị chút nào người a không kém bao nhiêu đâu trương thái huyền ý niệm trong đầu khé động du ly tử ta đã chuyển cho ngươi tu luyện công pháp cùng với tiên nhập địa tiên giới quyền hạn về sau ngươi tốt nhất tu luyện trên đời hẳn là không có mấy người có thể đánh được ngươi công pháp t r ọ n g thôn t ử để ý nhãn thần sáng sủa xem lấy trong đầu tin tức đây là thành thần phương pháp sao trương thái huyền gật đầu nói là thành thần phương pháp vậy cũng không sai hắn không có cùng tiểu hải t ử nói thần cùng tiên phân biệt ngược lại đợi nàng tu luyện một hồi liền sẽ rõ ràng đa tạ thần linh đại nhân những công pháp này chỉ có thể g i a truyền không thể lại dạy cho những người khác ca trương thái huyền dặn dò trong thôn từ để ý bọn nội mội cũng có thể học sao đương nhiên trương thái huyền nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tiểu nha đầu tóc các nàng lớn lên một điểm ngươi sẽ dạy các nàng à. chúng ta cũng có thể trở thành thần linh sao hai cái đầu cụ cải vui vẻ không gì sánh được đại các ca chúng ta về sau cũng có thể đánh người xấu ân trương thái huyền cười nói về sau à các ngươi có thể trở thành anh hùng nghiêm phạt những người xấu kia hai cái tiểu nha đầu nghe xong nhiệt tình càng nhiều nhiều hàn huyên một trận trương thái huyền cùng hồ nhất phỉ mới chỉ có ở trọng thôn tử để ý lưu luyến t r o n g con mắt ly khai lão công ngươi vì sao không đem cái tương lai kia sẽ xuất hiện cường đạo tổ hợp tiêu diệt đâu hồ nhất phỉ không hiểu hỏi trương thái huyền cười nói làm sao ngươi biết ta không có tiêu diện bọ đâu hồ nhất phỉ hoàn hồn cũng đã minh bạch tiêu diệt mấy cái làm á c p h ạ m nhân m à t h ô i đối với một gã đại la cường giả căn bản không phải sự tình căn bản sẽ không có động t í n h gì chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào hồ nhất phỉ hỏi trương thái huyền cười nói đi gặp một chút nhân vật chính mội mội thanh em không mị cũ a ân khoảng khắc hai người trắng trọn không kiêng nghệ tiến nhập một nhà trong bệnh viện một cái trên giường bệnh một cái tiểu cô nương đang lật xem m à t g ạ đ ỗ n g nhiên nàng ngầm đầu nhìn v ậ một bên hai người ca ca tỷ tỷ là thầy thuốc sao người đến tự nhiên chính là hồ nhất phi cùng trương thái huyền trương thái huyền cười nói chúng ta cũng không phải là thầy thuốc mà là đến thăm tiểu m ộ i n mội đây này vẫn a n ta sao thanh â m không mỉ cụ nhấn thần sáng lên vui mừng nói rằng các ngươi nhất định là ca ca bằng hữu a thực sự là khổ cực các ngươi đã chạy tới xem ta đáng tiếc ta không thể di chuyển không thể đứng lên n ê n tiếp các ngươi ánh mắt rơi ở một bên mâm đựng trái cây bên trên ca ca tỉ tỉ chính mình ăn trái cây a trương thái huyền cười nói không cần ta nghĩ lấy mỉ cụ mượn mội cho ta gật đâu ta sao thanh â m không mỉ cụ có chút bất đắc dĩ chu cái miệm nhỏ nhắn ta không lên nổi lạp trước mắt đẹp mắt đại ca ca tại sao như vậy đâu người ta cũng nói không thể đọc rồi hắn còn để cho ta cho nàng gọt hoa quả đang nghĩ ngợi cũng cảm giác nguyên bùn đã tê dại hai chân có cảm giác liền mềm nhúng thân thể cũng chợt có lực lượng Gì? thật kỳ quái t h a n h â m không mì cù ngồi xuống ta làm sao đột nhiên có sức lực rồi hả trương thái huyền cười nói xem đi ta liền nói mì cù mội mội có thể cho ta gọt hoa quả chứ t h a n h â m không mì cù nhìn phía trương thái huyền hai người thần sắc k h ẽ động là ca ca tỉ tỉ đã cứu ta sao thành em không mì cụ thập phần chấn động bệnh của nàng chính cô ta rõ ràng chỉ có thể ở trên giường bệnh chậm rãi trợ chất không nghĩ tới trong nháy mắt lại chuyện tốt phản phất thần tám trăm linh bảy nói giống nhau để cho nàng có chút trong lúc nhất thời có chút nậu trương thái h u y ề n nhẹ nhàng g õ đầu ân thanh â m không m ị cụ đi xuống giường dẫm ở trên mặt đất cái loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác để cho nàng cảm giác quá tuyệt vời nguyên bản nàng cho là mình vĩnh viễn không cách nào lại đi đường không nghĩ tới nhưng bây giờ còn có thể đứng trên mặt đất tự hành đi lại ca ca tỉ tỉ ta mời các ngươi ăn trái cây thanh em không bị cụ cực kỳ vui mừng tiến lên gọt bắt đầu h o quả sau một tiếng trương thái huyền cùng hồ nhất phỉ ở thanh â m không mì cụ không thôi trong ánh mắt ly khai mới chỉ có đi không được lâu dù r ù rỗ tôn à si liền đến tới chứng kiến ngồi trên ghế thanh â m không mì cụ thần s ắ c cả kinh mì cụ ngươi thức dậy làm gì thanh â m không mì cụ nụ cười long lanh đứng dậy ca ca ta đã tốt lắm đâu là thần linh đại nhân đã cứu ta nhìn trước mắt hoặc bính loạn khiêu m u ộ i m u ộ i dù r ù rỗ tôn à si chỉ cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ thật là thần linh dù r ù rỗ tôn à si âm thanh run dày thanh em không mì cụ gật đầu ân là một cái đẹp mắt đại ca ca cùng một cái xinh đẹp đại tỷ bọn họ nói mình là thần linh chỉ là nhìn ta một cái ta thì tốt rồi ca ca ta hiện tại thật không phải là đang nằm mơ sao không phải làm động dù d ụ rỗ tô nạ x ì bấm một cái chính mình loại đau này cảm giác phi thường chân thực viên mắt tường đỏ đây không phải làm động mị cù ngươi khỏe thật thấy thuốc thấy thuốc chương sáu trăm bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi bảy tiểu hài tử mới chỉ có làm t u y ế n trạch đại nhân tất cả đều lớn năm năm cầu hoa tươi t h a n h â m không tiên sinh lệnh n ộ i thân thể đã hoàn toàn khôi phục quả thực bất khả tư n g h ị a không biết lệnh ngội có thể hay không ở trong bệnh viện lại ở lại một trận nếu như có thể nghiên cứu minh bạch nguyên lý bên trong vậy tuyệt đối có thể danh năm y học lịch sử thanh âm không m ỉ cụ nhìn lấy nhãn thần cuồng nhiệt thầy thuốc có chút sợ hãi trốn được dù r ù rỗ tô nạ xỉ phía sau thầy thuốc hảo ý chúng ta lĩnh dù r ù rỗ tô nạ xỉ lắc đầu mội mội ta thân thể nếu khôi phục tự nhiên không có khả năng lại ở lại ở bệnh viện vậy thì thật là tiên ế dù dù dù ô tô nạ si hỏi thanh em không mì cụ nhãn thần linh động ta muốn đi thăm viếng thần linh cũng không biết có hay không đại ca ca t h ầ n xã cái kia vị thần linh đại nhân đích danh hào là cái gì dù dù dù ô tô nạ si hết sức t ỏ mò hỏi thanh em không mì cụ gọi hôn nguyên vô cực thái huyền đạo quân tới đại ca ca trả lại cho ta thành thần phương pháp cùng tiến nhập thần giới quyền hạn ca ca ngươi muốn tu luyện thành thần sao ta cũng có thể dù dù dù ô tô nạ si khiếp sợ thanh em không mì cụ gật đầu ân thần linh đại nhân nói có thể ra chuyển dù dù dù tô nạ si nhẹ nhàng gó đầu cảm xúc phập phồng hiện tại trước không nóng này chúng ta trước đi thăm dò một chút ở đâu có thần linh thần x ã a thanh em không mì cụ gật đầu tốt nhất đi nơi nào đi ở internet thế giới này trí năng máy móc còn không làm sao phổ cập tuần tra tin tức tự nhiên muốn dựa vào internet khoảng khắc thanh em không minh mội vẻ mặt thất vọng từ internet đi ra không có t r a được lợi hại như vậy thần linh làm sao sẽ không có t r a được đâu Dù dù z h ô tônasi khó hiểu thanh em không mì cụ cũng nghi hoặc đ ồ n g nhiên thần sắc khẽ động nói ra thần linh đại nhân nói hắn không phải chúng ta cái thế giới này thần linh sở dĩ thế giới này không có hắn thần xạ Du h du -du -si、ân đến thanh em không bị cụ nhãn thần sáng sủa ý kiến hay chờ các loại chúng ta tu hành liền đi đánh cướp cực đạo tổ đang dẹp sau đó xây thần xã du duzo tôn adsy -si、sợ hết hồn mọi người mình lúc nào bạo lực như vậy rồi hả lại muốn lấy đoạt cực đạo tổ đang dẹp tiền xây thần xã liền vội vàng hỏi bên ngoài nguyên do thanh â m không mì cụ vô cùng kinh ngạc mạn gạ trên đều là nói như vậy à. dù dù ô tô nạ x i、si、nâng chán mì cụ mạn gạ là giả về sau cũng không thể đẻ mạn gạ phương pháp phía trên công tác gá chở các loại vài ngày ta cho ngươi tìm một trường học ngươi đi học cho giỏi cũng không thể cùng xã hội tách rời thanh â m không mì cụ vui mừng đến trường sao tốt nhất đến lúc đó ta vậy cũng có thể tìm tới bằng hữu bên kia trong thôn từ để ý bắt đầu tu hành biết mình tương lai sẽ đối mặt bốn cái nắm thương cường đạo trong lòng nàng liền thập phần gấp gáp tìm một lý do làm cho các đệ, đệ mội xem tỉ vi nàng trở lại trong phòng vận chuyển tâm pháp bắt đầu tu hành phía thế giới này có sau khi chết thế giới tự nhiên không phải vô ma thế giới chỉ là bởi siêu phàm không hiện tự nhiên tình khí cũng không có bị người lợi dụng nàng vừa tu luyện nhất thời cũng cảm giác bốn phía giống như đại dương tinh khí v ọ t tới rửa sạch thân thể của hắn chỉ là một giờ nàng liền tu luyện đến nhục thân nhất trọng cảnh giới sức mạnh lớn đến rồi mức độ khó tin nhẹ nhàng nhất chiết là có thể đem sắt thép g h y quong ta cảm giác tốc độ bây giờ coi như gặp súng ống cũng có thể tranh né trọng thôn từ để ý thân hình k h á động dường như không gian na di một dạng bình di mấy thước thật là lợi hại t i đại la một hồi, cường đạo n giả có thể h trí tôn giác trí o à n t quý có thể không phải nói xuống mỹ cụ cũng cứu chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào hộ nhất vì hỏi là cứu ý ưu ý sao không cần trương thái huyền cười nói ưu ý còn chưa có xảy ra tai nạn xe cộ căn bản không cần cứu thì ra là thế cái kia những người khác đâu hồ nhất phi hỏi trương thái huyền l ắ t đầu những người khác cũng không nhất định tự mình đi chỉ cần ta có tâm k i ế p nạn của bọn hắn khó liên hoàn toàn hóa giải sở dĩ tương lai bọn họ cũng sẽ không có sự tình sao hồ nhất phi cả kinh nói trương thái huyền gật đầu không sai cái kia bây giờ đi nơi nào hồ nhất phi hỏi trương thái huyền hiện tại nha đương nhiên là một phiêu quyết định ngày hôm nay từ ngươi an bài hồ nhất phi vui vẻ nói tốt nhất vậy đi dạo phố a nói lôi kéo trương thái huyền hướng phố xá sở mất chạy đi dù cho tu luyện thành tiên hồ nhất phi vẫn như cũ không thay đổi phạm nhân thói quen cuộc sống lao công ngươi là muốn xem trang phục thỏ thiếu nữ đâu hay là muốn xem vu nữ phục hay hoặc giả là o một thành phần c h i thức trang bị đâu hồ nhất phi đột nhiên hỏi trương thái huyền tiểu hai từ mới chỉ có làm thuyền trạch đại nhân đương nhiên là toàn bộ đều lớn hồ nhất phi không nói lao công thực sự là lòng tham tuy là nói như thế nhưng vẫn là đem nói ý phục mua ban đêm khi đoàn người hội tụ vào một chỗ thời điểm tô tiểu tiểu nhất thời trấn kinh rồi bất khả tư nghị ai nhất phỉ tỷ cây vạn t u ế ra hoa ngươi cư nhiên cùng thái huyền ca cả ở cùng một chỗ hồ nhất phi liếc nàng một cái nói cái gì đó cái gì cây vạn t u ế ra hoa nói khó nghe như vậy chẳng lẽ ta rất già sao h ắ c h ắ c tô tiểu tiểu xấu hổ cười đây không phải là sai lầm sao nói một chút thôi các ngươi là làm sao ở chung với nhau trương thái huyền cười khẽ ngươi thật đúng là bắt q u y a -ma u maz n h ấ p tay hai mắt tỏa ánh sáng u maz cũng tò mò t i ế u niên h nhi vì b à nạ ca nạ cũng tò mò nhìn qua tới rồi một bộ muốn ăn dưa bộ dạng hồ nhất phi bất đắc dĩ bung tay cũng không có các ngươi nghĩ cái loại này ly kỳ cố sự chính là nước chạy thành sông m ạ thôi ta và lão công nhận thức đã đã lâu như vậy bây giờ đang ở cùng nhau không phải đương nhiên sao triệu triệu triệu đương nhiên tô tiểu tiểu căn bản không tin phía trước không có một chút dấu hiệu a ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị hồ nhất phi ta và lão công cùng một chỗ ngươi muốn cái gì chuẩn bị tâm lý à đám người nói chuyện phía một trận liền chuẩn bị riêng phần mình về nhà đại gia về sau còn có thể qua đây sao k h bán nạ ca na hết sức không bỏ trương thái huyền cười nói đương nhiên tiểu tấu cũng có thể tới tìm chúng ta chơi a ân ân k h bán nạ ca na nhẹ nhàng gó đầu ta sẽ đi trương thái huyền nhìn phía hồ nhất phỉ nói ra nhất phi phải đi đại la tiên hay là đi ái tình nhà chợ trở về nhà chợ a hồ nhất p h ỉ ôn h u y ề n cười vừa lúc cho đại gia nói một câu chuyện này tô tiểu tiểu nhất tay ta cũng muốn đi qua ta muốn uống rượu mừng tỉnh u ma -z, thiếu niên nhi cũng bu lại một bộ n g h i vây xem dáng vẻ trương thái huyền nhìn phía hồ nhất phỉ hồ nhất phỉ cười nói nếu muốn đi vậy cùng nhau a chương 645, 638 h u y ề n du nặc lan tâm tư lý nhị phượng tại hành động một năm c ầ hoa tươi ái tình nhà trọ lập trần mỹ ra vẻ mặt khiếp sợ nhất phỉ tỷ ngươi cùng với đạo quân tăng t i ể u hiền không nói mỹ gia biểu tình của ngươi tốt giả lữ tử tiệu chính là diễn kịch đều diễn không giống lúc nào làm cho kinh n g u y ệ t dạy ngươi mới chiêu cái gì a trần mỹ gia phản bác ta diễn không giống sao ta còn tưởng rằng mình đã có thể so với nghề nghiệp diễn viên đâu hồ nhất phỉ kinh ngạc các ngươi không khiếp sợ sao lữ tử tiệu không nói vung tay nói cái này có gì thật là khiếp sợ chớ quên ta nhưng là ái tình phương diện chuyên gia một phí đã sớm đối với đạo quân có lòng chúng ta chẳng lẽ còn không nhìn ra trần mỹ gia lớn tiếng nói chính phải chính phải ta đều đã nhìn ra nhất phi tỷ ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi rất lâu đâu lâm viễn du cười khẽ cứ như vậy ta cũng không nên chờ nữa nói ngồi xuống trương thái huyền bên người lôi kéo tay h a n tay nói ra thái huyền ca ca không ngại lại nhiều một cái người chứ hồ nhất phi khiếp sợ huyện du ngươi cũng lâm viễn du hừ nhẹ nếu không phải là nhất phi tỷ ngươi chậm chạp không hành động ta đã sớm tìm đạo quân đúng vậy còn có ta nạc lan cũng ngồi qua đây nhất phi tỷ chờ ngươi mở miệng thật lâu hồ nhất phi không hiểu nhìn hai người nói ra coi như ta không nói các ngươi cũng có thể chính mình đi à lâm viễn du sáu trăm linh bảy đây không phải là uống nước không quên người đào giếng nha là nhất phi tỷ để cho chúng ta có siêu thoát cơ duyên chúng ta làm sao có thể ăn mảnh đâu t ô tiểu tiểu nhìn thấy trương thái huyền t r ú n g tâm cùng nguyện một dạng không khỏi chấn động thái huyền ca ca ngươi cũng rất được h o à n n g ê n à. u maz bình thường l à c thái huyền ca ca đẹp mắt như vậy nói chúng ta không ăn tiệc mừng sao ngồi không làm cái gì đúng vậy muốn ăn bữa tiệc lớn à. t ô tiểu tiểu phản ứng kịp lớn tiếng la lên trương thái huyền cười nói t ố t vậy hôm nay liền tổ chức một hồi tiểu h ế n biết tốt lắm nói từ trong thương thành lấy ra một ít thức ăn lại từ đại la thiên mang tới một ít tiến quả đ tiểu tiểu ặ đi đi trong tới t bàn. n à y hôm n lúc nhất thời ái tình nhà chợ cũng chỉ còn lại có hồ nhất phỉ lâm viển du nạp lan trường thái huyền bốn người lao công ta đem phía trước y phục trả lại cho ngươi xem đi ngươi muốn xem cái nào một bộ hồ nhất phỉ cười khẽ lâm h u y ề n du h ư n nhẹ nhất phi tỷ còn mua quyết thắng s à o trang kỳ hỉ ta cũng có cái này làm sao có thể thiếu được ta ba người trở về phòng mình khoảng khắc đám ba người lần nữa đi ra y phục trên người đã thay đổi nhất phi là trang phục thọ thiếu nữ h u y ề n du là di cờ trang bị n ạ c lan là o l thành phần c h i thức trang bị có phong thái thập phần động nhân lao công ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất nhất p h i cười nói rút lời lâm h u y ề n du n ạ c lan nhìn sang trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ ai xinh đẹp nhất trương thái huyền cười rồi cái này đương nhiên muốn cho ta tỉ mỉ nhận một cái hơn nữa nói đi tới trí tôn h ổ n g nhan thế giới trẻ tuổi lý thế dân không giận tự uy ngồi ở trên l o nghỉ ánh mắt phức tạp từ huyền vũ môn chỉ biến đăng cơ xưng đế chăm lo việc nước đại đường đã tiên nhập thịnh thế giai đoạn nguyên bản hắn thật cao hứng làm hoàng đế nha vừa là trí cao vô thượng quyền lợi hay là lưu danh ở phía sau thế kết quả khi hắn gia nhập vào g rút chát hắn lại phát hiện mình trong lịch sử hình tượng cũng không h o à n mỹ huyền vũ môn chi biến không cần phải nói không có cái này hắn ngay cả tính mệnh cũng vô pháp cam đoan sau đó cư nhiên h ạ đan dược còn dung túng võ mị nương tồn tại đơn giản là vô cùng đục nhà a lý thế dân trong lòng cảm khái không nghĩ tới võ mị nương thành hoàng đế thành hoàng đế thì cũng tôi đi ngược lại cuối cùng võ mị nương hoàng vị cũng chuyển cho họ lý tử tôn mẫu chốt là nguyên bản cường thịnh đại đường không sai biệt lắm bị nàng chơi băng nguyên bản bị đánh tàn b ộ t quyết t ự n h i ê n cũng dám tới quá ý nhiễu đại đường đây đối với lý thế dân mà nói bưu h á n ggg quả thực quá khó khăn tiếp nhận rồi còn có thanh thức vốn cho là làm ộ t cái tốt người thừa kế kết quả lại không như ý muốn h à n h phóng túng võ mị nương hoạ loạn triều cường không thể không có phả hiện tại tốt lắm ta có cơ hội trường sinh thanh tước cũng tốt võ mị nương cũng tốt đều không là vấn đề lấy lại bình tĩnh lý thế dân lớn tiêng tê lên người đến là một ga thiên mưu vệ tiên nhập trong đại điện t u y ê n võ sĩ đ ư ợ c cùng với con gái hắn võ mị nương ý kiến là thiên mưu vệ l i n h mệnh mà đi võ gia b ậ y hạ cho mời đến c o n gọi tiểu nữ chẳng lẽ là muốn cho tiểu nữ vào cung hầu hạ võ sĩ đ ư ợ c thần sắc kích động nếu như võ mị nương trở thành hoàng đế phi tử bắt đầu há lại không có nghĩa là hắn võ gia có thể tiến thêm một bước võ gia vốn chỉ là thương nhân nhà đơn giản là tài trợ lý uyên sở dĩ trở thành đại đường khai quốc công thần sau đó bởi vì lý huyên thất thế võ gia tình cảnh cũng có chút lung túng n ế u được quyền lợi tư vị võ sĩ đ ư ợ cái c kia dễ gắng với tình mình hắn thời khắc cũng nghĩ lần nữa đi vào vương triều quyền lợi trung tâm hiện tại bệ hạ cho mời đến đúng là hắn võ gia quật khởi lần nữa thời điểm chư vị đại nhân đợi chút đối đái ta tắm rửa thay y phục sẽ theo các ngươi tiến cung kiến giá có thể phu nhân gọi mỹ nương cũng đi tắm rửa thay y phục chuẩn bị tiến cung gọi xa phu chuẩn bị xong xa giá phu con mau đi, đi ta sẽ an bài vũ phu nhân thập phần không nói những chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền không cần phải lo lắng vậy làm phiền phu nhân khoảng chừng sau nửa canh giờ võ sĩ ước cùng võ mị nương mới đánh vẫn được trang trọng không gì sánh được lên xe giá hướng hoàng cung mà đi bậy hạ là muốn cho ta tùy thị tả hữu sao trẻ tuổi võ mị nương xinh đẹp nháy mắt doanh doanh chính là thế gian tuyệt sắc nàng khó không có nghĩ qua chính mình chưa tới khó chưa từng có đối với tình yêu hướng tới chỉ là theo hoàng đế một tờ chiếu thư những thứ này huyễn tưởng đều cũng như kính trung hoa thủy trung nguyệt một dạng vừa đụng liền thoái nhẹ nhàng vén dèm xe bên ngoài là sâu đậm thành cung thái dương tà tà đánh vào thành cung bên trên chỉ đem thành cung soi sáng một phần ba còn lại bộ phận vẫn như cũ thập phần hôn ám đột nhiên võ mị nương thầm nghĩ nổi lên một câu nói vừa vào thành c u n g sâu như biển giờ khắc này nàng đột nhiên rõ ràng cảm giác được ý tứ của những lời này thành cung phía dưới thiên ngưu vệ s ă n sát trên mặt của mỗi người đều không có chút nào biểu tình phản phất là nham thạch điêu khắc mà thành đứng sừng sững ở đó cũng không n ú c ních thế nhưng cái tiêu đặt ở binh khí bên cạnh tay lại thời khắc chuẩn bị rút n a o cho người ta một loại tốt sát cảm giác những người này cũng là cái tòa này cấm cung bên trong nanh vớt tương lai của ta ở nơi này sâu đậm thành cung bên trong sao võ mị nương tâm tình b ỗ n nhiên biến đến hạng sáu trăm ba mươi chín đột nhiên tới kinh hỷ võ mị nương trở mong hai năm cầu hoa tươi b ậ y hạ nói là muốn đem tiểu nữ hiến cho thần tiên võ sĩ đ ư ợ c thần sắc hồng nghi nếu như không phải nói chuyện nhân là lý thế dân hắn đều nghĩ muốn mắng người tiên nhân từ đâu tới tiên nhân chẳng lẽ là bởi vì thầy tướng số một câu mị nương có đế vương trí tướng sở dĩ muốn đem nàng hiến t ế nghĩ tới đây trong lòng hắn hơi lạnh cái này ngược lại không hoàn toàn là vì nữ nhi càng nhiều hơn chính là vì gia tộc của chính mình lo lắng đế vương tâm tư nhất là hung ác cái gì chảm thảo trừ căn vậy khẳng định là làm được có thể chân trước mới đem bị nương hiến tế chân sau liền đến phiên vó ra võ mị nương thân thể mềm mại phát lạnh có chút không dám tin tưởng vốn cho là làm u ố n tiên nhập nội cung giống như một chỉ cá chậu chim lồng nơi nào nghĩ đến vận mệnh lại càng thêm thế thảm n à n g liên cá chậu chim lồng đều không làm được chỉ có thể bị hiến tế cho thần tiên hay xu thế vẫn là h ỏ a t tiêu hay hoặc giả là còn lại nghĩ tới đây võ mị nương sắc mặt biên đến trắng bệnh như tờ giấy ta muốn hai vị là hiểu lầm lý thế dân cười ha hà ta nói thần tiên nhưng là chân thần tiên không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại đồ chơi đó vung tay lên nhất thời thư không bên trong lộ ra một đạo môn hộ võ sĩ ực võ mị nương nhìn một cái nhất thời kinh ngạc hoàng đế cư nhiên sẽ tiến thuật hai vị đi theo ta dứt lời đi vào trước võ sĩ ực võ mị nương l i ế n nhau cũng theo sát phía sau đi vào vượt qua q u a n môn hai phát hiện thế giới không hề cùng dạng thế giới trước mắt rộng rãi đại khí tiên quang liễm diễm cái kia thần dị cự thú cái kia tre khuất bầu trời đại thụ không một bất chiêu t h ị lấy đây cũng không phải là đại đường thế giới mà là một phương không biết tên thế giới võ sĩ ực khiếp sợ thanh em đang run rẩy xin hỏi bệ hạ nơi này chính là tiên giới rồi hạ Lý thế dân gật dân đại ầ u không s Nơi la à đạo quân mở r tiên giới mà thôi. Vũ cô nương nếu là, là t võ sĩ ược ngầm đầu rung động trong lòng không ngớt võ mị nương tâm tình cũng dường như ngồi xe cắp treo một dạng phập phồng không chừng chân trước còn tưởng rằng cũng bị hiến tế trong nháy mắt lại thực sự đến rồi một phương thần dị thế giới thật sự có khả năng làm tiên nhân thị thiếp loại đãi ngộ này chuyển biến thực sự quá nhanh để cho nàng nhất thời nửa khắc có chút không cách nào hoàn hồn tây lại bình tĩnh lúc này mới nhìn phía xa xa chỉ thấy quần sơn liên miên già thiên tế nhật một g ố c hỏa hồng thụ một trùng t i ê n dựng lên mặt trên có một viên thái dương càng xa xăm một g ố c nguy nga đại thụ đứng s ứ n g s ứ n g mặt trên một chỉ phượng hoàng hót đây hết thệ đều chiêu kỳ phía thế giới này không tầm thường di các ngươi là ai cũng là thái huyền ca ca bằng hữu sao ba người quay đầu chỉ thấy mấy cái tiểu cô nương từ một cánh cửa ánh sáng bên trong đi tới lý thế dân kinh ngạ Các người là ta gọi kỳ ban ạ cả nạ các nàng là trọng thôn từ để ý thanh â m không mị cụ chúng ta cùng đi bên này tu hành lý thế dân cười nói nguyên lai là lập hoa cô nương ta là lý nhị phượng cũng là trong bệnh nhân ta chỉ là mang vũ cô nương qua đây làm quen một chút chờ một chút đi trở về nguyên lai là người nha k ỳ ban ạ cả nạ thần sắc bình tĩnh ánh mắt rơi vào võ mị nương trên người trong mắt lóe lên một tiệc kinh ngạc vị này tương lai nữ đế hoàn toàn chính xác dung mạo xinh đẹp tiểu tấu cần phải đi chúng ta đi động phủ a trọng thôn từ để ý túc giục k h b a nạ cả nạ hướng về ba người gật đầu lúc này mới ly khai b ậ y hạ vị cô nương kia vì sao là tóc bạc chẳng h ạ võ sĩ đ ược thấy đoàn người ly khai lúc này mới hiếu kỳ hỏi ánh mắt nhan sắc cùng chúng ta không giống với chẳng lẽ là cái gì yêu ma lý thế dân không nói mau nhanh đình chỉ cái này cũng không phải cái gì yêu ma các nàng chỉ là khác người của một thế giới mà thôi đi thôi chúng ta cũng cần phải trở về là b ậ y hạ trở lại thái cực điện thương lượng lại khởi sự t ì n h võ sĩ đ ược thái độ đ ạ i biến thận không thể lập tức đem người đưa đi qua võ mị nương giữa hai lông mày cũng tràn đầy chờ mong việc này còn không sốt ruột ngươi mang vũ cô nương trở về chuẩn bị một cái ba ngày sau lại tới trong cung ta đưa các ngươi đi b ệ hạ nói là hoàn toàn chính xác hắn là chuẩn bị một chút võ sĩ ư ực cùng võ mị nương nội vã xuất cung về đến nhà phu nhân đại hỷ sự a chuyện gì thất thố như vậy cộ như b ệ hạ muốn triệu ngươi làm đại quan cũng không trở thành như vậy hả vũ phu nhân thập phần không hiểu hỏi võ sĩ ư ực lắc đầu liên tục đây cũng không phải là chức vị cái loại này việc nhỏ ngươi cũng đã biết b ệ hạ triệu chúng ta vào cung vì chuyện gì chuyện gì còn bán được quá tử vậy hạ nói muốn đem mỹ nương đưa cho một vị thần thông quảng đại thật tiên a vũ phu nhân sợ hết hồn đây không phải là muốn đem mỹ nương hiến tế sao mỹ nương coi như chỉ là một đứa con gái đó cũng là ngươi cốt đ ụ c của ta a ngươi làm sao á c tâm như vậy a c a o hứng phu nhân nghĩ đi nơi nào võ sĩ ư ực tự nhiên biết phu nhân suy nghĩ không phải ngươi nghĩ hiến tế là thật thật tiên ta nói với ngươi thật có tiên giới đương nhiên là có mỹ nương cũng cùng theo một lúc quá khứ ngươi không tin liền hỏi một chút võ sĩ ực khoe khoang đứng lên t h ậ p phân đặc ý ta còn thấy được mấy cái những thế giới khác nhân ngân phát kim đồng thực sự là t h ầ n kỳ quả thực có như thế huyền bí sự tình vũ phu nhân hầu nghi sợ mình phu quân nói hiệu nói vượng võ sĩ ư ở xô u tay phu nhân ngươi ngay cả ta đều không tin vậy ngươi đi hỏi mỹ nương a được rồi b ậ y hạ chỉ cho ba ngày thời gian chuẩn bị ba ngày nay ngươi chuẩn bị cho mỹ nương một cái đồ cưới mỹ nương là võ gia c h i nữ xuất giá đồ cưới nhất định không thể thiếu là vũ phu nhân gật đầu lại chạy đến hậu trạch sau đó liền thấy nữ nhi đang ngồi ở trước bàn trang điểm ngồi ở nơi đó ngần người mỹ nương làm sao vậy mẫu thân ta không sao chỉ là có chút chấn động mà thôi võ mị nương hoàn hồn nguyên lai thật sự có thần tiên có tiên giới vũ phu nhân kinh ngạc cha ngươi nói lại là thực sự võ mị nương gật đầu ân chính là xác thực bậy hạ mang chúng ta đi cái kia địa tiên giới thấy hai người nói xong không sai chút nào vũ phu nhân lúc này mới tin nụ cười trên mặt rào rạc mị nương ngươi nghỉ ngơi trước ta đi chuẩn bị cho ngươi đồ cưới đến lúc đó nhà chúng ta nợ mày nợ mặt đem ngươi đưa đến đại la thiên đi ấn võ mị nương tự nhiên không có ý kiến cái này kỳ thực đã là nàng tốt nhất số mạng ở vao ra nàng cũng không được ưa thích cũng chỉ là thành tựu một cái thông gia công cụ bồi dưỡng nếu như có thể tiến nhập đại la thiên coi như là thoát khỏi tự thân nguyên bản số mạng chỉ là không biết đại la thiên lại là như thế nào lại có hay không có tự do đâu mới chỉ có chương 647, 6 4 ă võ gia có cô gái mới lớn sáng bắc bên ngoài hoa áp hoa thơm cỏ lạ ba năm cầu hoa tươi mỹ nương nghe nói ngươi phải xuất giá rồi ngày thứ hai võ mị nương tốt q u ê mật từ doanh doanh tới cửa nhóm bài phòng ân võ mị nương nhẹ nhàng gó đầu đích sắt phải xuất giá rồi đâu về sau sợ là không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau chơi là hoàng đế sao t h ứ doanh doanh hỏi võ mị nương lắc đầu không phải ngươi về sau hẳn là sẽ biết bây giờ nói tới ngươi vậy cũng không tin ngươi không nói làm sao biết ta không tin đâu t h ứ doanh doanh không nói phát hiện võ mị nương có chút xa lạ tiểu thư nên thử giá ý ỉa đông nhiên phía ngoài nha hoàng kêu lên võ mị nương lên tiếng nói ra doanh doanh ta đi trước thử xem ý phủ ta cũng phải nhìn t h ứ doanh doanh nhãn thần sáng lên đứng dậy võ mị nương bất đắc dĩ cười cũng chỉ có thể đáp ứng ngược lại từ doanh, doanh cũng là nữ nhân mỹ á n nhỏ năm năm bảy khắc trò các loại võ mị nương xuất hiện lần nữa ở từ doanh doanh trước mắt nàng cả người đều ngây dại thiếu nữ trước mắt long lanh t i ể u diễm dáng người thức tha mọi cử động tràn đầy sức rụ rỗ nhất định chính là yêu tinh mùi dạng ở hồng sắc giá y phụ t r ợ dưới sang q u á c bên ngoài hoa diễm cái thiên dưới dù cho đều là nữ nhân từ doanh doanh cũng có chút không rời mắt n ổ i con n g ư ờ i mị nương hôm nay ngươi thật x i n h đẹp a cũng không biết có ai phúc khí có thể cưới ngươi làm vợ võ mị nương khẽ cười một tiếng nói doanh doanh ngươi quá khoa trường t i ế u thư còn có mấy bộ quần áo phải thử một chút sao thử xem a võ mị nương không có cự tuyệt ngược lại sĩ phân chủ động trí tôn hồng nhàn trung đem nàng khắc thành một cái nhất trần bất nhiễm bạch liên hoa đem trong lịch sử võ tắc thiên làm chuyện ác toàn bộ lấy được từ doanh doanh trên người lúc này mới phù hợp phần lớn người thẩm mỹ không phải vậy nữ chủ đ ộ c g ác không gì sánh được mỗi ngày làm ác tâm sự kịch truyền hình tỷ lệ người xem còn cần hay không nhưng trên thực tế võ mị nương nhưng không phải không người có tâm cơ sinh hoạt tại đại gia t ộ c trung nàng lại làm sao có khả năng thực sự giống như một đoá bạch liên hoa đâu người bình thường nên có tâm cơ nàng tự nhiên cũng có không phải vậy cuối cùng cũng sẽ không trở thành nữ đế đầy đủ lợi dụng chính mình vẽ bề ngoài tự nhiên là nàng tiểu tâm tư một trong đây cũng là nàng hiện giai đoạn có thể làm duy nhất sự tình dù sao tương lai vận mệnh vô định nàng có thể nắm giữ cũng chỉ có bao nhiêu thôi không thể không nói người xinh đẹp mặc quần áo gì cũng đẹp sau đó thay mấy bộ giá y ỉa cũng tràn đầy phô bảy võ mị nương dáng người làm cho từ doanh doanh cùng với ở vừa nhìn vũ phu nhân thỏa mãn không gì sánh được Tốt. mị nương ngươi vẽ bề ngoài nương không lời nói bất quá chúng ta nữ nhân a quan trọng nhất là ôn nhu như nước người đến bó bên cũng không muốn đùa dỡ tinh khí không phải vậy à người khác có thể không phải nhất định sẽ dễ dàng tha thứ ngươi võ mị nương nhẹ nhàng gõ đầu nương ta biết rồi từ doanh doanh cùng một chỗ hỗ trợ trang điểm một bên nói ra phu nhân mị nương ôn nhu như vậy nhất định rất được phu gia thích ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua võ gia sự tình cũng đã sớm chuyển khắp trường an bởi thời gian vội vàng võ gia chuẩn bị đồ đạc cũng không phải là đặc biệt đầy đủ hết chỉ là chuẩn bị thượng hạng tơ lụa minh châu ngọc khí còn như đem tơ lụa cắt thành siêu y gì hết, đó là vạn, vạn làm không được ba ngày thời gian mà thôi có thể làm ra bao nhiêu y phục dù vậy thành trường a n cũng bị võ gia h à o hoa xa xỉ cho khiếp sợ đến dài đến vài dặm đồ cưới đội ngũ quả thực hết sức xa hoa võ gia thật là có tiền a đâu chỉ có tiền còn có thiên n h ư vệ hộ tống đâu cũng không biết nhà ai có phúc cưới được võ gia trí nữ chỉ là cái này đồ cưới đã đủ làm cho hắn trở thành một phương hào cường a không phải bệ hạ sao không phải nhìn lấy đồ cưới đội ngũ thành trường a n trung nghị luận ở một đ ỗ n g nhiên sắc trời biến đến sáng lên tuy là sáng sớm so với chính ngọ càng thêm sáng sửa đám người ngầm đầu chỉ thấy trên bầu trời một mảnh bạch quang ánh sáng màu trắng bên trong từng cái cự đại thanh điệu vọt lên một chỉ thanh điệu bên trên một vị và táo lung lay nữ tử nhìn phía phía dưới thanh âm thanh thúy chuyển khắp toàn bộ trường an võ gia có nữ mị nương triệu thái huyền giới đại la thiên cho mời đến có thể hay không nguyện đi võ mị nương vén lên màn kiệu nhìn phía bầu trời thần sắc kích động đáp lại nói nguyện đi linh hy nhẹ nhàng g õ đầu ý niệm trong đầu khé động thanh điệu rơi xuống đất tiếp nhận đồ cưới đội ngũ nhiệm vụ đem rất nhiều đồ cưới phóng tới trên lưng lần nữa bay lên một chỉ thanh điệu đến rồi võ mị nương trước người lấy tiên lực nâng lên nàng đem an trí đến rồi trên lưng Cái kia a t h những điệu địa đã đủ đứng người. cực có kỳ to trên thẳng, lớn, lưng hơn phương bằng n h mở thứ này chi mặc dù không là cự thú nhưng cũng xem như là thần c ầ m dùng ở phổ thông thế giới tương đương có phô trương m ị nương nguyên lai là m u ố n g ả cho thần tiên thiện thân trong đội ngũ từ doanh doanh sợ ngây người thảo nào sống chết không nói mặc dù nói ra ta cũng không khả năng tin tưởng a giờ khắc này nàng mới cảm giác được chuyện huyền luyễn thực sự viễn siêu nàng tưởng tượng võ sĩ được vũ phu nhân g ụ c nữ có công đắp lễ trường sinh đan hai quả âm dương tạo hóa kinh tiền tứ quyển đi tới đi lui địa tiên giới quyền h ạ linh hy lần nữa p h ấ t tay nhất thời mấy đạo lưu quang bay ra rơi xuống võ sĩ được vũ phu nhân trước người công pháp quyền hạn đều không thực vật trực tiếp bị đánh vào còn lại trong đầu chỉ có hai quả trường sinh đan định ở trước người hai người võ sĩ được cùng vũ phu nhân lẫn nhau không hẹn mà cùng nhìn phía bầu trời chắp tay tạ lễ đà tạ đạo quân dứt lời đem đan dược dùng sau một khắc hai người vẽ bề ngoài cấp tốc biên hóa từ trung niên người thoáng cái khôi phục thành thiếu niên thiếu nữ gián dấp hiện trường người sợ ngây người trường sinh đan dược a loại này phi phạm đồ đạc cư nhiên thực sự xuất hiện ở trên đời lý thế dân có công với x ã tắc ban thưởng trường sinh đan long thần công tiền tứ quyền linh hy vung tay lên lại có lưỡng đạo lưu quan g bay ra xuất hiện ở lý thế dân trước người một đạo lưu quan g biên hóa vào thân thể một đạo lưu hiện ra hình thái chính là một quả đan dược đa tạ đạo quân b a n cho linh hy không có trả lời lý thế dân vô luận thân phận của hắn như thế nào cao địa vị như thế nào tôn quý cái k i a cũng không đáng kể nàng là trương thái huyền người theo đuổi những người khác tự nhiên không chắc chắn bên ngoài để ở trong lòng trở về thái huyền giới linh hy đứng ở thanh điệu bên trên n h ấ c mã đương tiên tiến vào bên trong còn lại thanh điệu lần lượt mà đi cũng tiến vào bên trong võ mị nương đứng ở thanh điệu bên trên nhìn lấy thành trường a n dần dần thu nhỏ lại hướng phía phụ m â u phất phất tay cũng tiến nhập thái huyền l i n giới thàng đến xuyên việt cửa tiêu thất thành trường a n mới khôi phục cổ não náo, náo động võ gia chi nữ lại là gả cho thần tiên thảo nào bệ hạ đều từ đó nói vui vào n g u y ê n lai、like、việc này quan hệ đến thượng giới tiên nhân a không phải a đây chính là trường sinh đan a các ngươi không hiếu kỳ sao hiếu kỳ a nhưng thì tính sao chẳng lẽ bệ hạ còn có thể cho ngươi hay sao điểm này ta liền chớ nằm ộ n g thần tiên không phải còn bàn cho t i ê n kinh sao người nói bậy hạ có hay không khả năng quảng truyền tiên đạo ách dường như có một chút điểm khả năng chương sáu trăm bốn mươi tám sáu trăm bốn mươi mốt võ m ỹ nương hiểu biết địch vân tâm tư bốn năm cầu hoa tươi đại la tiên h quỳnh lâu ngọc vũ thiên hoa nở rộ lúc đó có tiên nga đáp máy bay du t ẩ u cùng quỳnh lâu trong lúc đó so với hạ giới hoang mãn g thế lương đại la tiên h càng thêm phù hợp t h ư ở n g nhân thẩm mỹ càng thêm cùng người nhóm trong tưởng tượng tiên giới giám v o nơi đây thật sinh đẹp a võ mị nương đứng ở thanh điệu bên trên nhìn lấy bốn chu cảnh trí tâm tình biến đến vui mừng không nói còn lại chỉ nói cái này xem cũng không nhìn xong cảnh sắc cũng so với nhân gian khả a vũ cô đương đến rồi đ ỗ n g nhiên linh hy thanh âm vang lên đem võ mị nương thức dậy nơi này chính là ta chỗ ở sau này sao thanh điệu hạ xuống chỗ thấp một tòa cự đại sang trọng trang viên xuất hiện ở võ mị nương trước mắt cái này một tòa trang viên diện tích hầu như không nhìn thấy bỏ nói là một tòa trang viên không bằng nói là một tòa đại thành trong trang viên hơn mười tiên nga đứng trình tê nhìn thấy thanh điệu đánh xuống liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đem mấy thứ tháo xuống hoan n g ê n phu nhân linh hy cười nói không sai tòa trang viên này dài rộng có trăm dặm đã đủ vũ cô nương bình thời đi dạo đương nhiên nếu là ngươi cần còn có thể đi bãi phòng mười bảy còn lại phu nhân lớn như vậy dài rộng trăm dặm diện tích chừng hai nghìn năm trăm km hai đối với một cái người thật sự mà nói c h ố n g trải linh hy cười nói đối với người thường mà nói trang viên này đích sắc rất đại thế nhưng trò các loại vũ cô nương ngươi tu hành nói không chừng liền muốn ngại trang viên này nhỏ đến lúc đó ngươi lại chính mình xây dựng thêm a võ mị nương có chút há hấp mồm còn xây dựng thêm di linh hy tỉ, tỉ. vị tỷ tỷ này là đúng lúc này một đạo tiên quang giữa không trung dừng lại một tiếng thanh â m thanh thúy chuyển đến linh hy cười nói là chỉ nhược ca làm sao lại đi tìm chủ thượng thỉnh giáo tu hành ân tiên quang đánh xuống tường vân tán đi một cái quần áo hoa lệ thanh thuần làm người hài lòng thiếu nữ xuất hiện ở võ mị nương trước mắt người tới chính là chu chỉ nhược từ bãi sư trương thái huyền chu chỉ nhược liền bước trên khổ tu đường cho đến ngày nay tu vi một điểm không thua với gờ giúp chặt bên trong phổ thông thành viên đã là thiên tiên đỉnh phong tu vi chỉ thiếu một chút tích lũy là có thể trở thành một tôn kim tiên có thể nói là n ị c h thiên cảnh vị này lại là một vị sư nương sao chu chỉ nhược ánh mắt rơi vào võ mị nương trên người hỏi linh hy gật đầu ân vũ cô nương nhưng là danh nhân có người nói nếu như đệ lịch sử đi hướng còn làm hoàng đế đâu là võ chiếu chu chỉ nhược khiếp sọ hơi thi lễ gặp qua vũ cô nương tiên tử đa lễ võ mị nương vội vã hoàn lễ chính mình mặc dù là đạo quân thị thiếp nhưng cũng không dám sĩ diện ở cổ đại thị thiếp thân phận có thấp mà thầy trò cái k i a quan hệ nhưng là tình như phụ tử thậm chí có thể so với thân tử thân thiết hơn tồn tại vũ cô nương không cần đa lễ chu chỉ nhược cười rồi một tiếng vừa dỗi danh trò chuyện một trận lúc này mới điều khiển tường vân ly mở đợi chu chỉ nhược ly khai võ mị nương mới chỉ có cẩn thận hỏi tới chu chỉ nhược thân phận rung động trong lòng không nớt nguyên lai là đạo quân đệ tử thân truyền linh hy cười nói vũ cô nương cũng không nhất định quá để ý đạo quân đối với các phu nhân rất tốt ngươi có thể của người nào mặt m ũ i cũng không cho võ mị nương nhẹ nhàng g õ đầu nhưng trong lòng không cho là đúng nàng lại không phải chân chính g ố c bạch điểm nơi nào sẽ tin tưởng lời như vậy đúng rồi linh hy tiên tử không biết đạo quân lúc nào sẽ tới đâu linh hy trầm âm ta không biết chủ thượng tuy là đã trở về thế nhưng lúc nào qua đây thì không rõ lắm vũ cô nương t r ư ớ c tu h à n h a về sau luôn có thể gặp được hơn nữa nếu như ngươi thực sự không muốn chỉ ở lại nơi này cũng được chủ thượng cũng sẽ không miễn cưỡng cái này võ mị nương hơi kinh ngạc linh hy cười nói nam nữ hoan hãi chú trọng một cái ngươi tình tang u y ệ n nếu ngươi không muốn chủ thượng như thế nào cưỡng cầu không nói là ngươi chư thiên thế giới muốn bị đạo quân sùng hạnh nhân cũng không ít đâu chủ thượng không cần phải vì việc này dơ chính mình danh tiếng võ mị nương gật đầu đợi cho linh hy đi rồi nàng mới chỉ có từ một khẩu khí vốn định đi dạo một chút chính mình trang viên lại bởi vì mấy ngày vô cùng phí sức ủ dũng vào tới chỉ có thể hơi chút nghỉ ngơi chỉ đợi ngày mai lại nói liên thành thế giới dưới bóng đêm một đống lửa cháy hừng h ự c trên đống lửa một chỉ gà nướng tí tách mà b ư ớ c lên lấy ván dầu cha xong chưa hả thích phương mắt cũng không nháy một cái nhìn trên đống lửa gà nướng thèm ăn không ngót sinh hoạt tại ở nông thôn trong ngày thường thích tóc dài lại dấu r ố t không h i ể n lộ nửa phần tài lực cả nhà bọn họ chỉ là quá tự trồng trọ sinh hoạt thập phần nhỏ khó gà nướng loại này mỹ thực đương nhiên là ngày lễ ngày tết mới có nhanh, nhanh. thích tóc dài một bên chuyển động gà nướng vừa nói ngày mai sẽ đến kinh châu thành đến rồi sư ba trong nhà cũng không muốn cái dạng này chúng ta tuy nghèo nhưng phải có c ố t khí không muốn mất mặt ơ n ơ n ơ n thích phương liên tục gật đầu ứng tiếng đối với thích tóc dài lời nói căn bản không có để ở trong lòng mà đ ị ệ p vân lúc này ngồi ở bên cạnh đống lửa chầm mặc ít nói phản phất tại xuất thần sự thực cũng là như vậy thứ gia nhập vào gờ giúp chat tâm tình của hắn sẽ không bình tĩnh quá thật tiên thậm chí thế giới tuy làm hắn cảm giác được khiếp sợ càng làm cho tâm hắn chiều phập phồng cũng là mình cùng sư mọi vận mệnh nếu g trong lòng tàng, người g u y lấy ê nhiên liên n hiền lành ẩn thành lai chứa ba mũi i mặt phụ, khí. phụ sư sắc sư cư bảo Vì t tổ sư, s a đó lại bởi vì hoài vì như g i hại nhi, ra chính mình nữ Lòng đồ đệ. ờ i tới thật thể cát như có độc mức này sao? Nếu sao? không phải nhìn nói chuyện phiếm quần gợi ý địch vân thực sự không cách nào tưởng tượng ngày mai kinh châu thành sẽ là long đàm hồ huyện sẽ cải biến vận mệnh của hắn rõ ràng ta chỉ là muốn quá bình tĩnh 623 sinh hoạt mà thôi tại sao biết cái này sao khó đâu địch vân trong lòng cảm khái sư ca đông nhiên vang lên bên t a i sư mội thanh thúy thanh thanh âm đang suy nghĩ gì đấy có phải hay không nghĩ lấy ngày mai có thể ăn được món gì ăn ngon ở đâu có địch vân lắc đầu nhìn phía thích phương chỉ thấy nàng đem phân đến đùi gà đưa tới vội v ã xua tay sư m ộ i n g ư ơ i ăn đi ta ăn những thứ khác thì tốt rồi hai anh cho n g ư ơ i ngươi liền ăn thôi địch vân bất đắc dĩ biết mình không chấp nhận p h ỏ n g chừng sư m ộ i lại muốn đùa rỡ t i n h khí chỉ có thể tiếp được trong lòng thầm nghĩ chờ lấy được liên thành bảo tàng liền mang sư m ộ i xa chạy cao bay có nhiều tiền như vậy về sau nhất định phải để cho sư mọi được sống cuộc sống tốt tiếp nhận đùi gà một bên mở ra gờ giúp chat từ trong thương thành tuyển một bộ ngũ bộ dạng đế kinh vừa ăn một bên bắt đầu tìm hiểu công pháp tới sư ca ngươi thật lạ đều nhanh đem đùi gà nhét vào trong lỗ mũi thích phương không nói nhìn lấy địch vân địch vân hàm hậu cười đây không phải là nghĩ lấy chuyện của ngày mai sao chúng ta lại không từng va chạm xã hội cũng không biết biết sẽ không náo ra cái gì chê cười tới thích phương hiểu ý cười ta cũng có chút bận tâm đây không phải là còn có cha sao nói nhìn về một bên thích tóc dài phát hiện hắn cũng có chút t ỉ n h thần không thuộc về nghe được nữ nhi đồ đệ lời nói lúc này mới hoàn hồn ho khan hai tiếng che giấu đi qua chương sáu trăm bốn mươi chín sáu trăm bốn mươi hai quét ngang toàn trường bảo tàng động lòng người năm năm cầu hoa tươi nửa đêm địch vân lặng lẽ mua mấy quả đàn dược dùng vận chuyển tâm pháp hắn nhìn một chút thích phương liếp mắt muốn cùng sư m ộ i chia sẻ thế nhưng vừa nghĩ tới sư m ộ i lòng mềm yếu đến lúc đó khẳng định không cách nào bỏ qua chính mình phụ thân dù cho phụ thân lại đ ó c gác phía trước tràn đầy hố lửa nàng sợ cũng biết nhảy xuống lại nhịn được còn phải chờ một chút chờ các loại thời cơ đã đến lại nói nhắm mắt lại chuyên tâm tiến hành tu hành trong thương thành công pháp trải qua trương thái huyền mấy lần tu trình đã hoa mỹ dù cho nhục thân giai đoạn cũng không nhất định lấy chiêu thức đúc luyện đơn thuần vận chuyển công pháp cũng có thể đạt được giống nhau mục đích là lấy địch vân ngồi xếp bằng tựa ở một gốc cây nhỏ bên trên cũng có thể hoàn thành tu hành ở đan dược dưới sự tương trợ hắn tiến cảnh cực nhanh làm chân trời luồng t ứ nhất thần hy bỏ ra thực lực của hắn đã đạt được chân khí cảnh viên mãn hắn k i ể m chế tâm tình kích động đ è nén chân khí ba động đem sở hữu chân khí ép vào đan điện vẫn là vẫn duy trì bình thường dáng vẻ danzắc b ỗ n nhiên một trận thanh âm rất nhỏ vang lên địch vân mở mắt cũng là thích phương đã rửa mặt song tất đi tới gần đang muốn trêu cả hắn vào buổi trưa một chuyến ba người liền gặp được kinh châu thành kinh châu thành thật lớn a thích phương từ nhỏ sống ở ở nông thôn nơi nào thấy qua như vậy tự thành nhãn thần sáng sủa hết nhìn đông tới nhìn tây thấy cái gì cái gì cũng cảm thấy mới mẻ thích tóc dài ho nhẹ một tiếng không cần loạn xem chú ý lễ tiết thích phương bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía địch vân làm một cái m ặ t quỷ u y củ đứng lên t h í c h t ó c dài lần này nghi ngờ tới có mục đích mang theo hai người nhắm vạn gia đi tới lúc này vạn gia đã xếp hàng tiệc cơ động dòng người như dệt gửi phi thường náo nhiệt kinh châu thành hào cường cùng với thiên hạ người giang hồ thị đều tụ t r u n g một chỗ ăn miếng thịt bự uống tô rượu hào khí tung hành yêu tam sư đệ ngươi nhưng là khách quý a đ ỗ n g nhiên đón khách bên trong vạn t r ấ n sơn thần sắc biến đổi tiến lên đón gặp qua đại sư h u n h sư đệ tới cho người trúc thọ tiktok dài cũng không đáp lại vạn chấn sơn âm dương khoa khí chỉ coi không nghe được chắp tay hành lễ vạn trấn sơn xua tay mời vào bên trong ngoài mặt cười hì hì nội tâm lại tràn đầy sát khí liên thành kiếm phổ ta nhất định phải được hôm nay nhất định phải bắt vào tay lại không biết thích tóc dài trong lòng cũng là một dạng ý tưởng hai người các hoài quỳ thai lại vẻ mặt tươi cười một bộ h i n h hữu đệ cùng bộ dạng địch vân vẫn như c ũ một bộ thật thà dáng vẻ nhưng trong lòng ác tâm tột u cùng thành tựu chân khí cảnh cao thủ hắn có thể cảm ứng được hai người ác niệm quả thực đều muốn tràn ra tới không chỉ là vạn trấn son cùng thích tóc dài hai người trong bữa tiệc võ lâm cao thủ cũng nhiều có lặng lẽ lướt tới không có hảo ý nghĩ đến những người này tới tham gia vạn t r ấ n sơn thọ yến mục đích cũng không đơn thuần là vì liên thành bảo tàng mà đến yêu c ô em này dáng dấp thật tuân a đúng lúc này một đạo khinh bạc thanh â m vang lên tà tà bên trong một chỉ trắng non tay hướng phía thích phương trộm tới địch vân ánh mắt biến đổi nguyên bản hàm hậu như châu biểu tình thoáng cái lăng lệ giống như một chỉ ngủ tỉnh b á n h hổ gian g rắc địch vân tốc độ gần đây người nhanh hơn phát sau mà đến trước nắm xuất thủ chi thủ đoạn nhẹ nhàng bóp một cái đem vào gãy thanh â m sương vỡ vụ mặc dù không lớn lại hết sức thanh thúy làm cho hiện trường nhất thời vắng vẻ không tiếng động mọi người đều không nghĩ đến cái này hàm hậu không gì sánh được người trẻ tuổi xuất thủ cư nhiên như thế tàn nhẫn vô tình một điểm mặt mũi cũng không cho người ta lưu a t a tay vạn khuê bị đau hét thảm lên vạn chấn sơn tức giận thích tóc dài ngươi quả nhiên lai giả bất thiện lại dám làm cho đệ tử làm tổn thương ta hài nhi nói đánh tới thích tóc dài kỳ thực cũng thập phần một bức hắn căn bản không ngỏ tới địch vân võ công có cao như vậy cũng không n g ờ tới địch vân xuất thủ tàn nhẫn như vậy chính mình cái kia thật thà đệ tử quả thật là thâm tàng bất lộ ám hoài quỷ thai sao thành cựu thí sứ người Thích tóc tự dài nguyên h i ê n là m bản đang giao chiến tiktok dài cùng với vạn chấn sơn trực tiếp bị chấn động rơi xuống đất sắc mặt tái nhọn vẻ mặt kinh hoàng còn lại ăn tiệc người giang hồ thị cũng bịt lấy lỗ thai s á t mặt tái nhận dường như gặp được quỷ một dạng một giọng nói trấn trụ tại chỗ mấy trăm người đây là bực nào công lực sư phụ vạn sư bá các ngươi không cần đấu địch vân cờ nhạt các ngươi không phải là vì liên thành bảo tàng nhóm ta biết cái k i a bảo tàng ở đâu liên thành bảo tàng đám người hô hấp bị kiếm hãm t h í c h t o k dài thần sắc biến đổi loại chuyện như vậy là có thể ở trước mặt mọi người nói ra được sao nghĩ như vậy vội vã hướng phía địch vân n g á y mắt bất quá chư vị cũng không cần suy nghĩ thần tiên nói thế gian bởi vì bảo tàng gây ra nhiều như vậy mối họa là thời điểm kết thúc sở dĩ những kho đ á o này sẽ bị thần tiên thu hồi đi địch vân nói lôi kéo thích phương đứng ở trên bầu trời c h ư vị ngoài thành thiên ninh tự tụ hợp một chú ta t dứt lời đạp hư không chậm rãi hướng phía ngoài thành mà đi đám người thần sắc biến đổi bảo tàng ở thiên ninh tự nhanh như bị vị tiểu ca kia trước chạy tới bảo tàng liền không có chúng ta phận có người thi triển kinh công có người cưỡi tuấn mã hướng ngoài thành chạy đi triệu nạc triệu vạn chân sơn cùng thích tóc dài l ê n nhau cũng không có tiếp tục đánh tiếp tâm tư vội vã hướng phía ngoài thành phóng đi cha vạn khuê nhìn lấy bỏ qua chính mình đi cha ruột trong lòng hoa lạnh hoa lạnh mắt thấy vạn chân sơn gần tiêu thất trong tầm mắt vội vã gật một cái trên tay huyện đạo cũng thi triển khinh công chạy đi còn tốt hắn cắt chỉ là tay cũng không phải là chân đối với khinh công ảnh hưởng cũng không lớn trên bầu trời sư ca người thành tiên thích phương k i ế p sợ địch vân lắc đầu không có chỉ là được rồi tiên d u y ê n tu luyện một điểm tiên kinh mà thôi sư muội các nơi sửa lại liên thành bảo tàng ta mới c h u y ể n cho người trách ta cũng có thể sao cái kia cha đâu thích phương có chút khó hiểu trước mắt sư ca quá mức xa lạ sư ca vì sao bỗng nhiên đối với cha như vậy đâu địch vân thở dài một tiếng một chỉ điểm tại thích phương mi tâm đem liên thành quyết cố sự đưa qua chương sáu trăm năm mươi sáu trăm bốn mươi ba hoàn toàn tỉnh lộ trúc lam múc nước công d i c h ẳ n g một năm cầu hoa tươi sư ca đây không phải là thật chứ khoảng khắc thích phương lệ rơi đầy mặt nhìn về phía địch vân d á t ống tay áo của hắn hỏi địch vân thở dài đây là tiên gia đoán kết quả thích phương nghe xong dường như tình tiên thích lịch ở bên thai nổ vàng một lát đều chưa có lấy lại tinh thần tới nàng không nghĩ tới chính mình tra lại là khi sư diện tổ nhân cũng không nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả chính mình nữ nhi ruột thịt đệ tử đích truyền đều muốn hại l ò người quả thực thật là đáng sợ ở thần tiên đoán trong chuyện sư ca bị rơi vào bỏ tù chính mình gả cho lang tâm cầu phế người cuối cùng chết ở vạn khuê trong tay hiện tại nàng cuối cùng cũng minh bạch sư ca vì sao đối với vạn khuê xuất thủ ác như vậy đ â y đổi chỗ mà xử chỉ nàng cũng sẽ như vậy sư ca chúng ta làm sao bây giờ thích phương hỏi địch vân chúng ta đem liên thành bảo tàng giải quyết rồi sau đó cứu đ i n h đ i ệ n l a n g sơn h o a liền tìm một chỗ ẩn c ư à. thích phương nhẹ nhàng gõ đầu t u t trước kia nàng còn nghĩ cha hiện tại nàng chỉ cảm thấy trái tim băng giá bất quá sư ca ngươi chờ chút cũng không muốn ra tay với cha địch vân gật đầu sư mội đã cho ta là cái gì tâm h ắ t tay ngoan lục lâm nhân vật sao hắn là sư phụ ta ta làm sao có khả năng giết hắn thích phương gật đầu tâm tình có chút hạ mắt thấy đám người phóng ngựa ra khỏi thành địch vân cũng tăng nhanh tốc độ khoảng khắc địch vân cùng với đoàn người đều tới bốn trăm bốn mươi đến rồi thiên linh tự đám người đang muốn vào chùa chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ đẻ xuống trực tiếp đem thiên linh tự bên ngoài kiến trúc hát bay lộ ra bên trong phật tượng địch vân chân khí chấn động nhất thời phật tượng phía ngoài tượng một bóc ra từng đạo kim quang chiếu xạ đi ra là hoàng kim cái kia phật tượng đều là hoàng kim trong mắt mọi người tràn đầy dục vọng tâm tình sao động xông về phía trước đi chỉ là địch vân nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội chỉ thấy hắn cách không một chảo nhất thời cái kia kim phật cũng tốt kim phật phía dưới địa cung cũng tốt đều trực tiếp bị hắn cách không nắm lên thu tới trên tầng mây lương vũ đế lưu lại bảo tàng dừng lại trên bầu trời chừng một tòa núi nhỏ cao thấp thấy đám người nóng m ắ t không nớt lại không làm sao được bởi vì người khác ở trên trời bọn họ căn bản là với không tới thiếu hiệp bảo tàng nhiều như vậy người hà tất độc chiếm đâu đúng vậy nếu như h ế n cho triều đình thiếu niên ngươi liền tước. không phải, vì mình sư phụ suy nghĩ một chút không bỗng nhiên vạn chấn sơn cao dọn gào lên địch vân quay đầu vung tay lên nhất thời mặt đất chấn động lưu lại một vài bên trong phương viên hô to chư vị có thể thử xem dứt lời trên bầu trời người đã tan biến không còn dấu tích đám người nhìn phía c ự đại trưởng ấn nhưng thấy trưởng ấn sâu hơn m ộ mươi mét nước ngầm đang điên cuồng q u n ra không phải một hồi nữa liền đem trưởng ấn biến thành một cái lớn hồ vạn chấn sơn trong lòng rét run nào dám làm cái gì chính là lăng thối tư dựa lưng vào triều đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ như thế một t r ư ở n g cho dù ngươi là thiên quân văn mã lại có tác dụng gì đang nghĩ ngợi chật nghe k h ó i mã báo lại đại nhân đinh điển bị người cướp đi đại nhân đại tiểu thư cũng bị người cướp đi lăng thối tư ngật ra cả giận nói là người phương nào nhỏ không thấy người chỉ thấy bầu trời đưa tới một chỉ bàn tay khổng lồ liền đem hai người mang đi người hầu nha dịch thập phần hoảng sợ nói ra lăng thối tư hoàn hồn nguyên lai là địch vân làm ra vừa nghĩ tới địch vân thủ đoạn lại nghĩ đến bắt đỉnh điện nguyên bản chỉ vì bảo tàng hiện tại bảo tàng đã mất đinh điện tự nhiên không tiếp tục truy bắt cần thiết tính rồi theo hắn đi thôi đám người không cam lòng ở thiên linh tự ngây người một trận đào ba thước đất muốn nhìn một chút có hay không thừa ra cuối cùng lại không thu hoạch được gì nửa ngày trời sau đám người lúc này mới thất vọng tán đi xương hoa mặt của ngươi đờ, đờ điện có hiểu Lăng x ư cái loại a thở d này i phải ra, không g linh đan nghĩ đến thập phần trật quý chúng ta đã bị hai vị đại ân làm sao có thể nhiều hơn nước cầu đinh điện gật đầu nắm lăng xương hoa tay ánh mắt vẫn như cũng nhiệt liệt đã như vậy chờ ta đem cái này bảo tàng ở trên độc hư đinh đại ca mang một ít bảo tàng l y khai a địch vân quyết nhủ nói lấy chân khí tụ lại hơi nước hóa thành nước chảy lại lấy ra tô tiểu tiểu cấp cho giải độc đan hòa tan ở trong đó xối tại bảo tàng bên trên khoảng khắc địch vân tiến lên cầm lấy một viên minh châu t h â m vận chân khí kiểm tra quả nhiên tìm không thấy mảy may độc tố tô tiên tử thủ đoạn quả nhiên ghê gớm những kho đ á o này ở trên độc đều d ạ i sao thích p ư ơ n g tiến lên cầm lấy một viên chân châu hỏi địch vân gật đầu định điện kinh ngạc phía trên này lại còn có độc địch vân gật đầu hơn nữa còn là kịch độc cho dù là võ lâm cao thủ cũng chung chỉ chết ngay lập tức định đ i ể n sợ không thôi may mắn chính mình không có đi đoạt bảo tàng không phải vậy hắn sợ là đã sớm lạnh đinh đại ca n g ư ơ i lấy a định đ i ể n cười cười chỉ lấy hai quả kim nguyên bảo nói ra đủ rồi có những thứ này ta cùng với xương hoa như vậy đủ rồi lăng xương hoa ngòn ngọt, ngọt cười tuy là khuôn mặt đã hủy lại tự có một cô ôn như khí chất làm người ta ghé mắt cái kia xin từ b ệ ta định vân chắc tay ta cũng phải cùng sư mội tìm một chỗ ẩn cư ẩn cư định điện kinh ngạc ta cùng với xương hoa cũng muốn ẩn cư không bằng cùng nhau cũng tốt địch vân tự nhiên cầu còn không được lấy chân khí nâng lên bảo tàng cùng với bốn người bay vào trong tầng mây gờ giúp chat địch vân tiền lì xì cái này bảo tàng đã trừ độc phân cho đại gia a ta và sư mội còn đinh đại ca cũng không dùng được nhiều như vậy keng kỵ ban nạ ca nạ cướp được tiền lì xì keng thiếu thanh t u y ể n cướp được tiền lì xì keng tô tiểu tiểu địch vân còn rất là hào phóng nha người bên kia sự t ì n h xử lý xong địch vân ân toàn bộ nhờ tiên tử cấp cho tích phân ta sẵn đã tô tiểu tiểu còn tốt sư mội của người thông cảm không phải vậy a ngươi liền thành độc thân chó bất quá huyết đao lão tổ nhi giải quyết chưa địch vân di thật đúng là đem nàng đã quên những người này khắp nơi giết người phóng hỏa chờ một lát ta liền đi đem bọn họ toàn bộ diệt trừ coi như là tích đức tiếu thanh t u y ể n ngươi bên kia thế giới thực sự là âm m u mỗi người lẫn nhau hại hám lợi đen lòng cũng không biết có còn hay không cứu lý nhị phượng đ ị c h v i n h đệ đem thế giới khế ước cho ta để cho ta tới thống trị phía kia thế giới cam đoan trả lại ngươi một cái thái bình tĩnh thế chương sáu trăm năm mươi mốt sáu trăm bốn mươi b ố gia đình thế giới biến dị xuyên việt giả xuất hiện hai năm Cầu hoa tươi. lý thế dân khá lắm n g ư ơ i cái tên này thích đứng rất nhanh a nhanh như vậy cũng biết ở trong b ầ y tranh đoạt tích lợi lý nhị phượng nói hình như ta là ngu xuẩn giống nhau ngươi cho rằng liền người thông minh lý thế dân được rồi thân là dị thế giới ta đại khái vẫn là rất thông minh thế nhưng ngươi thật sự có thực lực đánh hạ địch vân bên kia thế giới sao lý nhị phượng đương nhiên là có chớ quên tranh lệch thời gian a khả năng ngươi bên kia mới qua một ngày ta bên này liền đi qua một năm nữa à tô tiểu tiểu quá khứ một năm rồi hả lý nhị phượng ta chỉ là lấy một thí dụ ta bên này khoảng cách võ mị nương vào đại la tiên h đã qua ba tháng tô tiểu tiểu thật nhanh a nói địch vân thế giới đã hư đến rồi cái loại tình trạng này có hay không có thể dùng thiên ma pháp tắc ảnh hưởng một chút làm cho hắn thay đổi xong hồ nhất phỉ ngươi lại muốn chơi cái này ngươi chẳng lẽ là không phải họ tô kỳ thực họ đủ tri hạ vì sao đối với cải biến lòng người như thế chấp nhất ta ta nhớ được ngươi lần trước liền để gặp qua tô tiểu tiểu hh tình huống bây giờ không giống với nha địch vân thế giới quả thực là đấu dùng thiên ma pháp tắc cải biến hẳn là tất cả đều là tốt không có chỗ học chứ trương thái huyền không phải đạo lý là giống nhau không nên dùng hào tâm của ngươi đi cải biến người khác giống như trong hiện thực rất nhiều phụ mẫu một mảnh hào tâm kết quả lại làm cho t ử nữ thống khổ giống nhau trương thái huyền bọn họ là không phải s c ổ nữ sao không phải chỉ là bọn hắn cho là mình hào tâm sẽ để cho con cái biên đến tốt hơn mà thôi thế nhưng người có trăm nghìn t r ù n g tư thái không phải nhất định phải hướng phía một cái hướng khác mới là tốt bình thường ưu tú chất việt chỉ là xã hội đánh giá đối với cá nhân mà nói cả cuộc đ ờ i vui vẻ tối trọng yếu sống quá trình tôi trọng yếu tô tiểu tiểu thế nhưng địch vân thế giới thật sự rất tốt nát vụn a nát vụn đến ta cũng không nhịn được n g h ĩ ý xấu trương thái huyền vậy ngươi vì tại sao không hỏi một chút cái thế giới kia nhân vì sao như vậy nát vụn đâu nát vụn chỉ là biểu tượng sâu t ầ n g thứ nguyên nhân là cái gì tô tiểu tiểu sâu t ầ n g thứ nguyên nhân trương thái huyền đúng vậy nếu như thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp cái thế giới kia còn có thể như vậy nát vụn sao trương thái huyền liên thành thế giới mặt ngoài là lòng người giáo quyền âm hiểm độc ác ngậm cũng là thiên hạ dung chuyển thủ địa diễn kịch lòng người khó an a mọi người vì sao truy cầu bảo tàng lớn đương nhiên là muốn tìm một cái nhất lao vĩnh g i ậ t công pháp không hề bị thế đạo khổ bất cứ chuyện gì đều có ở bên trong nguyên nhân trương thái huyền bảo tàng là tìm được thế nhưng bảo tàng có thể khiến người ta nhất lao vĩnh g i ậ t sao không thể đương thiên hạ đều dung chuyển lúc bảo tàng chỉ biết ra tốc khiến người ta diệt vong đây cũng là liên thành quyết phép tận d ụ sở dĩ cuối cùng tìm được liên thành bảo tàng người đều chết hết tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi là suy tính đến phía kia thế giới trạng h ư ớ n sao trương thái huyền một mặt là đoán cùng lúc ta cũng xem qua liên thành quyết sáng tác bối cảnh địch vân cố sự nguyên hình kỳ thực phát sinh ở thanh mạng là kim tiên sinh viết nhà hắn lao b ộ t cố sự chỉ là trong hiện thực hắn lao b ộ t cũng không có cái gì tuyệt thế thần công bị người hãm hại vô lực mở rộng mà thôi u maz thì ra là thế lý nhị phượng loại này thế đạo chính là ta nên xuất thủ lúc đ ị c h minh đệ nghĩ được chưa địch vân cùng sư mội còn có đinh đại ca thương lượng một chút chúng ta đồng ý lý nhị phượng t ố t ta ở lại chút cùng các ngươi trước mặt trò chuyện định ra k h ế ước địch vân t u t xuất vân công chủ cái này liền giải quyết rồi hoan dung không phải vậy đâu đây là chuyện rất đơn giản a xuất vân công chủ ta có một vấn đề mấy trăm năm sau người hiện đại tại sao phải thích làm hạ nhân đâu tô tiểu tiểu thế nào nói ra lời này xuất vân công chủ không phải vậy các ngươi phát c h u y ệ n xưa của ta cuối cùng cái kia họ lâm muốn làm gia đình mà không làm quan lớn đâu tô tiểu tiểu ách đại khái là vì nêu ý chính dù sao tên sách mang theo gia đình a hồ nhất phi cũng có thể là hắn vì tránh né trách nhiệm không làm quan lớn sẽ không có nhiều như vậy nhạc sự lý nhị phượng nói lên cái này ta thì có nói cái này nhân vật chính thoạt nhìn lên thập phẩm thông minh lại căn bản không hiểu cần mưu trương thái huyền sò、so、dĩ đây là một bộ mang theo hài kịch sắc thái tiểu thuyết cũng không phải hiện thực đề tài tiểu thuyết trương thái huyền nếu như hiện thực đề tài hãn loại này nghĩ đưa thân vào quyền lợi ở ngoài tiêu diêu tự t ạ i ý tưởng ở quyền lợi trong đấu tranh là chắc chắn phải chết xuất vân công chủ không sai lý thế dân quyền lợi tranh phong từ trước đến nay h ô n g hiểm giết chết phụ phụ giết chết tranh đấu ngươi chết ta sống nơi nào có thể cho lui lại một bước chính là thâm n g y ê n chu minh trương chỉ có thể nói là đợi sau s á c giải trí a tiếu câu ư ơ n g ngươi câu chuyện kia chỉ có thể làm tham khảo không nên tưởng thiện một ngày thế giới chân thực nói không chừng thì không phải là chuyện như vậy tô tiểu tiểu điều này cũng đúng nếu như dựa theo thế giới tin tức trao đổi thuyết pháp như vậy thì rất có thể là tác giả chiếm được tin tức dùng chính mình nghị pháp cải biến cố sự xuất vân công chủ ta hiểu được ta sẽ cẩn thận xuất vân công chủ gì, không đúng làm sao có người muốn sông tiến phường trong chuyện không có a tô tiểu tiểu chẳng lẽ là biến số hồ nhất phỉ cũng hoặc là là cũng không trọng yếu đồ đạc dù sao tiểu thuyết cũng không khả năng đem tất cả mọi chuyện ghi chép xuống tới a trương thái huyền là xuyên việt giả tô tiểu tiểu xuyên việt giả t r ư ơ một cái người n ý niệm trong lòng không phải tinh khiết hơn nữa còn là như hắn như vậy không che giấu chút nào tàn niệm tự nhiên sẽ đem người khí chất vẻ bề ngoài đều cải biến đây chính là suất vân công chủ tu hành địa phương a cơ duyên tốt ta ta cư nhân xuyên việt đến rồi thời đại này hh <cười> thiếu niên hắc h ắ c cười không ngừng dường như nghĩ tới điều gì đẹp địa phương tốt nụ cười biên đến cực kỳ tạ ác đến từ chính hậu thế hắn tự nhiên biết cái thời đại này cố sự nổi tiếng thiên hạ gia đình ba cùng với cái kia diễm danh động thiên giới thế t h i ế p những câu chuyện này tại hậu thế bị mang lên màn hình quang tạo cho vô số động nhân truyền thuyết hắn từ nhỏ cho đến lớn đối với trong đó mỹ nhân thập phần hết lòng yêu mến vốn cho là đây chỉ là ý nghĩ s a n g bậy kết quả tỉnh dậy hắn liền đi tới thời đại này hơn nữa hắn còn có ngón tay vàng có cái này hắn không trả nổi phi、Đợt. cảm ơn ông trời chỉ sử t h u ố c dụng thêm cảm tạ đại lao chống đỡ k h ấ t chương sáu trăm năm mươi hai sáu trăm bốn mươi năm quy tắc sửa chữa năng lực tương lai khoa học kỹ thuật trình độ kinh khủng ba năm cầu hoa tươi thiếu niên ý niệm trong đầu k h ẽ động nhẹ nhàng một chỉ mặt đất một hòn đá chừng bằng nắm tay liền bay lên rồi lại một chỉ t ả n g đá lại như cùng là nặng hơn ức vạn cân v ậ y rơi trên mặt đất thật sâu điệu hám nhập đến vỏ quả đất bên trong trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy động thoạt nhìn lên đây là một loại tinh thần hệ siêu năng lực thực tế lại không phải hắn ngón tay vàng có một cái khắc xưng quy tắc sửa chữa có thể man vật nặng biến nhẹ cũng có thời ể đem k đại này tại hậu thế ghi chép chung chỉ có một ít vóc công đối với hắn loại năng lực này mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới phát hiện mình năng lực cũng không có xảy ra vấn đề sau một khắc thiếu niên nên ngang đi qua xích xác hướng tiên p ư ờ n g đi tới thanh tuyển chân mày khẩn cấp có chút nóng nảy một t linh ba thành tựu lục địa thần tiên cấp cao thủ nàng thân nhiệm đã phát hiện thiếu niên năng lực cái loại này không thể đo lường cảm giác để cho nàng cảm giác trong lòng khó k n vờ giúp chát xuất vân công chủ trợ phát hiện cái kia xuyên việt giả có một loại năng lực vô cùng đáng sợ ta dường như đánh không lại a tô tiểu tiểu lợi hại như vậy trương thái huyền không cần phải lo lắng ngươi chỉ để ý đưa hắn bắt giữ là được xuất vân công chủ bắt giữ hồ nhất phi lão công nói như vậy tự nhiên có đạo lý hắn cam đ o a n người vô sự xuất vân công chủ tốt. đa tạ đạo quân mắt thấy thiếu niên vượt qua xích s á t sải bước đi tới thanh tuyền r ú t kiếm đâm một cái thiếu niên chậm thiếu niên cả kinh ý niệm trong đầu chuyển động liền muốn đem thanh tuyền tốc độ trở nên chậm chỉ là không như mong muốn thanh t u y ể n trường kiếm chẳng những không có chậm ngược lại nhanh vô số lần thoáng cái liền chém ở cổ bên trên đem đập thoáng đơn giản như vậy thanh t u y ể n có chút chấn động rõ ràng là thao túng quy tắc nhân vật khủng bố nhưng ở chính mình bình thường một kiếm phía dưới thất bại đây quả thực quá bất hợp lý mở ra gờ r ú t chat đem sự tình nói trương thái huyền ngươi đem nàng đưa tới a xuất vân công chủ、tốt. ta ố t t cái này liền đem nàng đưa đến địa thế giới đại la tiên trương thái huyền nhìn phía trước mắt ké xịu nam tử ý niệm trong đầu khẽ động nam tử trên người liền hiện ra một cái điện thoại di động ken quét hình trung q u é tuy là như vậy cũng đã phi thường làm có được ở một phương vũ trụ bên trong có thể làm được sửa chữa quy tắc văn minh diễn biến trình độ đã không thấp chỉ là loại vật này đối với trương thái huyền mà nói đã không có gì dùng hắn hiện tại đã là đại la kim tiên tìm hiểu ngưng luyện đã là đại đạo phát tắc phổ thông phát tắc với hắn mà nói đã sớm là quá khứ thức ý niệm trong đầu k h ẽ động trước mắt điện thoại di động cùng thiếu niên đều hóa thành bụi trương thái huyền còn kém một đoạn không có trời tiên cường giả pháp tác vận dụng thuần t h ủ thế nhưng nhất tôn tiên tiên đối mặt loại này văn minh cũng là rất khó đánh thắng được tô tiểu tiểu khoa học kỹ thuật văn minh khủng bố như vậy trương thái huyền cái k i ế p nhưng là một cái văn minh a một cái thiên tiên đối với một cái đẳng cấp tương đương văn minh đánh không lại mới chỉ có bình thường tô tiểu tiểu giống như cũng là nói ta xem tiểu thuyết thường thường có đẳng cấp tương đương khoa học kỹ thuật văn minh đệ nặng tu tiên văn minh đánh điều này có thể sao trương thái huyền xem tình huống nếu như khoa học kỹ thuật văn minh đã giải quyết vấn đề nhiên liệu nguồn năng lượng Tài liệu vô cùng vô tận đệ nguồn ặ n năng, năng lượng đại ê n văn biểu cho khoa học kỹ thuật văn minh đã rất cao cấp so với trong tiểu thuyết thường quy tu tiên văn minh cao không ngừng một cấp bậc cái này liền căn bản không phải đồng đẳng cấp chiến đấu mà là cao đẳng văn minh đối với văn minh cập thấp nghiền ép tô tiểu tiểu sở dĩ loại tình huống này còn là không tồn tại sao đẳng cấp tương đương văn minh trên thực tế cũng không tồn tại nghiền ép tư thế trương thái huyền không sai khoa học thế giới quan nhân tổng hội cho rằng khoa học kỹ thuật kỹ thuật một ngày hiểu rõ là có thể đại lượng chế tạo so với đồng đẳng cấp tu luyện dễ dàng khoa học kỹ thuật văn minh dễ dàng hơn nghiền ép tu luyện văn minh thế nhưng bọn họ thường thường bỏ quên tài liệu nhiên liệu vấn đề coi như kỹ thuật t n được lại xuyên thấu qua ngươi không có tài liệu nguồn năng lượng không đủ cũng là không có khả năng nghiền ép người khác một ngày ngươi giải quyết rồi hai vấn đề này kỹ thuật của ngươi cũng đã vượt qua nguyên bản tu luyện văn minh cấp bậc tô tiểu tiểu cái này liền tương đương mâu thuẫn a trương thái huyền đích xác mâu thuẫn sở dĩ đẳng cấp tương đương muốn nghiền ép là không có khả năng có thể nghiền ép đã nói lên văn minh đẳng cấp đã càng cao hồ nhất phi thanh tuyển cô nương cái thế giới kia nhân vật chính có thể hay không cũng là hậu thế văn minh đưa qua trương thái huyền thông minh tô tiểu tiểu không phải đâu xuất vân công chủ hán chính là trương thái huyền đích xác là bởi vì có hắn đến rồi thời đại kia sở dĩ hậu thế khoa học kỹ thuật mới có thể đại bạo phát chính là bởi vì hậu thế khoa học kỹ thuật đại bạo phát hắn có thể được đưa đến thời đại kia cái này chính là một cái tuần hoàn xuất vân công chủ thoạt nhìn lên thật là lạ có chút không hợp với l ẽ thường trương thái huyền cái này chính là thời gian thần bí rất khác thường thưởng thức bởi vì cùng quả có thể lẫn nhau đ h ư nào tô tiểu tiểu cái kia mới vừa xuyên việt ra đâu thì tại sao xuất hiện trương thái huyền không không đây là bởi vì thanh tuyền cô nương nguyên nhân xuất vân công chủ bởi vì ta trương thái huyền không sai bởi vì ngươi gia nhập gờ giúp cha thời đại này liền mông thượng một tầng mê vụ tương lai người ở nghiên cứu cái thời đại này thời điểm phát hiện rất nhiều mê đoàn sở dĩ hay dùng kỹ thuật tặng một cái người trở lại ngươi thời đại này chuẩn bị dò xét cái thời đại này h u y ề n bí tô tiểu tiểu nhưng là người kia là một cái rất tà ác tồn tại a tương lai người cũng không để ý sao trương thái huyền tà ác coi như chúng ta mặc kệ hắn tối đa cũng liền trở thành cái thời đại kia hoàng đế mở mang khắc một cái thời không song song mà thôi người tương lai mong muốn là thời đại này thần bí hy sinh mấy cái người cổ đại sản sinh một cái thế giới song song đối với bọn hắn mà nói có quan hệ gì xuất vân công chủ người tương lai thật là l ạ n h mạc vô tình đâu hồ nhất phi rất bình thường ai sẽ đối với mấy trăm năm mấy ngàn năm trước nhân có tình cảm gì đâu chương sáu trăm n ư ơ i ba m n mươi sáu sài tam mạ tự chủ nữ vương gia nhập vào gờ g ú t chát bốn năm cầu hoa tươi xuất vân công chủ điều này cũng đúng chỉ là cái này nhân loại từ tương lai mà đến còn không có tổn hại những người khác sao trương thái huyền không có hắn một xuyên việt liền tại tiên phường phụ cận hay bởi vì là thanh tuyển người phân thi sở dĩ liền trực tiếp tới umas phân thi cái này phân thi thật đúng là một lời khó nói hết đâu hồ nhất phỉ cái thế giới kia còn có thể phái người tới sao xuất vân công chủ ba trương thái huyền loại chuyện như vậy có cái gì tốt lo lắng không phải có chúng ta sao kỳ bán nạ ca nạ đúng vậy có thái huyền ca ca những người xấu kia sẽ không được như ý keng hứng thú cho phép anh hùng gia nhập vào g giúp chat keng t i chú gia nhập vào g g ú p chat keng xin gọi ta nữ vương đại nhân gia nhập vào g g ú p chat t ô tiểu tiểu không nói những thứ kế mất hứng sự tình chúng ta tới hoan nghênh tân nhân a hồ nhất phi lại đến tô tiểu tiểu trang bị ít thời gian U ma, ta nói đâu vì sao mỗi lần có tân nhân gia nhập vào tiểu tiểu tỷ đều vui vẻ như vậy nguyên lai nàng mặc dù không có đạt được thực vật chỗ tốt lại chiếm được tâm linh phương diện an ổ i đâu 18 tô tiểu tiểu, thể ta lời nói Liền nhiệt là lòng này. không tình nhân, vương các cho các pháp vẫn là huấn luyện ra tô tiểu tiểu v a làm tiếp chủ á ta thật mong muốn một c h ỉ a naka nó mi cụ ta cũng là ta cũng muốn nó nó n hạ yêu một tiếp chủ thật là đáng yêu mi dẹ mi dù mi x u hạ một à mà nộ hi nạ chúng ta cái này dạng sẽ không hủ được tiếp chủ sao Tiệp các h c ngươi đều muốn trở thành huấn luyện ra sao mi dẹ mi dù mi x u hạ không phải chúng ta chỉ là muốn một c h ỉ khả ái tinh linh mà thôi Tiệp chủ, xin gọi ta nữ vương đại nhân tinh linh là sử ma sao tu ma sử ma ta dường như có điểm ấn tượng tô tiểu, tiểu đó là một bộ cổ xưa lần s ế r d n n t sủ cái mà nói ngươi là người của thế giới này sao xin gọi ta nữ vương đại nhân s ế r d n n t sủ cái mà t h m a n ngươi có thể nhìn có lẽ là có thể c ở i ra trong lòng mâu thuẫn tô tiểu tiểu hứng thú cho phép anh hùng là sai tạ mạ lao sư sao hứng thú cho phép anh hùng ngươi biết ta t h m a n đương nhiên biết đầu, cho cáo tròn Saitama, đầu chọc cáo trò hiệp sai tạ mạ đầu t r ọ c thật không lẽ phép t h mạn thế nhưng sai tạ mạ lao sư ngươi gia nhập vào anh hùng hiệp hội phía sau anh hùng danh chính là cái này a sai tạ mạ anh hùng hiệp hội đó là cái gì ta vì cái gì biết gia nhập vào tô tiểu tiểu n g ư ơ i bây giờ còn không biết anh hùng hiệp hội sao gia nhập vào anh hùng hiệp hội thì có tiền cầm a về sau n g ư ơ i cũng không nhất định chuyên chọn siêu thị đánh gãy thức ăn sai t ạ m ạ có tiền cầm ta cái này sẽ đi thăm xem u mães coi như vẫn như cũ sẽ bị anh hùng hiệp hội dành cho đầu trọc áo tràng hiệp danh sưng ơ sai t ạ m ạ cái này không trọng yếu hồ nhất phi quả nhiên ở tiền tài trước mặt anh hùng cũng muốn không lương a hèn gì tờ ta cái này dĩ nhiên là lụa sệ vì chủ giác cố sự sao tu mães ngươi là cái kia chết rồi vị hôn phu nữ vương hèn gì tờ tạ hồ nhất phỉ u ma cũng cùng tiểu tiểu học hỏng rồi sao nó i như vậy rất không l ễ p h é p ta u ma xin lỗi tô tiểu tiểu cái này cũng có thể kéo tới ta hèn gì tờ tạ không có việc gì ngược lại ta và người kia còn không có quen biết ta bây giờ còn chỉ là một cái công chúa mà thôi hèn gì tờ tạ câu chuyện kia biểu hiện sự t ì n h tương lai thực sự sẽ phát sinh sao tô tiểu tiểu không nhất định thế nhưng có thể tham khảo dù sao một thế giới quá lớn bắt đầu há lại một bộ tiểu thuyết có thể hoàn toàn ghi lại hèn gì tờ tạ thì ra là thế sao đà tạ đại gia mọi người đều là ma pháp sư sao tô tiểu tiểu không phải chúng ta là tu tiên giả hèn gì tờ tạ tu tiên giả tô tiểu tiểu v ì đ e o tu tiên giả có thể trường sinh bất tử có thể phiên giang đào hải có thể mở tích thế giới viu ệ trong nhận biết ma pháp sư mạnh hơn nhiều hồ nhất phi không phải có chút thế giới ma pháp sư cũng giống vậy khủng bố chỉ là công chúa bên kia thế giới ma pháp sư có chút yếu mà thôi hèn gì tờ tạ tu tiên giả mạnh như vậy v ì d e này trùng theo tay vung lên liền đánh bạo một tòa sân mạch cũng quá lợi hại rồi chứ hèn gì tờ tạ liên ma pháp sư cũng có thể làm được loại trình độ này sao tiêu nghiên nhi video này chung chỉ là thấp tầng thứ lực lượng càng cao tầng thứ lực lượng coi như đánh thành video ngươi cũng không hiểu được hèn gì tờ tạ đây vẫn chỉ là thấp tầng thứ lực lượng tiêu nghiên nhi không sai hơn nữa ngươi cũng không tất yếu coi thường ma pháp sư nói cho cùng mạnh chỉ là người mà không phải là cái gì hệ thống dù cho pháp thuật hệ thống vẫn như cũ có thể đạt được vĩnh hằng bất d i ệ t hủy thiên d i ệ t địa trình độ hèn gì tờ tạ mạnh chỉ là người lời này rất có đạo lý so với một ít tinh linh còn lợi hại hơn a u m a z hhh <cười> ắ c ắ c c i <cười> có thể giúp một tay bắt một chỉ tinh linh sao ta muốn bị chủ tô tiểu tiểu ta cũng là bị chủ các ngươi đều không phải là huấn luyện ra bắt tinh linh làm cái gì ạ tô tiểu tiểu chín trăm sáu mươi ba có thể nuôi làm đồng bọn a u m a z không sai nuôi một chỉ tiểu tinh linh siêu thú vị bị chủ ta muốn thương lượng với a một cái hồ nhất phỉ di ngươi là a bên người một con kia bị chủ sao bị chủ ân tô tiểu tiểu a a a đây là tuổi thơ của ta a u m a z không nên phát điên h t không có khả năng đem tiểu đồng bọn nhường cho ngươi tô tiểu tiểu chỉ là có chút tiếc n u ố i mà thôi ta mới sẽ không đoạt người sở tốt hèn gì tờ tạ cái này t ệ p chủ là cái gì tô tiểu tiểu bộ kệ m ầ n ngươi xem một chút cái này sẽ biết hèn gì tờ tạ hắn cũng có cố sự sao tu mars coi là vậy đi Điệp đại gia tình linh. Chỉ là cần đại gia cam đoan đi nói, gia linh. gia linh, linh loại tiểu chủ, có cho Chỉ cần cam cũng không cần cầm khác. thể tình không thương tình không tình thương những nhân Ảt tổn tổn Tô nên là cứ như vậy à cùng tiệp chủ cũng yên lòng hồ nhất phi không sai lý nhị phượng chỉ là bởi vậy tinh linh liền không có gì giá trị chiến lược chỉ có thể dùng để làm sùng vật nữa à lý thế dân đây cũng tính là giữ gìn quần hùng n ích lợi làm cho tinh linh dính vào tiên huyết khó tránh khỏi có chút không đẹp chương sáu trăm năm mươi bốn sáu trăm bốn mươi bảy à cùng tiệp chủ hẹn gì tờ tạ thần linh truyền thuyết năm năm cầu hoa tươi trương thái huyền bình thường tinh linh cũng không phải là vì chiến tranh mà sống nó lý nên cấp mọi người mang đến hòa bình cùng vui sướng mà không phải bước trên chiến trường hóa thành chiến trường cối say t h ị địch vân đạo quân anh minh thế gian hẳn là lưu lại một điểm hồn nhiên đồ đạc mà không phải bị người trưởng thành thất tình lục dục bao phủ ta muốn ta cũng cần một chị vị chủ dùng để đưa cho sư muội nghĩ đến nàng biết thật phân tích chu minh trương ta cũng muốn một c h ỉ làm cho hắn cùng phu nhân bao t r ư ở n g có lẽ mẹ ta cũng có thể có một con vị chu nhiều như vậy sao trương thái huyền tiền lì xì đây là tích phân có thể mua trong thương thành đồ vật hoàng kim có thể đổi tiền công pháp đan dược có thể tu hành hẳn là đầy đủ ngươi cùng ạt chạy trốn mất vị chu t í c h phân hẹn gì tợ tạ thương thành t í c h phân hèn gì tờ tạ lại có tu tiên công pháp nói như vậy ta bắt đầu chẳng phải cũng có thể trường sinh bất tử tô tiểu tiểu không sai tiểu chu trường sinh bất tử sao nói như vậy hạ cũng có thể trường sinh bất tử rồi hả trương thái huyền đương nhiên có thể sai tạ mạ mới tham gia xong anh hùng c h ấ c thí vẫn như c ũ chiếm được một cái đầu trọ cáo tràng hiệp danh sung sai tạ mạ thương thành quái nhân vậy cũng có thể đội tích phân chứ tô tiểu tiểu cũng có thể quái nhân phải là s tạ mạ lão sư bên kia đặc sản sai tạ mạ nói như vậy ta rõ ràng có thể đánh quái nhân đội tích phân không cần đi anh hùng hiệp hội không cần cái kia khó nghe danh hiệu u maz hh <cười> cái này không phải không có phản ứng kịp sao tô tiểu tiểu đích xác tuyệt đối sẽ không bởi vì ác thú vị thập phần vững tin sai tạp ma tính rồi đánh trước cái q u á i nhân nhìn có thể đổi bao nhiêu tích phân bô kẹt、okay, mần thế giới điệp chủ thế nào atom ò hỏi người những nhân loại kia bằng hưu đã đồng ý sao điệp chủ thập phần vui mừng kêu một tiếng tuy là chỉ có một tiếng tại nói chuyện p h i m đàn năng lực ra chỉ dưới ác lại có thể nghe hiểu ý tứ trong đó thập phần thần kỳ lúc trước điệp chủ cùng ác thương lượng cũng là tại nói chuyện phiếm đàn năng lực ra chỉ dưới hoàn thành đương nhiên đáp ứng rồi mọi người đều là nhân loại rất tốt ạ tung một khẩu khí như vậy thì tốt đi thôi chúng ta đi cho đại gia tìm tinh linh a chờ các loại i ít chu nhảy đến A t trên vai có nhân loại bằng hữu cho ta một ít tích phân nói để cho ta quyết định t í c h phân ạ khó hiểu i ít chu chính là nói chuyện phiếm quần tiền tệ à ta mở ra thương thành cho ngươi xem một chút có trường sinh dược có tu tiên công pháp còn có thật nhiều hoàng kim khó trách hắn sẽ nói những thứ này đầy đủ chúng ta chạy trốn rồi ạ khiếp sợ trường sinh dược cùng tu tiên công pháp cái kia không là trong tiểu thuyết mới có sao ta không biết đ i ế p chu lắc đầu ta chỉ là đem thương thành tin tức đọc được mà thôi vậy chúng ta chọn cái gì Át hỏi đ i ế p chu không nói rõ ràng là để cho ngươi chọn a ngươi để cho ta chọn ta làm sao biết chọn cái gì ta chỉ là một chỉ t i ể u t ì n h linh mà thôi á t vào đầu cũng là một người nhất t ì n h linh chọn cuối cùng tuyển mấy viên đ ă n g dược cùng với một bộ song d ụ n g công pháp cái gọi là song dụng công pháp chính là cái gọi là thú loại có thể tu hành nhân loại cũng có thể công pháp tu hành bởi g g i ú p chắt liên hệ c h ư thiên vạn giới tương lai thành viên nói không chừng càng ngày càng cổ quái trương thái huyền có cảm giác nơi này vì vậy đem công pháp biến đến càng thêm hoàn thiện và ta cảm giác bây giờ khí lực mình thật lớn a nửa ngày võ thuật đi qua ạ thực lực xảy ra long trời lở đất biến hóa thần sắc vui mừng lớn tiếng kêu la bất quá vừa nghĩ tới công pháp phía trên chú giải hắn liền đánh tiêu mất ở bên ngoài thử một lần ý tưởng dù sao phía thế giới này khắp nơi đều là tinh linh hắn diễn luyện võ học di sản đến lúc đó nhất chiêu phía dưới cũng không biết phải chết bao nhiều tinh linh đối với hắn mà nói đây là tuyệt đối không thể mà tiệp chủ cũng giống vậy b ê ngoài n mặc dù không có biến hóa thực lực lại đã sớm tăng lên gấp trăm ngàn lần chỉ thấy tiệp chủ trên người điện quang nhất t i ể m sau một khắc mặt đất liền hòa tăng ra lộ ra một cái phương viên mấy thước cao thấp sâu không thấy đáy hố to bên trong hỏa hở một mảnh dường như có thể chứng kiến dung nham Tiệp thận một chút. hết tiệp trước biết ngươi giờ kinh giống giống điện phải chủ, cẩn chủ còn chính hồn. khủng, như như nhau mình, không mình nếu đem À sợ sẽ Bây quá hai người mới chỉ có yên tâm rời đi sẽ dồn nốt -no、sủ c á i mạ thế giới hoàng cung hẹn gì tợ tạ tâm tình kích động trên mặt mặc dù nhạt nhưng nếu như nhìn kỹ nàng nhãn thần sẽ phát hiện nàng trung khó nén kích động màu sắc thật là lợi hại tu tiên chỉ đạo nàng phía thế giới này mạnh như có thể đem chính mình ma lực thi triển ra lụ c hải xệ cuối cùng uy lực cũng liền như vậy mà thôi ma tu tiên không chỉ lực phá hoại k i n h người còn kèm theo trường sinh bất tử thọ mệnh dung nhan không thay đổi đ ặ tính đây đối với hẹn gì tợ tạ mà nói quả thực quá có lực hút nàng nhìn thấy chính mình chưa tới biết mình thủ hạ có rất nhiều tên không tiếp cũng biết đạo đế nước tình cảnh thập phần không ổn đối với lực lượng nàng biến đến thập phần khắc cầu hơn nữa coi như không biết tương lai nàng cũng vô pháp c ự tuyệt một loại trường sinh bất lao tu luyện tri đạo tại nói chuyện phiếm trong đám ngây người một trận cùng đại gia quen thuộc cuối cùng mượn được ba ngàn tích phân hẹn gì tợ tạ cũng không tiếp tục nhịn không được dặn dò thị nữ một tiếng liền nói muốn tính tâm minh tưởng cái này liền tự giam mình ở trong tinh thất tu luyện đây là một phương ma pháp thế giới ma pháp năng lượng cũng là năng lượng cũng là có thể dùng đến tu hành trường sinh chỉ là trường sinh triệu triệu triệu hiệu quả khẳng định k h ô n g bằng l i n h khí loại này trăm phần trăm phù hợp tu tiên tri đạo năng lượng mà thôi. Bất quá, đối với h ẹ n d i tờ tạ mà nói đã đủ rồi. thời gian một chút xíu trôi qua, h ẹ n d i tờ tạ hoàng cung bầu trời, mỹ lệ đám mây bước lên, thật phần sáng lạc. cuối cùng, ma pháp năng lượng hóa thành một cái cái p h ấ u khuynh tiết xuống, dung nhập vào h ẹ n d i tờ tạ trong thân thể, hóa thành pháp lực của nàng. trong tu luyện h ẹ n d i tờ tạ cũng không có chú ý tình huống của ngoại giới, cũng không hiểu rõ biến hóa của ngoại giới. thế nhưng, toàn bộ hoàng thành máy tính, quý tộc lại đã sớm sợ ngây người kinh. đó là công chúa phù đệ công chúa chẳng lẽ là thần linh c h u y ể n thế không phải vậy tại sao có thể có thần tích hàng lâm biết được loại tình huống này vương thất biết thời biết thế bắt đầu truyền bá hẹn dị tờ tạ công chúa chính là thần linh c h u y ể n thế truyền thuyết có thần tích xác minh hẹn dị tờ tạ truyền thuyết có thể nói thâm nhập lòng người ở các quốc gia gián điệp dưới sự trợ giúp càng là rất nhanh chuyến khắp các nước chương sáu trăm năm mươi lăm sáu trăm bốn mươi tám nhất thống đại lục làm thủy hoàng ngưng luyện thần cách vì nữ thần một năm cầu hoa tươi hẹn dị tờ tạ ta hiện tại cảm giác thật cường đại a hơn nữa ta còn có thể cảm ứng được một cỗ thập phần huyền diệu lực lượng hội tụ ở một phía đây là chuyện gì xảy ra t ô tiểu tiểu không phải ma pháp năng lượng sao hèn gì tờ tạ không phải ma pháp năng lượng ta có thể nhận rõ ràng trương thái huyền đó là tín ngưỡng chi lực hèn gì tờ tạ tín ngưỡng chi lực đây không phải là trong truyền thuyết thần linh mới chỉ có sẽ có đồ vật sao trương thái huyền ngươi tu luyện thời gian động tĩnh cũng không nhỏ hiện tại bên ngoài đều đang đồn ngươi là thần linh c h u y ể n thế hèn gì tờ tạ lạp là... tại sao biết cái này sao thái quá a tô tiểu tiểu đây là chuyện tốt a có thần linh truyền thế thân phận ngươi leo lên ngôi vua thời gian nói không chừng biết trước giờ đâu hèn gì tờ tạ cái này không sao cả lạp là... chỉ cần quốc thái dân an ta có làm hay không nữ vương đều được trương thái huyền không phải người phía k i a thế giới t r i n h chiến không ngừng lẫn nhau công phạt tương tự với thời đại c h i ế n quốc người vì sao không phải nhất thống thiên hạ là một lần thủy hoàng đâu hồ nhất phi dị thế giới thủy hoàng tô tiểu tiểu ý kiến hay a doanh chính đích xác có thể kết thúc chiến l o ạ n cũng có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp có thể giảm bóp rất nhiều giết chóc hẹn gì tờ tạ ta có thể chứ tuy là thực lực phương diện ta cũng có thể đả biến thiên hạ thế nhưng lòng người là khó khăn nhất suy đoán các quốc gia văn hóa bất đồng tín ngưỡng bất đồng r ấ trương khó kháng không hợp một chỗ chứ. Đến lúc đó, phản đó, dung dừng Đến cũng một chết t lúc lại, sẽ chết người nhiều hơn. Trương thái huyền hiện tại chính là cơ hội tốt ra thần cách ngưng luyện pháp ta trước tiên đem cái này cho ngươi ngươi về sau từ từ trả a ngưng luyện thần cách ngươi có thể danh tránh ngôn thuận ở đại lục truyền bá tín ngưỡng trở thành dị thế giới duy nhất chân thần vũ lực thống nhất đại lục tín ngưỡng thống nhất tư tưởng cái này chẳng phải rất tốt h è n gì tờ tạ ngưng luyện thần cách thành thần trương thái huyền không sai hẹn gì tờ tạ vậy được thần sẽ không ảnh hưởng trường sinh sao trương thái huyền an tâm cũng sẽ không tô tiểu tiểu thái huyền ca ca nữ vương thế giới có một cái hiện đại thế giới cái kia là quan hệ như thế nào hạ hẳn không phải là quá khứ tương lai quan hệ chứ trương thái huyền dĩ nhiên không phải đó là cơ duyên xảo hợp dung hợp một chỗ hai thế giới một phương vì ma pháp thế giới một phương vì khoa học thế giới hai người thế giới không gian thập phần mặc được thường thường sẽ có xuyên việt giả xuất hiện tô tiểu, tiểu thì i ể u t ra là thế nữ vương nếu có tâm còn có thể đến hiện đại thế giới lấy một điểm khoa học đ ồ dùng trợ giúp nhất thống thiên hạ Umaz, đúng đối với ma pháp thế giới mà nói dường như t h ầ n tích đích sắc có thể dùng một chút hèn gì tờ tạ đa tạ đại gia kiến nghị ta mới vừa thử một chút phát hiện thực sự có thể đơn giản xé rách không gian chạy đến sự phát hiện kia thay mặt thế giới đi không gian này cũng quá yếu kém a phung c h i n h trình không gian bạc nhược cũng là tương đối mà nói chứ còn lại ma pháp sư khẳng định không cách nào đơn giản đả thông hai thế giới hèn gì tờ tạ đúng là như thế Điệp được một ít tiểu tinh linh, trù, tìm một ít Ta muốn một muốn chỉ điệp chủ video nhìn, không phải hay có r ấ trương thú thể tới sinh linh pháp vị. Nói, linh có thể dùng có bồi ta, ta lực thái này. huyền đương nhiên có thể dùng pháp lực pháp lực là tinh khí thần thăng hoa năng lượng rất c á t dưỡng sinh linh đối với tỉnh linh trưởng thành là rất có loại chỗ hẹn gì tờ tạ bởi vậy ta an tâm linh sử dụng thế giới hẹn gì tờ t ạ nhìn trước mắt tiểu gia hỏa thập phần vui mừng dị thế giới bổ kem mẩn cùng cái thế giới này xử mà cùng loại thế nhưng địa vị lại càng cao không phải tùy tùng mà là tương tự với đồng bọn là trọng yếu hơn một điểm bởi vì nói chuyện phiếm quần khế ước nguyên nhân bộ k ẹ m ẩ n chỉ có thể dùng với làm bạn đào sinh không cách nào tham dự vào trong chiến đâu đối với người bình thường khẳng định cảm thấy tỉnh linh rất gân gà hèn gì thợ ta cũng không cảm thấy như vậy nàng thực lực cường đại chiến đấu nhu cầu cũng không cao tiểu h ỏ a long hoàn toàn có thể coi làm thành sùng vật tới n u ô i đưa ngón tay ra điểm ở tiểu h ỏ a long c á i chán đem một luồng pháp lực thua đưa qua tiểu hạ long quả nhiên thập phần vô cùng thân thiết trên người phát sinh ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lực lượng bắt đầu thong thả tăng trưởng bởi tiểu hạ long còn bức b a nhỏ yếu năng lực tiêu hóa không mạnh hẹn gì tờ tạ chỉ là thâu nhập một ít pháp lực liền ngừng lại bắt đầu ngưng luyện thần cách nếu muốn làm phía thế giới này thủy hoàng đế nàng ngưng luyện thần cách liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút quan g minh sinh mệnh chờ các loại thuộc tính thần cách là lựa chọn tốt nhất h c á m ta ác thuộc tính thần cách là tuyệt đối không thể dù sao nàng nếu như nhất thống đại lục đó chính là đại biểu trật tự thế lực ngưng luyện hỗn loạn ta ác thần cách đến lúc đó chính mình phá hư chính mình cơ bản bàn sao đây rõ ràng không có khả năng quan minh mệnh, mùa thu hạch suy nghĩ một trận hẹn gì tờ tạ cuối cùng đem thần cách thuộc tính định vì sinh mệnh chờ ta ngưng luyện sinh mệnh thần cách về sau liền lấy sinh mệnh nữ thần chuyển thế tự cư hẹn gì tờ tạ khoe miệng chứa đựng tiêu ý đến lúc đó thần minh kinh văn có thể tuyên bố thế giới chính là sinh mệnh chỉ thụ diễn biến mà sinh mệnh nữ thần lại là sinh mệnh chỉ thụ bản thân diễn biến mà đến kể từ đó ta chính là đại lục danh chính ngôn thuận vạn tộc chỉ mẫu có thể thống nhất lòng người vừa nghĩ hẹn gì tờ tạ vận chuyển tâm pháp ở trong óc n g ư n luyện thần cách người bình thường thành thần cần bước đi rất nhiều thần cách thuộc tính cũng rất khó tự quyết định nhưng trương thái huyền thần cách ngưng luyện pháp cũng không phải như vậy muốn ngưng luyện cái gì thuộc tính thần cách có thể từ tự quyết định theo công pháp vận chuyển hẹn gì tờ tạ nguyên bản chỉ có thể cảm ứng lại không cách nào thấy tín ngưỡng lực lượng hiện lên trước mắt đó là một chút xíu bạch sắc ánh sáng nhạt mang theo tinh thần lực thuộc tính rồi lại so với tinh thần lực càng thêm đặc thù những thứ này bạch quang theo công pháp vận chuyển hội tụ đến nàng thức hải ngưng luyện thành một viên mẫu xanh biết viên châu bởi tín ngưỡng còn thiếu thần cách thập phần hư m i ễ n bất quá chỉ cần tiếp tục truyền bá tín ngưỡng thần cách cuối cùng có thể ngưng luyện thành thực thể phủ công chúa bầu trời một gốc lớn vô cùng cây xây như mây đại thụ đứng xứng xứng xứng t dưới đại thụ một cái mái tóc xanh biết nữ thần h i ể n hóa ra thân ảnh chính là hẹn gì tờ tạ gián d ố c đó là sinh mệnh nữ thần đó là sinh mệnh c h i thụ chứng kiến dị tượng người trong đầu đột ngột xuất hiện này đạo tin tức càng có người thập phần thành k í n h bãi xuống phía dưới những thứ kia tham viên nhân là thân cận nhất thần cá c nhân chính là thiên sinh truyền đạo giả cũng là một phái hệ này c ù n g tín đồ ta chủ sinh mệnh nữ thần diễn biến thế gian văn vật ta chủ sinh mệnh nữ thần diễn biến văn linh nguyên bản cần tín đồ quanh năm suất tháng biên soạn kinh văn cũng ở lúc này tự nhiên mạ vẫy hiện lên trong lòng bị những người này cùng nhiệt nói ra sau một khắc, những người này trên người cũng sáng lên bích lục quan mang quan mang chỗ đi qua sở hữu người trong lòng đều dâng lên an bình cảm giác theo thành kính n i ệ m tụng đứng lên đỡ s cảm tạ ngươi cũng nghĩ nhảy múa thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương sáu trăm năm mươi sáu sáu trăm bốn mươi chín chấp trưởng vương quốc linh chi lù hải sẽ đến hai năm cầu hoa tươi nữ nhi của ta thực sự là nữ thần truyền thế trong hoàng cung lao quốc vương người đều tê dại rồi hắn làm cho trong nước người trợ giúp truyền bá hẹn gì tợ tạ là nữ thần truyền thế chỉ là vì ngưng tụ lòng người cho nữ nhi tạo thế cho quốc gia mình tăng thêm một điểm thanh thế mà thôi trên thực tế hắn cũng không tin cái gì nữ thần bởi vì thần thoại chỉ là truyền thuyết chân chính thần linh có không có tồn tại không ai nói rõ được ma pháp thế giới cũng không chỉ có tín đồ trung thành cũng có truy đuổi chân lý nhân cái thế giới này thần linh rất nhiều năm không có h i ể n thánh sở dĩ mọi người đã đem thần thoại trở thành giả tạo truyền thuyết giờ khắc này lao quốc vương cảm giác mình tam q u a n băng nguyên lai、like、thế gian này thật sự có thần linh hắn nhưng không biết nữ nhi mình cái này thần linh chuyển thế thân nhưng thật ra là h ạ n g giả ngoại giới theo sinh mệnh nữ thần chuyển thế truyền thuyết càng truyền càng xa hẹn gì tợ tạ lấy được tín ngưỡng chỉ lực cũng càng ngày càng nhiều vì vậy ở hẹn gì tợ tạ ngưng luyện thần cách trợ giúp tiểu hòa long tiến hóa thời gian nửa tháng tín đồ của nàng đã trải rộng các nước đạt tới mấy triệu tình trạng tuy là cùng tín đồ cũng không phải là nhiều lắm kỳ thực đã phi thường đáng sợ nàng đã có nhất thống đại lục tín ngưỡng cơ sở mắt thấy tín ngưỡng chỉ lực gần như bình ổn hẹn gì tợ tạ cũng không có lại tiếp tục bế quan trực tiếp đi ra tính thất công chúa đại nhân bọn nhãn thần cung nhiệt thái độ cung kính phát ra từ nội tâm bình thân a nhất có thể đại sự gì phát sinh hẹn dị tờ t a hỏi dù cho đã thành thói quen chân khí viên mãn cảnh lực lượng nàng cũng không có thần niệm bao phủ khắp thành yêu thích dù sao tiếp thu những tin tức này đơn giản xử lý thì phiền thoái một thành phố dùng thần niệm nhìn quét lấy được tin tức quá phức tạp gần nhất lớn nhất sự tình chính là công chúa đại nhân chính là thần linh chuyển thế sự t ì n h hẹn dị tờ t a còn gì nữa không thị nữ quốc vương bệ hạ mời công chúa đại nhân sau khi ra ngoài lập tức tiến nhậm hoàng cung trừ cái đó ra lụa sệ cũng bay về rồi đầu lên bài thiếp ta biết rồi hẹn gì tợ tạ gật đầu thay ta chuẩn bị một chút ta muốn gặp mặt phụ hoàng là khoảng khắc trang nghiêm xa hoa trong hoàng cung lao quốc vương nhìn lấy khí chất đại biến tôn quý dị thường nữ nhi cười miệng bay t u é t Tốt. hẹn gì tợ tạ ngươi quả nhiên chính là nữ thần truyền thế hẹn gì tợ tạ vung tay lên đem bốn phía thanh â m che giấu lúc này mới đem c h â n tướng nói ra nói cho cùng nàng cũng không phải là trời sinh khách còn làm không được đối thân nhân lạnh lùng vô tình g ấ u diếm trần tướng trừ thiên thế giới n g n g luyện thần cách cái này bắt đầu, chẳng phải đầu vương, trợ, không phải biểu là trọng yếu lao quốc vương gật đầu người tới nhất thống thiên hạ cũng có thể dành tránh ngôn thuận truyền bá tín ngưỡng mà ta nha vừa lúc lui khỏi vị trí phía sau màn quá điểm cuộc sống nhàn nhã hẹn gì tờ tạ không nói không nghĩ tới phụ vương lại muốn lấy bỏ gánh muốn bắt cá thấy hắn thái độ kiên quyết hẹn gì tờ tạ chỉ có thể đáp ứng mua mấy viên đăng dược lại đem tiên võ công pháp truyền cho hắn cùng ngày quốc vương triệu tập quốc gia trọng thần tuyên bố hẹn gì tờ tạ tiếp trưởng sự tỉnh của quốc gia bởi hẹn gì tờ tạ vốn là có chấp trưởng quốc gia tư cách lại tăng thêm nữ thần chuyển thế thân phận quyết định này cơ hội là toàn bộ phiếu đi qua lúc này bắt đầu hẹn gì tờ tạ chính là tô z đinh nữ vương bái kiến nữ vương đại nhân chúng thần tham viếng hẹn gì tờ tạ ngồi ở trên vương vị đầu đội vương miện ung dung hoa quý vung tay lên một đạo xanh biếc quang hoa hạ xuống nhất thời mọi người đều cảm giác thân thể chuyển đến một cố vẻ sảng khoái phảng phất thoáng cái về tới thiếu niên thời đại đây chính là sinh mệnh thần lực vận dụng tuy là bị giới hạn thần lực còn yếu hót hẹn gì tợ t ạ không cách nào đem mọi người đều khôi phục tuổi trẻ thế nhưng làm cho tất cả mọi người thân thể duy trì ở một cái trạng thái tốt nhất duy trì một năm nửa năm vẫn là rất thoải mái cảm tạ nữ vương bệ hạ chúc phúc sau đó hẹn gì tợ ta lại cùng chúng thần thương lượng tổ kiên thần vệ quân sự tỉnh lúc này mới trở lại chính mình phủ công chúa nữ vương đại nhân luật s tiểu thư đến、rồi. a hẹn gì tợ tạ nhãn thần sáng lên ta đây cần phải nhìn l ũ a sệ có hay không đang học viện học được thứ tốt gì sài bước tiến nhập phòng khách liền gặp được l ũ a sệ chính đoan đang ngồi ở chỗ kia nhìn thấy hẹn gì tợ tạ liền vội vàng đứng lên nhắc tới l à n váy khuất thân được rồi một cái quý tộc lễ l ũ a sệ p h ờ răng xít lộ bờ d â n đố lạp vã lệ eo gặp qua nữ vương bệ hạ quý tộc lễ tiết dườn giả đặc biệt là thông báo t í n h danh càng làm cho l ũ a sệ căm thủ đến tận sương thủy cái kia một chuỗi dài tên nàng khi còn bé nhưng là c o rất lâu đối với gia chủ mà nói cái kia một chuỗi dài tên là gia tộc vinh quang đại biểu cho gia tộc mỗi một cái tên tháo rỡ đi ra đều là một đoàn huy hoàng lịch sử đây là bình dân mong muốn mà không thể so sánh đồ đạc thế nhưng đối với ấu niên lụa sệ mà nói đây quả thực là tai nạn quá khó khăn có lụa sệ không muốn khách khí như vậy chúng ta không phải bằng hữu sao hẹn gì tờ tạ c ư ờ i kéo lụa sệ ngồi xuống nói ta đang muốn hỏi một chút ngươi ở trong trường học đều học được cái gì có hay không triệu hoàn sứ ma đâu triệu hoàn sứ ma lụa sệ kinh ngạc còn sớm đâu hơn nữa nói đến đây lụa ệ có chút xấu hổ ma pháp của ta thiên phú hẳn là quá kém bây giờ còn không cách nào thi triển một cái bình thường ma pháp bị mọi người gọi là linh chỉ lụ hải sệ đối với mình ma pháp thiên phú nàng thực sự là hết chết rõ ràng ma lực không nhỏ lại không nghe sai khiến ma pháp gì thi triển ra đều là bạo tạc đây quả thực là vô cùng nhục nhã hẹn gì tờ tạ cười nói l ù a sệ ma pháp thiên phú cũng không sai a l ù a sệ nhìn phía hẹn gì tờ tạ nữ vương đại nhân là thoải mái chúng ta sao không quan hệ ta đã thành thói quen không hẹn gì tờ tạ lắc đầu ta cũng không phải là thoải mái ngươi chớ quên ta nhưng là nữ thần chuyển thế a ngươi sở dĩ không cách nào thành công thi triển ma pháp là bởi vì ngươi là hư vô hệ m a pháp sự à? ds cảm tạ nam minh thiếu duệ t h u ố c d i ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ ds đẩy một bản bằng h ư u viết cùng loại hình thư cốt mạng nội tính nguyên tiên gia nhập vào g rút chat lục soát thời điểm cuối cùng thêm lên mới tốt lục soát đã hai mươi bảy vật chữ có thể mở làm thì làm nếu như không phải nàng xuất thân quý tộc nhìn rồi thư không ít sợ rằng đều không biết hư vô ma pháp s ứ tiếng s ư n g hô này đương nhiên tồn tại hẹn gì tờ tạ c ư ờ i nói ta nhưng là nữ thần đại nhân a lùa xệ trong mắt lóe lên vui mừng màu sắc nữ vương đại nhân ta đây lúc nào có thể nắm giữ loại ma pháp này à. chỉ cần n g ư ơ i muốn rất nhanh thì có thể nắm giữ hẹn gì tờ tạ c ư ờ i thần bí lùa xệ nguyện ý thôi học tới giúp ta sao trợ giúp nữ vương đại nhân lùa xệ ngần ra lần nữa hành lễ lùa xệ nguyện ý vì nữ vương đại nhân t u ầ n phục được hẹn gì tờ tạ cờ đầu đem lùa xệ nâng dậy ta chuẩy nhất thống đại l kết thúc các nước chinh phạt cục diện lưu hải xê chúng ta cùng nhau nhất thống thiên hạ tốt lắm lưu hải xê nghe xong chỉ cảm thấy nào ông sáu mươi tư bảy ông rung động nhất thống đại lục nữ vương đại nhân có phải điên rồi hay không tô r é t đỉnh cũng không phải cái gì cường đại quốc gia muốn nhất thống thiên hạ nói dễ vậy sao coi như thêm lên nàng cũng giống vậy a nàng chỉ là một cái kém chất lượng ma pháp sư liền một cái nghiêm chỉnh ma pháp đều không thi triển được coi như n hẹn ư h gì tờ tạ theo như lời nàng là hư vô ma pháp sư cũng nắm giữ loại ma pháp kia vậy cũng không có biện pháp làm được chân áp thiên hạ nhất thống đại lục chứ thân là ma pháp sư lụa sệ hiểu rất rõ ma pháp u y lực lấy một địch vạn làm không được lấy một địch ngàn cũng rất treo trên thực tế có thể làm được lấy một địch một trăm đã là ma pháp sư bên trong thiên tài phải biết rằng đệ nhị thế chiến máy bay chiến đấu ở cái thế giới này được xưng là lòng c h i vụ ý ỉa chính là bất thế thần khí cùng với vừa so sánh có biết ma pháp sư sức chiến đấu có đ ộ dạ chẳng lẽ là nữ vương đại nhân thần lực đã thức tỉnh rồi lụa sệ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng hỏi hèn gì tờ tạ người coi như là a một chỉ điểm tại lụa sệ mi tâm đem tiên võ công pháp nhục thân quyền cùng với chân khí quyển đệ nhất trọng truyền đi qua đây là ta giác tỉnh trong trí nhớ thành thần phương pháp truyền cho ngươi một ít giúp ngươi nắm giữ ma pháp chờ chúng ta nhất thống thiên hạ lại truyền ngươi phía sau công pháp lua sẽ mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người nhưng là một cái gia đình quý tộc xuất thân đối với quý tộc hẹn gì tờ tạ quá hiểu quý tộc thường thường đem lợi ích của gia tộc đặt ở vị trí đầu não bọn họ có thể dùng cũng có thể thư thế nhưng không thể tin hoàn toàn là lấy hẹn dị tờ tạ cũng không có đem chân tướng nói thẳng ra mà là che giấu đi đây là thành thần phương pháp lua sẽ khiếp sợ nhìn hẹn dị tờ tạ vạn vạn không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp ban cho loại đẳng cấp này công pháp hẹn gì tờ tạ gật đầu ân lua xê h ả o h ả o tu luyện chờ ngươi tu luyện thành công ta liền phái ngươi chấp chướng thần vệ quân c h ò các loại nhất thống thiên hạ ngươi cũng có thể giống như ta danh truyền thiên c ổ hấn lua xê kích động không thôi lại muốn hành lễ biểu thị cảm tạng lại bị hẹn gì tờ tạ kéo hai người lại hàn huyên một trận lua xê mới đứng dậy cáo tử nàng đã có chút không thể chờ đợi hơn mười năm nàng còn không có nắm giữ ma pháp đã thành tâm kết của nàng hiện tại có được thành thần công pháp nàng cũng phải trở thành một gã tôn quý ma pháp sư tu hải sê bệ hạ nơi đó nói như thế nào mới chỉ có về đến nhà luôn luôn nghiêm nghị mẫu thân trên mặt tôi cười hỏi lua s ệ cẩn thận đáp lại bệ hạ đã bằng lòng để cho ta đi theo còn ban cho một bộ phận thành thần công pháp thành thần công pháp cái này bắt đầu chẳng phải nói nhà chúng ta cũng muốn ra một vị thần linh trong truyền thuyết thần thoại chủ thần c h í cao vô thượng nhưng d ư ớ i chủ thần cũng có tương ứng thuộc thần tồn tại cho dù là thuộc thần cũng là các quý tộc mong muốn mà không thể so sánh tồn tại l u sê lắc đầu ta không biết mụ mụ ta đi tu luyện chờ các loại tu luyện thành công nữ vương đại nhân còn có nhiệm vụ đâu đi thôi nhất định không nên trì hoãn lua x e nhẹ nhàng gõ đầu trở lại trong phòng bộ này thành thần công pháp thật kỳ quái trên đại lục hệ thống tu luyện chia làm l ư ỡ n g c h ủ n g một loại vì ma pháp sư một loại là chiến sĩ chiến sĩ rèn luyện nụ thần đúc luyện võ kỹ ma pháp sư minh tưởng cảm ứng ma lực thi triển ma pháp hai người hầu như không biết t r ù n g hợp không có nơi nào cái ma pháp sự sẽ đi rèn luyện nụ thần cũng không có cái nào chiến sĩ sẽ đi minh tưởng ma pháp bởi vì cái được không bù đắp đủ cái mất tỉnh lực của người ta là có cực hạn tu luyện một con đường cũng đã khiến người ta sức cùng l ự c kiện muốn ma khí s o n g tu gần như không có khả năng thế nhưng cái này một bộ hẹn di tờ t ạ ban thưởng thành thần công pháp lại vi phạm lụa sệ thưởng thức bởi vì quyền thứ nhất liền nói là rèn luyện nhục thân quyền thứ hai cũng là tu luyện chân khí pháp môn chân khí là ma pháp sao hơn nữa nhục thân thật có thể đạt được so với cự long càng thêm kinh khủng sao giơ tay vừa nhắc đủ thì có mấy trăm ngàn mấy triệu cân lực lượng loại chuyện như vậy ngẫm lại cũng không khả năng à lụa sệ xem cùng với chính mình tay chân lẹo khẹo có chút không dám tin tưởng kinh văn trung theo như lời nhân lực há có thể đạt được cái loại tình trạng này tuy là nghĩ như vậy lua sê vẫn là bắt đầu tu hành có ma pháp minh tưởng đặt nền móng lua sê thẩm vận công pháp thập phần thuận lợi những ma pháp k i a năng lượng theo công pháp vận chuyển vào tới chui luyện nàng độc thân ở nàng cảm ứng chung chính mình thị thân lực lượng đang nhanh chóng tiến bộ ban đầu nàng còn khiếp sợ với thành thần công pháp nguyên diệu đến cuối cùng nàng đều tê dại nếu như tu luyện thành công nhân lực có lẽ thực sự có thể đạt được kinh văn chung miêu tả trong lúc này khủng bố tình trạng a lua sê chưa từng có nghĩ tới mình cũng có một ngày biết trở thành một cái lực lượng vượt trên cự long sinh khủng bố nghĩ đến những thứ này nàng cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào đây chính là thần linh công pháp chỗ cường đại a tu luyện nửa tháng ở hư vô tư chất g i a t r ỉ dưới lụa xe thực lực đạt tới nhục thân ngũ trọng thiên tình trạng lụa xe nhà trong nhà sau hai cái tỉ tỉ mẫu thân cũng đứng có ở đây không xa xa lụa xe thân thể nho nhỏ đứng ở một mảnh trên đất trống sau một khắc nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái ẩm ẩm một tiếng dường như, như lôi đình thanh âm vang lên đại đại chân chiến đứng lên bụi mù lầy trời lụa xe thân ảnh đã phóng lên cao hai tám so với bụi mù nhanh hơn rơi xuống mẫu thân bên cạnh tỉ tỉ lôi kéo ba người lui ra phía sau tốc độ kia quả thực nhanh đến cực điểm khiến người ta thấy không rõ lắm đợi cho bụi mù tan hết tại chỗ chỉ lưu lại một cái cự đại khe nước hình dáng hô to phản phất bị cái gì tiền sử cự thú đạt một dạng l u hạnh xê đây chính là thành thần công pháp chẳng lẽ nữ thần đại nhân là chiến sĩ loại hình thần linh đám người chấn động không nớt l u hạnh xê thân thể nho n h ỏ bạo phát ra như thế kinh khủng lực lượng thực sự quá tư ơ n g phản thật là làm cho người ta rung động l u hạnh xê lắc đầu đây chỉ là thành thần công pháp bộ phận thứ nhất chắc là rèn luyện thần thể phía sau còn có tu luyện thần lực phương pháp trên a hiện tại đều còn không có đem đệ nhất bộ tu luyện hoàn thành đâu. Nữ thần đại nhân đương nhiên tại đại đệ luyện còn Nữ đương tu đều đem đâu. có bộ giáo trường hèn gì tợ tạ chỉ vào phía dưới đứng thật c h ỉ n h tề sĩ binh vẻ mặt kiêu ngạo Có c trời mới biết, mới vì để hiện o những thứ này thứ thế g dị ớ với giới i binh sĩ học được tiếng hán, nàng hao tốn bao nhiêu tinh、lực. Thái lợi hại, người phi kia tiếng Đối người nói, thiên hiểu. i bao Hán, nàng tốn huyền thần chú hoàn toàn chính thường lượng. nhưng, những thứ kia chú văn cũng Hán. nhất định chính học hao chú thể cho hữu phàm Thế thứ chú thế khác thư, khó đọc, khó h sĩ sở đọc, được lực. xác có lực đó là mà là tại thần vệ quân mọi người đều đã đem tiếng hán coi là thần ngữ bởi vì ở tại bọn h ắ n trong nhận biết chỉ có thần linh ngôn ngữ mới chỉ có khó hiểu như vậy lại ủng có thần bí lực lượng có thể cho bọn họ sở hữu cự đại lực lượng từ học xong chú văn bọn họ lực lượng đã gia tăng rồi gấp mấy chục lần hầu như trở thành hình người c ự thú không có chân thực cùng những quốc gia khác quân đội giao p h ò n g bọn họ cũng biết mình tuyệt đối là trên đại lục mạnh nhất vương bài quân đội những thứ này thần vệ quân thật không đơn giản lùa xê nhãn quan g bất p h ẳ m nhìn thoáng qua liền phát hiện chút quân sĩ bất p h ẳ m mặc dù không có nàng tu luyện đến nhục thân ngũ trọng cường đại nhưng so sánh với người thường đã là nhân vật hết sức khủng bố hèn gì thờ ta điểm m ộ ư ơ i tám đầu đây là tự nhiên ta truyền bọn họ thần chú hiện tại bọn họ đã là lấy một ngày đó người nữ vương đại nhân hiện tại liền muốn chuẩn bị nhất thống thiên hạ rồi hạ lu hải s ẽ hỏi hèn gì t h ta lắc đầu còn phải chờ một trận ta còn cần một nhóm thần s ứ chuyên b á tín ngưỡng t r ấ n an các quốc gia dân chúng bất quá đã sắp đang nói chọn nghe có người hội báo nữ vương đại nhân tị phan huy ở tiểu thư cùng rất nhiều thần s ứ đã đến đi lu hải s ẽ theo ta trở về là lu hải s ẽ gật đầu trở lại vương cung lu hải sê liền gặp được một vị thân tài sôi động bán tinh linh tướng mạo đ i ề m mỹ khí chất ôn lu trừ cái đó ra con sĩ cái cả người tản ra nồng nặc sinh mệnh thần lực nam nữ bãi kiến nữ vương bệ hạ nhìn thấy hèn di tợ tạ đến đám người liền vội vàng hành lễ bình thân hèn di tợ tạ xua tay tị phạ ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới rồi tifany f ở cười nói ta cái này không phải đến xem nữ thần đại nhân nha vậy thì thật là tốt hèn di tợ tạ cười nói sau đó ngươi liền lưu lại trợ giúp ta cứu trị thương binh a cứu trị thương binh tifany f ở khó hiểu hèn di tợ tạ liền đem nhất thống đại lục ý tưởng nói tifany f ở n g h e xong không khỏi c a o mày tình linh ham muốn nhất hòa bình đối với chiến tranh thiên sinh thì có cảm giác c h ẳ n ghét nghe được đường tỷ muốn nhất thống thiên hạ nhắc lên chiến tranh nàng cũng cảm giác trong lòng khó chịu t ỷ t ỷ có thể không đánh sao tifany ở hỏi hèn gì thợ t ạ lắc đầu ta biết t ỷ pha tâm tư của ngươi thế nhưng nhất thống thiên hạ là bắt buộc phải làm sự tình nhất thống thiên hạ sau đó tương lai sẽ không có chiến tranh rồi từ thượng cổ tới nay đại lục chỉnh chiến không ngừng chiến tranh không ngừng cũng không biết chết rồi bao nhiêu người diệt tuyệt bao nhiêu loại tộc hiện tại là thời điểm kết thúc cái này đánh một trận về sau liền không có chiến tranh sao tifany ớ có chút tâm động thế nhưng chúng ta có thể thành công sao chớ quên ta là nữ thần đại nhân a hẹn gì tờ tạ cơ khẽ chờ một lát để ngươi biết một chút về thần linh lực lượng đến lúc đó ngươi liền sẽ không hoài nghị quyết định của ta lại nhìn phía mười hai cái nam nữ các ngươi là ta sinh mệnh thần giáo tín đồ hôm nay liền b à n cho ngươi nhóm thần thuật cam lâm chú phi đằng thuật sắc phong các ngươi vì ta dạy mười hai thần sứ vung tay lên nhất đạo lục quang hội tụ ở trong hư không chia ra làm mười hai phần cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hỏa d i ễ m lạc ấn lạc ấn với mười hai người trên c h á n nhất thời mười hai người cũng cảm giác được trong đầu nhiều hơn một cỗ tin tức chính là cam lâm chú phi đằng thuật thi chiến thuật cam lâm chú có thể đề cao thực vật cũng có thể trị bình phục sinh linh phi t h à n thuật lúc thi triển từng cái bền bị dây leo vô căn cứ dài ra có thể không nhân cũng có thể sát nhân một cái công kích một cái phụ trợ có hai cái này thần thuật những người này cũng coi như có truyền bá tín ngưỡng tư cách ngoại trừ thần thuật đám người còn mừng rỡ phát hiện chính mình đối với ma pháp lực lượng nắm giữ gia tăng rồi rất nhiều lần nguyên bản một hơi t h ở c h ỉ có thể thi triển một cái pháp thuật hiện tại một hơi t h ở chí ít có thể lấy thi triển năm cái pháp thuật thực lực của bọn họ có long trời lợ đất biến hóa cảm tạ thần linh đại nhân hèn gì thợ tạ gật đầu Ta m u ố người các n người người, trong hoang phạ, ngươi hay n g dựng coi trọng hẹn gì tợ ta nhẹ nhàng vung tay lên nhất thời hoang dã đã bị đánh ra một cái đại hạc ốc trong nháy mắt trở nên một con sông có loại này thực lực nhất thống thiên hạ không khó làm chứ tifany ở sợ ngây người đây là t h ầ n thuật hèn gì thở tạ gật đầu â n một chỉ điểm ra đem công pháp t r u y ề n một bộ phận cho tỷ phani ở lại đem cam lâm chú kèm theo ở trong đó tifany g người ư i liệu. phụ trách trị n ở bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng thần linh đại nhân ở bên trên ta không cách nào ngăn cản đường tỷ nhất thống thiên hạ quyết tâm tháng chín năm ba không con có thể giảm bớt một ít thương vong tifany ở trong lòng âm thầm cầu nguyện phô bày vũ lực hèn di tợ tạ lúc này mới mang theo hai người trở lại hoàng cung thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua luật e tu luyện càng ngày càng thuận rốt cuộc ở ngày cuối cùng đạt tới đạt tới chân khí cảnh nhất trọng nắm giữ chính mình tâm tâm n i ệ m niệm ma pháp lực lượng luật e nhà hậu viện chỉ thấy một phát pháo laser phóng lên cao thanh thế to lớn đem bầu trời vân hà trực tiếp đánh tan thập phần khủng bố đây là ma pháp sao đại tỷ sợ ngây người đây cũng là thần lực gia t r ỉ nguyên nhân a nhị tỷ hoàn hồn không dám tin nhìn về phía lũ h i s không nghĩ tới thần lình công pháp lại đã đạt tới đáng sợ như vậy tình trạng có lẽ tiểu lộ dễ sợi thật có khả năng trở thành thuộc thần đầu Bên kia, Tiffany kia, E đ ư ợ chương sáu trăm năm mươi chín sáu trăm năm mươi hai thư đồng văn xe cùng quỹ đại lục vạn tộc hô thủy hoàng năm năm cầu hoa tươi vô tận trên đồng bằng mấy vạn đại quân sung phong liều chết tiếng la c h ấ n thiên người đến qua vạn vô biên vô hạn mấy vạn đại quân s u n g trận quả thực như cùng người hải tràn tới lụa x ệ thần sắc đạm nhiên nói chính xác hơn là chết lặng đây đã là nàng tham chiến ngày thứ ba mươi tham gia chiến dịch đã có hơn một ư ơ i tràng huyết n ụ c văng tung tóe máu chạy thành sông vậy cũng là dễ dàng tầm thưởng sự tỉnh dù cho nàng tuổi tắc còn không lớn lại cũng q u e n rồi quý tộc vô thượng Quang. thế nhưng quý tộc cũng có vô thượng trách nhiệm thân là quý tộc nàng có thay vương quốc khai cương thác thổ trách nhiệm khoát sau một h tiếng pháo laser thần h vệ quân đơn giản đánh bại mấy vạn quân địch dù cho đối phương ma pháp sư xuất trận cuối cùng cũng không sửa đổi được thất bại cục diện trên chiến trường kêu trên khắp nơi bởi nữ vương mệnh lệnh không bị làm nhiều tử thường quân địch đại đa số chỉ là trọng thương mất đi sức chiến đấu các ngươi có bằng lòng hay không đầu hàng nữ vương đại nhân chính là sinh mệnh nữ thần truyền thế lần này chiến tranh cũng là nữ thần có ý định kết thúc đại lục vô số năm chiến l o ạ n chỉ cần đầu hàng ta là có thể trị hết thương thế của các ngươi tì phan hỉ ở đúng lúc đi tới trên người tản ra nhàn nhạt lục sắc qua mang chỗ đi qua huyết tinh t a n hết nguyên bản huyết hồng chiến trường biến đến xanh biếc không gì sánh được cũng là nàng thôi động cam lâm chú làm cho thực vật cực nhanh trưởng thành đem những tiêu n g me hấp thu bọn ta nguyện hàng chiến bại binh sĩ vốn tưởng rằng sẽ bị thần vệ quân giết chết không nghĩ tới sự tỉnh còn có chuyện cơ liền vội vàng đứng lên cố nén thân đau đớn tham ái tifany ở thỏa mãn gật đầu trên người quang mang càng tăng lên cam lâm chú hạ xuống nguyên bản trọng thương đám binh sĩ đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nếu như không phải mới vừa đau đớn khắc cốt minh tâm bọn họ đều muốn hoài nghị là ảo giác ca ngợi nữ thần bọn ta nguyện ý vì nữ thần mà chiến bị thương binh sĩ khôi phục lại n g â m nghĩ tifany ở theo như lời trong lòng đã tin không phải nữ thần làm sao có thể thi triển như thế đại quy mô pháp thuật không phải nữ thần làm sao có thể có thần thông lớn như vậy không phải nữ thần làm sao có thể như vậy nhân tử đi qua nữ thần làm ra bọn họ chân thiết cảm nhận được nữ thần nhân tử nàng cũng không phải bởi vì quyền thế mà phát động chiến tranh mà là phải kết thúc đại lục mấy trăm năm chiến loạn giảm bóp thiên hạ giết chóc giờ k h ắ c này mọi người đều tự động náo bổ đem hẹn gì tờ tạ nữ vương náo bổ thành một cá i nhân t ử nữ thần vô số kiên định tín ngưỡng lực lượng cách không chuyển về hoàn thành Đây là trận chiến cuối cùng. Chờ, các loại, cũng sẽ không tồn tại chiến tranh rồi vì nữ thần vì hòa bình sông nha ra lệnh một tiếng vô số binh sĩ anh dũng về phía trước thần sắc c ù n g n h i ệ t những binh lính này cũng không phải là thần vệ binh không có bọn họ cái dạng nào thực lực cưỡng hãn thế nhưng bọn họ đối với chiến tranh khát vọng đối với nữ thần trung thành lại một điểm không thua với những người khác nghĩ đến chính mình gần kết thúc đại lục là o ạ thế mọi người đều phấn đấu quên mình vì ố nẹ công quốc sĩ binh sợ n g â y người đây là chiến tranh n a vì sao địch nhân cùng nhật như vậy phản vất tại đoạn chỗ tốt gì giống nhau chứng kiến tô rét đỉnh bình sĩ điên cùng tư thái vì ổn h ẹ công quốc sĩ binh sợ đến hai chân như nhuận ra lại tăng thêm trên đại lục thế lực khác đã xóm hủy diện trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không chúng ta đầu hàng chúng ta không đánh rồi nửa ngày võ thuật tô rét đỉnh hoàn thành sau cùng một hồi chiến tranh đem đại lục cuối cùng một khối bản đồ bỏ vào trong túi tin chiến thắng vì ổn h ẹ công quốc đầu hàng đại lục nhất thống đại lục nhất thống về sau sẽ không có chiến tranh rồi làm tin chiến thắng chuyển tới hoàn thành mọi người đều hoan hô lên ca ngợi nữ thần ca ngợi bệ hạ vô luận là m á c tính Vẫn là quý từ ộ c lúc này đều tâm tình thật tốt. Cả chìm này tình thành đều đều đắm chìm vui tâm thật tốt. tòa thị, m n trong đại dương.、Mà、ngày g vui đại t Mà hôm ứ đứng hai, nữ vương bệ hạ chính lệnh chuyển hoàn thành, chuyển đặt đến thiên hạ, càng làm cho nhịp ra đại nữ vương đến càng toàn tương bừng nộn nhịp đứng lên. bệ bộ làm lục đặt Từ hôm nay trở đi đội quốc hào vì thiên nguyên nữ vương bệ hạ tôn hào thủy hoàng đế thiên nguyên đế quốc là nhân loại quốc gia cũng là tinh linh thú nhân rất nhiều trí tuệ chủng tộc quốc gia quốc gia bên trong chủng tộc bình đẳng quyền lợi bình đẳng bất luận kẻ nào không phải kỳ thị đối phương chủng tộc Thiên nguyên u đế q ố có thành lập, nữ thần thiên tộc, tất nhân chúc phúc thiên hạ, đem phổ cập giáo dục, làm cho sở hữu chủng làm nữ người lập, cập đại đem đều có chịu giáo mọi dục, cả c sở chịu dục cơ có có cử, tộc, Có hội, hơn nữa, có thể có thể tham gia khoa cử, trở thành quý tộc, quan giáo gia viên. nữa trở xét thấy trước đây các nước văn tự độ lượng không đồng nhất nữ thần đại nhân quyết định thống nhất văn tự thống nhất đo lường thuận tiện người trong thiên hạ sinh hoạt thế nhưng phổ biến văn tự cũng không phải là muốn tiêu diệt trước kia văn hóa nữ thần đại nhân cũng sẽ tuyển chọn các quốc gia người làm công tác văn hóa mới chỉ có chuyên trách bảo h ậ nguyên bản các chủng tộc văn hóa nhằm người đến sau kiểm tra chủng tộc bình đẳng làm cho rất nhiều gì chủng tộc can tâm đây chính là nữ thần đại nhân ban b ố ý chỉ, không phải đơn thuần thánh chỉ, mà là thần linh pháp chỉ. đại lục duy nhất thần linh ý chỉ, vốn có địa vị trí cao vô thượng nghe được cái tin tức này tình linh thú nhân trò các loại dị chủng tộc thành viên ngâng đầu đ ỡ n g n ư ợ c đi lên đường cái vị thân là thiên nguyên đế quốc con dân mà tự hào cho dù là trước đây sở hữu quốc gia của mình bọn họ cũng sẽ bởi vì tự thân chủng tộc mà chịu đến kỳ thị tỷ như chư nhân lại bởi vì trí tuệ quá thấp chịu đến hồ tộc người kỳ thị tỷ như xứng châu tộc hội bởi vì động tác n ố c mà chịu đến động tác linh hoạt chủng tộc thành viên kỳ thị nhưng là bây giờ Bọn họ có cùng chủng có trước ộ bộ. c khác bực được Các khó bình đáng thân, phải hào hảo, phận. thần đại nhân.、Nữ、thần đại nhân, chính đáng nào tiến ngợi nữ Nữ ngươi Đây đại đại t là là í cao vô t h ợ n thần linh. Khoa cử chế độ, càng đem đại lục vạn tộc độ trung thành tăng lên g tộc t Khoa chế lục đại cử độ, đem độ i tối a o Trước đây trở thành quý tộc cơ hội quá ít hiện tại mỗi người đều có thể trở thành quý tộc đối với bình dân mà nói đây là khai thiên đích địa hồi thứ nhất đối với cái này cái chính sách quý tộc nhưng thật ra là tương đương khó chịu dù sao cái này suy yêu quý tộc quyền lợi phụ thế nhưng thủy hoàng đế có thể không phải đơn thuần vương vẫn là nữ thần sở hữu thực lực tuyệt đối bọn họ coi như nghị phản đối cũng không thể nào phản đối thậm chí liền nửa điểm bất mãn cũng không có thể lộ ra bởi vì quý tộc phủ người hầu trên lý thuyết mà nói cũng là có đọc sách cơ hội cũng là có chức vị cơ hội những người này đối với tân chính đó là một nghìn cái một vạn cái ủng hộ nếu như quý tộc thật tàu nhỏ bị bọn họ chuyển đi chuyện k i a trở nên không xong chương sáu trăm sáu mươi sáu trăm năm mươi ba thiên cổ nhất đế vạn tộc cùng tôn linh một năm cầu hoa tươi bệ hạ cái này loại tốt thực sự là kỳ mẫu sinh đạt tới ba cân dù cho không cần cam lâm chú thúc c ũ những g có t ể có hơn cân. Có này loại tốt, về sau đại lục liền sẽ không có cận, cái sắc đói hơn không Hoàng thanh phụ cận, một mảnh hội h này liền bụng tồn vùng quê bên trong. Mấy cái trẻ tuổi quan viên tiến lên hội báo, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. n Mấy loại báo, đại tại. tuổi vui tốt, một trẻ mặt mặt về vẻ sau sẽ quê người này chính là từ qua thời quý tộc bên trong chọn lựa đi lên nhân tài còn như bình dân bách tính bên trong nhân tài bởi vì giáo dục cũng không phải là một lần là xong sự t ì n h cũng không có nhanh như vậy những thường dân kêu bách tính còn ở vào học tập bên trong những người này từ cơ sở mà đến hết sức rõ ràng lương thực đối với một quốc gia tác dụng nhìn thấy lương thực sản lượng toàn bộ đều trần phân không thôi、tốt. đã như vậy vậy có thể phổ biến rộng rãi hèn gì tờ tạ thỏa mãn gật đầu làm cho mỗi cái quận huyện thần điện phụ trách theo vào có chuyện đúng lúc hội báo là t i f a l u c ải sê cảm thấy thế nào hèn gì tờ tạ nhìn phía phía sau trọn mắt hốc mồm hai người hỏi lua c ê tàn thán vậy hạ thực sự là lợi hại từ nơi nào tìm đến rồi nhân tài c ư nhiên đem lương thực sản lượng tăng lên tới loại tình trạng này hèn gì tờ tạ c ư ờ i khẽ cùng chúng ta thế giới lân cận phía kia thế giới các ngươi đều biết chứ l ú i sê tị phan y ơ nhẹ nhàng gó đầu hèn gì tờ tạ cơi nói cái thế giới kia nông nghiệp kỹ thuật thập phần phát triển Ta mời một mời số n giờ ư ờ trở về, đ khác o này họ h t dù cho ghét nhất chiến tranh tị phan y ở cũng không khỏi vì phía trước thống nhất chi chiến tràn đầy tự hào có những cái này nhân tài về sau sở hữu t r ù n g tộc thời gian càng ngày sẽ càng tốt thế giới cũng càng ngày sẽ càng hòa bình đây quả thực thật tốt quá hẹn gì thợ tạ mang theo lục hải sệ tỷ phan y ở ly khai đứng ở đàng xa bách tính lúc này mới vọt tới trong ruộng thu gặt bắt đầu hoa màu tới khi bọn hắn tự mình đo lường lương thực mẫu hậu sản mọi người đều sợ ngây người mẫu sinh ba ngàn cân ước chừng lúc trước lương thực sản lượng hơn mười lần lại tăng thêm bây giờ thu nhập từ thuế vô cùng nhẹ nhàng chỉ là trước kia một phần mười tính được dù cho chỉ c h ủ n một mẫu đất cũng đầy đủ một nhà ba người người ăn mấy năm ca ngợi nữ thần bệ hạ sở hữu bách tính lệ nóng danh o trọng hướng phía hoàng thành phương hướng t h ă m viếng cùng lúc đó rất nhiều biên cương thành thị thực nghiệm điện cũng đến rồi thu được thời điểm sừng châu tộc nhân ở ruộng đồng gian cần mẫn khổ nhọc đem lương thực thu gạt phơi nắng sau đó liền sợ ngây người hơn ba cân sản lượng về sau rốt cuộc không cần bị đói trên thực tế thú nhân bờ di a i sức ăn so với nhân loại càng lớn thú nhân mới là trên đại lục thường thường bị đói chủ n g tộc loại này lương thực vừa xuất hiện liền đại biểu cho thú nhân tộc về sau sẽ không có người bị đói đều là nữ thần đại nhân ban d n a bọn họ n h k ô g minh thêm biết đại đối với thiên những thứ này đều là nữ thần đại nhân ban thường, trong lòng đối với thiên nguyên đế quốc càng thêm trung thành. bạch khoa học thuật chỉ thứ đạo quốc kỹ đều đế lý, là là Gơ dùn bản thủ công một ngày thật vui vẻ về nhà năm nay có thể thu hoạch ba mươi ngàn cân lương thực có thể ăn biết bao năm a g ơ dùn bản vốn chỉ là một tên đầy tớ nhưng bây giờ thu được thân phận tự do đối với tích lũy tài phú thập phần cung nhiệt đáng tiếc nữ thần đại nhân chỉ lấy một chút xíu thu nhập từ thuế không phải vậy ta nhất định nhiều giao một điểm vì đế quốc góp một viên lệch đối với phế trừ nô đái chế độ độ hoàng đế gợ dùn bản thập phần ủng hộ gợ dùn bản ngươi lại làm ruộn đã trở về ân gợ dùn m ạ n thập phần tự hào ngầm đầu đ i ữ ngực ta hiện năm có thật nhiều lương thực dìm đại ca ngươi có muốn hay không tới nhà của ta ăn cơm ta mời khách đối diện là một cái chư l ầ u nhân dáng dấp thập phần cường tráng cao khoảng hai mét thắt lưng như là thùng nước đi trên đường giống như một toàn núi thịt dìm c ư ờ i nói ngươi bằng lòng mời khách ta có thể nói với ngươi a ta lượng cơm ăn có thể là rất lớn hh ắ c ắ c ta còn sợ ngươi ăn chết hay sao gợ dùn m ạ n không có chút nào lưu ý thập phần tự hào ta hiện tại lương thực còn rất nhiều vì vậy buổi tối hai người khác biệt chủng tộc nhân ngồi chung một chỗ miệng lớn cắn bánh mì loại lớn bánh mì loại lớn phương pháp làm cũng là nữ thần chuyển xuống mặc dù không có các loại hương liệu cũng không có các loại loại thịt chỉ là đòn thuần mặt bánh dị thế giới nhân cũng hiểu được tương đối khá hiện tại thời gian thật không sai ha đúng vậy ta cũng không nghĩ tới ta một cái chư lầu nhân sẽ có cơ hội ở đến bên ngoài hoàn thành còn có không ăn hết thức ăn ta cũng là ta trước kia còn là một tên đầy tớ chỉ là hy vọng mình có thể ăn no mà thôi không nghĩ tới hiện tại ta cũng có thật nhiều lương thực đều là nữ thần đại nhân công lao ngươi còn hoài niệm quốc gia của ngươi sao chính là kia cái gì bệ hẹ một đại đế quốc dìm không nói một đôi to lớn heo trong mắt tràn đầy không nói một bộ xem trí t r ư ớ n g nhãn thần nhìn lấy d ù m ạ n ngươi biết hoài niệm mình làm nô lệ thời gian sao làm sao có khả năng g ơ d ù m ạ n không nói khoát tay lia liệm làm nô lệ thời gian chỉ có roi r a đói bụng mệt nhọc ta làm sao sẽ hoài niệm những tháng ngày đó dìm thở dài ta cũng giống vậy ai trước kia bệ hẹ một đế quốc mặc dù là thú nhân đế quốc chúng ta phổ thông thú nhân cũng giống như vậy sinh hoạt gian khổ muốn chuyên tâm làm rộn u g cung cấp quý tộc muốn phục các loại lao dịch so với nô lệ không khá hơn bao nhiêu bệ hẹ một đế quốc đó là quý tộc đế quốc cùng ta một cái phổ thông thú nhân có quan hệ gì nói cũng phải đâu g ợ dùn m ạ n ngươi có nghĩ qua đọc sách t r ư ớ c vị sao dìm hỏi g ợ dùn m ạ n khiếp sợ nhưng là ta chỉ là một tên đầy tớ à? ngươi bây giờ đã không phải là đầy tớ dìm lắc đầu nữ thần đại nhân ban cho ngươi tự do thần ngươi có thể cùng những người khác giống nhau sở hữu đọc sách làm quan quyền lợi g ợ dùn mạng trần trở hắn người như thế cũng có thể trở thành quan viên sao suy nghĩ một chút nhìn phía dìm nói ra dìm đại ca chúng ta cùng đi đọc sách chứ coi như không làm được quan cũng có thể thưởng thức một ít chữ không có chỗ xấu ta dìm ngần ra kỳ thực hắn so với dìm càng thêm tự ti nữ thần đại nhân mặc dù nói chủng tộc bình đẳng thế nhưng hắn đối với mình heo thủ lĩnh chủng tộc vẫn như cũ thập p h ầ n tự ti muốn khí lực không có sừng châu tộc nhân mạnh mẽ muốn trí tuệ không có hồ tộc người mạnh mẽ muốn v ẻ b ề ngoài không có nhân ngư tộc mạnh mẽ có thể nói chư đầu nhân là một cái ngoại trừ sức ăn đại không có gì ưu điểm chủng tộc dù cho ở thú nhân đế quốc chư đầu nhân cũng là hạ đẳng nhất chủng tộc không muốn nói chức vị coi như là tham gia quân ngũ đó cũng là phá hôi một dạng tồn tại thế nhưng mắt thấy vợ d ù màn ánh mắt nóng bỏng hắn vẫn là không nhịn được gật đầu lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt hắn không thể cô phụ nhân loại trước mắt cũng không có thể cô phụ nữ thần đại nhân cấp cho quyền lợi ngày hôm sau hai người kết bạn mà đi mới chỉ có đi không được xa liền nghe được một tiếng ồn ào náo động hai người để s á t vào liền gặp được một người dáng dấp thanh tú ngâm du thi nhân đang giảng thuật nữ vương câu chuyện truyền kỳ phía dưới bách tính thập phần phân chấn khi thì phát sinh hoan hô thỉnh thoảng rơi vãi ra đồng tiền đại lục vài vạn năm lịch sử bệ hạ chính là không thể nghi ngờ đệ nhất hoàng đế trước đây không ai có thể có thể so với bệ hạ sau này lại càng không có để cho chúng ta đồng thời vì bệ hạ hoan hô a dứt lời không khí hiện trường đạt đến đỉnh điểm hiện trường vô luận là nhân tộc vẫn là tinh linh cũng hoặc là thú nhân cũng lớn tiếng hoan hô lên cái kia cùng nhiệt cảm tình nồng nặc đến rồi cực hạ đây là đối với thiên nguyên đế quốc ủng hộ đây là đối với đế quốc thủy hoàng đế ủng hộ hoàn g thành trung tâm nhất hẹn gì thợ tạng ư n g mắt nhìn thiên địa chỉ cảm thấy tín ngưỡng chi lực càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt trong óc cái kia một viên hư huyễn thần cách vào thời khắc này ngưng luyện thành thực thể giờ khắc này nàng đã trở thành nhất tôn hạ vị thần chấp trưởng thiên địa phương pháp hai năm cầu hoa tươi dường như có điểm kỳ quái chính là vào giờ khắc này hẹn gì thợ tạ cảm thấy cùng bình thường không cùng một dạng địa phương phản p h ấ t mình cùng thế giới này sinh ra một loại sâu đậm liên hệ phản p h ấ t thế giới bởi vì nàng mà sống thế giới cùng nàng có một loại huyết mạch tương liên cảm giác chẳng lẽ là ta thật là sinh mệnh nữ thần truyền thế thế gian hết thể đều là ta biến h ó a ra hẹn gì thợ tạ mê mang nàng đều có điểm không biết do chính mình rốt cuộc là có phải hay không thần linh truyền thế gờ giúp chat hẹn gì t h tạ đại gia đây là chuyện gì xảy ra ạ chẳng lẽ ta thật là thần linh truyền thế phía trước ngưng luyện t h ầ n cách cũng là bởi vì kiếp trước ảnh hưởng tô tiểu tiểu không phải đâu trùng hợp như vậy sao hồ nhất phi cũng sẽ không chứ đỗ băng nhạ ta cảm thấy thỉnh giáo đạo quân tốt lắm chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng đoán cũng không được gì thiêu nhiên g nhi điều này cũng đúng ba cái xú thợ dậy đỉnh cái ra cắt lượng thời đại đã kết thúc U-ma-z, huyền huyền, suy đâu? chuyện một ca ca, ra A. đang Thái Trưng Thái tính thực tốt Cái đi này là kỳ h è n gì tợ tạ hợp đạo là cái gì tô tiểu tiểu lại là hợp đạo nói như vậy h è n gì tợ tạ bắt đầu chẳng phải thoáng cái là có thể trở thành cao thủ trong cao thủ rồi hả trương thái huyền nghĩ gì thế đệ nhất hợp đạo cũng không dễ dàng đệ nhị h è n gì tợ tạ bên kia thế giới cũng không quá mạnh mẽ coi như hợp đạo nàng cũng chỉ có thể ở chính mình thế giới thi t r i ể n ra tương đương với kim tiên thực lực mà thôi ra khỏi thế giới giống nhau hay ok tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi có muốn nhìn một chút hay không mình nói cái gì đúng vậy đây chính là kim tiến a diễm hắc ta đến nay chưa từng chứng kim tiến có điểm chỗ sót ta cũng muốn hợp đạo a trương thái huyền có thể a diệp hắc bên trên đem nói cho hợp diệp hắc trong này chẳng lẽ còn có vấn đề gì h o à n g sợ trương thái huyền vấn đề cũng không lớn các ngươi nghe qua hồng hoang truyền thuyết chứ diệp h ắ c đó còn cần phải nói trương thái huyền trong hồng hoang hồng quân hợp đạo phía trước làm cái gì tính kế la hầu càng không đáng ư ờ i có thể nói thời đại thượng cầu người đại thần thông toàn bộ bị hắn chấn áp xua đổi trương thái huyền mà sau đó người đại thần thông chín mươi chín đều là đạo thống của hắn truyền nhân ở hưng hoang hắn gái này huyền môn tổ sư hầu như thành tam giới danh chính ngôn thuận c h ỗ a tể liên lúc này mới có hợp đạo cơ sở trương thái huyền diệp hắc ngươi muốn hợp đạo trước tiên đem chính mình thế giới vô thượng cường giả chấn áp xua đuổi rồi hay nói diệp hắc đùa gì thế ta muốn là có bản lãnh này ta còn hợp thành chữ thập sao nói a hợp đạo sau đó cũng không có thể tùy ý ly khai thế giới chứ trương thái huyền không sai thế nhưng hợp nhất phương đại thiên thế giới chỗ tốt rất lớn a hoàn toàn có thể hợp đạo ức và năm đem thế giới luyện hóa thành chính mình sở hữu sau đó sẽ một lần nữa khôi phục sự tự do diệp hắc tính rồi làm không được hèn gì tờ tạ ta, ta vẫn nghe không hiểu hợp đạo là cái gì tô tiểu tiểu hợp đạo chính là hèn gì tờ tạ nguyên lai、like、là cái này dạng a cái kia ta vì cái gì thì đạt đến hợp đạo yêu cầu đâu trương thái huyền n g ư ơ i thần giáo không phải nói chính mình là thế giới khỏi nguyên sao làm truyền thuyết thần thoại tin người càng ngày càng nhiều n g ư ơ i truyền thuyết liền bao trùn có từ lâu truyền thuyết có trở thành thiên địa chúa tế danh phận lại tăng thêm thực lực cũng đạt tới tiền vô cổ nhân tình trạng cho nên mới có hợp đạo cơ hội hèn gì tờ tạ là thế này phải không nguyên lai、like、truyền thuyết còn có loại này tác dụng a nhưng là nếu như ta hợp đạo bắt đầu chẳng phải không thể sẽ rời đi thế giới trương thái huyền đúng là như thế bất quá cũng không có cái gì không tốt phương ngược lại ngươi cũng không hề rời đi thế giới nhu cầu chứ h è n gì tờ tạ mới không phải đâu đã biết chư thiên thế giới ta cũng muốn nhìn khắp nơi một chút à, thoáng cái bị hạn chế ở chính mình thế giới liền bằng hưu thế giới cũng đi không được tựa như ngồi tù giống nhau đó không phải là rất tịch mịch sao tô tiểu tiểu giống như cũng là đâu mà vậy trước tiên không hợp đạo ngược lại thế giới cũng sẽ không chạy chứ ngươi ra cũng sẽ không còn có người có tư cách hợp đạo hẹn gì tờ tạ ân được rồi Đạo quân đại o quân đ ạ nhân, đại la tiên b trương thái huyền ngưng mắt nhìn linh sử dụng thế giới tham quan học tập lấy thế giới diễn biến nguyên lý do chiếm được thần thông hợp đạo hợp đạo biên soạn truyền thuyết bao trùm sáng thế người truyền thuyết thần thông che đậy đương đại có thể hợp thế giới thiên đạo cái này một thần thông mạnh phi thường thế nhưng thi triển độ khó cũng cao vô cùng tiểu thiên thế giới còn tốt sáng thế lao đại đa số không quá mạnh mẽ hay hoặc là chỉ là hỗn độn bên trong tự nhiên diễn biến mà thành dù n g chính mình truyền thuyết bao trùm sáng thế giả truyền thuyết cũng không khó trung tiên h đại thiên thế giới liền không nói được rồi đại la trở lên cường giả bất tử bất d i ệ t không phải đùa rõn thế giới khai hích giả thân tử hồn d i ệ t khả năng chỉ là một loại biểu hiện giả dối có thể chung là dung nhập thế giới các ngạo ngách lĩnh nộ thế giới diện hóa chỉ đ ạ đi lúc này thi triển hợp đạo thần thông hầu như chính là hướng người khác đảo xong hố tới nhảy vào người muốn đoạt nhân đạo quả người khác cũng chờ đấy n g ư ờ i muốn mất n g ư ờ i mấy đời nối tiếp nhau tu hành đây là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm đương nhiên cái này thần thông cũng có thể lâm thời sử dụng cùng loại thiên nhân hợp nhất có thể lâm thời điều động thiên địa lực lượng dùng với thi triển các loại thần thông tương đương với đem thế giới trở thành bên ngoài đưa lan đ i ệ n đương nhiên uy lực tự nhiên muốn so với cái gọi là thiên nhân hợp nhất mạnh hơn nhiều thiên nhân hợp nhất chẳng qua là ta cùng thiên địa nhất thể tuy hai mà một mà cái này cái thần thông chính là khống chế thiên địa tầng thứ cao không chỉ một điểm nửa điểm người tham quan học tập thế giới phân tích thế giới diễn biến nguyên do đạt được thần thông chất đạo c h ấ phương đạo, c ấ p t r pháp lại à này g tự t do. Thời có thể h nói địa quyền bính thâu u được t h tiên tạo hóa ngọc điệp là mình ngưng luyện mà thành có chính mình là tuấn những người khác đạt được cũng vô pháp sử dụng lại tăng thêm một thế giới chỉ có thể ngưng luyện một viên tạo hóa ngọc điệp trừ phi có người có thực lực hủy hoại ngọc điệp không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có người lướt qua ngọc điệp ngưng luyện giả mà hợp đạo mà tạo hóa ngọc điệp mặc dù không như công kích phòng ngự loại linh bảo cường độ cũng là thập phần đáng sợ không phải là người bình thường có thể hủy hoại cái này tương đương với ngọc điệp ngưng luyện giả không làm hợp đạo giả lại đem hợp đạo cơ hội toàn bộ c h i n m cứ mấu chốt là còn không tất hy sinh tự do có thể nói lưỡng toàn thế mỹ Đợt, sáu trăm năm mươi lăm thiên đạo hệ thần t h ô n g mọi người điên cuồng ba năm cầu hoa tươi trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động thái huyền giới tạo hóa ngọc điệp bay thẳng tới trong tay ta bất đồng ta chính là thế giới người sáng tạo ngọc điệp cùng ta vốn chính là nhất thể căn bản không cần thần thông luyện hóa những người khác cũng đoạt không được đến rồi lúc này hắn mới phát hiện chấp đạo thần thông đối với hắn có điểm gần gà bởi vì hắn là thế giới người sáng tạo thiên sinh chính là chấp đạo trạng thái cùng tình huống của những người khác bất đồng người chấp trưởng thiên đạo ánh mắt chiếu khắp tạm giới sáng lập thần thông thiên đạo tri nhãn thiên đạo tri nhãn có thể nhìn thấy thế giới quá khứ tương、lai. không gì không biết không gì không hiểu đương nhiên cái này thần thông nhìn như hữu ích kỳ thực hạn chế rất lớn chỉ có thể quan trắc chính mình thế giới người cùng vật dù sao thiên đạo chi nhãn danh như ý nghĩa chỉ là chấp trưởng thế giới thiên đạo sau một loại thần thông mà thôi người chấp trưởng thiên đạo ánh mắt chiếu khắp tạm giới sáng tạo thần thông thiên đạo kiếm thiên đạo kiếm ngưng luyện thiên đạo chi lực tám ngũ linh sở hữu vô cùng ý năng một kiếm người chấp trưởng thiên đạo ánh mắt chiếu khắp tạm giới sáng lập thần thông thiên đạo phong chân hình ảnh thiên đạo phong chân hình ảnh lấy thiên đạo chỉ lực phong chân định nhân nhìn thiên đạo mạnh yếu có thể chấn áp địch nhân mạnh yếu cũng không đợi. người chấp trưởng thiên đạo tìm hiểu thiên đạo quy luật sáng lập thần thông vĩnh hằng trục xuất vĩnh hằng trục xuất thi triển này thần thông có thể mang địch nhân trục xuất với vô tận trong thời không có thể mang địch nhân này tới trong h ỗ n đ ộ n người chấp trưởng thiên đạo tìm hiểu thiên đạo quy luật sáng lập thần thông t h ậ n long huyến động t h ậ n long huyến động lấy thiên đạo chỉ lực cấu tạo huyến cảnh giả làm thật thì thật cũng giả có thể khiến địch nhân chọn đời trầm luận một bên sáng lập nhiều thiên đạo hệ thần thông trương thái huyền mới ngừng lại được có chút gân gà trương thái huyền lắc đầu hắn cùng với thái huyền giới tuy hai mà một quyền hạn quá cao m u trương thái n huyền nhân, căn bản không cần t h sáng, đạo, đạo sáng lập hai môn thần thông có thể dùng với hợp đạo chất đạo đại gia có thể nhìn hàn lập hợp đạo chẳng lẽ chúng ta cũng có thể ung dung hợp đạo rồi hả trương thái huyền ung dung đẳng cấp cao thế giới hợp đạo làm sao cũng không khả năng cùng ung dung liên hệ với nhau a d ư ơ n g tiễn đích xác bất cứ chuyện gì tiền lợi và nguy hiểm là thành tỷ lệ thuận tôn nộ g không không sai nhìn một chút đạo quân ban thần thông rất rẻ đáng tiếc ta lại chưa dùng tới dù sao ta bên này đại lao vẫn là rất nhiều ta căn bản không có hợp đạo cơ hội chu nguyên trương chúng ta thế giới đều trở thành thái huyền giới phụ thuộc thế giới hợp không được nói trương thái huyền đích xác hợp không được thế nhưng trên thực tế các ngươi cũng không mất m ắ t gì các ngươi nguyên bản thế giới chỉ là tiểu thiên thế giới hợp nói tối đa cũng chỉ có thể cho các ngươi kim tiên đẳng cấp lực lượng chờ ngươi tự thân mạnh thực lực cũng đạt được cảnh giới này nên suy nghĩ để thăng thế giới đẳng cấp hoặc là luyện hóa bung tha thế giới tìm kiếm cơ hội đột phá trương thái huyền đề thăng thế giới đẳng cấp có bao nhiêu khó khăn ta muốn tất cả mọi người rõ ràng chu nguyên trương đích xác coi như là chúng ta rất nhiều đế quốc liên hợp muốn đề thăng một thế giới đẳng cấp cũng rất khó doanh chính cái được không bù đắp đủ cái mất chúng ta gặp phải tuyển trạch kỳ thực chỉ có luyện hóa hoặc là bung tha thế giới vô luận là l o ạ i nào đến tiếp sau đều khó khăn dù sao kim tiên cảnh giới căn bản không có biện pháp ở trong hỗn độn sinh tồn tu luyện muốn tìm khắc một cái thế giới tăng thực lực lên gần như không có khả năng c h ư n g u y ê n trương đúng vậy tô tiểu tiểu nói đây cũng là đỉnh cấp thần thông a vì sao bán dễ dàng như vậy đâu trương thái huyền đỉnh cấp tự nhiên là đỉnh cấp thế nhưng cái này thần thông thi triển độ khó quá lớn càng là đẳng cấp cao thế giới t h i triển độ khó càng lớn đối với có nhu cầu người mà nói thập phận chất quý đối với phổ thông cừng giả thập phận gân gà tô tiểu tiểu giống như cũng là đâu nói ta có thể trở thành ta cái thế giới này người chấp trường sao hồ nhất phi cũng có thể a ngươi phía kia thế giới còn có người mạnh hơn ngươi tô tiểu, tiểu cái đó ngược lại không có trương thái huyền có thể thử một chút ngược lại ngươi cũng không chuyện gì t ô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi nói ta dường như rất rảnh rỗi giống nhau trương thái huyền chẳng lẽ không đúng sao t ô tiểu tiểu được rồi thật đúng là xuất vân công chủ ta cũng có thể thử xem sao trương thái huyền ngươi Quá yếu t r ư ớ c tu luyện a thực lực của ngươi bây giờ muốn hợp đạo cơ h ộ không có khả năng xuất vân công chủ được rồi h è n gì tờ tạ có cái này chấp trưởng phương pháp ta bắt đầu chẳng phải cũng có thể ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp chấp trưởng ta phía thế giới này lại có tự do thân rồi hả trương thái huyền không sai hẹn gì tờ tạ t a đây p h ả i tiểu h ậ t tốt k ế thế m mới tích Tuy là đạo quân đại nhân chỉ bán vài tí tích phân, thế nhưng, ta trong khoảng thời t được. chỉ được, chỉ có phân nhân phân, nhưng, khoảng không h quân bán gian ngắn vẫn đại vài đạo lấy là là ra từ từ Tô t sẽ đến. i ể tiểu nữ vương cũng muốn chấp t r ư ờ n g thiên đạo hẹn gì tờ tạ nếu như không ảnh hưởng tự do chấp t r ư ờ n g thiên đạo rất có lực hấp dẫn a tô tiểu tiểu điều này cũng đúng được rồi ngươi chuẩn bị làm sao kiếm tích phân không phải chỉ là để bán tín ngưỡng kết tình chứ vật kia tuy là chỉ cần tín đ ồ tồn tại vẫn có nhưng cũng bị giới hạn nhân khẩu hết sức có hạn a hẹn gì tờ tạ trừ cái này cái đương nhiên còn muốn trùng linh dược Các n g ư ơ i trước đ â y k h ô n g phải kiến nghị c á i n à y sao? Ta hiện tại t hiện h n ố g n h ấ t đ ạ i lục, t h hạ Thái Bình, là thời i ê n là điểm làm r u ộ n g Hắc hắc, có t o à n bộ đại l ụ c vạn tộc hỗ trợ là m ruộng, tô a nhanh. kiếm đối tích tốc tuyệt rất t phân độ tiểu tiểu toàn bộ đại lục cùng nhau trùng linh dược hèn gì tờ tạ không sai ta còn muốn đem tin ê v õ chỉ đạo truyền một ít xuất vân coi như là cho dân chúng bình thường thường cho đại gia cảm thấy thế nào trương thái huyền đương nhiên có thể bất quá có một việc ta muốn nhắc nhở một cái đại lục nhất thống đã không có ngoại bộ nguy cơ nội bộ rất dễ dàng hụ bại ngươi nhất định phải sáng tạo một điểm ngoại bộ áp lực mới là tô tiểu tiểu 3. không phải đâu thái huyền ca ca người chơi một bộ này trương thái huyền đây là nhân tính a một cái người không có áp lực mỗi ngày bắt cá t h ô n g d o n g tự tại cái này không có vấn đề gì chúng ta đều rất hướng tới cuộc sống như thế trương thái huyền thế nhưng nếu như một đám người một quốc gia đã không có áp lực tàn mạn l ư ỡ i nhác hậu quả kia cũng rất đáng sọ năm sáu tô tiểu tiểu dường như có điểm đạo lý a cá nhân bắt cá cảm thấy rất khoái trá nếu như quý tộc binh sĩ quan viên t r ò các loại giai cấp cũng bắt cá cái kia khoảng cách để quốc diệt vong liền không xa hẹn gì tờ tạ dạng này phải không giống như cũng là đâu vậy phải làm thế nào trương thái huyền cái này không thành vấn đề chờ chút ta ngưng luyện mấy đạo thông thường dị thú phát tắc ngươi đặt ở nguyên thủy trong rừng sau đó đem phong ấn trương thái huyền sau đó ngươi triệu cáo thiên hạ biên cái lý do nói rõ dị thú lai lịch làm cho dân chúng quan viên đều có cảm giác cấp bách bởi vậy đại gia thì có p h â n đấu động lực tô tiểu tiểu phong ấn trương thái huyền đương nhiên muốn phong ấn a ta chỉ là muốn dân chúng có điểm áp lực cũng không phải là muốn làm đại ác nhân làm cho dân chúng rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng đợi đến dân chúng thực lực đầy đủ phong ấn có thể mở ra một vết thương làm cho mọi người trong đó săn bắn biến h ó a gia dị thú cũng là một loại tài nguyên chương sáu trăm sáu mươi ba sáu trăm năm mươi sáu sống ở gian nan khổ cực chết bởi yên vui c h ư giới t hai hoàng l g ầ m bốn năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu cũng đúng thái huyền ca ca mặc dù háo sắc nhưng cũng là lòng dạ bổ tắt đâu trương thái huyền phía trước cái câu kia cho ta tỉnh lượt rơi không nói tô tiểu tiểu cũng đúng tỉnh lượt rồi chứ ken tô tiểu tiểu bị nhân viên quản lý cấm ngôn một phút đồng hồ hồ nhất phỉ cười rồi dường như lão công trở thành nhân viên quản lý cũng chỉ có tô tiểu tiểu bị thu thập quá Tumaz, quá da, mỗi ngày khiêu muốn mỗi nàng ngày nhiên khích, tự b ị trấn á p hắc n quân đại nhân biện pháp rất tốt đâu. Đã có thể cho dân chúng áp lực, lại sẽ không làm thương tổn đến dân chúng, còn có thể làm cho thế giới nhiều một loại đặc sản. gì tờ tạ, rất tốt thể thể thế một đạo đại lại đâu. Đã đặc cho cho loại giới Diệp pháp h áp có lực, có làm làm sẽ đây chính là một biện pháp tốt dân chúng thế giới nữ vương đều được lợi hàn lập nói không chừng diễn biến đến cuối cùng thế giới đều sẽ vì vậy mà thăng cấp đâu lý thế dân đây hết thể đều xây dựng ở đạo quân phương diện thần thống chúng ta coi như muốn học cũng học không được a trương thái huyền làm sao các ngươi cũng muốn cho chính mình thế giới làm điểm dị thú pháp tắc lý thế dân có thể chứ tô tiểu tiểu không phải đâu không phải đâu các ngươi thế giới cũng bởi vì không có ngoại bộ áp lực đưa đến nguy cơ lý thế dân mười chín không kém bao nhiêu đâu mạnh tử từng nói sống ở gian nan khổ cực chết bởi y ê n vui chúng ta thế giới quá hòa bình hòa bình đến rồi bách tính tu luyện làm ruộng đều không có nhiệt tình tô tiểu tiểu cái này cũng không có gì chứ làm cho bách tính hưởng lạc một cái cũng tốt r a dù sao bọn họ khổ đã lâu như vậy lý thế dân trước t i ế ta cũng nghĩ như vậy một nhóm người cảnh với hưởng lạc cũng không khẩn yếu nha chỉ cần binh sĩ quan viên còn bình thường là tốt rồi thế nhưng hiện tại không chỉ là máy tính liền quan viên bình sĩ cũng bắt đầu hướng lạc vấn đề này liền lớn lý thế dân thường lạc cũng phải cần tư nguyên quan viên binh lính tài nguyên từ đâu tới đây làm đồng lộc của bọn họ không đủ lúc tham ô bóc lột dân chúng sự t ì n h liền xảy ra bởi vậy xã hội liền hướng phía không thể dự đoán thâm viên chọn đi lý thế dân thậm chí liền tất cả mọi người hậu đại cũng là như vậy không có huyết tính không có ý chí chiến đấu mỗi ngày t r ọ i gà lưu cầu tiếp tục như thế nhân tộc thực sự vẫn là cái kia có thể chiến thiên đấu địa chủng tộc sao diệp hắc cái này dường như đích thật là vấn đề lớn a bắt c á không có gì thế nhưng nếu như hậu đại cũng không có tâm huyết đã không có ý chí chiến đấu một ngày có chiến sự cái k i ế t nhưng làm sao bây giờ tô tiểu tiểu đều nhất thông thế giới từ đâu tới chiến sự diệp hắc chuyện của tương lai ai biết được hiếu chiến tất vong vong chiến tất nguy bọn họ hưởng thụ hòa bình là chúng ta mang tới một ngày chúng ta ly khai bọn họ thật sự có năng lực bảo vệ mình sao lý thế dân không sai chuyện của tương lai ai cũng không nói chắc được sở dĩ ta chuẩn bị noi theo nữ vương bên kia thế giới làm cho một nhóm người c h ấ n thủ đã có dị thú địa phương như vậy thay phiên có thể bảo vệ nhân tộc tùy thời có chiến sĩ lý nhị phượng t a bên này về sau cũng có thể noi theo một cái doanh chính ta cái này cũng là rất nhiều bách tính đã rảnh rỗi đến rồi gây chuyện thị phi kém chút gây nên nội chiến hồ nhất phỉ t ầ n c h i ề u pháp luật không phải rất nghiêm khắc sao còn có người dám gây chuyện doanh chính cái kêu pháp luật đã sửa lại a đạo quân không phải đã nói rồi sao không thể một vị cực hình tô tiểu tiểu nguyên lai、like、người rảnh rỗi thực sự sẽ gây ra tới rất nhiều chuyện sao may mà ta bên này yêu ma khôi phục tất cả mọi người đều có sự tình làm ngược lại không cần lo lắng vấn đề này triệu không giận bình thường xã hội dung chuyển ăn bữa hôm lo bữa mai bách tính biết n á o sự xã hội yên ổn rảnh rỗi không có việc gì tinh lực không chỗ phát tiết bách tính vẫn như cũ biết gây ra chuyện tới sở dĩ chúng ta muốn bảo đảm có ngoại bộ áp lực tiêu hao tinh lực của bọn họ u mars bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hiện đại xã hội trò chơi tiểu thuyết video có phải hay không cũng là cái này tác dụng à hồ nhất phỉ u m a r đều hiểu học một b i ế t mười trương thái huyền đích xác là như thế này không phải vậy người một ngày rảnh rỗi lại không chỗ phát tiết tinh lực là một kiện chuyện phi thường đáng sợ U-ma-d, được rồi đ ỗ n g nhiên có điểm lý giải lão lý cách làm của bọn họ U-ma-d, như vậy chúng ta có thể hay không đem trò chơi lấy đến thế giới của bọn hắn đâu hồ nhất phi bọn họ đang lo lắng nhân tộc không có ý chí chiến đấu chậm dãi biên thành loại nhu nhược đâu mỗi ngày chơi game ngoại trừ luyện một cái trò chơi thao tác luyện một cái xê ngôn ngữ dường như cũng không luyện được ý chí chiến đấu đến đây đi tô tiểu tiểu xê ngôn ngữ ha ha thật đúng là trương thái huyền dị thú pháp tấp đã ngưng luyện chuyển lên thương thành m ộ trương đạo h thái huyền coi như là cho mọi người quyền lợi ngược lại thuận tay là có thể sáng tạo thật nhiều tô tiểu tiểu cái tiện nghi này ta lại không chiếm được thương tâm sai tắc mạ đây cũng là tiện nghi sao tô tiểu tiểu cái này rõ ràng hao lông dê cơ hội a nói s à i tạ mạ lao sư ngươi cái này một hồi kiếm bao nhiêu tiền ta xem ngươi chuyển lên thật nhiều quái nhân thi thể cái gì rong biển quái nhân cua quái nhân các loại s à i tạ mạ rất nhiều tích phân a một chỉ phổ thông quái nhân đều có mấy giờ tích phân có thể mua thật nhiều thức ăn s à i tạ mạ g giúp chat thực sự là tốt đâu có g giúp chat về sau rốt cuộc không cần bị đói tô tiểu tiểu nói rất hay thương c ả m đâu s à i tạ mạ lao sư nhưng là cường giả lại muốn chịu đói hồ nhất phỉ không có biện pháp s à i tạ mạ lao sư nhưng là anh hùng không làm được phần tử xấu chín trăm bốn mươi ba không phải vậy lấy thực lực của hắn muốn tiền còn không ung dung sai tạp mạ đại gia không muốn khen ta chỉ là một người bình thường nói các ngươi không có hưởng qua quái nhân mùi vị sao naki gì ezina không muốn chỉ cần nghĩ đến một ít quái nhân là nhân loại diễn biến mà đến ta đã đi xuống không đi đao lưu mao tinh đích xác dù cho thoạt nhìn lên đã không có nhân dạng ta cũng không muốn làm loại này liệu lý tô tiểu tiểu làm được sợ là cũng không có mấy cái quần hưu ăn xuống đi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thái huyền ca ca diễn biến dị thú phát tắc cái tia những thế giới khác dị thú bắt đầu chẳng phải biết chỗ trong nước sôi lửa bỏng vua của rừng rậm n g ư ờ i không ngại sao vua của rừng rậm đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta ngay cả chính mình đồng nhất ổ xà đều không quản tô tiểu tiểu như thế vô tình vua của rừng rậm thú loại cùng nhân loại cách sinh tồn căn bản không giống nhau a đồng nhất ổ xà là tương nộ g lẫn nhau ngớt đồng nhất ổ chim cũng là như vậy vì tranh đoạt tài nguyên sẽ đem mình huynh đệ tỷ bội đồn xuống tây đi cái này ở nhân loại các ngươi xem ra rất tàn khốc theo thú loại cũng rất bình thường dù sao thiên nhiên tài nguyên thì nhiều như vậy coi như không phải đấu cuối cùng có thể còn x ố n g cũ không nhiều vua của rừng rậm đồng tộc giữa huynh đệ đều là như vậy chương sáu trăm sáu mươi bốn sáu trăm năm mươi bảy ngày hàng công đức trong lúc vô tình hóa giải k ế t nạn năm năm cầu hoa tươi tuy đường diễn nghĩa thế giới lý thế dân gọi đến tần quỳnh trình rào kim đám người ta chuẩn bị ở rất nhiều địa vực diễn biến dị thú sau đó phái quân đội c h ấ n thủ ở này các ngươi có ý kiến gì không diễn biến dị thú đám người khó hiểu lý thế dân thở dài đem sự tình nguyện do nói tần q u ỳ n nhẹ nhàng gó đầu b ậ hạ nói thật có đạo lý nếu như không thể xoay loại cục diện này chúng ta thế giới lại sẽ trở lại lấy trước kia trùng tình trạng hơn nữa bởi vì đại gia thực lực đều cường đại một ngày dung chuyển người chết thì không phải là một điểm nửa điểm ngoại bộ áp lực xác thực phải có t r i n h dạo kim g ậ t đầu không dối gạt bệ hạ lao trình ta gần nhất cũng rất buồn chán có những thứ này dị thú vừa lúc cũng có thể bông l ò n g một chút chúng ta tu luyện tới cao đẳng cảnh giới đều là cái dạng này b á c h tính cảnh giới thấp hơn tâm linh cảnh giới cũng không được trong lòng phòng trừng càng thêm nhàm chán chỉ là thời gian còn thiếu nhất thời nửa khắc không có não xảy ra vấn đề lớn mà thôi lý tính vật đầu ta cũng đồng ý lý thế vật đầu ý niệm trong đầu k h ẽ động từng đạo hư huyễn pháp tắc pháp tắc bay ra giống như một điều điều trong suốt tiểu ngư một dạng xuyên toa ở trong hư không một người một cái phương hướng tìm kiếm địa phương trước đem địa phương phong tỏa lại đem dị thú pháp tắc cất đặt trong đó lý thế dân vẻ mặt nghiêm túc chúng ta là muốn huấn luyện n h â n tộc cho n h â n tộc một điểm ngoại bộ áp lực không phải muốn cho n h â n tộc rơi vào trong đầu sôi lửa bỏng không được xảy ra vấn đề vậy hạ yên tâm chúng ta đều là l ã o nhân sẽ không xảy ra vấn đề nhìn phía minh mông vô biên hải vực theo tay vung lên đem vương viên mấy ngàn dặm phong chân sau đó đem vật cầm trong tay mấy đạo dị thú pháp tắt ném vào trong đó nhất thời thiên địa biên hóa ẩm ẩm trên bầu trời điện tiệm n ô i minh đại hải chỉ thượng ba đảo như nộ cảnh tượng này dường như diện thế một dạng t r i n h rào kim sợ hết hồn hắn đã không phải là kia cái gì đều không hiểu m n g phu thiên điệu biên hóa có thể là thiên phạt phụ xuống đề báo lúc này hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu ngưng mắt nhìn đại hải liền thấy trong biện con cá đã thay đổi giá ấ p nguyên bản dài một thức thạch mạ đã dàng ngư thoáng cái vừa được vài trăm thức trường thực lực đạt tới nhục thân cảnh viên mãn nguyên bản mấy thực dài cá mập thoáng cái tăng đến mấy vạn mét trưởng thực lực đạt tới ngũ hành cảnh thậm chí liền phong tỏa ở trong đó hải vực cũng vào giờ khắc này biến lớn hơn rất nhiều lần trình dạo kim nhìn lấy hải vực diễn biến đang tự lo lắng muốn đem dị thú pháp tắc thu hồi lại căn bản vô kế khả thi dù sao những pháp tắc kia đối với hắn mà nói quá thơ bảo hắn căn bản không biết pháp tắc đi nơi nào cũng không biết như thế nào thu hồi pháp tắc thiên phạt ta sao mà đáng sợ đồ đạc ta láo trình sẽ không bỏ mạng lại ở đây a đang lo lắng lúc chỉ thấy bầu trời mây đen tan hết sắc trời long lanh đứng lên sau một khắc vạn đạo kim quang hạ xuống rơi vào trong đại dương rơi vào trình rào kim trên người rơi ở trên địa cầu đây là công đức chỉ lực trình rào kim sợ n g â y người vốn cho là sẽ có thiên phạt kết quả thiên phạt không có hàn lâm ngược lại giáng xuống công đức ở nơi này chút công đức lực lượng ra chỉ dưới trình rào kim thực lực cực nhanh tăng trưởng trong vùng biển phong tỏa trong vùng biển dị thú cùng với tinh cầu bản thân cũng không phải là nhanh biển lớn biến c ư ờ n g giờ khắc này thiên địa ở kịch biến trong hoàng cung lý thế dân ngưng mắt nhìn thương tiên nhìn lên bầu trời hạ xuống nồng nặc công đức chỉ lực có chút há hấp một chẳng lẽ là diễn biến dị thú phát tắc cư nhiên đối với thiên địa có công mở ra gờ r ú t chat lý thế dân mới diễn biến dị thú phát tắc cư nhiên trời giáng công đức video chu minh trương một dạng video doanh chính ta bên này cũng là video xem ra diễn biến dị thú là một kiện t h u ậ t ứng thiên ý cử động tô tiểu tiểu tại sao vậy chứ hồ nhất phỉ người quên đối với thế giới mà nói văn minh cực kỳ trọng yếu lúc trước chư thiên thế giới thái bình cùng đối với văn minh diễn biến cũng không phải là chuyện tốt ngược lại là tai nạn hiện tại dị thú g a nhập vào tương đương với lần nữa cho văn minh tăng thêm động lực thế giới tự nhiên muốn dành cho phần thưởng tô tiểu tiểu đúng a nguyên lai là chuyện như thế nguyên lai thế giới cũng không muốn nhân tộc dừng lại a tô tiểu tiểu các ngươi nói có thể hay không chúng ta không phải diễn hóa xuất dị thú thế giới cũng sẽ diễn hóa xuất vật tương tự tới tăng thêm nhân tộc cảm giác cấp bách đâu trương thái huyền đúng là như thế doanh chính lao lý bên kia không phải đã nói rồi sao nguyên bản thái bình thế giới hiện tại đã sinh ra áp bách áp bách kịch liệt đến lúc đó nên diễn hóa xuất triều đỉnh cùng dân chúng đấu tranh trương thái huyền hiện tại chư thiên thế giới người đều rất mạnh mẽ tại đâu đứng lên người chết thì không phải là một điểm nửa điểm đây vẫn chỉ là nội bộ xung đột nếu như thiên đạo lại thêm một cây bước diễn biến một điểm ngoại bộ nguy cơ tuyệt đối có thể để cho thế gian lưu hết phiếu lỗ lý thế dân nói như vậy chúng ta xem như là làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn đem nguy cơ giải trừ Doanh Doanh trong phong trong ta ra phía pha kia đang chính, không nghĩ tới, tự chúng ta cư nhiên không có phát hiện vấn này. chính chính người không rảnh xem phong thần bảng, trong lòng vẫn còn ở pha trò, cái kia rất nhiều người đại thần thông đang ở kiếp chung mà không tự biết. Không nghĩ phát cư có cuộc trước cái kiếp rôi tới, tự tự biết trò, rất tự biết. tới, đại đề đây là mà mà số xem ở ở thiếu chút nữa kích phát thiên đạo diễn biến tiếp nạn tiểu b ạ c h còn tốt phu quân xuất thủ không phải vậy chúng ta đều sẽ t a o hương a ta bỗng nhiên minh b ạ c h phu quân vì sao phải ở thái huyền giới diễn biến cự thú dị thú vô tộc chắc cũng là nguyên nhân này tô tiểu tiểu không đúng thái huyền kk chính là thái huyền giới thiên hắn chắc chắn sẽ không nhắm vào mình chứ tiểu b ạ c h phu quân đương nhiên sẽ không nhắm vào mình thế nhưng hắn không phải diễn biến văn minh thế giới tốc độ tiến bộ cũng sẽ thả chậm thậm chí vô n được sao rõ ràng tam biên tạo thành thái huyền giới tan biên t a i nạn a tô tiểu tiểu điều này cũng đúng khoang triệu k h n g giận xem ra ta bên này cũng muốn n ó i theo một cái a thiên ý như lao nếu như không phải thuận ứng thiên ý bị thiên đạo nhằm vào sợ là ta cũng không có quả ngon để ăn lưu triệt đúng là như thế về sau chúng ta cũng muốn thời khắc cảnh giác thiên đạo diễn biến lộ tuyến không muốn thời khắc đều nhường đạo quân xuất thủ không phải vậy chỉ sợ chúng ta tu luyện tới đại la kim tiên ý theo không một mình đảm đương một phía bạch tô trinh khó vô luận phương nào thế giới có thể thể nộ g thiên đạo diễn biến thuận ứng thiên ý nhân đều là rất ít ta không phải vậy rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại cũng sẽ không nhiều như vậy thần tiên chết bởi kiếp nạn bên trong tô tiểu tiểu c h đại gia không muốn n ư thế ơ n h à Có t h á i u y n chúng ca ca, t a r ấ t toàn. an Bắt c á u m quả n h i ê n vẫn l à t i ể u t i đổi khỏi ể u xua Chuyện tỷ vừa nghĩ. ý r ồ i c ă n b ả n không có ảnh h ư ở n nàng g b ắ tám c t â t ì xe tạ mạ khiêu chiến nghĩa hẹp hạn chế khí cùng nghĩa hạn chế khí một năm cầu hoa tươi sai tạ mạ nếu nguy cơ đã giải ngoại trừ không bằng tới một hồi lôi đài, đánh đi. Ta mới vừa phát hiện lôi đài công năng có thể cho đại gia giao thủ lại sẽ không thụ thương tô tiểu tiểu người mới phát hiện sai tạ mạ bởi vì lúc trước đi đổi tích phân đi t ô tiểu tiểu được rồi quả nhiên ăn no mới có thể tìm việc ai muốn cùng xe t a mạ đánh một trận à tôn ngộ không nhìn tài liệu của hắn thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ lao tôn đều nhanh kim tiên không có hứng thú cùng hắn đánh một trận thế thiên đại thánh ta cũng giống vậy cùng hắn đánh bắt đầu chẳng phải khi dễ người sao kỳ bán nạ can nạ thực lực ta lại quá yếu tạm thời đánh không lại xuất vân công chủ ta cũng giống vậy hồ nhất phỉ gờ giúp c h ặ t bên trong hoặc là thực lực có yếu hoặc là thực lực quá mạnh mẽ đều không có thực lực và x ạ mạ không sai biệt làm a hèn gì tờ ta đích xác xem ra Sài tạ mạ tiên sinh tại nói chuyện phiếm trong b ầ y cũng vô pháp tận lực đánh một trận trương thái huyền không phải lôi đài chiến có hạn chế cảnh giới công năng hoàn toàn có thể hạn định cảnh giới lại đánh nha tô tiểu tiểu cái này không công b ă n g a ta thiên tiên cảnh giới thần thông gì đều có thể thi triển một ngày hạn chế cảnh giới rất nhiều thần thông liền không thi triển được hùng bá ta tới sai tạ mạ tiên sinh là áp tích phân đánh cuộc vẫn là luận bàn đâu sai tạ mạ tùy ngươi hùng bá tình hữu nghị luận bàn a ngược lại ta cũng không kém tích phân nhắc bất quẩn yêu hùng bang chủ muốn luận bàn chờ mong lật xe trương tam phong ha ha các ngươi thực sự là quan chín trăm mười ba hệ t h i ế t đâu tô tiểu tiểu ha ha ta cũng chờ mong hùng bang chủ lật xe hùng bá các ngươi a sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn ta đã không phải là ta của năm đó hồ nhất phi nói không muốn nói quá vẹn toàn a lật xe liền khó coi hùng bá t ự n h i ê n không tín n h i ệ u ta ta là lao đàn viên thực lực biết y ế u sao k e n hùng bá cùng xét ta mạ mở ra lôi đài đại gia mau tới vây xem a k e n hùng bá cùng xét ta mạ đem thực lực hạn định ở cùng một cảnh giới ai thắng ai bại tính xin quan tâm keng tô tiểu tiểu tiến nhập lôi đài quan chiến hình thức ken nhặt bất quần vào lôi đài quan chiến hình thức lôi đài vẫn là vô tận vùng quê một cái ba khí vô song dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi cùng một người đầu trọc nhãn thần có chút khô khan nam tử rằng co không cần bất luận kẻ nào giới thiệu đám người tự nhiên biết tên đầu trọc kia chính là sải tạ mạ kim thiền tử cảm khái thốt q u a n g đầu thiên sinh thích hợp làm hòa thượng pháp hải có chút rất cao so với bần tăng đầu đề quang tô tiểu tiểu không nói đầu trọc còn khiến người ta hâm mộ pháp hải đại sư ngươi không sao chứ pháp hải lất đầu ngươi không hiểu tô tiểu tiểu lất đầu không phải ta có thể quá đã hiểu ngươi không phải muốn làm thế tôn như lai sao thế tôn như lai cũng không phải đầu t r ọ c mà là đầu đầy bao a đang nói trên lôi đài hai người động lên rồi hai người đều là cao thủ của cao thủ khẽ động đứng lên liền biến thành hai đạo quan mang hùng bá mặc là quần áo màu đen giống như một đạo hắc quang ở trên hư không s x t qua sài tạ m à ăn mặc hắn hoàng sắc á o choàng giống như một đạo hoàng quang ở độ tới rầm rầm rầm hai người từng cú đấm t ấ u thịt thoáng cái g a o phong không biết bao nhiêu quyền quyền vang dường như lôi đình chân được xa xa núi cao đều sụp đổ thống khoái thống khoái s à i tạ mạ trong thanh n m lộ ra hưng phấn đây là hắn lần đầu tiên toàn lực thi triển lực lượng niềm vui tràn trề chiến đấu ở trên địa cầu hắn luôn là chưa hết hứng dù sao lam tinh quá yếu đuối một ngày ra tay toàn lực lam tinh quân căn bản nhịn không được coi như lam tinh quân chịu đựng được thành trí cũng nhịn không được hắn có thể không phải muốn làm cái gì diệt thế q u á i nhân tốt khí lực hùng bá cũng tán thán không nớt không hổ làm ở ra nhân thể hạn chế khí nhân thực lực của đối phương tuy là còn không có đạt được tiên cấp nhưng cũng hết sức giỏi chí ít ngang hàng cảnh giới không tính là người yếu hai người mượn đối phương lực lượng vẫn chiến đến phía chân trời đánh ra vô cùng vân bạo phản phất thương trời cũng sắp sụ t hãm đây không phải là phi hành năng lực chỉ là đơn thuần lục thân lực lượng ta muốn chăm chú x à i tạ mạ đ ố n g nhiên nhãn thần đông lại một cái thiếp ta chăm chú một quyền Tốt. tỏ tiếp ta thần thăm tạ thực Thông thường trong tay đối đối Hùng không chịu hảo. Hai phong như hùng phong cách chiến đấu cùng thực lực. Thông thường võ học đang đối chiến phương ngạnh chính cũng người liền người cũng cùng đang bên trong căn bản bộ dụng, đối phương cái kia cường ngạnh nắm giao giao bá bá cái cam lực. kém, kia ra qua mạ yêu lâu đấu vậy vậy, võ lại xài là dò theo hùng bá ý niệm trong đầu k h ẽ động sau một khắc một chiếc cấn lớn hiện lên mặt trên vạn đạo pháp tắc đam vào tuy là bởi vì thực lực bị hạn chế không cách nào b ộ c phát ra hủy thiên d i ệ t địa uy lực nhưng cũng thập phần bất phàm sau một khắc s ả i tạ mạ quyền cùng kỳ lân ấn đụng vào nhau Phanh. tiếp bị một đập thành hư kinh thất bình thường à? Đây chính là thần thông cảnh lao A Vóng người ấn ngạc, này liến nạ tương đồng cảnh giới giới, sư Tiểu Tiểu sải cái bại. di, trực một Tô tạ to rất cổ bị mạ Mỹ đây à, là vô. nguyên bản ngơ ngác nhãn thần ngược lại giấy lên hùng hùng h ỏ a quang chúng ta lần sau t á i chiến hùng bá cười ha ha t ố t đánh với ngươi một trận ta cũng rất sung sướng cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác thực sự quá thoải mái sai tạ mạ cười nói ta cũng là sau một khắc lôi đài tiêu thất đám người về tới riêng mình thế giới vờ giúp c h a c tô tiểu tiểu hạn chế khí dường như cũng không phải lợi hại như vậy ha trương thái huyền ngươi đang nói cái gì sai tạ mạ mới tu luyện bao lâu đã có thực lực mạnh như vậy rất rõ ràng hạn chế khí là một loại hết sức lợi hại tu luyện thủ đoạn tô tiểu tiểu thế nhưng hạn chế khí phải có hạn mức cao nhất chứ ta nhớ được hạn chế khí là thân thể con người một loại bảo hộ cơ chế một ngày giải trừ dù cho người thường cũng sẽ dường như đại lực sĩ một dạng mạnh mẽ mà mạnh mẽ hiện thực thế giới loại này mở ra hạn chế khí nhân một dạng sống không lâu bởi vì hắn bạo phát lực lượng cơ bắp xương cốt nội tạng căn bản không chịu nổi một q u y ề n siêu nhân thế giới coi như thái quá một điểm hạn chế khí cũng chỉ là n ụ c thân phương diện một loại thần thông chứ trương thái huyền ngươi nói có nhất định đạo lý thế nhưng ai nói cho ngươi biết hạn chế khí chỉ là n ụ c thân phương diện thần thông tô tiểu tiểu không phải sao trong thực tế hạn chế khí chính là như vậy a hồ nhất phi tô tiểu tiểu ngươi lại đem tiền triều kiếm chém triều đại quan ngươi cầm phổ thông thế giới hạn chế khí đi bộ một quyển siêu nhân thế giới hạn chế khí rất rõ ràng không thích hợp a tô tiểu tiểu là thế này phải không chẳng lẽ là sẽ tạ mạ lao sư thế giới hạn chế khí cũng không phải đơn thuần nhục thân loại thần thông trương thái huyền nhục thân loại hạn chế khí chỉ là nghĩa hẹp ở trên hạn chế khí mà nghĩa ở trên hạn chế khí bao gồm cũng không chỉ là nhục thân là bao quát tinh khí thần tô tiểu tiểu bao quát tinh khí thần làm sao mà biết ta xem sẽ tạ mạ lao sư ngư n g n g ác tuyệt không giống như mở ra linh hồn hạn chế khí bộ dạng a dù sao linh hồn tăng thêm trí tuệ cũng sẽ tăng thêm a sai tạ mạ ngượng ác trương thái huyền ngươi cảm thấy một cái người linh hồn không mạnh có thể k h ô n g chế sẽ tạ mạ mạnh như vậy lực lượng sao hùng bá đạo quân nói thật phải sai tạ mạ đạo h ư u cái loại này lực lượng đã không là người bình thường linh hồn có thể k h ô n g chế linh hồn của hắn nhất định cũng cường đại đến người thường khó có thể sánh bằng tình trạng chương sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm năm mươi chín khủng bố hạn chế khí sai tạ mạ dài ra tóc hy vọng hai năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu giống như cũng là ai thế nhưng vì sao s ả i tạ mạ lao sư thoạt nhìn lên không thế nào thông minh d á n g vẻ a sai tạ mạ ta cảm giác mình chỉ số q u y bị khiêu chiến hồ nhất phỉ cười chết s ả i tạ mạ lao sư chỉ là đừng được cảm tình mà thôi làm sao đến trong miệng ngươi liền thành không phải thông minh hèn gì tờ tạ đại khái là suy nghĩ quá tiêu hao tinh lực a s ả i tạ mạ lao sư mạnh như vậy muốn làm gì đều làm được sở dĩ không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy u ma không phải s ả i tạ mạ lao sư đánh không đến mỗi cười sâu xa sai tạ mạ trương thái huyền cùng với nói xảy tạ mạ không cần lại suy nghĩ chi bằng nói linh hồn của hắn cùng n ụ c thân thời khắc đều ở đây tiến hóa căn bản không có hoàn toàn khôi phục quá tô tiểu tiểu linh hồn thời khắc nằm ở thuế biến trạng thái sao ta đại khái hiểu thế nhưng thái huyền ca ca ngươi nói sẽ tạ mạ tinh khí thần đều ở đây tiến hóa như vậy khí cũng ở tiến hóa sao ta nhớ được sẽ tạ mạ không có tu luyện qua liên quan tới tức giận công p h á p a hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu tinh khí thần chung cái gọi là khí cũng không phải là chỉ chân khí mà là nhân thể nguyên khí thật khí nguyên khí cùng huyết cộng đồng vận hành có thể xưng là khí huyết cùng ngươi theo như lời cũng không phải là cùng là một vật tô tiểu, tiểu ngươi u y này ê n không? còn lai là ta phải thế t Hắc hắc, ở n giảng n g gì cái thái quả à, tô Tiểu khí chứ? Chu, là à, A quả Tiểu, Tô ư cũng nhanh kim t i ế n đi vì sao còn có thể náo t h ư ờ n g thức tính sai lầm chẳng lẽ là ngươi bình thường chỉ mò ngư không đọc sách lâm đại ngọc cái này vô cùng có khả năng ta biết nàng thích nhất bắt cá a su nạ ta có thể chứng minh lâm m ộ i m ộ i không có nói sai tô tiểu tiểu h o a n g có đại gia hỗ trợ đọc sách thì tốt rồi a đọc sách nhiều m g ờ i ta sai t a mạ mới vừa rồi còn nói ta ngưng ác rõ ràng là chính mình ngon g á c a tô tiểu tiểu tô tiểu, tiểu thái huyền ca ca s à i tạ mạ hạn mức cao nhất là cái gì hả? tình khí thần viên mãn thuế biến đến cực hạn cũng vô pháp thành tiên chứ nhục thân cường thịnh trở lại không phải chạm đến p h á p tắc cũng là có cực hạn a lâm đại ngọc di trọng tâm câu chuyện chuyển bình thường cứng rắn tu maz t ô tiểu tiểu lại bắt đầu trốn tránh mọi người cập vấn Trương không Thái có chế hạn là đầu Ở đỉnh trương i tiểu tiểu, thái huyền hạn Đỉnh chế khí mở ra tinh khí thần biết thuể biến nhục thân sẽ trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng thích hợp tu luyện linh hồn sẽ thành mạnh mẽ trí tuệ ngộ tính càng cao nguyên khí mạnh mẽ tu luyện công pháp biết càng thêm dễ dàng thiên phú như thế không đi dĩ lực chứng đạo con đường cũng là cường giả định cao căn cơ a trương thái huyền nói như thế một ngày có người mở ra hạn chế khí thì tương đương với một cái trưởng thành bản tôn nộ g không phạm nhân tri thân thuế biến v à i thập niên thì có nộ g không hấp thu thiên địa linh khí vô số năm tạo hóa ngươi có thể tưởng tượng cái này ngón tay vàng có bao nhiêu mạnh tô tiểu tiểu không phải đâu nguyên lai、like、s ạ tạ mạ lao sư cũng khai q u ả i diệp hắc không phải vậy đâu người thường làm sao có khả năng mấy năm liền biến mạnh như vậy a sai tạ mạ ta không có mở ô tô ta có ngày hôm nay toàn bộ nhờ chính mình nỗ lực mà đến tô tiểu tiểu thật là mạnh tức thị cảm a hồ nhất phi thâm lam thêm điểm tu maz ha ha s à i tạ mạ lao sư thật đúng là hài hước hà lập có hay không khả năng s à i tạ mạ lao sư không phải hài hước hắn liền thì cho là như vậy s à i tạ mạ ta huấn luyện rất cực khổ chu nguyên trương ngươi cái loại này huấn luyện mặc dù thái quá thế nhưng ngươi so sánh một chút chính mình thật lực những người khác coi như giống như ngươi như vậy huấn luyện một trăm năm cũng không khả năng có mạnh như vậy a sai tạ mạ tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ta muốn mở hạn chế khí tu maz người gì để muốn cẩn thận ngươi trở nên mạnh mẽ cũng thay đổi nốc tô tiểu tiểu y ỉa ta đây không cần rồi ta không muốn biên đầu t r ọ c biên nốc thì không phải là thiếu nữ sinh sai tắc mạ những người khác mở hạn chế khí cũng sẽ biến nốc sao trương thái huyền hạn chế khí mở ra sở dĩ đầu t r ọ c chỉ là bởi vì năng lượng không đủ tất cả năng lượng đều dùng tới thuế biến tinh khí thần không để ý tới tóc loại này việc nhỏ không đáng kể địa phương nếu có công pháp hấp thu đầy đủ thiên địa tinh khí đầu hói thai họa ngầm liền sẽ không tồn tại vương sao đạo quân ta có một điểm khó hiểu bộ lông sinh trưởng tiêu hao cũng không cao chứ hạn chế khí đều mở ra còn k h e o kiệt điểm này năng lượng sao trương thái huyền nếu như là người thường bộ lông sinh trưởng đương nhiên sẽ không tiêu hao năng lượng gì thế nhưng sải tạ mạ a là người thường sao huyền viễn thế giới cường giả một luồng sợi tóc là có thể thiết cắt tinh thần loại này tóc sinh trưởng phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng sải tạ mạ a mặc dù không có kinh khủng như vậy nếu như muốn sinh trưởng tóc tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ trương thái huyền sải tạ mạ a muốn dài ra tóc trừ phi thân thể thuế biến được không sai bị lắm thân thể mới có thể dùng năng lượng để cao suất đầu phát hay hoặc là trực tiếp tu luyện công pháp hấp thu đầy đủ năng lượng nhanh hơn thân thể thuế biến sai tạ mạ công pháp có thể làm cho ta dài g a tóc trương thái huyền đích xác có thể sai tạ mạ ta đây muốn mua đạo quân đại nhân mời cho ta mượn một điểm tích phân a ta qua một đoạn thời gian sẽ trả tô tiểu tiểu sai tạ mạ lao sư thật đúng là coi trọng tóc đâu sai tạ mạ ngươi không hiểu hồ nhất phi ha ha sai tạ mạ lao sư không có ngốc phía trước vẫn là một người dáng dấp thanh tú nam nhân hiện tại thành đầu trọc ngơ ngác hoa phong cũng thay đổi Umaz, đích xác. Thái huyền, Tô sát. ma dì, đích đúng rồi thái nguyên ca ca s ả i tạ mạ bên kia thế giới vì sao như vậy hỗn luận à các lộ quái nhân xuất hiện quả thực tựa như thế giới muốn hủy diệt giống nhau đông hải long vương không giống là là hắn bên kia đích sắc muốn ngày t ậ n thế tô tiểu tiểu ba nghiêm trọng như thế đông hải long vương cái gì sâu hải quái người dịch người miêu những thứ này xuất hiện không phải biến dị hai chữ liền giải thích được rõ ràng a umas không phải phổ thông biến dị chẳng lẽ là có một loại lực lượng đang âm thầm diễn biến những quái vật này tờ s c à n t ạ ngược gió phi hành heo thúc g i c thêm c à n t ạ đại lao chống đỡ vong chương sáu trăm sáu mươi bảy sáu trăm sáu mươi chúng sinh tri dục diệt văn minh thế giới kêu gen sinh quái nhân ba năm cầu hoa tươi diệp hắc ta đoán d i ệ n biến quái nhân chính là thế giới bản thân a hàn lập ta cũng cho là như vậy nữ đế tán thành tô tiểu tiểu văn minh không phải đối với thế giới tối trọng yếu sao hắn còn diệt văn minh có chuyện a cái này không hợp logic đông hải long vương thế nhưng loại này con đường đích thật là thiên địa hàng thai a liền như cùng thần ma thế giới một ngày thiên hạ đại loạn quỷ quái yêu ma t ả thần đều đi ra rồi đưa tới bách tính không chỉ cần tránh né binh thai còn muốn đối mặt siêu phàm thai nạ hồ nhất phỉ suy nghĩ một chút cũng phải cùng thiên địa hàng thái rất giống s à i tạ mạ lao sư bên kia q u á i nhân thậm chí có trực tiếp liền nói là làm tinh hệ thống miễn dịch biến thành cái này rất có chuyện thế giới tại sao sẽ đột nhiên muốn tan biến văn minh đâu d i ệ p hắc có phải hay không là bởi vì xài tạ mạ bên kia vũ trụ bên trong văn minh không chỉ một chi tất ngũ tám linh lại cái kia bên có ngoại tinh nhân a u ma thật có khả năng h è n gì tờ tạ như thế đoán cũng không có kết quả a vì sao không hỏi xem toàn năng đạo quân đâu trương thái huyền nữ vương cũng bắt đầu bướng bình dậy rồi tô tiểu tiểu cái này không rất tốt sao b ư n g cái ra nữ vương cũng không khả ái hoặc bắt nữ vương mới chỉ có thân cận hơn nếu như có thể thiếp thiếp thì tốt hơn lâm đại ngọc ngươi bản tính này hạt châu đều vỡ đến nơi này của ta d e m ngươi cái này bản đồ quá ngắn ít chính đà đạ, đại gia liền không thể làm cho thái huyền ca ca nói sao ta thật gấp a tô tiểu tiểu ta biết ngươi rất tranh thế nhưng ngươi đ ừ n g nội ít chính đà trương thái huyền đại gia nói đúng phân nửa thế giới quái nhân tần suất đích thật là thiên địa hà thai bất quá hắn thật không nghĩ lấy hủy diện văn minh chỉ là muốn tây trừ hiện hữu văn minh mọi lại văn minh mà thôi tô tiểu tiểu mở lại văn minh ý tứ nói không phải muốn hủy diệt nhân loại trương thái huyền đích xác sẽ không hủy diệt nhân loại thế nhưng nhân loại ở tẩy trừ trong quá trình tổn thất mấy thành cũng là rất khó tránh khỏi dù sao thế giới lại sẽ không xuất thủ thao túng q u á i nhân chỉ biết chờ các loại q u á i nhân nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt l ắ m thu hồi bọn họ còn chết nửa đường bao nhiêu người hắn cũng mặc kệ diệp hắc quả nhiên là giống nhau con đường A thiên địa bất nhân vua của rừng rậm bình thường thú loại không có đạo đức thiên đạo vậy cũng không có đạo đức chỉ có hình thành văn minh sinh linh mới có thể diễn sinh ra văn hóa đạo đức mấy thứ này đạo đức loại vật này là hậu thiên bồi dưỡng cũng không phải là người thiên sinh thì có tô tiểu tiểu sa huynh nói rất có lý ai chúng ta cảm thấy thiên đạo vô tình là bởi vì mình là nhân loại có hậu thiên bồi dưỡng mà đến đạo đức thế nhưng thiên đạo loại vật này chắc là sẽ không có loại này đồ vật linh tôn vì sao ta liền không có, có loại này linh ngộ vua của dương d ậ m bởi vì các người mặc dù là thú hình thái sinh hoạt thưởng thức thói quen lại bắt nguồn ở nhân loại cùng với nói là thú chi bằng nói là hình thú nhân loại bạch tô trinh nói có đạo lý đâu chúng ta yêu cũng là chịu văn minh nhân loại ảnh hưởng ngược lại cùng chân chính thú loại có sự khác biệt về mặt bản chất ít chính đa nguyên nhân đâu thế giới vì sao đột nhiên liền muốn hủy diệt nhân loại đâu không có khả năng không có nguyên do à? trương thái huyền đương nhiên là có nguyên do sai tạ mã bên kia các loại người cải tạo các loại cải tạo sinh vật rất nhiều đi ít chính đa ân trương thái huyền cái kia bên thế giới khoa học kỹ thuật đã phát triển tới được đ ỉ n h phong thế nhưng cũng không phải thế giới trong lý tưởng con đường trương thái huyền cải tạo thú người cải tạo xuất hiện nghiêm trọng ô nhiễm môi trường xuất hiện làm cho thế giới thấy tương lai cực kỳ đáng sợ nhân loại biết hủy diệt tại loại này đi cùng không có chế ước khoa học phía dưới sở dĩ thế giới liền ra tay Y t chính đạ không có chế ước khoa học kỹ thuật trương thái huyền nhân loại cùng thú loại vốn là hết sức ưu tú giống loài thế nhưng người cải tạo xuất hiện trực tiếp ô nhiễm giống loài nhìn như thay đổi tạo nên có thể thu được cường đại lực lượng trên thực tế nhân loại thú loại hạn mức cao nhất trực tiếp bị chặt một mảng lớn trương thái huyền nhìn đàn viên cùng đàn viên thế giới cũng biết vạn linh đều có thể thành tiên thậm chí thành tựu kim tiên loại này hạn mức cao nhất là thập phần đáng sợ mà người cải tạo dù cho cuối cùng toàn bộ vũ trụ tài nguyên có thể tạo mấy tôn kim tiên đi ra hơn nữa dù cho sáng tạo ra đối với thế giới mà nói lại có ý nghĩa gì trương thái huyền m ấ y tôn kim tiên có thể tính không lên văn minh không cách nào để thằng thế giới đẳng cấp đi đường này thế giới coi như đã tiêu hao hết tài nguyên cũng vô pháp để thằng chỉ có thể chờ đợi chế không thế giới há lại có thể khiến nhân loại đi lên loại này con đường tô tiểu tiểu không đúng khoa học kỹ thuật lộ tuyến cũng không yếu a trương thái huyền vậy ngươi cũng phải nhìn thế giới tài nguyên phong phú hay không a không có tài nguyên mạnh đi nữa khoa học cũng không chống đỡ nối một cái văn minh dường như không chung lâu các tô tiểu tiểu điều này cũng đúng ít chính đạ sở dĩ q u á i nhân liền già phát hiện trương thái huyền không sai đ ư ơ n g thế giới phát hiện văn minh con đường phát triển sai lầm sau đó h ắ n mà bắt đầu can thiệp ít chính đạ cái k i a sau đó đâu m ở l ạ i văn minh phía sau thế giới nghĩ phát triển cái gì văn minh tu luyện siêu năng lực trương thái huyền xem ra yêu lam cũng thay đổi thông minh a ít chính đạ ta chỉ là căn cứ sẽ t a m à lao sư tình huống bên kia đoán nhân loại bên này lực lượng ngoại trừ người cải tạo chính là tu luyện võ đạo cùng mở ra siêu năng lực nhân a trương thái huyền đây chính là văn minh nguyên bản đường đi tới trên con đường này giới hạn cao quan trọng nhất là đối với bên ngoài tài nguyên không phải như vậy ỷ lại một ngày văn minh mở lại mới văn minh chính là siêu năng lực cùng tu luyện văn minh song song văn minh sai tạ mạ nguyên lai là thế này phải không tô tiểu tiểu ba, sai tạ mạ lao sư còn không có ly khai sao sai tạ mạ ta một mực tại a hồ nhất phỉ sai tạ mạ lao sư nhưng là một cái hứng thú cho phép anh hùng đối với mình thế giới vẫn rất lo lắng năm chín sai tạ mạ có một chút a nếu phát hiện vấn đề vậy có biện pháp gì có thể giải quyết sao trương thái huyền giải quyết rất dễ kỳ thực chúng ta đều đã nói ra sai tạ mạ làm cho nhân loại đi lên siêu năng lực cùng con đường tu luyện sao trương thái huyền không sai chờ ngươi tu luyện phía sau làm cho linh hồn khôi phục một điểm ngươi là có thể rất nhanh nghĩ đến biện pháp sai tạ mạ ta chẳng lẽ không đúng đại gia g i ú p một tay sao tô tiểu tiểu không có lầm đó là thế giới của ngươi có được hay không chúng ta bắt cá không tốt sao hẹn gì tờ tạ đích xác đâu chính mình đ ờ i giới chính mình đi cải biến rất có cảm giác thành công sai tạ mạ lao sư thực lực không kém linh hồn khôi phục một điểm có phi phạm trí tuệ cải biên thế giới vậy cũng không có a t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi tám sáu trăm sáu mươi mốt cực tốc thuế biến thần cấp xài tạ mạ bốn năm cầu hoa tươi xài tạ mạ dạng này phải không được rồi đến lúc đó thử một lần tô tiểu tiểu hy vọng thế giới sẽ không r ằ n vặt hư a dù sao xài tạ mạ lao sư thích đại lực xuất kỳ tích giống như ta là một mãn phu hồ nhất phỉ nói điểm dễ nghe chờ chút xài tạ mạ lại bị đà kích naka n ọ mi cụ ta tin tưởng phu quân hắn nói xài tạ mạ hành xài tạ mạ nhất định có thể được trương thái huyền xài tạ mạ chỉ là đại bộ phận linh hồn ngủ say biến đến đơn t h n cũng không phải là thật gờ nếu là thần ố c trước đây có thể ngay cả xã s ú c cũng làm không được ca sai tạ mạ làm sao càng nói càng thương tâm đâu tô t i ể u tiểu, tiểu hh thái huyền ca ka, ca sài tạ mạ bên kia tu luyện công pháp có thể giải quyết trong đó một con đường đem tu luyện cái này con đường đường mở ra tới siêu năng lực đâu chẳng lẽ s x i tạ mạ còn có thể thoáng cái sáng tạo ra siêu năng lực công pháp tu luyện tới trương thái huyền ngươi cảm thấy siêu năng lực là cái gì chứ tô t i ể u tiểu linh hồn biến dị trương thái huyền siêu năng lực lại không chỉ phương diện tinh thần năng lực còn có nhục thân các loại năng lực ga cái gọi là siêu năng lực nhưng thật ra là tinh khí thần biến dị thăng hoa mà thành niệm lực là tinh thần lực lượng thăng hoa mà thành phòng ngự loại siêu năng hai mươi lực là tinh thăng hoa mà thành khôi phục loại siêu năng lực là nguyên khí thăng hoa mà thành trương thái huyền chỉ cần một bộ tu luyện tình khí thần công pháp có siêu năng lực thiên phú có thể trực tiếp giác tỉnh siêu năng lực để thăng siêu năng lực nữa à? tô tiểu tiểu ích siêu năng lực lại là tình khí thần ba loại năng lực thăng hoa mà tới sao hồ nhất phi suy nghĩ một chút siêu năng lực thật đúng là hoa dạng đa dạng cũng không phải là đơn thuần một loại phải thật là ba loại đồ đạc t h ă n g hoa mà đến sai tạ mạ ta hiểu đa tạ đại gia đây cũng giải quyết rồi ta một cái hoang mang hạ trước tu luyện chờ ta kết quả tốt một q u ê n thế giới sai tạ mạ kết thúc nói chuyện t i ế m mở ra thương thành tùy ý lựa chọn một môn tiên thiên thuần dương công sau một khắc trong đầu là hơn ra rất nhiều tin tức dường như cũng không phải quá khó khăn tìm hiểu một trận sai tạ mạ đột nhiên phát hiện công pháp này thập phần đơn giản do khắc này linh hồn của hắn phảng phất hồi phục một tia trong óc hiện lên một tia thanh minh ý hắn cảm giác phi thường mới mẻ chẳng lẽ là ta đại bộ phận linh hồn thực sự đang ngủ say hắn tuyển một chỗ t i ế n lặng tinh toạ vận chuyển tâm pháp sau m ộ t khắc thiên địa tinh khí gào thét mà đến thân thể hắn giống như một mảnh nhỏ khô hạn tới cực điểm đại địa đói khát hấp thu thiên địa tinh khí bắt đầu cực nhanh trưởng thành nhục thân chuyển đến hoan hô nguyên khí chuyển đến hoan hô linh hồn chuyển đến hoan hô giờ khắc này sải tạ mạ cảm giác được nhục thân hoàn toàn sống lại tinh khí thần khôi phục tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn thoáng cái tăng trưởng gấp trăm ngàn lần cả thành phố mọi người thình lình phát hiện nguyên bản khí trời nóng bức biến đến âm lương tuy là chính ngọ thái dương lại gầy yếu vô lực căn bản không có cái gì nhiệt độ dần dần liền tia s nửa giờ sau nửa cái lam tỉnh đã rơi vào trong bóng tối đây là chuyện gì xảy ra thái dương làm sao đ ố n g nhiên cũng không có là quái nhân vẫn là siêu năng lực giả đang quay dối trong thành phố anh hùng nhóm ngẩng đầu nhìn trời thập phần nghỉ hoặc chỉ có những thứ kia đối với năng lượng thập phần nhạy cảm siêu năng lực giả mới phát hiện năng lượng tiêu thất nguyên do cái hướng kia ở thôn vệ năng lượng chẳng lẽ là thần cấp quái nhân xuất thế khi tin tức kia được đưa đến anh hùng hiệp hội tổng bộ mọi người đều kinh hãi cái này có thể làm cho lam tinh rơi vào hắc á m quái nhân đây tuyệt đối là diện thế cấp thần cấp quái nhân a mọi người đều cảm giác trong lòng trầm đ i ệ đ i ệ lúc này s i ả i tạ mạ thân thể đang ở phát sinh cực hạn t h v y biến trên đầu của hắn bắt đầu dài da tóc đen thủi ồ n g đầm ánh mắt của hắn biến đến linh động có thần da tay của hắn biến đến trắng non hưng luận phía trước cái gọi là ngốc ngốc trạng thái thoáng cái kết thúc giờ khác này s i ả i tạ mạ cũng minh bạch rồi trước đây chính mình nghi ngờ không giải tóc là bởi vì thân thể bản năng phải tiết kiệm năng lượng thực lực mạnh cho tới bây giờ tình trạng không thể phi hành vẫn là bởi vì thân thể bản năng tiết kiệm năng lượng nói chung toàn bộ không cần thiết tiêu hao đều bị cấm chỉ nguyên lai ta trước kia tiến hóa là bị tiềm thức khống chế hết thể tất cả chỉ vì tiến hóa phục vụ còn lại việc nhỏ không đáng kể đều có thể quên chủ thể ý thức sẽ cảm thấy tóc rất trọng yếu không có tóc khó coi tiềm thức lại không nhìn thẳng dù sao nhân loại tiềm thức chỉ biết đối với sinh mạng bản thân phụ trách nhân loại hậu thiên dưỡng thành đạo đức cảm thấy thẹn các loại tâm tình là căn bản không bị tiềm thức coi trọng còn tốt toàn bộ đều kết thúc xài tạ mạ trên mặt toát ra nụ cười nhìn phía bầu trời chính là bởi vì hắn lần đầu tiên kết thúc tu luyện biến mất ánh nắng lần nữa chiếu khắp đại địa làm cho anh hùng hiệp hội người có chút sở không được đầu não. thân cấp q u á i nhân đột nhiên ly khai rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu liền hô đáng tiếc cái loại này năng lượng cao phản ứng nếu như có thể nghiên cứu ra được chẳng phải so với thế giới biến dị trước đầu đạn hạt nhân còn cường đại hơn ước và lần hẳn là chính là chỗ này đ ồ n g nhiên bên ngoài chuyển đến một trận thanh âm nơi đây vốn nên nên có một cái anh hùng hiệp hội thành viên hiện tại cũng đã mất ta vừa rồi kinh khủng như vậy năng lượng phản ứng cái tiêu mới anh hùng khẳng định không cách nào sống sót ra ai có người thở dài có người hờ hững sinh hoạt tại thế giới như thế này người chết là chuyện bình thường nhất người thường như vậy anh hùng cũng là như vậy rất có thể trước một giây còn ba trăm năm mươi vẻ mặt tươi c ư ờ i đồng liêu phía sau một giây liền trực tiếp bị quái nhân giết chết bọn họ thân là anh hùng so với bình dân trải qua càng nhiều trong lòng cảm tình cũng dần dần lãnh đạo các ngươi là anh hùng hiệp hội người đúng lúc này một đạo đ ạ m nhiên lại mang theo khiếp người khí độ thanh em vang lên đám người t h ầ n s ắ c biến đổi theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp được một cái thanh niên tuấn tú đứng ở nơi đó hắn dường như thái dương cho người ta một loại toàn thân đều ở đây nợ tội tia sáng cảm giác làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng ngươi là ai phi ở giữa không trung long quyền thập phần cảnh giác cái này nhân loại xuất hiện quá đột nhiên cho dù là nàng cũng không có phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện cái này thực lực cá nhân quá mạnh mẽ dù cho thân là đ ỉ n h tiêm siêu năng lực giả lúc này trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm ta cũng là anh hùng hiệp hội người a sai tạ mạ đạm nhiên phía trước đầu trọc áo choàng hiệp chính là hắn ngót tay cái kia áo choàng nhất thời rơi xuống trong tay bị hắn khoác đến trên lưng đám người kinh ngạc vội vã tuần tra anh hùng hiệp hội website nhất thời lộ ra một bộ ngươi t r e o chọc ta nét mặt thiếu niên ở trước mắt dường như mặt trời mới mọc dường như thần linh vô luận đi đến nơi nào đều là trong đám người nổi bật nhất tồn tại mà anh hùng hiệp hội ở trên đăng ký cũng là một cái biểu tình ngốc đốc trên đầu chùi lùi trung niên nam tử hai người họa phong đều đã bất đ ộ n g đây rõ ràng không phải là cùng là một cái người a chương sáu t r ă ư ơ n sáu trăm không cách nào cự tuyệt điều kiện long quyển trưởng thành năm năm cầu hoa tươi người rốt cuộc là ai long quyển căn bản không tin tưởng cái này là cùng là một cái người ánh mắt biến đến lăng lệ thế giới này quái nhân vô số trí tuệ cao quái nhân cũng không phải số ít làm long quyển hỏi ra những lời này hiện trường anh hùng nhóm đều vận sức chờ phát động làm xong chuẩn bị chiến đấu tuy là khả năng này là một cái thần cấp cá nhân thế nhưng bọn họ lại không có đường lui bọn họ phía sau là nhân loại một ngày rút đi tùy ý thần cấp quái nhân đi ra ngoài cuối cùng nhân loại khó thoát số mệnh bị diệt vong ta đương nhiên là sải tạ mạ đối với ý nghĩ của mọi người sải tạ mạ cũng không ngoài ý từ hoàn thành l ộ t xác suy nghĩ của hắn liền nhanh đến cực điểm vung tay lên nhất thời một cái cự đại không gì sánh được âm dương đan vào bàn tay hiện lên hướng phía đám người bà tới t hành gia vừa ra tay đã biết có hay không long quyển chỉ cảm thấy bốn phía hư không phong tỏa liền n i ệ m lực vận chuyển đều xuất hiện trở lại điều này sao có thế còn lại anh hùng càng là bất ham dường như dưới như sủi cào hạ xuống sau đó bị bàn tay bắt lại đám người chỉ cảm thấy thiên địa nhiều lần sau một khắc lại xuất hiện ở mặt n g ư ờ i có ý gì long quyển thấy xảy tạ mạ đám đông bắt lại lại bông thập phần khó hiểu ta cho n g ư ờ i biết chúng ta nơi đây đều là nhân loại anh hùng là tuyệt đối sẽ không phản bội nhân loại trở thành q u á i nhân không sai đám người phụ họa tuy là có một bộ phận anh hùng trong lòng có chút k i n h sợ muốn l ù i bước lúc này cũng không tiện nói ra sai tạ mạ cười nói ta nói ta cũng là anh hùng hiệp hội người mới vừa ra tay chỉ là vì chứng minh ta không cần phải đùa dỡn âm nhu mà thôi quả thực như vậy long quyển tóc mày cái k i a phía trước cái kia lần động tính cũng là ngươi làm ra không sai s à i tạ mạ gật đầu ý niệm trong đầu k h ẽ động nhất thời số lượng tinh khí lần nữa v ọ t tới trên bầu trời ánh nắng bắt đầu đảm đạm chỉ là một hơi thở bốn phía liền một mảnh đèn nhánh đưa tay không thấy được năm ngón quả nhiên là cái này dạng đám người khiếp sợ không thôi đúng lúc này quan g man g xuất hiện lần nữa s à i tạ mạ thân ảnh hiện ra trong mắt mọi người càng thêm trói mắt đây quả thực là thần linh một dạng tồn tại a anh hùng hiệp hội anh hùng cái tia một cái có mạnh mẽ như vậy tư nhân thật là ngươi long quyền có chút thất lạc bị đà kích nàng tự xưng là thực lực bất phàm nhưng cùng s â i tạ mạ vừa so sánh với cái tiết trên lệnh cũng quá lớn làm cho đại gia hiểu lầm s à i tạ mạ cười nói chư vị nếu đã tới không bằng đến nhà của ta ngồi một chút vừa lúc ta cũng một việc m u ố n cùng đại gia thương lượng quan hệ này đại gia biến cường biến cường chẳng lẽ s â i tạ mạ tiên sinh có làm cho siêu năng lực tiến hóa phương pháp hay đám người khiếp sợ không thôi s à i tạ mạ gật đầu dẫn đám người trở lại chỗ mình ở nơi đây đã sớm là khu không người bốn phía yên tĩnh trong phòng bố trí cũng cực kỳ đơn giản liên ghế cũng không có mấy cái căn bản không đủ bất quá đám người cũng không lưu ý siêu năng lực tiến hóa sự tình mới là bọn họ quan tâm nhất chuyện này muốn từ đầu nói lên sai tạ mạ sắp xếp ý nghĩ một chút nói liên tục chúng vờ giúp chặt nói về hắn không cần phải giấu giếm bởi vì hắn hiện tại thực lực so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến cường quái nhân xuất hiện là bởi vì văn minh phát triển đi lên lối rẽ thế giới ý chí muốn mở lại văn minh đám người chấn động không ngớt sở dĩ chúng ta muốn chính mình tiêu diệt những thứ kia người cải tạo cơ cấu sao long quyển cao mày hỏi sai tạ mạ gật đầu không sai nếu như chúng ta không phải tự mình đ ộ n g thủ thế giới sẽ tự đ ộ n g thủ chỉ là bởi như vậy nhân loại tổn thất liền lớn long quyền thở dài những thứ kia cơ cấu giấu rất thâm thực lực lại mạnh chuyện này không tốt giải quyết ta thực lực mạnh ngược lại không sao cả sai tạ mạ lắc đầu ta đã tại cái kia vị đạo quân nơi đó mua được công pháp chỉ cần đại gia tu luyện siêu năng lực đạt được tiến hóa hủy diệt bọn họ là chuyện dễ dàng long quyền gật đầu nếu quả thật là cái này dạng đó là tự nhiên cái này nhân loại thượng tầng những người đó đâu thượng tầng sai tạ mạ hư nhẹ nếu như bọn họ nguyện ý hợp tác Ta có trường sinh chỉ thuật nếu như không m u ố n cái k i a cũng không có gì thời đại mới mở ra cuối cũng vẫn phải có người vì nhân loại hy sinh một cái đám người nghe xong tê cả ra đầu trước mắt ánh n ắ n g thiếu niên trong tính cách cư nhiên như thế hung lệ xài tạ mạ nguyên bản tính cách thập phần bình thản thế nhưng hiện tại hắn linh hồn khôi phục trí tuệ bất p h à m tự nhiên biết lúc nào nên nói cái gì nói lúc này không cường ngạnh một điểm về sau náo chuyện xảy ra biết càng lớn chúng ta sẽ xem xét long q u y ề n gật đầu xài tạ mạ cách không một chỉ hơn m ư ơ i đạo lưu quang bay ra rơi vào đám người mi tâm Ta trước thử một chút thì biết.、Sài、tạ mạ tính trước phía hay đã đem Được được, mạ công chuyển cho các các không phận ngươi. ngươi cảng, pháp bộ Xài kỹ c ò n như đến n tiếp sau c ô g pháp, đương nhiên là chờ cái kia chút nghiên cứu cơ cấu hủy thưởng. cái đương cơ diện, luận công bán Long kia lại là cứu cấu Tốt. quyển chỉ là liếc mắt nhìn cũng biết cửa nhóm công pháp thập phấn bất phàm rung động trong lòng có quyết định còn lại siêu năng lực giả cũng là như vậy trước kia bọn họ siêu năng lực chỉ có thể theo thời gian trôi qua t h ô n g thả tăng trưởng hay hoặc là đang cùng váy nhân trong chiến đấu đi qua sinh tử ma luyện đột phá bọn họ chưa từng có nghĩ tới nguyên lai siêu năng lực là có thể tu luyện chứng kiến công pháp này tâm tình mọi người phức tạp cực kỳ k h o ả n g khắc đám người ly khai về đến nhà long quyền khẩn cấp bắt đầu tu hành t h a n h tựu niệm lực hệ siêu năng lực giả nàng tình t h ầ n lực lượng cực kỳ cường đại hấp thu thiên địa tình khí hết sức dễ dàng theo công pháp vận chuyển số lượng cao thiên địa tình khí v ọ t tới linh hồn của hắn dường như đất hạn h ắ n lâu này g giống như n ó i hấp thu thiên địa tinh khí tâm thần trước đó chưa từng có vui mừng loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời giờ khắc này nàng mới chỉ có cảm giác linh hồn mình phản phát sống lại mở dạng cái này được chính là tu hành sao nguyên lai、like、đây chính là siêu năng lực tu hành linh hồn cần cù bù siêng năng hấp thu thiên địa tình khí nàng nhục thân cũng là như vậy thật nhanh trưởng thành niệm lực mặc dù là tinh thần hệ siêu năng lực thế nhưng nhân thể tam nguyên tinh khí thần là ảnh hưởng lẫn nhau mười cường đại nhục thân tài năng mới có thể tẩm bổ linh hồn nguyên khí cường đại tài năng mới có thể tạo ra cường đại nhục thân ba người thiếu một thứ cũng không được long quyển trước đây niệm năng lực cường đại đối với thân thể mà nói gánh vác cực đại quân bất kiến nàng thành cựu tỉ tỉ thân thể lại vĩnh viễn ở vào còn nhỏ trạng thái so với thân tài sôi động suy tuyết vậy cũng kém xa cái này cũng là bởi vì siêu năng lực quá mạnh mẽ hấp thu nhiều lắm năng lượng làm cho thân thể của hắn căn bản không có bình thường phát dụng giờ k h ắ c này nàng nhục thân hấp thu tinh khí cũng cực nhanh sinh trường từ nguyên bản một m bốn thân phát triển đến một m tám vóc người càng làm ạ n g rượu không gì sánh được thoáng cái liền từ la lụy trở à n ngự tỷ. t tỷ tỷ n thành kết kết. ngự Quyền đang tỷ i chạy đến mội mội gian phòng cầm rồi một bộ mội mội y phục m ặ c lên có chút chặt long quyển túi đầu nhìn một chút chính mình vóc người có chút vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại thân cao so với mội mội suy tuyết cao hơn nữa một đoạn vóc người lại hòa bạo tột cùng mội mội y phục mặc trên người nàng vẫn như cũ có chút chặt trong quá khứ chiều cao của nàng vẫn là của mình điểm đau dù sao thân là tỉ tỉ nàng so với mội mội hại thật nhiều cùng tiểu h ả i tử giống nhau tuy là bởi vì nàng thực lực không người nào dám trào phúng nàng trong lòng nàng cũng có chút khó chịu hiện tại vóc người mặc dù tốt thế nhưng như vậy cũng tốt hơi quá a người cao một thứ tám lại tăng thêm phát dục đến mức tận cùng v ó c người biến hóa này thật là quá lớn nàng một điểm tâm lý một điểm chuẩn bị cũng không có a n g ư ờ i là ai đúng lúc này giang r ắ c một thanh â m vang lên cửa bị mở ra địa ngục suy tuyết có chút ngậu có trời mới biết nàng mở cửa phòng sau đó liền thấy một người vóc dáng sôi động nữ nhân ở nơi đó gai thủ làm chín trăm ba mươi bốn à n g nhưng là một cái anh hùng hiệp hội thành viên a dám len lén chạy đến nhà nàng còn mặc y phục của nàng nàng l ừ a giận trong lòng đằng một cái liền đốt suy t u y ế ta long quyển quay đầu y phục của ngươi có điểm chặt ăn mặc khó chịu a n mặc khó chịu suy tuyết nghe xong càng là phẫn nộ rồi bây giờ tên trộm đều lớn lối như vậy nhìn thấy chủ nhân trở về không chạy ngược lại còn hướng chủ nhân oán giận ý phục không tốt đang muốn tức giận đ ỗ n g nhiên nàng đã cảm thấy cô gái trước mắt thập phần nhìn quen mắt nhìn kỹ ý theo cùng mình tỷ tỷ sĩ phần tương tự người là ai suy tuyết hỏi làm sao cùng ta tỷ tỷ d á n g dấp có chút tương tự chẳng lẽ là là ta tỷ tỷ nữ nhi tỷ tỷ đã hai mươi tám tuổi tuy là lớn lên giống tiểu hải tử lại đã đến có thể kết hôn n i ê n kỷ có cái hải tử rất bình thường chỉ là năm chức cô gái này dung mạo có điểm cao coi như tỷ tỷ suy ố n nữ nhi cũng không khả năng bộ dạng như thế nhanh chứ. Ta là người tỉ tỉ. Long g chết, chứ. khả thế Ta tỷ tỷ. bộ là n không nói, tuyết r n g s lên ngay mắt, tỷ tỷ cũng cả khiếp ô n nhận g Hắc. h ra. Suy tuyết k sợ sao cbg làm sao có thể t ỷ t ỷ của ta vóc dáng nhỏ như vậy ngươi vóc dáng cao như vậy tại sao có thể là một cái người đi tới gần tỉ mỉ kiểm tra không thích hợp thực sự không thích hợp a long quyền đắc ý k h ẽ hừ một tiếng nói không có gì không đúng tình ngày hôm nay gặp nhất kiện ly kỳ sự tình buổi trưa thiên thượng thái dương tiêu thật ngươi biết chưa ta biết suy tuyết gật đầu suy tuyết gật đầu trong lòng chờ mong không ngớt nhìn phía long quyển liền phát hiện nàng thần sắc có chút xấu hổ làm sao vậy suy tuyết hỏi long quyển ta cũng không có lấy thần truyền thần bản lĩnh vẫn là đọc cho người nghe đi không có tương quan năng lực long quyện cũng không dám cầm mội mội mình để làm t h ử nghiệm nửa giờ sau suy tuyết cuối cùng cũng lĩnh nộ tiên võ phương pháp tu luyện bắt đầu nếm thử tu hành long quyện cẩn thận quan sát đến nhưng thấy thiên địa tinh khí v ọ o tới suy tuyết khí thế một chút xíu tăng cường nàng mới thả quyết tâm dưới chờ các loại khi đêm đến suy tuyết mở mắt trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất ý niệm trong đầu khẽ động cao mấy ngàn thức không thì có bao t á p nổi lên vô hình gió hầu như hóa thành thực chất vốn có hủy diệt hết thẻ bí lực làm cho rất nhiều cường giả lo âu nhìn phía bầu trời suy tuyết rõ ràng cảm ứng được hư không bên trong bao tác đáng sợ thần sát phân chấn thật mạnh ta cảm giác thực lực bây giờ tuyệt đối đã đạt được s cấp một tìm kiếm t ỷ t ỷ chỉ thấy t ỷ t ỷ đứng ở thay y phục t r ư ớ c kính đang bày ra các loại tư thế lúc này long quyền mặc quần áo đã không phải là nàng mà là một bộ nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua y phục rất rõ ràng ở nàng tu luyện trong khoảng thời gian này long quyền đã xuất môn mua y phục như thế nào đây long quyền hỏi suy tuyết rất đ ẹ p mắt long quyền không nói ta là hỏi ngươi tình huống tu luyện không phải hỏi cái này tu luyện quá tuyệt vời vừa nhắc tới cái này suy tuyết đã tới rồi hứng thú loại công pháp này quá mạnh mẽ nếu như sớm đi đạt được loại công pháp này ta đều không biết mình sẽ trở nên bao nhiêu mạnh t ư ờ n g đại a long quyển lắc đầu loại công pháp này có thể không phải chúng ta thế giới a phía trước không phải nói cho người sao đó là gì thế giới đạo quân sáng tạo công pháp đây chính là thần linh nhân vật tầm thường tại sao là chúng ta có thể đơn giản nhận thức ngươi cảm thấy chúng ta ngày mai phải làm gì long quyển lại hỏi suy tuyết có chút kinh ngạc t ỷ t ỷ mình vẫn chuyên quyền độc đoán khi nào hỏi qua chính mình ý kiến ta cảm thấy hẳn là chống đỡ suy tuyết không có gì do dự chính như cái kia vị đạo quân nói những thứ kia người cải tạo hạn mức cao nhất quá thấp hoàn toàn chính là ô nhiễm nhân loại cái này giống loài lại tăng thêm vũ trụ tài nguyên căn bản không chống đỡ đi khoa học kỹ thuật phi thăng con đường cái loại này con đường chỉ là tà đạo chúng ta nhất định phải đứng ở thế giới một phe này ta cũng nghĩ như vậy long quyển cười nói ta muốn chỉ cần đáng đếm thử tu hành liền sẽ không phản đối thời đại mới nhất định là tu hành giả cùng siêu năng lực giả thời đại những thứ kia ngăn cản ở phía trước nhân cùng thế lực đã định trước chỉ có bại v ò n một đường phía trước những thứ kia nghiên cứu khoa học cơ cấu không có hủy diệt đương nhiên là bởi vì khắp nơi lợi ích tồn tại lại tăng thêm anh hùng nhóm không muốn mạo hiểm cho nên mới đồi to khó v ấ y hiện tại anh hùng nhóm thực lực tăng cường lại có động lực lại tăng thêm thượng tầng không lại bảo hộ những thứ này cơ cấu có thể nói những người cải tạo này cải tạo thú cơ cấu hủy diệt đã tiến nhập đ ế n ngược thời gian ngày hôm sau suy tuyết cùng long quyền cơi gió mà đi đi tới trong thành phố anh hùng hiệp hội trải qua một đêm thời gian lên men sài tạ mạ tồn tại cùng với sài tạ mạ truyền đạt tin tức đã truyền khắp toàn bộ anh hùng hiệp hội hôm nay hầu như sở hữu thực lực cường đại anh hùng đều đến nơi này hôm nay là một cái mấu chốt thời gian cái kia không sẽ là long quyền đại nhân chứ một ngày không thấy long quyền đại nhân cư n h i ê n cao hơn rất nhiều anh hùng nhìn thấy long quyền mục trường k h ổ u đốc chẳng lẽ là đó cũng là công pháp tác dụng quá thần kỳ nguyên lai công pháp không chỉ có thể khiến người ta biến c ư ờ n g còn có thể khiến người ta cao ra sao Trường 671, 664 thần Ta Tràng, Trấn Toàn Trường, 2 năm, cầu hoa Tươi. trước, Ta tiểu tử Tôn T Đăng năm, Anh hùng Hiệp hội là đại phú ông An、Cách、Ni sáng năm chính An Ni chi Hoa Hiệp hội phú Cách hài Cách Cầu cầm cứu Sài đại Sài đôi là là Mạ mấy Mạ Áp lập, thế giới này rất hỗn loạn thành thị liền tên cũng không có chỉ có a b ờ cờ giờ các loại cách gọi khác thế nhưng tiền tệ hệ thống vẫn như cũ kiên quyết phía sau nguyên do cũng rất đơn giản những thứ kia tài phiệt cũng không có hủy diệt ngược lại bởi vì thời đại mới đến bọn họ không chỉ có tiền tài còn có cường đại lực lượng chính là sự tồn tại của bọn họ mới chỉ có duy trì kim dung ổn định đây cũng không phải bọn họ cao thượng mà là chuyện liên quan đến ích lợi của bọn họ dù sao tiền tệ biến thành giấy vụn người thường tổn thất không lớn phổ thông mới chỉ có bao nhiêu tài phù h mà tài phiệt lại bất đồng tài phiệt sở hữu số lượng cao tài phú sở hữu không tầm thường chính trị tài nguyên một ngày tiền tệ đổ nát như vậy tổn thất của bọn họ liền lớn không chỉ tài phú trong khoảnh khắc hóa thành hư không liền xây dựng ở tài phú bên trên chính trị tài nguyên cũng tiêu thất hầu như không còn cái này sẽ để cho bọn họ mấy đời người thậm chí mấy chục đời người tích lũy tài phú biến mất đây là tài phiệt nhóm tuyệt đối không muốn thấy bọn họ mới là duy trì tài chính ổn định chủ lực nhân loại cao t ầ n g chính là ixn cái này một s i ê di cự phú hôm qua sẽ tạ mạ phóng xuất tin tức những người này đều ngồi không yên trường sinh cự thị quyền lực trí cao vô thượng cổ đại đế vương cự tuyệt không được hiện đại tài phiệt tự nhiên cũng cự tuyệt không được sở dĩ những người này cũng đến rồi anh hùng hiệp hội long quyển phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp được rất nhiều xa lạ mặt mũi những người này cũng không có siêu năng lực cũng không có tu luyện cũng không phải người cải tạo thập phần nhỏ yếu nàng đầu nào thông minh trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận của những người này cùng suy tuyết lướt nhau phát hiện nàng cũng đang nhìn sang trong mắt cũng tận đúng rồi nhưng t h ầ n sắc đám người có thứ tự vào sân đi vào một cái đại phòng hội nghị mấy trăm người hội tụ một đường Đám người g ậ thế đầu. Sài s tiên i tạ mạ n truyền bá tiên võ chi đạo thập t phần cương bá chi đại. võ h đạo nhưng hai ắ n như lời người cải tạo không theo tạo thế t phù hợp chí, lời cải giới ý chí, ta nhưng có chút không chút có t người Chư vị n h h ĩ n thế thần thập rất cách nghi nhãn nào? An phần sắp bén.、Siêu、năng lực cương cũng Siêu giả sắp đều có một cái cự đại khuyết điểm khó có thể bồi dưỡng khó có thể cam đoan trung thành chỉ có người cải tạo chỉ phí đối lập nhau tiện nghỉ chỉ cần có tiền có tài nguyên tùy thời có thể làm ra rất nhiều đồng thời còn nghe lời đây mới là đại tài việt nhóm cam đoan tự thân lợi hết sức mạnh bây giờ sẽ tạ mạng nói muốn phế rơi những người cải tạo này tổ chức tương đương với muốn g â y rơi tài phiệt nhóm căn bọn họ làm sao có thể nhẫn đ ị c h xác nói mà không có bằng chứng chúng ta làm sao có thể thư đúng vậy chỉ là hắn nhất r a chỉ ngôn không thể coi là thật nói không chừng trong lòng hắn có mục đích khác chỉ là vì hủy diệt nhân loại đâu ai cách nghe n nở dứt lời tài phiệt nhóm cùng với tài phiệt thủ hạ anh hùng nhóm liền kêu lên suy tuyết tóc mày nhìn phía long quyền tỉ tỉ xem ra sự tình không hề giống trong tưởng tượng của chúng ta đơn giản như vậy long quyền đem bốn phía phong tỏa bảo đảm thanh em không chuyển ra đi lúc này mới nói ra là chúng ta nghĩ xấu xem ra t à i phiệt đối với cải tạo tổ chức thập phần lưu ý bọn họ đây là đã muốn trường sinh lại muốn giữ vững trong tay lực lượng hay anh thật là có điểm không biết tự lượng sức mình chỉ có đã biết sẽ tạ mạ lực lượng nàng tài năng mới có thể rõ ràng bạch kỳ ngọc cường đại dù cho nàng lần nữa có tiến bộ nàng vẫn như cũ cảm giác mình cùng sẽ tạ mạ trên l ệ c h giường như ngăn cách lấy một cái hệ ngân h à nhìn phía hôm qua chấp hành nhiệm vụ anh hùng quả nhiên thấy bọn họ biểu tình nhất trí n g n h ọ n h ì n chân chối thậm chí có người nghĩ đứng dậy rời đi bọn họ có thể không phải nguyện ý cùng những thứ này tại phiệt đứng chung một chỗ nếu như s x i tạ mạ tức giận máu kia bắt đầu chẳng phải muốn văng đến trên người mình đúng lúc này không khí ngưng kết t hư không bên trong một đạo thân ảnh xuất hiện cả người tản ra khí tức cường đại là s x i tạ mạ tiên sinh có người kinh hô sài tạ mạ nhìn phía rất nhiều tài phiệt trên mặt tươi cười rất tốt ta đã sớm biết các ngươi không muốn b u n g tha trong tay tổ chức sở dĩ thả ra ngồi nhử cho các ngươi đi ra không nghĩ tới các ngươi thật đúng là không nhịn được nói sài tạ mạ ánh mắt biến đến lăng lệ nếu chư vị không muốn b u n g tha trong tay tổ chức muốn n ị c h thời đại mạ đi như vậy ta cũng chỉ có chấp hành khác một cái kế hoạch p h anh Sau một khắc, mới vừa hùng nhóm c c á đi nghe xong thập phần phân chân tại phiệt tiêu vong đại biểu cho thân là anh hùng bọn họ sẽ trở thành thời đại mới trụ cột vững vàng vậy đại biểu địa vị đại biểu cho tài phú đại biểu cho vô tận tài nguyên có thể nói bọn họ mới là thời đại này được lợi lớn nhất người tiêu diệt những thứ kia người cải tạo tổ chức đã có thể nói là sẽ ta mạ cấp cho nhiệm vụ cũng có thể nói là ở bảo hộ chính mình lợi ích anh hùng nhóm nơi nào sẽ không để ý đám người bay lên ở siêu năng lực giả dưới sự hướng dẫn chậm rãi lan tràn ra tỉ như long q u y ể n siêu năng lực tiến hóa phía sau thân nhiệm nào qua phương viên mấy trăm dặm liền đều ở trong mắt những thứ kia ẩn giấu sâu đậm cải tạo tổ chức quả thực dường như người hói đầu trên đầu con giận một mắt hiểu rõ mà sài ta mạ thực lực c à n mạnh so với long quyện càng thêm kinh khủng thần n i ệ m đã sớm bao trùn toàn cầu chỉ là vì làm cho đám người đều có tham dự cảm giác hắn mới không có trực tiếp dùng thần n i ệ m hủy diệt lam tinh bóp chết những tổ chức này dù sao thời đại mới kế hoạch còn cần người đi thực thi hắn chính mình một cái người đem làm xong chuyện đến tiếp sau phái ra người không có công lao như thế nào làm cho những người khác tâm phục khẩu phục phía trước làm cho tài phiệt nhóm t u y ể n trạch cũng là đạo lý này hắn cần tài phiệt nhóm phản kháng tài năng mới có thể danh tránh ngôn thuận thanh lý bọn họ cũng tạo chính mình n g nghiêm đây là không thể làm gì sự tình quyền lợi là bẩn thiệu hắn nhớ muốn cải tạo thời đại này liền một u đầu qua ố n đứng nơi sóng ngọn gió, liền trải qua những thứ này tỉnh. đích thứ gió, ở trải sự hắc cám m ngày võ thuật ở long quyền cùng xét tạ mạ dưới sự hướng dẫn toàn cầu sở hữu người cải tạo tổ chức hủy diệt trở thành quá khứ thức long quyền người thống linh a truyền bá tiên võ chỉ đạo mở ra thời đại mới suy t u y ế t người thống linh b thành phố bang người thống lĩnh c thành phố ds cảm tạ 1.348-1. 1.891 n ă m t h ú c giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ b chương sáu t r ă ư ơ t r ă i n r ộ n g toàn cầu đạo quân giống như cá mặn xải tạ mạ ba năm cầu hoa tươi hai mươi sáu thành phố rất nhanh bị chia nhỏ hết ngoại trừ long quyền đám người một ít thực lực hơi yếu công lao nhỏ một chút anh hùng bị phân đến từng cái thành thị trưởng khống giả thủ hạng di không đúng s ả i tạ mạ tiên sinh ngươi đây ta nha đương nhiên là trưởng khống toàn cục s ả i tạ mạ cười nói ta sẽ giám sát các ngươi đem riêng phần mình thành thị kiến thức tốt mặt khác còn có một chút phải chú ý chúng ta là muốn thành lập văn minh thời đại những thứ kia thời đại phong kiến tại phiệt thời đại ba cũng không cần lại lấy ra ta hy vọng thời đại này mỗi người đều có trưởng thành cơ hội mà không phải bị chúng ta nhóm người này anh hùng lũng đoạn là đám người t h ầ n sắc nghiêm túc đứng lên căn bản không dám phản đối sai tạ mạ thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ đã biết rồi vậy đơn giản dường như thần linh cùng bọn chúng căn bản không phải cùng là người của một thế giới sai tạ mạ lời nói vậy một năm bảy là trí cao vô thượng ý chỉ đúng rồi cái này là nhất tôn đạo quân giống như chính là tiên v õ chỉ đạo người sáng tạo sau đó sở hữu trung tâm thành phố đều tạo một tòa sai tạ mạ ý niệm trong đầu khẽ động một tòa tiểu điêu giống như xuất hiện ở trong tay theo tay vung lên thoáng cái liền ra hiện tại trung tâm thành phố biên thành cao bốn mươi chín m phò tượng khổng lồ bọn ta tuân mệnh đám người nhiệt tình đáp lại nhìn phía đạo quân giống như vẻ mặt của nhiệt đây chính là đạo quân sao quả nhiên bất phần đâu không hổ là sáng tạo ra tiên võ chỉ đạo tổ sư an bài s o n g xuôi sự tình s ả i tạ mạ lúc này l y khai t ỷ t ỷ s ả i tạ mạ tiên sinh căn bản không có an bài cho mình thành thị là muốn giám sát chúng ta còn là muốn bắt cá đâu suy tuyết nghỉ hoặc long q u y ể n cười nói cái này có trọng yếu không suy tuyết lắc đầu dường như cũng không trọng yếu đúng vậy không trọng yếu long quyền cười nói đi thôi chúng ta nên đi thống trị chính mình thành thị mỗi cái thành thị lớn như vậy sự tình còn nhiều hơn đâu chúng ta hiểu được bận rộn suy tuyết gật đầu tuy là áp lực rất lớn nàng cũng rất vui vẻ nàng cũng được chia một thành phố cũng tỉ tỉ một dạng có một mình đảm đương một phía tài năng giấc mộng của nàng cũng coi như thực hiện g giúp chat sai t ạ m mạ sự tình hoàn thành tô tiểu tiểu hoàn thành thời gian trôi qua thật lâu sau sai t ạ m mạ không có a mới chỉ có vài ngày mà thôi tô tiểu tiểu ba hiệu suất cao như vậy sai t ạ m mạ sự tình lại không k h ó video đây chính là sự t ì n h hoàn thành quá trình hồ nhất phi khá lắm sai tạ mạ lao sư công tác rất dứt khoát ta ta còn tưởng rằng sai tạ mạ lao sư không có nắm giữ quá lớn cục biết không quá quyết đâu trương thái huyền đều nói rồi chỉ cần linh hồn khôi phục sai tạ mạ sẽ biến đến cường đại hơn bao giờ hết cái này cường đại bao quát linh hồn phương diện trí khôn tô tiểu tiểu hoa quá hâm mộ sai tạ mạ biến thông minh nói n g ư ơ i tóc mọc ra sao sai tạ mạ đương nhiên bức ảnh u ma tóc hảo hảo a hoa phong thoang cái liền biên đã trở về nói không phải n g c sai tạ mạ lao sư còn có thể vô địch sao sai tạ mạ n g c cùng vô địch có quan hệ gì không nói tô tiểu tiểu đây chính là n g ư ơ i thiết định á ngươi ngốc cũng thay đổi mạnh bất quá sai tác mạ n g ư ơ i đem sự t ì n h phân phối ra mỗi ngày bắt cá thật sự rất tốt sao sai tác mạ cái gì gọi là bắt cá ta cái này gọi chủ tính trung toàn cục tiêu nhiên g nhi sáu trăm sáu mươi sáu a thời gian đã tới ba ngày sau thế giới biến cố đã trở thành quá khứ thức tuy là mấy ngày trước thế giới biến hóa rất lớn lại căn bản không có chạm đến thông thường sinh hoạt thậm chí bởi vì cải tạo tổ chức tiêu vong k h á i nhân xuất hiện tần suất nhỏ rất nhiều người thường ngược lại cảm giác thế giới thái bình a trung tâm một pho tượng to lớn đứng xứng xứng pho tượng là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ cả người tản ra một cỗ chấn áp thiên địa khí cơ dù cho người thường cũng có thể nhìn ra trong đó bất phàm pho tượng kia chính là long quyển lấy siêu năng lực bắt trước sẽ tạ mạ cho ra pho tượng trăm phần trăm vẽ m à thành thần vận t i ê n thành vị này chính là sáng tạo tiên võ phương pháp đạo tổ về sau a bách tính đều có thể tu luyện trở thành siêu năng lực giả trở thành võ giả về sau quái nhân cũng sẽ không bao giờ trở thành uy hiếp long quyển vãi một cái dối cũng không có nói người cải tạo tổ chức tiêu vong biết đưa tới quái nhân tiêu thất dù sao không có ngoại bộ áp lực người thường nơi nào sẽ có tinh lực đi tu hành đây đối với võ đạo phổ biên phải không lợi chúng ta người thường cũng có thể tu hành nhưng lại tiện nghỉ như vậy không sẽ là gạt người chớ đây chính là long quyền đại nhân cần phải gạt chúng ta sao dân chúng vây quanh ở pho tượng trước biểu tình không đồng nhất giải thích tiểu thư ý niệm trong đầu k h ẽ động phập phỉnh đến nửa ngày trên người tản ra khí thế cường đại chư vị không cần phải lo lắng ba ngày trước ta một người bình thường hiện tại ta đã có phi hành năng lực đại gia chỉ phải cố gắng tu hành tương lai cũng có thể làm được đương nhiên nàng có một chút chưa nói nàng có thể ở trong vòng vài ngày sở hữu thực lực như vậy nhưng thật ra là lòng q u y ệ n công lao lợi hại như vậy ta cũng muốn bắt trước đại gia chấn phấn không thôi xếp hàng báo đặt tên một tuần lễ sau a i trên quốc lộ một cái học sinh trung học bộ dáng thiếu niên bước đi như bay dễ dàng đem cấp tốc chạy ô tô bỏ lại đằng sau trên mặt tiếu ý doanh doanh quả nhiên lợi hại chỉ là một tuần ta chạy so với xe nhanh một ngày nào đó thực lực của ta sẽ đạt tới S cấp người qua đường nhìn thấy thiếu niên thần tốc lại chuyện thường ngày ở huyện loại chuyện như vậy từ võ đạo phổ biến ra cũng đã không tươi lao hầu nâng xe mà đi là ông nổ cây dựng lên việc này lên một lượt không được tin tức trước kia là anh hùng quái nhân chuyện mới có thể làm được hiện tại người bình thường cũng có thể làm được tuy là bởi vì thiên phú nguyên nhân đại gia mạnh yếu bất đồng thế nhưng đại gia đối với siêu phạm độ chấp nhận đã cao vô cùng a đạo quân giống như trước lư hương bên trong cắm đầy hương nên hương hỏa lật lờ thị dân nối liền không dứt tiến lên cảm giác một n a m tạ đạo quân làm cho hải tử nhà ta trở thành siêu phạm giả cảm tạ đạo quân chính là bởi vì đạo quân xuất hiện, hiện tại thiên hạ thái bình cảm tạ kỳ thực không chỉ a những thành thị khác cũng là như vậy hưng ơ hỏa nhất cường thịnh địa phương liền tại trung tâm thành phố đạo quân giống như chỗ thời đại biến thiên thời đại trước thần linh toàn bộ bị bách tính quân đi chỉ có đạo quân sáng lập tiên võ c h i đạo bị cái thời đại này bách tính sùng bái trở thành thời đại này duy nhất chân thần đại la thiên trương thái huyền nhìn chăm chú vào một quyền thế giới chứng kiến thế giới phát triển đi lên quỹ đạo cái này cổ phấn n ộ thiên địa ý c h i biến đến bình thản lúc này mới thu hồi ánh mắt keng ngươi thần cách phương pháp tiên võ tri đạo chịu đến linh sử dụng thế giới ưu á i quà tặng ngươi thế giới bổn nguyên một kia thiên sinh tinh linh pháp tắc một đạo chương sáu trăm bảy mươi ba 666 hạn chế khí bên trong áo rượu cuối cùng mở ra hạn chế khí 4 ố n ă m cầu hoa tươi keng người t i ê n võ c h i đạo chịu đến b ổ k ẹ mẩn thế giới ưu ái thu được b ổ k ẹ mẩn giống loài bản nguyên b ổ k ẹ mẩn bản nguyên b ổ k ẹ mẩn giống loài sinh mệnh bản chất có thể bằng vào vật ấy diễn biến rất nhiều b ổ k ẹ mẩn keng người t i ê n võ c h i đạo chịu đến một quyền thế giới ưu ái thế giới quà tặng ngươi hạn chế khí mở ra pháp siêu năng diễn biến pháp phần thưởng lần này cũng không tệ lắm trương thái huyền nhìn lấy thế giới thường cho điểm kích lĩnh người tìm hiểu tiên h sinh tinh linh pháp tắc hiểu rõ tinh linh khởi nguyên cùng mình sáng tạo tinh linh pháp tắc xác minh đối với giống loài lý giải gia tăng rồi hắn phía trước đã sáng tạo quá tinh linh theo lý mà nói đối với tinh linh khởi nguyên đã thập phần thông suốt nhưng thực tế lại không phải như vậy chư thiên thế giới giống loài vô số dù cho đều là nhân tộc thế giới khác nhau cũng có chút hơi khác biệt thỉnh linh cũng giống như vậy hắn sáng tạo tinh linh cùng hẹn dị t ở tạ thế giới đang ở vẫn có một ít khác nhau những thứ này khác biệt cũng không lớn lại làm cho giống loài có một ít bản chất sai biệt làm cho hắn thấy được tạo hóa chỉ đạo bất phả dù cho hắn thân là đại la kim tiên chư thiên thế giới sai biệt cũng đủ để cho hắn tiến thêm một bước hai mươi hai trong tay hắn tiên quang nở rộ một gốc hoa lệ đại thụ được sáng tạo ra gốc cây này chính là t ỉ n h linh cổ thụ là do hắn dùng linh sử dụng thế giới t ỉ n h linh pháp tắc diễn biến mà đến từ đó về sau cái này đem là thái huyền giới khắc một cái nhánh t ỉ n h linh khởi nguyên t r ư n g thái huyền ngưng mắt nhìn phía kia từ hắn sáng tạo tây huyền thế giới đem t ỉ n h linh cổ thụ ném vào ném bỏ vào một cái mênh n ô n g trong rừng rậm thỉnh phong ân đứng lên đợi cho tình linh diễn biến đã đ ẩ cùng n g i giới tranh hùng đạo phong ấn kia mới có thể cỏi ra ngươi kiểu rõ bộ k ẹ m ẩ n khởi nguyên đối với bộ k ẹ m ẩ n phục khắc sâu lý giải ngươi tạo hóa chi đạo gia tăng rồi trương thái huyền trên tay bộ k ẹ m ẩ n bản nguyên xoay quanh giống như một điều tinh hà sĩ、si、phân sáng lạ bộ k ẹ m ẩ n thế giới tương đối lớn vương tưởng thưởng đồ đạc có thể sánh bằng một tia thế giới bổn nguyên quý trọng nhiều cương giả đạt được đạo này bản nguyên đã đủ bằng cái này tái tạo một phương bộ k ẹ m ẩ n thế giới cái này tương đương với bộ k ẹ m ẩ n thế giới sở hữu bộ kệ mần ghen mật mã trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động đưa mắt đặt ở trong hỗn độn sau một khắc trong hỗn độn thánh linh hóa thân liền mở mắt trong tay thái ki Một thế giới hùng giới, giới vĩ chỉ ậ m dại sinh là khoảng cách phía thế giới này liền diễn hóa suốt vô số tinh linh sân xuyên bên trong trong biển trong rừng rậm các loại tinh linh vui sướng sinh hoạt đây là một phương tinh linh chúa tể thế giới thánh linh hóa thân nhẹ nhàng thôi động thế giới dường như một cái cự nhân đứng ở hoàng hà bên trong thôi động một trái bóng ra hướng phía thái huyền giới xuất phát khoảng khắc khi khoảng cách gần vừa đủ lúc thánh linh hóa thân ngừng lại mà trương thái huyền cũng cảm thấy một phương tân sinh thế giới phát sinh v ẻ thân thiết ý niệm trong đầu chuyển động dùng thái huyền giới bản nguyên liên lạc b ổ kệ mần thế giới làm cho tân sinh thế giới trở thành thái huyền giới phụ thuộc thế giới ở thái huyền giới bản nguyên bồi dưỡng giới tân sinh thế giới cực nhanh trưởng thành rất nhanh từ phổ thông trung thiên thế giới trở thành đứng đầu trung thiên thế giới trong đó sinh linh cũng lớn chịu ích lợi trương thái huyền nhìn một trận lập tức thu hồi ánh mắt đối với với hắn mà nói bộ kệ mần tác dụng không lớn chỉ là hoàn thiện chính mình đối với tạo h ngược lại nhìn phía càng hữu ích hơn chỗ hạn chế khí mở ra pháp không có được hạn chế khí trước hắn liền đã từng thôi diễn quá hạn chế khí hạn mức cao nhất cực cao cùng hắn thôi diễn cơ bản giống nhau thế nhưng thực sự chiếm được hạn chế khí mở ra pháp hắn vẫn còn có chút n g o à i ý m u ố n bởi vì hạn chế khí nhất áo rượu cuối cùng lại có thể làm cho pháp tắc c ở i r a hạn chế tỉ như thủy hệ pháp tắc nếu như c ở i r a hạn chế cuối cùng cũng có một ngày có thể hóa thành thủy hệ đại đạo đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết khả thi dù sao sài tạ mạ thế giới tuy là cường đại vẫn còn không có cường đại đến chạm tới đại đạo trình độ người tìm hiểu hạn chế khí mở ra pháp sửa cũ thành mới diễn hóa xuất hạn chế khí trung cực thần bí có thể cho pháp tắc thời r a hạn chế trở thành đại đạo pháp t á c người tìm hiểu siêu năng lực diễn biến pháp minh bạch rồi siêu năng lực diễn biến thần bí cái gọi là siêu năng lực chính là tam nguyên bên trong một loại hai loại ba loại biến dị thăng hoa mà hình thành năng lực căn cứ tam nguyên đặc tính người diễn sinh ra một trăm hai mươi ngàn c h ù n g các loại siêu năng lực cái gọi là siêu năng lực xưng là thần thông cũng không quá đáng nếu như tu luyện sơ kỳ có một môn siêu năng lực đối với tu luyện giả mà nói là cực kỳ hữu dụng nhưng bây giờ với ta mà nói đã không có trọng dụng trương thái huyền c ư ờ i khẽ ta đã là đại la kim tiên nhất nghiệm là có thể khai thiên tích địa tùy ý xuất thủ chính là tuyệt thế t h ầ n thông bất quá siêu năng lực ở kim tiên trước kia còn là thập phần có lực hấp dẫn ổn định tâm thần một chút bắt đầu mở ra tự thân hạn chế khí thần tiên có không có hạn chế khí đáp án dĩ nhiên là có kỳ thực vô l u ậ n là tiên là người là thú đều có riêng mình hạn chế khí hơn nữa thế giới bất đồng hạn chế khí biểu hiện hình tượng cũng không giống nhau liễn như cùng thông thường khoa học thế giới hạn chế khí cũng chỉ là bảo vệ sinh linh một loại cơ chế một ngày mở ra hạn chế khí cũng không phải phúc mà là họa mà huyền huyền thế giới hạn chế khí lại cũng không là như thế huyền huyền thế giới hạn chế khí tương đương với thiên bốn trăm m ư ơ i ban ó i công xiềng trương thái huyền ngưng mắt nhìn thân thể phát hiện nhất tôn hư huyền bóng người đứng ở hư không trên người của hắn khóa chín cái xiềng xích đem vững vàng cố định tại nơi này không thể động đậy đây chính là huyền huyền thế giới hạn chế khí quả nhiên rất mạnh a ý niệm trong đầu khẽ động đạo thứ nhất xiềng xích giang rắc rung động trực tiếp bị hư huyền bóng người tránh đoạn xiềng xích hóa thành chạy chút hóa thành một vốn cổ phân nguyên hòa tan vào trong thân thể dù cho thân là đại la kim tiên trương thái huyền cũng cảm giác được thực lực của chính mình có một tia thế ả o nào đánh vỡ hạn h vỡ c khí sẽ thành mạnh mẽ nhanh như vậy. Rất nhiều thế sẽ mẽ Rất vậy. giới hạn càng h khí bản thân ế bản liền l t h i ê đạo bản n u y ê n biến thành. mạnh ộ g y cởi n linh chịu thiên đạo hạn chế càng mạnh Ánh mắt rơi đại biểu cho thiên đạo gông xiềng hạn chế khí càng mạnh cái này không giống với xài tạ mạ s à i tạ mạ xuất hiện thứ nhất thế giới cũng không phải là quá mạnh mẽ thứ hai sự xuất hiện của hắn là phía kia thế giới ý chí thành quả thế giới không mạnh lại tăng thêm có thiên đạo ở sau lưng xuất thủ hắn mở ra hạn chế khí độ khó đơn giản tự nhiên rất nhiều chương sáu t r ă ư n sáu trăm đánh vỡ thiên đạo công xiềng thành tựu truyền thánh năm năm cầu hoa tươi giang g ắ c ở chấn động sau một hồi điều thứ hai thiên đạo xiềng xích rốt của gãy hóa thành bản nguyên phụ g i ỡ ngược lại đến rồi nhục thân pháp lực bên trong giờ k h ắ c này trương thái huyền cảm thấy phi thường tiến bộ rõ ràng phản phất chính mình trong nháy mắt tu luyện trăm ngàn năm loại tiến bộ này là cự đại cho dù là hắn đều không cách nào coi nhẹ giờ khác này h ắ n đ ố i với trong thân thể thiên đạo công xiềng càng thêm coi trọng không thích hợp đây tuyệt đối không thích hợp diệp hát thế giới đang ở coi như cường thịnh trở lại thiên đạo công xiềng cũng không khả năng mạnh tới mức này a trên người một người liền thêm lên chín đạo thiên đạo công xiềng cô sau mạnh hơn cô trước vô số người vậy cần bao nhiêu thiên đạo b ả n nguyên rất rõ ràng đây là mua bán lô vốn lui một vạn bước dù cho chỉ là cho cường giả thêm lên thiên đạo công x i ề n hạn chế bọn họ lực phá hoại chỉ hạn chế bọn họ vậy cũng không đúng bởi vì huyền huyễn thế giới cường giả như lâm nhiều cường giả như vậy phải tiêu hao thiên đạo bản nguyên không phải số ít đây tuyệt đối không có lợi lắm n g ư ơ i tìm hiểu thiên đạo công xiềng nộ tính đạt được cực hạn lại mượn tới cao duy đạo quả lực lượng đột nhiên hiểu ra chính mình thiên đạo công xiềng cũng không phải một thế giới công xiềng mà là chư thiên thế giới công xiềng n g ư ơ i tìm hiểu thiên đạo công xiềng hiểu rõ chư thiên thế giới gông xiềng đặc tính minh bạch đây là xuyên việt giả mới có công xiềng mặc dù tên là công xiềng kỳ thực là chư thiên thế giới quà tặng là một cái cự đại vô cùng thần tàng cũng là xuyên việt giả cường hãn tới cự điểm có thể chấn áp thánh nhân thiên đạo nguyên、do. g quần quần、so、dù cho chư thế giới khí vận tri tử ở loại này lực lượng phía dưới cũng sẽ biến đến l ảm đạm vô quang thảo nào ta mở ra đến đạo thứ hai thiên đạo công xiềng liền trở nên có chút khó khăn chỗ tốt càng nhiều độ khó cũng càng lớn a đã biết nguyên do câu chuyện trương thái huyền chẳng nhưng không có lùi bước ngược lại dâng lên vô hạn ý chí chiến đấu nhìn phía đạo thứ ba thiên đạo công xiềng điều động trong thân thể thiên đạo bản nguyên chấn động đứng lên g i a n g giác. lại là mấy tháng võ thuật đạo thứ ba thiên đạo công xiềng bị hắn đánh văng ra g i a n g giác. lại là m ấ y năm đạo thứ tư thiên đạo phong tỏa bị hắn c h ấ n vỡ hóa thành bản nguyên phụng dưỡng ngược lại tự thân ẩm ẩm giờ k h ắ c này vô cùng uy áp tịch quyền t h i ê n địa. không chỉ là thái huyền giới thái huyền giới hạ giới cũng rất nhiều sinh linh cũng cảm ứ n g được trên trời cao vô cùng lôi quang bắt đầu khởi động đại đ i ệ bên trên cũng là một mảnh k i n quang hóa thành rất nhiều tường hòa dị tượng ta thành đạo cũng trưng ơ thái huyền nụ cười trên mặt nở rộ thân hóa lưu quang n g ả y vào trong hỗn độn vung tay lên k h u ấ y động lên vô cùng mỹ quang vô cùng hỗn độn chỉ lực vào tới biến hóa vào trong thân thể của hắn làm cho pháp lực của hắn đạt được một cái đỉnh điểm khi hắn đánh nát đạo thứ tư thiên đạo gông xin u y lúc trong thân thể hắn bỗng nhiên hiện ra vô cùng lực lượng trực tiếp làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp bội pháp lực đạt tới mười tỷ l ư ợ n g k i ế p cũng chính là sáu trăm bốn mươi tám tỷ năm đây chính là đại la kim tiên tu luyện mười tỷ lượm tiếp thời gian không thể bảo là không mạnh cũng chính là vào giờ khác này thực lực của hắn trực tiếp đột phá đại la hạn chế đạt tới chuẩn thánh trị cảnh đại la cùng hôn nguyên đại la giữa cảnh giới nhỏ thoạt nhìn lên cũng không thể xưng là chính thức cảnh giới kỳ thực lại không phải bởi vì đại la sau đó hôn nguyên phía dưới đoạn đường này quá dài vừa được t r ư thiên thế giới vô lượng c h u ẩ n thánh cả đời đều chỉ có thể ở cảnh giới này v à o quanh cảnh giới này chia làm ba mươi sáu trọng nhất bộ nhất trọng thiên giống như thiên quan mỗi một trọng thiên so sánh với trước nhất trọng thiên đều là l ệ c h trời một dạng tranh lệch muốn đột phá khó như lên trời là lấy xưng là trần thánh ba mươi sáu trọng thiên cảnh giới này nếu như muốn bằng vào pháp lực tiến bộ vậy thì thật là liếc mắt nhìn không thấy đầu tích lũy pháp lực đột phá cảnh giới này chính là cái gọi là dĩ lực chứng đạo quá khó khăn phàm là tu luyện tới người ở cảnh giới này đều sẽ bị dĩ lực chứng đạo độ khó hù dọa là lấy chư thiên thế giới luôn có người mưu lợi hoặc là tiệt thủ thiên đạo bản nguyên hoặc là dung luyện tiên thiên linh bảo tăng tiến tu vi đây cũng là chuyện không có biện pháp làm cho chính bọn hắn tu luyện dù cho tiên thiên thần ma căn nguyên tốc độ tu luyện nhanh đến c ự c hạ n đó cũng là nhất kiện khiến người ta cảm thấy vô lực sự tình trương thái huyền pháp lực m ê n mông quân quận, ổn định cảnh giới tra một cái xem lúc này mới phát hiện chính mình chỉ là ở vào trần thánh đệ nhất trọc thiên trương thái lực huyền ngưng mắt nhìn thiên đạo gông s i ến suy nghĩ một chút trực tiếp cùng tha đạo thứ tư gông xiềng hắn đều đã tận lực còn muốn đánh vỡ đạo thứ năm gông xiềng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể tính rồi sau đó hảo hảo tích lũy pháp lực a lắc đầu trở lại đại la tiên mở ra gờ giúp chát lúc này gờ giúp c h ặ t đã náo loạn tung trời tô tiểu tiểu a a a thái huyền ca ca còn chưa có trọ lại sao hoàng dung không có đâu ở đâu có nhanh như vậy a phu quân phía trước là đại la hiện tại phòng trường đã là trần u thánh thời gian tu luyện khẳng định biết càng ngày càng dài tô tiểu tiểu vì sao không phải thánh nhân hoàng dung m u ộ i m u ộ i ngươi có phải hay không coi thường t h á i huyền ca ca người x ấ u xa tumaz không nói thánh nhân là tốt như vậy tu luyện sao thiếu niên nhi chính là a ngươi đừng làm quái nếu như hôn nguyên đại la cảnh giới tốt như vậy tu luyện truyền thuyết kia trung liền sẽ không có người vì hồng mông tử khí đạ xanh đạ tử t h ế thiên đại thánh sư phụ t h à n h đạo thật tốt ta ta về sau cũng có núi r ử a trương thái huyền làm sao ta trước đây không tính là chỗ r ử a vững chắc t h ế thiên đại thánh gặp qua sư tôn sư tôn thứ tội dập đầu tô tiểu tiểu trở về thái huyền ca ca ngươi bây giờ là cảnh giới gì trương thái huyền chuẩn thánh nhất trọng tiên y, y h ệ dương tiễn chuẩn thánh nhất trọng tiên trương thái huyền chuẩn sao vương hảo thanh tổng cộng chia làm ba mươi sáu trọng tiên mỗi một trọng tiên đều là một đạo thiên quan thập phần khó đột phá ta nguyên bản có một ư ơ i tỷ lượng kiếp đại la pháp lực hiện tại có một tỷ lượng kiếp chuẩn thánh pháp lực cũng còn không có đột phá đến chuẩn thánh đệ nhị trọng tiên tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất làm sao đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy pháp lực một ư ơ i tỷ lượng kiếp mấy trăm tỷ năm ngươi mở ra thời không thần thông tu hành cũng không đúng a mở ra thời không thần thông có cái này công năng sao trương thái huyền thời không thần thông đương nhiên không có cái này chức năng mở ra thời không thần thông tu hành rất tiêu hao pháp lực người tu luyện càng nhanh duy trì thời không thần thông tiêu hao càng nhiều căn bản không có cái gì hiệu suất đương nhiên đại la trở xuống không có cái này hạn chế dù sao đại la trở xuống tu luyện giả quá yếu căn bản không ảnh hưởng được thời gian chỉ cần có thời không loại tiên thiên linh bảo vẫn là có thể dùng để tu luyện tô tiểu tiểu ngươi còn chưa nói ngươi làm sao đột nhiên liền biến mạnh đâu thật gấp à? trương thái huyền ngươi đừng vội a ta không phải còn chưa nói còn sao chương sáu trăm bảy mươi lăm sáu trăm sáu mươi tám mọi người thiên đạo công xiềng xuyên việt giả p h ú ớ c âm một năm cầu hoa tươi hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu bình tĩnh một điểm ngươi là tiên nhân a như thế nào còn gấp như vậy nóng tô tiểu tiểu có vội hay không nóng đây là cảnh giới quyết định sao chẳng lẽ không đúng sao chí ít ta hiện tại cũng rất bình tĩnh tô tiểu tiểu thật vậy chăng tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi tại sao lại không nói ta lại bắt đầu gấp rồi trương thái huyền được rồi không đùa với ngươi ta có thể có nhiều như vậy pháp lực đương nhiên là bởi vì hạn chế khí nguyên nhân ta đã mở ra tứ trọng hạn chế khí sai t a mạ tứ trọng hạn chế khí hạn chế khí còn có mấy tầng sao tô tiểu tiểu không đúng sai t a mạ cũng mở ra hạn chế khí cũng không có bao nhiêu mạnh a ngươi cái này hạn chế khí sợ là không đứng đắn chứ trương thái huyền mỗi cái thế giới pháp tắc bất đồng hạn chế khí biểu hiện hình thức tự nhiên cũng bất đồng nữa a đặc biệt ta xuyên biệt giả hạn chế khí vậy thì càng thêm mạnh Trưng Thái huyền, xài tạ bên kia thế giới, hạn chế khí cũng chỉ có nhất trọng, tinh thần thuế tạ thì thế. Trưng Thái huyền, trò, các loại, chừng nào thì trở thành tiên, ta tắc thể tiếp ra ra ra ngươi hướng phương ngươi Huyền, bên hạn cũng hạn hạn biến. Huyền, chừng nào lên chuyển hạn Đến giới, chế khí chỉ khí chế, pháp chế khí pháp các xài kia cởi Xài loại, đại kim lại cởi xử là mạ mạ, la có lúc có đó, vô lý. Thật tốt. tô tiểu tiểu xuyên biệt giả hạn chế khí biết càng thêm lợi hại trương thái huyền không sai thiên đạo gông xiềng đồ dám thấy được chưa ta có cựu trọng trương thái huyền chúng ta gờ giúp chắt có ba cái xuyên biệt giả tiểu nhiên n h i tô tiểu tiểu các ngươi có thể xem nhìn mình hạn chế khí có mấy trọng tô tiểu tiểu ta xem một chút t i ể u nhiên n h i ta cũng là bạch tô trinh ta chỉ có thất trọng phu quân ta mở ra hạn chế khí phía sau có phải hay không tiên bộ không có rõ ràng như vậy h tiểu bạch ta cũng chỉ có thất trọng h à lập ta bất trọng diễm hắc ta cũng chỉ có bất trọng chu n g u y trương chỉ có tứ trọng xem ra của ta thiên đạo công xiềng cũng không mạnh mẽ t ô tiểu tiểu ta c ư nhiên chỉ có lục trọng so với diệp h còn không bằng diệp h chẳng lẽ ở ta thời điểm không biết đã trở thành cái gì đơn vị đo lường rồi sao thiếu niên nhi ta có thất trọng cũng rất thấp a trương thái huyền đây là không cùng diệp h cũng không phải là xuyên việt giả chỉ có chính mình phía kia thế giới thiên đạo công xiềng coi như toàn bộ mở ra phụ giữ ngược lại cũng sẽ không có người tiền tam trọng nhiều xuyên việt giả thiên đạo công xiềng đó là chư thiên thế giới công xiềng a tuy là mở ra khó thế nhưng mở ra sau thu hoạch nhưng có thể dùng khủng bố để hình dung tô tiểu tiểu thì ra là thế nói như vậy ta về sau có thể so với diệp hắc càng yêu ha ha ta cũng có treo tiểu tiểu diệp hắc còn không x u ố ngựa n g tiếp nhận đầu hàng diệp hắc ngươi là cùng ta không qua được chứ ngươi vì sao không cùng hàn lập so một lần đâu tô tiểu tiểu không phải đều giống nhau sao các ngươi những người yếu này nhanh thái huyền ca ca nhanh dậy ta đánh vỡ thiên đạo công s i ề n g ta muốn siêu thần ta muốn trở thành kim tiên trương thái huyền gấp gáp như vậy a hạn chế khí mở ra phương pháp đây là phía trước hai trọng xem như là cho mọi người phúc lợi đến tiếp sau liền tại trong thương thành mua a dù sao nói không thể khinh c u y ể n tô tiểu tiểu h ả o A. lại hao đến l ô n g dê t i ế u nghi ê nhi n ngươi lo lắng thái huyền ca ca chạy đến thế giới của ngươi đem ngươi làm mỗi ngày ra còn lông dê đâu tô tiểu tiểu chớ sợ chớ sọ yêu ngạo sai t ạ m mạ biện pháp này ta còn có thể sử dụng sao trương thái huyền ngươi có thể thử xem ngược lại vừa không có nguy hiểm sai t ạ m mạ đa tạ đạo quân thế thiên đại thánh sư tôn ta cũng có thể sao ta xem một chút ta chừng cựu trọng thiên nói g ô n g xiềng nếu như mở ra bắt đầu chẳng phải có thể trở thành đại la trương thái huyền không nên ôm hy vọng quá lớn người đây chẳng qua là một thế giới thiên đạo công xiềng phụ g ư ỡ ngược n g lại lực lượng có lẽ rất có hạn thế thiên đại thánh là tầy dù thế giới một tòa bên trong ngọn tiên sơn từ ly khai hoa quả sơn tôn nộ không đã có rất nhiều năm không có trở về mấy năm nay hắn một mực tại bên ngoài tôn h vệ rất nhiều yêu ma ngưng luyện thánh viên bản nguyên chẳng lẽ một thế giới thiên đạo công xiềng thật cc -E、so với chư thiên thế giới thiên đạo công xiềng yếu đi nhiều như vậy nhìn rồi chính mình cố sự lại tu luyện thành vô lượng thần thống tôn nộ không là tâm cao khí não tuy là biết rõ sư tôn không có khả năng lừa gạt mình thế nhưng hắn vẫn như c ũ không thể tiếp thu chính mình yếu hơn người khác sự thực mở ra trận pháp phong tỏa tiên sơn tôn nộ g không ngưng mắt nhìn tự thân dựa theo phương pháp rất nhanh tìm được đánh vỡ thiên đạo gông xiềng biện pháp ẩm ẩm khoảng khắc bên trong ngọn tiên sơn chấn động tôn nộ g không chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g phảng phất phá vỡ nào đó ràng buộc nguyên bản ngưng luyện được cực kỳ chậm rãi thánh viên bản nguyên đều biến m a u đứng lên còn như pháp lực chỉ gia tăng rồi mấy vài năm mặc dù không thiếu thế nhưng đối lập nhau sư tôn mà nói cũng rất y ta hắn chính là phi thường biết rõ sư tôn gia tăng rồi mấy trăm tỷ năm pháp lực hơn nữa còn là đại la cảnh giới nga n ư ớ năm không phải hắn thái ớt kim tiên hồng kỳ có thể so trừ cái đó ra sư phụ pháp lực là thiên đạo bản nguyên so với pháp lực của hắn ngưng luyện không biết bao nhiêu hai người vừa so sánh liền hiện ra hắn tiến bộ quá nhỏ lại tới mấy tháng thời gian cực nhanh mà qua bên trong ngọn tiên sơn lần nữa truyền đến chấn động cảm giác đạo thứ hai thiên đạo gông xiềng đánh vỡ t ô n nộ không cảm giác mình cả người càng thêm ung dùng t h á n h viên bản nguyên ngưng luyện hầu như đến rồi năm phần mười thoáng cai tiết kiệm vạn năm thời gian chỉ là pháp lực tăng trưởng vẫn như cũ hết sức có hạn chỉ có mười và năm căn bản là không có cách đánh vỡ thái ớt cùng đại la quân hải còn giống như đúng như cùng là sư tôn theo như lời một thế giới thiên đạo gông xiềng phụng dưỡng ngược lại không nhiều lắm căn bản không có biện pháp cùng chư thiên thế giới thiên đạo gông xiềng so sánh với yêu ma khôi phục thế giới tô tiểu tiểu ngưng mắt nhìn tự thân ôm tâm tình kích động bắt đầu chấn động thiên đạo gông xiềng cảnh giới của nàng cũng không thấp thế nhưng nàng cũng không thỏa mãn t h a n h tựu một cái xuyên việt giả nàng nguyên vốn cho là mình có thể chấn áp cựu thiên tập địa trừ thiên xưng tôn kết quả nàng tại nói chuyện p h i m trong đám liền thê đội thứ hai đều không có đạt được thê đội thứ nhất tự nhiên là trương thái huyền thực lực tối cường đây là không nghi ngờ chút nào t h ế đội thứ hai kim tiên đến thái ớt kim tiên cảnh trư thiên đại lão mà nàng thành cựu xuyên việt giả chỉ là thiên tiên cảnh giới không hề nghi ngờ xếp hạng hạng b ạ t nhất chỉ so với tân tiến vào đàn viên mạnh mẽ thành cựu xuyên việt giả nàng không phải là không tâm cao khí ngạo tồn tại a đáng tiếc thực lực của nàng căn bản không chống đỡ nổi chính mình tiêu ngạo khí giao giao thiên đạo gông xiềng chấn động phát sinh thanh âm to lớn không chỉ là nàng chỗ ở đầu tiên liên ngoại giới thiên địa đều đi theo chấn động đứng lên trên bầu trời có kim quang liên y để sinh thành rất nhiều tu luyện giả không rõ vì sao nhìn phía bầu trời vẻ mặt n g h i ê trọng thật là khó、à. xuyên việt giả thiên đạo gông xiềng phụng dưỡng ngược lại mạnh mẽ thế nhưng đánh võ cũng quá khó khăn a tô tiểu tiểu mặt cười mặt nhăn đến cùng nhau dường như ăn hoàng liên khổ não không gì sánh được vốn cho là đơn giản là có thể thu được vô cùng lực lượng kết quả chấn động một tháng đạo thứ nhất thiên đạo gông xiềng mới chỉ có vỡ vụn một chút xíu lại tới ta cũng không tin ta không thể thành công tô tiểu tiểu không tức giận chút nào lấy lại bình tĩnh tiếp tục tu hành chương 676, 669 kim tiên như mây t a m đôi xà yêu tụ hội hai năm cầu hoa tươi ầm ầm thế gian toàn bộ phán phất đều vào giờ khắp này ảm đạm phai mờ thiên trong lúc đó chỉ có một vệ kim quan g quan thông cổ kim giờ k h ắ c này thế gian toàn bộ chân lý đều ở đây đạo ánh sáng này mang giới thất sắc thành tô tiểu tiểu mừng rỡ cũng không để ý ngoại giới đem bộ dáng của nàng chiếu dọi ra tới chỉ để ý kiềm chế pháp lực phá vỡ lưỡng đạo thiên đạo công xiềng nàng rốt cuộc đột phá đến kim tiên cảnh giới hơn nữa pháp lực như nước thủy triều xôi trào mãnh liệt phản phất nhất tôn tu luyện trên trăm vạn năm kim tiên kim tiên ở một thế giới khả năng được cho cương đại nhưng ở chư thiên thế giới cái này chỉ là một cái khởi điểm mà thôi cũng chính là vì nàng trở thành kim tiên phía thế giới này thiên địa mới hoàn toàn nhận rồi tu hành hệ thống thiên địa hô ứng tương vân đ ầ y trời đã là thiên địa trở nên ăn mừng cũng đại biểu cho thời đại mới đến liên tiếp nửa tháng tô tiểu tiểu đều ở đây phục tùng cùng với chính mình pháp lực thẳng đến pháp lực bình tĩnh t r ọ lại nàng đứng dậy ý niệm trong đầu quét ngang thiên địa chỉ cảm thấy trong thiên địa hết thể đều n ắ m trong lòng bàn tay loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời không để cho nàng tùy vào trầm mê còn tốt kim tiên tâm cảnh đã cực kỳ cường đại ý nghĩ thế này chỉ duy trì mấy hơi thở nàng liền thanh tịnh lại thiên đạo gông x i ề n quả nhiên lợi hại phụng dưỡng ngược lại cũng quá là nhiều nếu như ta cũng cùng thái huyền ca ca có chín đạo phong tỏa thật là tốt biết bao h a chín đạo phong tỏa mở ra tuyệt đối có thể chấn áp c ử u thiên thập địa trở thành vô thượng cờ giả chỉ tiếc loại chuyện như vậy chỉ có thể tưởng tượng thiên đạo gông xiểng là sống tới liền tồn tại hậu thiên lại không cách nào cải biên ý niệm trong đầu khé động kết thúc bế quan nho nhỏ người không sao chứ tô mẫu nhìn thấy nữ nhi chỉ thấy nữ nhi phong thái bất phảm p h ả n phất nhất tôn sừng sững ở vô tận thời không thần linh không khỏi lưỡi tô phụ cũng vẻ mặt khiếp sợ tô tiểu tiểu cười nói ba mẹ ta thành kim tiên kim tiên hai người càng thêm chấn động thảo nào phía trước trời đất bên ngoài dị tượng kinh người như vậy đây chính là trong truyền thuyết bồ t ắ t cảnh giới a tô tiểu tiểu cười cật nói ba mẹ không có khoa trương như vậy ta bây giờ còn rất yếu đâu chỉ có trở thành kim tiên tài năng mới có thể rõ ràng bạch kim tiên cường đại cũng rõ ràng bạch kim tiên với chư thiên thế giới cũng không tính cường giả thiên tiên đến kim tiên đó là bay vọt về chất hai người căn bản là không có cách tương đối mà kim tiên đến thái ấ t thái ấ t đến đại la chỉ cảnh hồng câu lại đều sẽ tiếp tục mở rộng truyền thảo nào thái huyền ca ca cũng hơi xúc động đ ế tiếp sau tu luyện càng ngày sẽ càng khó a tô tiểu tiểu trong lòng cảm khái mà tô phụ tô mẫu lúc này đã đem tô tiểu tiểu thành t i ể u kim tiên tin tức truyền ra ngoài nhất thời thiên hạ chấn động phía trước mặc dù có trương thái huyền tồn tại thần thông vô lượng vị cách t ô n quý chính là đại la kim tiên thế nhưng hắn dù sao không phải là giới này người không có khả năng thời khắc chú ý phía thế giới này hiện tại tô tiểu tiểu thành t i ể u kim tiên đại biểu cho phía thế giới này có chính mình đạo tổ có chính mình t i n h thiên trụ cái này ý nghĩa là tuyệt đối bất đồng thiên hạ khánh hạ tăng này vì tô đạo tổ chúc mừng theo quốc gia ra lệnh một tiếng toàn bộ thiên hạ tương bừng n ộ n nhịp đứng lên đại la tiên h thanh x à có chút tâm thần bất định đạo quân ta cũng có thể đánh vỡ thiên đạo công xiềng thu được lực lượng sao không biết tại sao b ư ớ n g bình thanh x à cũng không thích gọi phu quân ngược lại thích gọi đạo quân dù lại nói của nàng cái này gọi là sở thích bất quá dù cho bình thường kiệt ngạo q u e n rồi giờ khác này nàng cũng có chút sợ hãi dù sao hạn chế khí hệ thống nhưng là một cái nàng hoàn toàn không biết hệ thống an tâm không có nguy hiểm ngươi chỉ để ý tu hành trương thái huyền cười nói ngươi trông ngươi xem tỉ tỉ cũng bắt đầu tu hành nơi nào giống như ngươi nhát gan như vậy bình thường ngươi không phải là gan thật lớn sao nói đến đây trương thái huyền khỏe miệng khẽ n h ế c h thanh xà nơi nào lại không biết đối phương nghĩ tới điều gì thử nhẹ một tiếng đó là tỷ tỷ ngơ ca dứt lời cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn sang sắc bén như đ a o tỷ tỷ ngươi không phải đang tu luyện sao thanh xà có chút xấu hổ cư nhiên bị tỷ tỷ bắt được bạch xà h ứ a lệnh chúng ta mặc dù không là xuyên việt giả thiên đạo gông xiềng rất yếu nhưng cũng không phải là trong thời gian ngăn có thể mỏ ra đó a tiểu thanh a ngươi thực sự là có thể a không chỉ lúc chơi đùa muốn đánh thu ta hiện tại liền tu luyện cũng muốn trêu g ẹ o tỷ tỷ xem ra ta được tìm một thời gian tranh tránh gia pháp, ra pháp. thanh xà nghe xong ngược lại cười rồi cũng không sợ hãi là cái gì ta cũng không s ợ đạo quân sẽ không hại ta bạch xà không nói nhìn phía trương thái huyền phu quân ngươi cũng đem tiểu thanh làm hư dứt lời nhắm mắt lại bắt đầu tu hành thanh xà thấy rồi cũng hướng trương thái huyền thẻ lưỡi bắt đầu tu luyện trương thái huyền lắc đầu một biên quan c h ú lấy nơi đây một biên quan c h ú lấy địa phương khác bây giờ đại la tiên h cũng không chỉ thanh xà bạch xà tỉ bội ở đánh vỡ thiên đạo công s i ề n g hoàng dung loan loan mấy người cũng đang tu luyện điều này hệ thống các nàng mặc dù tại phong thần bảng ra chỉ dưới đột phá đến kim tiên nhưng dù sao cũng là ngoại lai lực lượng đến rồi những thế giới khác lực lượng sẽ suy yếu kém xa đánh vỡ tự thân công xiềng chân tránh bước vào kìm tiên c h i cảnh thực sự hạn chế khí hệ thống chính là các nàng khát cầu đã lâu phần mềm hắc ầm ầm không lâu đại la thiên bên trên t ư ờ n g vân đầy trời một cái vĩ nạn vô cùng thanh xả xuyên toa trong tường vân bên trong phát hiện thanh thuy vui cười âm thanh đạo quân ta xung đột phá lục trọng công xiềng trở thành kim tiên đang hoan hô chỉ thấy một cái quang minh thánh khiết bạch xà cũng tới lui tuần tra ở trong hư không tản ra từng đạo tường thụy chi khí phu quân ta cũng hoàn toàn xông phá công xi xem ra bọn ta thiên đạo công xiềng yếu nhược rất tốt phá tan đâu nàng phía trước vẫn còn ở ước ao xuyên việt giả thiên đạo công xiềng nhưng bây giờ không phải hâm mộ xuyên việt giả thiên đạo công xiềng xác thực rất mạnh thế nhưng muốn bắt đầu cũng rất khó ai chính là phu quân mình như vậy thần thông q u ả n g đại cũng mới phá tan bốn đạo muốn phá tan cựu trọng phong tỏa cái k i a thật không biết muốn lúc nào mà nàng thất trọng thiên nói công xiềng đơn giản liền x n g phá nói thanh xà bạch xà hóa thành hai cái xinh đẹp nữ tử tiểu yêu kiểu đứng ở trương thái huyền bên người vẻ mặt vô cùng thân thiết phu quân muốn cho chúng ta như thế nào báo đáp nơi đây kỳ hỉ tỷ tỷ ngươi chính là hàm xúc thanh xà mềm mại không có xương đem khuôn mặt tươi c ư ờ i tiến đến gần trước không giống ta muốn làm cái gì thì làm cái đó đang muốn ăn vụng chỉ thấy một đạo bạch quang thanh quang đánh tới thanh xà cả kinh liền v ộ i vàng lùi về phía sau tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là bạch tố trinh cùng tiểu thanh đến rồi yêu là hai vị tỷ tỷ a tiểu thanh ngươi thật là lớn mùi dấm a tiểu thanh hư l ệ n h trước mặt mọi người ngươi hành động như vậy còn thể thống gì người khác thấy rồi còn tưởng rằng ta cũng cùng ngươi giống nhau đâu đang nói cái gì thư không bên trong một đạo thanh thúy thanh thanh em chuyển đến lại có đội quang hạ xuống cũng là tiểu bạch cùng tiểu thanh đến rồi mới vừa nói gì đâu tiểu thanh yêu n h i ê n cười ta cũng tới góp cái đứng đầu phu quân ngày hôm nay đại gia thật vất vả tụ trùng một chỗ không bằng tụ hợp một chút dứt lời nhãn thần khiêu khích ở còn lại thanh xà bạch xà trên người tới lui tuần tra tốt nhất ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lẽ gì ba cái bạch xà không nói liếc nhau cũng chỉ có gia nhập vào trong đó đương nhiên trong lòng các nàng cũng không chán ghét là được trương thái huyền tự nhiên cam tâm tình nguyện không gì sánh được vung tay lên trực tiếp đem tụ hội địa điểm đổi đến rồi một tòa trang viên bên trong trong này là thú không đủ cùng ngoại nhân nói tờ s cảm tạ gem mẹn mẫu tương thúc d i ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ ba chương sáu trăm bảy mươi bảy sáu trăm bảy mươi nổ không không căm lòng tân nhân vào đàn ba năm cầu hoa tươi g giúp c h á t tô tiểu tiểu hoa ha, ha ha ha ta trở thành kim tiên tiêu ngạo hồ nhất phỉ ai mà không đâu b ạ c h tô trinh ta cũng là đâu tiểu b ạ c h ta cũng giống vậy k ỳ q u ta cũng trở thành kim tiên phá ma chi lực càng thêm lợi hại chính đà, kim tiên cấp phá ma chi lực ngươi đây là muốn giết cảnh giới gì yêu ả mạch tô trinh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 có thể thành kim tiên ngươi liền cười chúa tô tiểu tiểu cái này kim tiên tất cả mọi người có còn có ý gì đâu hồ nhất phi lâm đại ngọc lời này quen biết sao lâm đại ngọc không nói đó không phải là lời nói của ta tô tiểu tiểu đúng rồi lâm muội muội ngươi đột phá sao lâm đại ngọc không có đâu ngươi đã quên ta chỉ có đánh vỡ lương trọng thiên nói gông xiềng biện pháp vẫn là thiên tiên đ ỉ n h phong đ ầ u tô tiểu tiểu còn tốt còn tốt lâm đại ngọc ba lâm đại ngọc thế nhưng ta đã tiêu hóa giáng châu tiên tử ký ức cũng lấy được nàng mấy đời nối tiếp nhau tu hành thành quả kỳ chờ thêm một hồi ta có thể đột phá đến kim tiên cảnh tô tiểu tiểu ba u ma còn nghi hoặc cái gì an nên ăn mừng à lâm m ộ i m ộ i cũng cải biến nguyên bản số mạng giữ vững chính mình độc lập nhân cách ta hồ nhất phỉ không sai đáng giá ăn mừng k ỳ q u u cung c h ú c lâm m ộ i m ộ i thu được thân tự do ngưng hương cung c h ú c lâm m ộ i m ộ i thu được thân tự do lâm đại ngọc đa tạ đại gia thế thiên đại thánh nhiều người như vậy đột phá ta còn không có đột phá vẫn là thái ất cảnh giới ta nhưng đánh phá bốn đạo thiên đạo gông xứ a tôn nộ không bốn đạo hâm mộ đệ tử đích truyền chính là không giống mới không giống ta chỉ phá vỡ lưỡng đạo công xiềng lại tăng thêm phía trước tích lũy tích phân toàn bộ đ ổ i thành đăng l ư ợ c mới miễn cưỡng đột phá đến kim tiên cảnh giới nếu là có đánh vỡ bốn đạo thiên đạo công xiềng biện pháp ta cũng không cần hoa tích phân tô tiểu tiểu đại thánh phá vỡ nhiều như vậy nói công xiềng cũng không có đột phá sao ngươi đây chính là đại thiên thế giới công xiềng a chẳng lẽ gia tăng pháp lực không nhiều lắm thế thiên đại thánh không phải rất nhiều đánh vỡ bốn đạo thiên đạo công xiềng pháp lực của ta tăng trưởng đến rồi mấy triệu năm thế nhưng khoảng cách đại la cảnh giới cảm giác còn tốt xa a sư tôn cái này đại la cảnh giới chẳng lẽ khó khăn như vậy đột phá sao trương thái huyền ạch ngươi lại muốn đơn thuần dựa vào pháp lực phá tan cảnh giới tô tiểu tiểu chẳng lẽ không đúng sao loại tu luyện này phương pháp chẳng lẽ có vấn đề trương thái huyền không thành vấn đề loại phương pháp này chính là cái gọi là dĩ lực chứng đạo độ khó là tôi cao liền lấy ta cảnh giới bây giờ mà nói nếu như muốn bằng pháp lực đột phá đến chuẩn thánh nhị trọng tiên như vậy cần pháp lực tăng thêm gấp m ộ ư ơ i lần tam trọng tiên lại gấp m t ư ơ i lần tính như vậy xuống phía dưới ngươi cảm thấy ta đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên cần bao nhiêu năm pháp lực tô tiểu tiểu cái này cũng quá kinh khủng đi dĩ lực chứng đạo muốn ở n g ư ơ i cái kia ngàn nước năm cấp bậc pháp lực phía sau lại thêm ba mươi sáu số không coi như là vô lượng lượng k i ế p phía sau đại thiên hủy diện cũng không khả năng chứng đạo nói a trương thái huyền sở d ĩ a dĩ lực chứng đạo được xưng là một cái tử lộ a không có thiên đại cơ duyên ai sẽ chọn cái này ngộ không ngươi muốn dùng đơn thuần pháp lực phá tan cảnh giới chính là nghĩ đi đường này ngươi nói có thể không có sao thế thiên đại thánh được rồi sư tôn là ta quá lỗ mãng tôn ngộ không cái này dĩ lực chứng đạo khó khăn xác thực quá lớn a kim thiên tử không dám tưởng tượng diệp hắc thảo nào hồng hoang lưu trung c hà ỉ có lực chứng con cũng xuyên đường. Sinh trưởng phương trong hồng hoang người, không đường Việt giả đi đi dám dĩ đạo địa ở y Bởi vì Nhưng Phạm lập à này Hàn cái con có quá. người, biết nhiêu thai hồng hoang thổ bản đường bao đều l cái kêu bàn cổ vì sao có thể đi đường này đâu trương thái huyền bàn cổ là bình thường tồn tại sao đó là đại đạo tri tử hà lập điều này cũng đúng keng g giúp chất sinh động độ đề thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng hoan tỷ hệ sở vào thiên đ à n keng khu ma long tộc gia nhập vào g giúp chát keng thử linh pháp sư gia nhập vào g giúp chát keng văn học rừng rậm ngủ mỹ nhân gia nhập vào gờ g ú p chat i ế t chu có người mới tô tiểu tiểu i ế t chu xuất hiện i ế t chu ta vẫn luôn ở a chỉ là đối với nhân loại trọng tâm câu chuyện cũng không có hứng thú mà thôi vua của rừng rậm ta cũng giống vậy tô tiểu tiểu cái tiếng hiện tại thế nào có hay không quyền đà thiên vương chân đá tình linh i ế t chu í mới không có bạo lực như vậy đâu hắn hiện tại đều không dám tự mình xuất thủ sợ hãi đem người đánh hư vua của rừng rậm bình thường bình thường tĩnh linh căn bản đánh không được g a một quyền những thứ kia cường đại cũng sẽ không cùng h đánh khu ma long tộc tĩnh linh các ngươi là cương thi vẫn là quỷ quái ta có thể nói cho các ngươi biết ta nhưng là khu ma long tộc đệ bốn mươi mốt thay mặt truyền nhân hiện tại thối lui còn kịp một ngày ta xuất thủ các ngươi thì xong rồi thử linh pháp sư khu ma long tộc cái này là chủng tộc gì các ngươi là ma pháp sư sao cứ nhiên ở trong đầu của ta giao lưu cái này rất nguy hiểm a hoan tỷ hệ sơ khu ma long tộc thử linh pháp sư đây đều là cái gì ạ chẳng lẽ là các ngươi chính là ác ma trái cây năng lực giả văn học rừng g i ậ ngủ mỹ nhân ta đây là ngủ mơ hồ sao tại sao phải có thật nhiều người trong đầu nói a vua của rừng rậm một trăm bốn thật thú vị đâu những thứ này t â n nhân đế chu đế chu không sai thật thú vị tô tiểu tiểu khu ma long tộc người là mã tiểu linh tô tiểu tiểu hoan tỷ hệ s ờ người là lưu phi tô tiểu tiểu thử linh pháp sư người là y ê u sao tô tiểu tiểu còn lại cái kia người là cổ kiều văn chính là văn học rừng rậm ngủ mỹ nhân vì sao gọi ta là còn lại cái kia đây là đàng kỳ thị a cái này nhất định là kỳ thị a u m a người cái tên đó quá dài a đánh chữ quá phiền phức văn học rừng rậm ngủ mỹ nhân nơi nào cần đánh chữ rõ ràng vừa nghĩ liền ra tới a nói các ngươi là ai ạ chẳng lẽ chúng ta thế giới thật có ma pháp các loại đồ đặc sao còn là nói các ngươi đều là của ta huế tưởng chương 678, 671 dĩ lực chứng đạo vsc trạm tam thi thành viên mới làm ở mỹ bốn năm cầu hoa tươi u m a n người dị giới biết chưa cổ kiều văn chính là người dị giới không phải đâu nhẹ trong tiểu thuyết dị thế giới thật chẳng lẽ tồn tại u m a n không sai cái này trong bầy còn có rất nhiều là nhẹ trong tiểu thuyết nhân vật đâu cổ kiều văn chính là thật vậy chăng di ạ suna lại có Asuna. a s u na n g ư ơ i mới phát hiện sao ít chính đa nàng ngủ mơ hồ a cổ k i ê u văn chính là lập là hiếu kỳ b ả o bảo ít chính đa n g ư ơ i cái thế giới kia cũng có chuyện xưa của ta sao cổ k i ê u văn chính là ấ n ấ n hoa nhẹ tiểu thuyết lại là thực sự phát hiện lớn a thật thần kỳ du ký nọ xì tạ d u ký nọ nói không chừng ngươi cũng là nhẹ tiểu thuyết nhân vật a cổ k i ê u văn chính là b ì n h du ký nọ du ký nọ xì tạ d u ký nọ ha h a ngươi là nơi nào đã nghe qua t a b i ệ t hiệu tức giận cổ kiều văn chính là ôi c h o hấp là đối với mặt quốc gia lạp dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thực sự là ác liệt đâu cổ kiều văn chính là ta thật là nhẹ tiểu thuyết nhân vật sao tô tiểu tiểu không sai nói chính xác hơn là m ặ g ạ ạ n i ệ m nhân vật chúng ta không cách nào cùng nhau học tập đây chính là văn chính là chuyện xưa của ngươi cổ kiều văn chính là c ư n h i ê n thật hai mươi tư có chuyện xưa của ta mã tiểu linh tương quan cố sự chẳng lẽ là thiên cơ thôi toán chỉ thuật lâm vược tiểu không phải nhưng thật ra là mã tiểu linh thì ra là thế nói như vậy mọi người thế giới bắt đầu chẳng phải có rất lớn xác suất có chuyện xưa của ta Luffy, cái này chẳng lẽ không đúng ác ma trái cây năng lực sao ưu ác ma trái cây nghe rất tà ác là cái gì l u phi các người liền ác ma trái cây đều không biết ác ma trái cây là trên đại dương b í bảo an về sau liền có thể thu được các loại năng lực bất quá cũng sẽ vì vậy bị mượn rủa trở thành vịt lên cạn ưu các loại năng lực tô tiểu tiểu năng lực bao quát tự nhiên hệ hệ siêu nhân động vật hệ nói chung hoa dạng đa dạng chờ ta đem văn tỷ hệ sở phát ra ngoài cho ngươi xem một chút ngươi liền hiểu h o n tỷ hệ sở phi đây chẳng lẽ là chuyện xưa của ta tô tiểu tiểu không sai Luffy, n g ư ơ i bây giờ rời bến rồi sao lưu phi rời bến tô tiểu tiểu xem ra còn không có rời bến đâu lưu phi có điểm không hiểu ta xem chuyện xưa của ta đi mã tiểu linh ta bên này đâu tô tiểu tiểu n g ư ơ i bên kia cũng rất đơn giản ta xem qua khử ta diệt ma mã tiểu linh danh tự này thật là lạ tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c n g ư ơ i xem thì biết yêu ta cũng muốn biết chính mình c ó chuyện có không tô tiểu tiểu đương nhiên là có dạng này tính là cương thi sao yêu cảm ơn vua của dương rậm nhìn thoáng qua mới đàn viên không có lợi hại a rất yếu、Điều đúng vậy rất yếu ta bồi ảnh đi tô tiểu tiểu khá lắm bị chê nếu là không có gia nhập vào g rút chát xà huynh ngươi cũng không mạnh mẽ chứ vua của dương rậm thế nhưng ta hiện tại rất mạnh a hồ nhất v h không muốn k ê u ngạo ai chờ thêm một hồi bọn họ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ tô tiểu tiểu ta bỗng nhiên kịp phản ứng thái huyền ca ca ngươi đ ạ i la đến c h u ẩ n thánh không phải trạm tam thi mà là dùng pháp lực sông pha chứ chẳng lẽ di lực chứng đạo đại la thăng cấp t r u y n thánh muốn nhiều như vậy pháp lực sao trương thái huyền ngươi mới phản ứng được sao tô tiểu tiểu phía trước không phải không chú ý sao trương thái huyền đích sắc tốt nhiều n h i sở dĩ đại gia nên c h ạ m tam thi liền c h ạ m tam thi nên đúc thành thần ma thân thể liền đúc thành thần ma thân thể không nên nghĩ dĩ lực chứng đạo con đường này quá khó khăn tô tiểu tiểu phía trước còn có một chút dĩ lực chứng đạo ý tưởng bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi căn bản làm không được a mấy trăm tỷ năm pháp lực tu luyện tới khi nào a trương thái huyền không có việc gì coi như nếm thử cũng không có vấn đề ngược lại đến lúc đó lại c h ạ m tam thi cũng giống như vậy d i ệ p hắc thế nhưng như vậy biết lãng phí rất nhiều thời gian chứ trương thái huyền điều này cũng đúng h à lập trạm tam thi thành t r u y n thánh so với dĩ lực chứng đạo t r u y n thánh có phải hay không biết yêu rất nhiều trương thái huyền đây là tự nhiên nếu như dùng trạm tam thi pháp ta bây giờ có thể một khẩu khí liên trạm tam thị trở thành c h u ẩ n thánh hậu kỳ thậm chí viên mãn tồn tại hàn lập trên lệch này cũng quá lớn chứ tô tiểu tiểu do a người n may m à ta bây giờ cách c h u ẩ n thánh còn xa không cần phải lo lắng nhiều như vậy hàn lập ta cũng giống vậy đ ạ t tới kim tiên đình p h o n g trong khoảng thời gian ngắn nhiều đến nhất đến thái ớt cảnh giới đại la cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn không cần suy nghĩ diễm hắc một dạng bất quá nên tìm kiếm linh bảo về sau trạm tam thi cũng không thể dùng rác rời linh bảo a không phải vậy tương lai thực lực sẽ rất c h a y kê hàn lập anh hùng sở kiến lược đồng hùng bá coi như thế giới của ta đã thăng cấp thành trung thiên thế giới linh bảo vẫn như c ũ khó tìm a trò các loại lúc nào tới một cái đỉnh tiêm thế giới thì tốt rồi dương tiễn đừng có năng động đỉnh tiêm thế giới cơ duyên là dễ cầm như vậy sao nói không chừng đi vào đã bị người giết chết vẫn là đảng hoàn g kiếm tích phân a hùng bá ngươi vừa nói như vậy lão phu hùng tâm t r á n g trí đều bị ngươi giết chết tô tiểu tiểu không phải đâu hùng bang chủ yếu ớt như vậy hùng bá hiểu càng nhiều càng biết tiến thối a nếu như ta cái kia thiên hạ hội ban chủ nhất định sẽ cảm thấy dương tiễn nói không đúng nhưng là bây giờ ta đã thiên tiên đình phong minh bạch hắn nói là trí lý danh năm trăm n ó i á cẩn thận một chút tổng không sai umaz ra xanh kết thúc hùng bang chủ sợ rồi tôn nộ g không ha ha hùng bang chủ người cảm giác gì hùng bá phép khích tướng là vô dụng lao phu mới chỉ có sẽ không mắc l ử a hạ tu lợi đi tôn nộ g không quả nhiên hùng bang chủ lớn lên đâu nhạc tiên sinh n g ư ờ i đây nhạc bất quẩn đây cũng cùng ta có quan hệ gì làm việc nha quan trọng nhất là biết tiền thối biết rõ nguy hiểm còn đi làm đó không phải là ngốc sao lâm phượng t i ể u xem ra tất cả mọi người học thông minh nhạc bất quẩn hh đều thiên tiên còn phạm ngu xuẩn vậy cũng quá tệ tô tiểu tiểu ba ta cảm thấy ngươi câu nói có hàm ý khác bạn cô nương đường đường kim tiên ngày hôm nay liền phải nói cho ngươi một cái đạo lý tới lên lôi đài nhạc bất quẩn đạo quân tô tiểu tiểu muốn khi dễ ta tô tiểu tiểu ba ngươi còn là cái đại nhân sao c ư nhiên gọi thái huyền ca ca hỗ trợ nhạc bất quẩn hh cái này gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt trương thái huyền tốt lắm không phải xé các ngươi chẳng lẽ liền không có gì chính sự sao tô tiểu tiểu chính sự chúng ta có thể có chính sự gì chúng ta lại không cần đi làm hồ nhất phi ngươi nói rất hay có đạo lý mã tiểu linh câu chuyện này không có lầm ta c ư nhiên sẽ thích cương thi chương sáu trăm b ả ư ơ i n sáu trăm m a ã ra chờ chú cương thi thế giới hạn mức cao nhất năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu ngược lại duyên cơ sự tình chính là như vậy còn ngươi bên kia tương lai sẽ sẽ không như vậy ta cũng không biết mã tiểu linh ngươi không phải kim tiên sao tô tiểu tiểu ta mặc dù là kim tiên thế nhưng ta mới chỉ có đột phá à cùng những thứ kia danh truyền tiền cổ c kim tiên không so được thần thông không có lớn như vậy d i ệ p hắc có thể xưng là đồ dòm kim tiên tô tiểu tiểu thật khó nghe hàng thật giá thật có được hay không U-ma-dì-ma-cô-nương quá chuyện quần Nguyên nguyên. phiếm một mệnh một một Mỹ mỉ gia kia, lai sai. ta gia lai ta gì cần ngược khắc cải chỉ cái G-rút-chát, cổ không không thông người nhập nói tương vận liền biến. Hèn bản nữ vương, nhập tương thành nạ giới khởi phổ thế để ý lại là tạ, từ tờ trở vào vào sẽ Ta chỉ là nhất thời chỉ có là i đ ể mã không thể nào tiếp thu được mà thôi. nào nói, tiếp mà U-ma-z, được m cô nương tiểu h nhân ự sự c vì nam r ơ lệ thì sẽ mất đi pháp lực thì mất t pháp sẽ sao? Mã đi i linh ân đây là chờ chú U-ma-z, thật thê thảm đâu t ô tiểu tiểu cái này không coi vào đâu sự tính a ta thì có thể giải khai chứ trương thái huyền ta làm sao không biết n g ư ờ i có bản lãnh này t ô tiểu tiểu thái huyền ca ca ta là kim t i ê n a chẳng lẽ không giải được hay trương thái huyền đây là kỹ thuật làm việc a kim tiên cũng không phải là v ậ n năng vừa không có tâm tưởng sự thành năng lực t ô tiểu tiểu chẳng lẽ ta thật là đổ dọm kim tiên trương thái huyền không phải nếu như chỉ là để cho ngươi đấu pháp thực lực so với phổ thông kim tiên vẫn là mạnh mẽ không ít tô tiểu tiểu ý tứ nói ta vẫn là m a n phu cái này không qua được đúng không có biện pháp nào có thể cho ta thần thông quảng đại đứng lên sao trương thái huyền có a nỗ lực tìm hiểu p h á p tắc tìm hiểu thần thông là được ngươi cho rằng trong truyền thuyết thần thoại những thứ kia bồ tát phật đ ạ o vì sao như vậy thần thông quảng đại a bọn họ cũng không phải đột phá thì có tương ứng thần thông là thông qua quanh năm s u ố t tháng tu hành tìm hiểu thu được thần thông trương thái huyền ngươi bây giờ mới chỉ có vài tuổi a tuổi tắc liền người khác số lẻ đều không có không có tương ứng thần thông rất bình thường đợi đến ước vạn năm phía sau ngươi nhất định mạnh hơn bọn họ tô tiểu tiểu nhưng là ta muốn hiện tại liền mạnh hơn bọn họ a hồ nhất phỉ n g ư ơ i quá tham trăm tuổi không đến muốn so sánh với người khác ước vạn t u ế tu luyện giả mạnh mẽ người khác nghe xong biết hộp máu tô tiểu tiểu tôi c h o hắc chúng ta không phải khai quải sao khai quải vẫn còn so sánh không lên những người đó cảm giác tốt thất bại a tỉu tiểu thì -tiểu -tiểu thực sự là lòng dạ cao h á không giống ta sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại ta đã so với ban đầu ta mạnh hơn nhiều mã tiểu linh t ô cô nương không cần tự coi nhẹ mình kim tiên cường giả đó đã là thiên cổ khó gặp cường giả mã tiểu linh ta chớ chú cũng không trọng yếu chỉ cần không đ ổ lệ không phải không có chuyện gì sao ta cũng không có nghĩ qua nên vì ai rơi lệ a tô tiểu tiểu cái này nhưng khó mà nói chắc được a thái huyền ca ca cái này chớ chú tốt giải khai sao nói tại sao phải có loại này chớ chú a trương thái huyền l ờ i nguyện này quá bình thường trước tiêu kịch truyền hình a tổng cường điệu tu luyện giả không thể động tình khe động tình hoặc là nhầm a hoặc là pháp lực mất hết lợi nguyện này là vì thúc đẩy k ị tỉnh tô tiểu tiểu còn giống như thực sự là còn có một chút kịch t h ế nhức đầu người tốt tu hành muốn trải qua trăm nghìn c ư ớ p phần tử xấu vừa nhập ma lập tức pháp lực ngập trời không có chút nào công bằng trương thái huyền thế nhưng điểm này xác thực không sai ma đạo hoàn toàn chính xác tu l u y ệ n nhanh tô tiểu tiểu ngươi còn chưa nói mình có thể hay không giải khai chớ chú đâu trương thái huyền vấn đề này còn cần hỏi d i ệ p hắc chính là a ngươi đã quên đạo quân bây giờ là cảnh giới gì c h u ẩ n thánh ở chư thiên vạn giới cũng có thể coi là được với cao thủ tô tiểu tiểu ma cô nương góp tích phân a lợi có tích phân ngươi chớ chú con kia là chuyện nhỏ ma tiểu linh trần thánh là cảnh giới gì mã cô nương bên kia không có sao mã tiểu linh không có chúng ta bên này dù cho truyền thuyết cũng chỉ đến đại la kim tiên mà thôi tô tiểu tiểu không có truyền thánh diệp h có lẽ mã cô nương bên kia trên thế giới giới hạn cứ như vậy tối cường giả phòng trừng chỉ có đại la hà lập chỉ có cái này chỉ có dùng rất tốt đại la cường giả đã rất mạnh mẽ à làm sao đến rồi trong miệng ngược n g ư lại biến đến rất miễn c ư ỡ n g đâu diệp h hhh ta chỉ là không có chú ý dùng từ mà thôi mã tiểu linh chắc là a tô tiểu tiểu con ngựa kia tiểu thư bên kia trên thế giới giới hạn cũng không cao a a chu là cái gì để cho ngươi cảm thấy đại la không mạnh rồi hả trên thế giới giới hạn đạt được đại la đều n h ư ờ n g ngươi coi thường sao umaz ta biết là đạo quân tô tiểu tiểu chứng kiến đạo quân tu luyện nhanh như vậy sai lầm cảm thấy tu luyện tới đại la cảnh giới rất dễ dàng tô tiểu tiểu trương thái huyền không nên coi thường đại la cường giả a tuy là ta trở thành đại la sau đó có thể quét ngang đại la thế nhưng ngươi mới chỉ có kim tiên cảnh giới nghĩ như vậy là rất nguy hiểm tô tiểu tiểu được rồi ma tiểu linh tô tiểu thư ngươi còn không nói gì là trần thánh đâu tô tiểu tiểu trần thanh à cái này có điểm khó nói ngươi đi xem đàn văn kiện a bên trong có cảnh giới miêu tả ngươi xem đi thì biết mã tiểu linh t ố t tô tiểu tiểu n g ư ơ i bên kia cương thi hắn rất đắng giá góp đủ tích phân xin mời thái huyền ca ca giá tay đi đến lúc đó cái gì chớ chú đều chỉ là chuyện nhỏ nói thái huyền ca ca n g ư ơ i bao nhiêu tích phân mới chỉ có nguyện ý xuất thủ hạ trương thái huyền nếu là tân nhân một triệu tích phân ý tứ một chút đi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca quả nhiên đại khí cổ kiều văn chính là một trăm vạn tích phân ta xem thương thành đây là thật nhiều tiền a cổ kiều văn chính là ta có thể triệu triệu có thể cả đời cũng góp không đến nhiều như vậy tích phân tô tiểu tiểu người đó là phổ thông thế giới góp tích phân tự nhiên chậm thế nhưng mã tiểu thư bên kia cũng không phải là phổ thông thế giới à cương thị à vận mệnh à t ố t nhiều đồ tốt đỗ cổ kiều văn chính là y ưu không cần thiết thất vọng một cái hòa bình thế giới thật tốt ta mã tiểu linh đúng vậy hạn mức cao nhất cao thế giới rất nguy hiểm cái này không cần nước cao cổ kiều văn chính là ân đà tạo đại gia tô tiểu tiểu văn chính là xem qua chính mình cố chuyện rồi hả cổ kiều văn chính là ân nhìn rồi không nghĩ tới chuyện xưa của ta lại là như vậy nếu như không phải đứng ngoài quan sát ta đều không có phát hiện nguyên lai bên cạnh ta có nhiều như vậy nhẹ tiểu thuyết nguyên tố vạn vạn không nghĩ tới kỳ dix ị mạ phịu lao sư tương phản cư nhiên lớn như vậy tô tiểu tiểu tương phản nha rất lưu hành kỳ dix ị lao sư nhân khí rất cao lao sư là thiên nha chương sáu trăm tám mươi vô thế giới ta đương định một năm cầu hoa tươi U-ma-z, ta nhớ được kỳ dix ị lao sư nhân khí so với văn chính là cao hơn nữa đâu cổ kiệu văn chính là ta chẳng lẽ không đúng nữ chủ sao Umaz, ai quy định nữ chủ liền nhất định phải nhân khí cao đâu tô tiểu tiểu đồ dọ nữ nhân vật chính cổ kiêu văn chính là ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ tô tiểu tiểu cuối cùng cũng tìm được rồi phát tiết cơ hội văn chính là không cần đ ộ t chí tô tiểu tiểu chính là cái này sao b n g mình tô tiểu tiểu hai anh hà phi phi ngươi thật là phách lối a ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ có không tô tiểu tiểu không có sao ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ vậy cho dù có a ngươi có thể như thế nào đây t i ê u ngạo tô tiểu tiểu khá lắm thái huyền các ca thiên thiên ngươi lạo bà a nàng khi dễ ta trương thái huyền ngươi còn nhỏ sao tô tiểu tiểu hh chơi nha được rồi y ê u n g ư ơ i có ước mơ gì sao y ê u ngộng tưởng hòa bình thế giới an bình thì tốt rồi y ê u đương nhiên nếu như ta có thể khống chế ma lực có thể tự do nói thì tốt rồi tô tiểu tiểu cái này hẳn là đơn giản a trương thái huyền đích sắc đơn giản vô luận là mua trong thương thành ma đạo thư vẫn là mua tiên võ công pháp đều có thể đem lực lượng phục tùng n g ư ơ i xem trong bảy đại gia vô luận thực lực bao nhiêu mạnh cũng không có mất khống chế sáu trăm hai mươi ưu hở thực sự có thể chứ tô tiểu, tiểu cái này không cần hoài nghỉ ưu vậy thì thật là quá tốt cổ kiều văn chính là những thứ kia công pháp và đan dược là thật à tô tiểu tiểu không phải vậy đâu chẳng lẽ còn có người truyền lên tiểu đạo cụ sao cổ kiều văn chính là trường sinh bất tử nga o du vũ trụ cái này cũng quá thần kỳ cái này bắt đầu chẳng phải nói chỉ cần ta tu luyện thành công ta là có thể tiến nhập tinh không c ứ ly gần quan sát ngồi sao rồi hả u m a d ngươi cứ như vậy thích ngồi sao sao cổ kiều văn chính là thích phi thường thích u m a d tốt lắm tốt tu luyện à chờ ngươi đạt được thần thống cảnh tinh không nhậm chức ngươi nga du cổ kiều văn chính là ân ta sẽ chăm chú tu luyện chỉ là cái kia tích phân nên làm sao đạt được cả ta bên này dường như không có thứ gì đáng tiền a đại gia có đề nghị gì sao tô tiểu tiểu còn dùng kiến nghị tiền lì xì bạn cô nương ngày hôm nay đột phá đến kim tiên tăng cái tiền a cổ kiêu văn chính là ai ken u m a n đoạt tô tiểu tiểu tiền lì xì u m a n còn do dự gì chứ cổ kiểu văn chính là ta biết rồi ken cổ kiểu văn chính là đ o ạ t tô tiểu tiểu tiền lì xì cebc -E、cổ kiểu văn chính là sáu ngàn tích phân cái này cũng quá là nhiều chứ diễm hắc không cần khách k h tô tiểu tiểu nhưng là đại phú bà mỗi tháng hơn nước tích phân điểm ấy tích phân mới chỉ có cái nào cùng cái nào a cổ kiều văn chính là tô tỷ tỷ lợi hại như vậy sao diệp hắc nàng ấy bên là yêu mà khôi phục thế giới cứ như vậy toàn thế giới đều cho nàng làm việc cổ kiều văn chính là thật là lợi hại a tô tiểu tiểu chút lòng thành lạc mã tiểu linh ta c ũ n g cấp được hơn năm ngàn tích phân y ưu ta cũng là tô tiểu thư pha phí lưu phi ta cũng đoạt thật nhiều có cái này hẳn là không cần lại ăn ác ma trái cây đi tô tiểu tiểu đương nhiên không cần ác ma trái cây hạn mức cao nhất mới chỉ có rất cao hạ diệp hắc đích xác ác ma trái cây tuy là cũng là lúc nhỏ thế nhưng hạn mức cao nhất để ở nơi đâu coi như khai phát đến rồi cực hạ n uy lực cũng liền như vậy hơn nữa còn có hết sức rõ ràng n được điểm có tuyển trạch dưới tình huống vẫn là bỏ qua a luy f f sợ nước biển sợ hải lầu thạch đích xác rất dễ dàng bị n h ầ m vào ta đây trước tu luyện a tô tiểu tiểu chờ các loại vì cái này một tu luyện thành công trên biển khơi liền náo nhiệt hoan tỷ hệ sợ ta tới luy f f hoan tỷ hệ sợ không phải ta muốn làm vua thế giới tô tiểu tiểu hờ diệp hắc ta xuất hiện ảo rất sao U-ma-z, đúng vậy Luffy, n g ư ơ i hải tặc mộng đ ầ u Luffy, ta mới vừa nhìn chính mình cố chuyện lại nhìn mọi người cố sự ta cảm thấy văn tỷ hệ sở mộng tưởng quá nhỏ ta muốn làm trên đại dương thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ trở thành khiến người ta vạn thế truyền s ư ớ n g truyền kỳ Doanh dương Doanh hoàng long A. sai chính, trên đại dương thủy hoàng đế, thiếu niên, ngươi tưởng A. chính số 2, cái này nhân chính lệnh. cũng không giống thiên thủy thiếu chỉ có cái ít rất vật bất rất tốt Yêu, đại đế, đâu. lại Luffy quá, ý số mã tiểu linh ta cũng cho là như vậy l u f f y các ngươi đều nói như vậy ta áp lực thật lớn a ta vẫn còn con nita tô tiểu tiểu không phải đâu trương thái huyền l u f f y hoàn toàn chính xác vẫn còn con nita không phải vậy hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy cải biến tô tiểu tiểu l u f f y nỗ lực làm tốt chính mình thì tốt rồi còn mọi người chờ mong ngươi có thể làm được liền làm làm không được liền tính không muốn cho mình áp lực quá lớn l u f f y cảm ơn a di tô tiểu tiểu a di ta giả rồi d i ệ p hắc ha ha tô tiểu tiểu phá phỏng hồ nhất phỉ bất quá l vì cũng không có gọi sai a ngươi bao nhiêu tuổi l vì mới chỉ có bao nhiêu tuổi a tô tiểu tiểu ta nhưng làm ỹ nữ a các ngươi bọn khốn kiếp kia còn có phi chờ lần sau phía dưới nhất định phải thu thập ngươi l vì a liệt nói sai ta hạ h ả i tắc thế giới một đứa bé ngồi ở trên bờ cát ánh mắt r ạ o h o ạ t khỏe miệng hơi vung lên hắn chính là l phi hoan tỉ hệ sở mặc dù là nhiệt huyết khắp nơi thế nhưng tận tàng tại nhiệt huyết phía dưới cũng là huyết tinh giết chóc lấy nhân vật chính thị rất xem thế giới này tràn đầy vô hạn khả năng tràn đầy làm người ta nhiệt huyết sôi trào mạo hiểm nhưng nếu như đổi một cái thị giác lấy một thường dân thị giác xem sẽ phát hiện thế giới này tương đương tăng khốc thiên long nhân cao cao tại thượng nhìn thế nhân như l o ạ n cầu hải tặc hành hành cướp đốt d t hiếp bình dân hầu như nhìn không thấy hy vọng vẫn sinh sống trong bóng tối hoàn cảnh này phía dưới h ả i tử không có khả năng ngây thơ đại nhân không thể thiệt lương sinh hoạt ở cái thế giới này vì cũng không khả năng ngoại lệ hắn không giống phổ thông thế giới tiểu h ả i tử ngây thơ như vậy ngược lại thập phần bình ngọn có chút lao cá tu hành sao cũng không biết cùng cái kia cái gọi là mảng g bên trong lục thức khí phách so với như thế nào đây vì trong lòng hiệu kỳ ở trong thương thành chọn ngũ bộ dạng đ ế kinh có thể diễn biến rất nhiều thần thú p h á t tướng cái này tốt ta có thể nói chính mình là động vật hệ trái cây năng lực giả đến lúc đó nói không chừng có thể lừa gạt thật là nhiều người đâu đã chọn công pháp lại chọn lựa đ a n dược khi mà bắt đầu tu luyện gần nửa ngày võ thuật giữa đường phi kết thúc tu hành trong thân thể hắn đã ẩn giấu một cỗ cự đại lực lượng Đi. Chỉ thấy hắn tiểu thủ vung lên, nhất thời một chỉ cự đại phượng hoàng bay ra rơi vào mấy ngàn thước bên ngoài theo một tiếng ầm văng nổ đại hải nhấc lên mấy ngàn thước sóng lớn sau đó lại bị khí hóa trong thiên đ i ệ một mảnh hơi nước s ư ơ n g trắng từ từ thập p h ầ n đáng sợ rất nhiều sinh vật trực tiếp bị tiêu h chín hoặc là trực tiếp hóa thành t h a n g gốc luyện vì cho b ụ i một màn này quả thực dường như thế giới m ạ t thế hàn g lâm thật là lợi hại l vì c h ấ n kinh rồi cái này chỉ là chân khí c ả n h sao chương sáu trăm tám mươi mốt đều niên đại gì còn tưởng là hải tặc hai năm cầu hoa tươi uy đại thúc không phải sắt đại thúc ngươi còn đứng đó làm gì l vì nhìn phía cách đó không xa lớn hải lớn tiếng la lên đây thật là một cái vài tuổi tiểu hải từ tạo thành sắt có chút dạy ra lúc này mới vài tuổi à liền kinh khủng như vậy một ngày thành niên còn cao đến đâu thẳng đến vì thanh â m truyền đến s ắ t mới hồi phục tinh thần lại không đúng tiểu tử này làm sao liền tên của ta cũng biết chúng ta hẳn là còn không gặp mặt ta treo t h u y ề nhỏ n đi tới bên bờ lvi nói chính xác hơn là mỏ kỳ gen phi lvi hai tay chống n ạ n h vẻ mặt tinh thần phân chấn là muốn trở thành v u a thế giới nam nhân tóc đỏ sạt sợ ngây người v u a thế giới không sai lvi gật đầu ta muốn trở thành một cái sau khi chết vẫn như cũ có thể danh truyền thiên cổ nhân cho đến giờ phút này sắp mới chỉ có nhìn thẳng vào này trước mắt tiểu hài từ tới sau khi chết danh truyền thiên cổ đây là bực nào khó có thể làm được truyền tình vậy thì thật là một cái vĩ đại mộng tưởng a s á t khen ngợi vì đưa tay sở dĩ s á t đại thúc cùng ta làm một trận a chúng ta cùng nhau phủ định cựu thế giới thành lập tân thế giới ta nhưng là đại hải ta s á t nợ nụ cười vì c ư ờ i nói cái này có quan hệ gì đại thúc cũng không phải là phần t ử sâu chúng ta cùng nhau kiến thiết một cái mỹ h ả o thời đại đem tên mình lưu trong lịch sử a không biết thế nào s á t đột nhiên cảm giác được trước mắt tiểu tử nụ cười thập phần có sức cuốn hút đưa tay cùng bàn tay của hắn giữ tại cùng nhau tốt lắm chúng ta liền cùng nhau trở thành vua thế giới nói ý niệm trong đầu khẽ động lấy ra một cái ác ma trái cây đưa tới cái này cho ngươi đi tuy là lấy thực lực của ngươi mà nói cái này trái cây ngươi có lẽ đã không cần vì kinh ngạc đây chính là ác ma trái cây nói chính xác hơn ni trái cây nhìn rồi h o a n t ỉ hệ sơ vì tự nhiên biết trái cây lai lịch cũng biết trái cây ẩn chứa đại kỳ ngộ bất quá hắn lại không có ăn loại vật này mà là trực tiếp ném tới thương thành keng ngươi buôn bán ni thẻ trái cây thu được một vạn tích phân mới chỉ có một vạn bất quá vừa nghĩ tới ni thẻ trái cây uy lực cùng với cái kia sự thiếu sót trên người hắn đã cảm thấy tương đương bình thường ngược lại hắn về sau có thể trường sinh bất tử trích tinh cầm n g u y ệ t đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g đương nhiên sẽ không vì vậy mà tiếp h ậ n nhìn thấy vì trên tay ác ma trái cây hư không tiêu thất sạch sợ ngây người vì cái kia ác ma trái cây đi nơi nào sắt hỏi chẳng lẽ ngươi đã là ác ma trái cây năng lực giả rồi hả không phải vì lắc đầu thuận tay một chỉ đem ngũ bộ dạng để kinh cách không chuyển cho tóc đỏ s a s ta bán đứng ác ma trái cây vừa lúc cho chúng ta mua chút đang dược nói đưa ra một cái bình xứ sắc sớm đã bị trong đầu đột nhiên nhiều hơn tin tức sợ ngây người nhìn thấy l phi xuất r a bình xứ cũng chỉ là cơ giới tiếp nhận một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn phía l phi chỉ thấy hắn lại ngồi xếp bằng rơi vào tu hành bên trong trên người diễm quang trận trận thân thể hình như có hồng đảo cuộn trào máy liệt chuyển đến trận trận sóng lớn âm thanh đây chính là tu hành nguyên lai、like、thế giới hiện nay còn có loại này tu luyện chỉ đạo là ta nông cạn ta còn tưởng rằng mình cũng tính kiến thức rộng không nghĩ tới vẫn là kém kiến thức nữa à tiêu hóa não hải chi nghe công pháp sắc cũng tìm một cái đất trống bắt đầu tu luyện có đan dự trợ sắc tu luyện thật nhanh thực lực của hắn vốn chính là hải tặc thế giới đ ỉ n h phòng nhục thân mải phi thường viên mãn tu luyện so với phi nhanh hơn đây mới là lực lượng a gần nửa ngày võ thuật sắt nhục thân viên mãn cảm thụ được nhục thân bên trong vô địch lực lượng tâm thần phân chấn nhìn về một bên chỉ thấy phi đã ly khai chỉ ở trên đất chống lưu lại vai vai níu níu một loạt chữ sắt đại t h u ố c chúng ta ngày mai gặp sắt trong lòng sinh ra một cỗ buồn vô c ớ cảm giác mất mát sau một khắc đ ố n g nhiên lắc đầu ta như thế nào còn đối với một cái hải tự sinh ra ỉ lại chẳng lẽ phi thật sự có trời sinh lãnh tụ khí chất loại chuyện như vậy thực sự thái hoang đường s á t không có suy nghĩ nhiều tiếp tục tu hành t h ẳ n g đến ngày thứ hai s á t trời không rõ s á t đã tại đan dựa phụ trợ đạt tới chân khí cảnh viên mãn vẻ bề ngoài cũng khôi phục được thời kỳ thiếu niên đúng lúc này một mảnh hắc vân phiêu di qua đây s á t rút kiếm một đạo hoa lệ kiểm quang phóng lên cao kiếm quang lướt qua hắc vân trực tiếp bị chém thành mảnh võ ánh nắng một lần nữa thâu đi ra s á t đ ạ i t h ú c tu luyện thành công vì thân hình cực nhanh rơi xuống gần trước sau lưng hắn một cái dáng người khôi ngô láo giả đi theo dù cho không có hiện lộ nửa điểm thực lực cũng cho người một loại khí độ bất phàm cảm giác sắt tao mày gặp chính là lão phu gặp cũng không có kêu đánh tiếng kêu g i ế t vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ bằng lòng phi thỉnh cầu s a c u ơ i nói ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao phủ định bây giờ thế giới thành lập một cái mỹ h ả o tân thế giới thú vị gặp khoe miệng kéo kéo có chút không nói hắn tuy là bình thường thích bắt cá thế nhưng hắn chính là hải quân a hai người kia lại ở trước mặt hắn nói muốn lật đổ trật tự cũ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lao phu thiết quyền đã không có lực uy hiếp rồi hả lao đầu tử như thế nào đây p h thập phần đắc ý ta có đồng bạn ngươi sẽ không nói không giữ lời chứ an tâm gặp hư lệnh ta chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không không đếm h ả o A. à l u phi hoan hô lên s á t đ ạ i thúc chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có nhất khối địa bàn s á t nhìn phía gạp không nghĩ tới gạp đối với l u phi như vậy r u n g túng ngươi không phải đã nói rồi sao chuyện này rất thú vị lão phu cũng xen vào một cước gạp cười rồi đúng rồi lưu phi nói ngươi cũng tu luyện có phải thật vậy hay không đương nhiên s á t gật đầu vung lên kiếm nhất thời đại hải đều bị chém tới một vết thương lộ ra đáy đại dương gặp chấn động thật lâu nói không ra lời thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ cái kia tu luyện chỉ đạo quả thực bất phảm như thế nhìn phía phi vì c ư ờ i nói đương nhiên bất phảm lao đầu tử đây chính là gì thế giới thần linh tu luyện công pháp có thể sánh bằng ác ma trái cây à, lục thức mạnh hơn nhiều tu luyện sau đó còn có thể trường sinh bất tử đâu Gì thế giới thần linh trường sinh bất tử sạch cùng gặp tâm thần câu chấn động thật lâu không cách nào hoàn hồn ts cảm tạ cạn hạ chưa lạnh t h u ố c d i ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chính là chương sáu trăm tám mươi hai là lao phu nông cạn ba năm cầu hoa tươi nói chuyện phiếm quần sự tỉnh phi tự nhiên không có dấu giếm g ạ thế nhưng gặp lại không có thư dù sao lư vi bình thường quá ra thường thường trách trách hô hô trong miệng hắn nói nơi nào có thể làm thật lư vi sinh khí cũng không có giải thích chỉ là mang theo g ặ p đi ra thằng đến nhìn thấy bộ dáng thiếu niên sà g ặ p mới có hơi tin tưởng lao đầu người bây giờ tin g ặ p gật đầu thật chẳng lẽ có những thế giới khác người còn biết thần linh lư vi đứng ở một khối trên đá lớn đón thái dương ánh nắng chiếu vào trên mặt vẻ mặt kiêu ngạo đương nhiên còn không chỉ một cái thần linh mà là thật nhiều cường đại thần linh gặp chấn động không nớt thật nhiều thần linh vi gật đầu lấy da đan dược lại đem công pháp chuyển cho gạp gạp tiếp nhận đông nhiên thần sắc k h ẽ động nói ra ta hiện tại tu luyện phải sáu hai ba là sẽ biến đổi tuổi trẻ lúc này hắn mới nhớ tới sạt đã trẻ ra nếu như hắn cũng trẻ ra đến lúc đó làm sao trở về hải quân đi vì c ư ờ i nói ngươi có thể khống chế một chút không thay đổi vẻ bề ngoài a gạp khó hiểu cái này còn có thể khống chế thẳng đến hắn bắt đầu tu luyện mới phát hiện loại chuyện như vậy hết sức dễ dàng cho dù là lấy đan dược tu luyện ra được chân khí tu luyện giả đối với chân khí khống chế vẫn là trăm phần trăm muốn không thay đổi vẻ bề ngoài quả thực dường như bản năng mượt dạng nửa ngày võ thuật xuống tới gặp cảm giác mình thực lực tăng trưởng một mảng lớn nhìn phía đại hải nhìn không được vung ra một q u y ề n ầm ầm trong nổ vang đại hải lần nữa tao ương thật là lợi hại lão cảm giác hiện tại thân thể trạng thái khôi phục được thiếu niên thời đại không hổ là thần linh tu luyện công pháp đây là tự nhiên vì vẻ mặt đại ý chờ thêm một hồi ta có tích phân cho các ngươi thêm đổi phía sau công pháp đến lúc đó chúng ta là có thể sống mấy vạn năm mấy vạn năm sạc, gặp mắt lộ ra tinh quang trường sinh rất m ệ hoặc thế nhưng nghe tới cũng rất chỗ trống mấy vạn năm lại phảng phất dễ như chở bàn tay làm cho trong lòng bọn họ nóng bỏng t í c h phân là cái gì sắt hỏi lưu f i cơ nói p h à m vật có giá trị đều có thể đổi tích phân t ì như ác ma trái cây đại thúc ngươi trước cho ta cái kia ác ma trái cây liền thay đổi một vạn tích phân gặp ác ma trái cây sao xem ra phải thật tốt tìm xem sas đối với những người khác mà nói ác ma trái cây rất khó được thế nhưng nếu như ta muốn tìm một điểm vậy cũng không khó vô luật gặp vẫn là sas đều là thế gian đỉnh cấp cửa vạn kim khó cầu ác ma trái cây dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải là cái gì vấn đề lưu vi điểm ấy ta đương nhiên tin tưởng bất quá ta vẫn là hy vọng trước có nhất khối địa bàn sau đó bồi dưỡng lực lượng về sau cải biến thế giới gặp cười rồi tiểu tử ngươi vì sao đột nhiên đối với chuyện này để ý như vậy đâu bởi vì ta nhìn rất nhiều hoàng đế cố sự a vì t h ầ n sắc kích động nhất thống thiên hạ thư đồng văn xe cùng quỹ danh truyền tiên cổ đây không phải là nhất kiện phi thường có ý tứ sự tình sao gặp cười ha ha ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại phi thường có hứng thú nhìn ngươi nói hoàng đế chuyện xưa yên tâm đi lao đầu tự đáp ứng cho địa bàn của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thực hiện vì hoan hô một tiếng cùng xa xa xiết nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương hùng hùng hy vọng h ỏ a quang vợ giúp c h ắ c tô tiểu tiểu lvi ngươi cư nhiên đem mình phần mềm hoặc bán tất cả lvi đều có thể tu luyện trường sinh ta lại ăn ác ma trái cây không phải hiện ra đại ngốc rồi sao Umaz, lời này ngược lại là chân lý ác ma trái cây tuy là thần kỳ làm là người bình thường thời điểm cũng rất m u ố n m u ố n thế nhưng cùng tu luyện trường sinh vừa so sánh với vậy không đáng giá nhắc tới lvi không sai ta hiện tại đã có hai cái tiểu đồng bọn thiếu niên g h nhi ai lvi bức ảnh tô tiểu, tiểu ha ha người đem gặp lao đầu cũng làm thành chính mình tiểu đồng bọn rồi hả gặp đã biết khẳng định lại sẽ cho ngươi chính nghĩa thiết quyền vì ta mới sẽ không sợ đâu u ma thực sự là hiếu chết rồi tô tiểu tiểu đúng rồi ngươi bên kia bây giờ chuẩn bị được thế nào vì trước làm nhất khối địa bàn sau đó huấn luyện nhân tài a i nhất thời n ư a khác khẳng định không có tiên triển vì ta đem chuyện này giao cho đại thúc chính mình rời bến đi tìm ác ma trái cây cổ k i ể u văn chính là có chút ước á o a vì bên kia cũng có đặc sản có thể kiếm thật nhiều tích phân không giống ta chỉ có thể trồng trọn linh được từ từ tích lũy t ô tiểu tiểu ngươi cũng đừng hâm mộ văn như vậy nếu như sinh hoạt tại l u phi thế giới có thể hay không an toàn lớn lên đều là vấn đề đâu yêu đúng vậy ngươi không nhìn lưu phi làm nhân vật chính đều gặp nhiều như vậy nguy hiểm bình thường người sinh sống ở cái thế giới kia nhất định chính là địa ngục a lưu phi đúng vậy ta thế giới này không có chút nào hòa bình bất quá việc này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức chờ ta trở thành vua thế giới đến lúc đó lại mời mọi người qua đây chơi cổ kiều văn chính là tốt nhất tốt nhất vậy thì thật là quá thú vị không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể đến văn t ỷ hệ sở thế giới dung loạn U-ma-d, đích sắc rất thú vị đâu đại hải bí bảo a mỹ nữ a ta đều không tiện lợi tô tiểu tiểu ba mỹ nữ chẳng lẽ u mà cũng thích mỹ nữ đáng sợ a n g ư ơ i biên thành xấu u mà n g ư ơ i đang suy nghĩ gì a ta chỉ là thưởng thức cũng không phải là muốn thiết thiếp cùng ngươi bất đồng tô tiểu tiểu hai anh ta biết ngươi không cần giải thế u mà làm sao thoáng cái liền không nói được thiếu niên nhi yêu tương ngươi vấn đề giải quyết sao ưu đương nhiên ta đã tu luyện tới thần thông cảnh viên mãn lực lượng mất khống chế vấn đề đã không có ưu bức ảnh hiện tại ta cũng có thể tùy tiện chơi tùy tiện nói tô tiểu tiểu vậy thì tốt quá ta muốn nghe ưu tương thanh â m có phải hay không cũng giống ả niềm chung như vậy thú vị ưu maz ba chấm không tô tiểu tiểu ngươi đem ưu tương hù dọa ưu cho ta tư nhân thư a muốn ngựa ấm a cổ kiều văn chính là hai người các ngươi là từ đâu tới si nữ a sao mã tiểu linh đích xác quá lưu manh ta đơn biết nam nhân biết đùa dỡn lưu manh lại không nghĩ rằng nữ nhân cũng sẽ đùa dỡn lưu manh quả nhiên ta quá ngây thơ rồi u đích xác cảm giác tô tiểu tiểu cùng ù mà có điểm sai lệch ạ suna hay là ta tốt y ê u tương lúc rảnh rỗi có thể tới thế giới của ta chơi ta bên này trò chơi rất tốt đâu y ê u ân tô tiểu tiểu rút kiếm a ạ suna cư nhiên hoành đ à o đoái tu maz không sai quyết đ ấ u a ê u ạ suna các người đủ rồi a thái huyền k a ca nhanh tiến tiên các nàng a không nên để cho các nàng nổi điên chương 683, 676 liên tinh kỳ ngộ kỳ dịt mạ phải ý thức trách nhiệm bốn năm cầu hoa tươi trương thái huyền ta đây làm sao quản được ạ tô tiểu tiểu chính là thái huyền ca c a mới sẽ không bá đạo như vậy đâu trừ phi a suna ngươi trở thành thái huyền ca ca nữ nhân hắn mới có thể vì ngươi xuất đầu a suna các ngươi đang nói gì đấy xấu hổ u maz không phải đâu a suna phản ứng lớn như vậy chẳng lẽ là bình thường liền nghĩ qua vấn đề này thoáng cái gợi lên chính mình hồi ức a suna mã tiểu linh tiểu cô nương thực sự là khả á i đây u đích sắc rất thú vị a suna ưu tương cũng không phải là ta nói chuyện sao u ta cảm thấy nếu như thích liền muốn lớn mật một điểm lạc mã tiểu linh không s a i a suna thế nhưng thái huyền ca ca bên người không phải có quá nhiều người rồi sao chúng ta lại không phải phổ thông nhân loại không nên dùng nhân loại đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu mình làm sinh mệnh vĩnh hằng nếu như chỉ có một cái bầu bạn cái kêu bao nhiêu cổ độc đ ầ u hoan dung điểm này cũng thực là sở dĩ bình thường mọi người cùng nhau chơi cũng rất thú vị hai mươi b ố loan loan không sai yêu n g u y ệ t tạ ta tan thành bất quá cùng loan loan cùng nhau chơi liền tính chúng ta không hợp nhau loan loan kỳ hỉ người sợ hải ta yêu n g u y ệ t sợ cái gì sợ chỉ là không định gặp mà thôi người chờ quên phía trước người len lén mang đi liên tỉnh hiện tại liên tỉnh đều không trở về di hoa cung h a anh. loan loan ta chỉ là làm cho liên tĩnh thấy rõ tỷ tỷ mình chân diện mục mà thôi liên tỉnh bây giờ đang ở đại la thiên ngươi có bản lĩnh liền đi đem nàng mang đi a yêu n g u y ệ t tô tiểu tiểu ăn dưa ăn dưa u ma xảy ra chuyện lớn như vậy vì không có gì cả người ta nói loan loan đây coi là đại sự sao ta chỉ là đem liên tinh mang tới đại la thiên chơi thuận tiện giới thiệu cho phu quân mà thôi không nghĩ tới yêu n g u y ệ t tỷ tỷ liền phá phỏng ai nha thật thú vị đâu yêu n g u y ệ t loan loan ngươi thật là quá đáng rồi a chu tốt lắm đại gia hòa khí một điểm không muốn cãi vã lên rồi không phải là m g ộ i m g ộ i cùng phu quân ở cùng một chỗ sao ta đều không nói chuyện đâu ai nhà của ta m g ộ i m g ộ i có thể nhiều yêu n g u y ệ t cái này không giống nhau rõ ràng trước đây liên tinh đều nghe ta nhưng bây giờ không nghe lời hồ nhất phỉ liên tinh cũng là người trưởng thành a nếu như mọi chuyện đều nghe t ỷ t ỷ đó mới có chuyện a tô tiểu tiểu sở dĩ là yêu n g u y ệ t muốn không chế qua biến thái yêu n g u y ệ t thật là vấn đề của ta gaber i e n đích sắc là liên tinh t ỷ t ỷ cũng phải có người của mình sinh a n g ư ơ i suy nghĩ một chút nếu như ngươi cũng bị như vậy k h ô n g chế trong lòng ngươi là ý tưởng gì yêu n g u y ệ t hẳn rất h ậ n chứ tô tiểu tiểu đúng không sở di à? đổi vị trí suy tính một chút liên tỉnh hiện tại không để ý tới ngươi mới chỉ có bình thường nàng nhưng là bị ngươi đã k h ô n g chế nhiều năm như vậy đâu yêu n g u y ệ t mặc dù mọi người đều nói nàng không đúng yêu n g u y ệ t vẫn như cũ cảm thấy rất khí cổ k i ể u ra hiện tại cảm giác những thứ này bài tập về nhà đều tốt đơn giản đâu cổ kiều văn chính là kết thúc nói chuyển phím xuất gia khoa học tự nhiên k h ó bản hạ bút như có thần trước đây nàng hoàn toàn không hiểu lý khoa tư duy nhưng bây giờ cảm thấy quá đơn giản dù cho nàng nghe giảng bài không nhiều lắm chỉ là nhìn một lần phá bản cũng đem trong đó chi thức điểm lĩnh ngộ thất thất bát bát lại tràn một điểm đề cảm giác mình đối với lý khoa yếu điểm đã toàn bộ nắm giữ đối với chiếu một cái đáp án quả thế hoàn toàn đúng ta c ư nhiên cũng có thể lợi hại như vậy cổ kiều văn chính là khiếp sợ không thôi trong mắt tràn đầy vui mừng lý khoa chỗ thiếu hụt tiêu thất nàng về sau là có thể lên lý tưởng đại học tham gia thiên văn phương diện công tác cái này tuy là với thân phận của nàng bây giờ không hợp cũng là nàng trước kia lý tưởng a nàng cũng không muốn bởi vì bắt đầu tu luyện liền buông tha chính mình mà nghĩ không phải vậy nhân sinh bắt đầu chẳng phải biết lưu lại tiết b ố i họ một h ồ i đem trước kia sách vở nhìn một lần lại tràn một ít đề mục thẳng đến vững tin hiện giai đoạn vấn đề đều có thể giải quyết nàng ngừng lại ý niệm trong đầu khẽ động nàng thân ả n h biến mất ở trong nhà xuất hiện ở một cái trống trải thế giới bên trong nơi đây chính là nàng động tiên nàng cũng không có nhiều tích phân như vậy cái này động tiên tự nhiên là cho vay mua chúng linh dược kiếm tích phân nàng cẩn thận từng ly từng tý đem từng viên linh dược hạt giống trồng sau đó thị triển cam lâm chú chứng kiến linh dược phun ra trội lộ ra vui sướng màu sắc thực sự là lợi hại a đây vẫn chỉ là thông thường pháp thuật mà thôi nếu như có thể tu luyện thần thông đơn giản liền có thể cải t h i ê n hoán điệp đương nhiên đến rồi cái kia thời gian nàng sợ rằng vẫn là anh hùng không đất dù võ dù sao nàng thế giới này quá hòa bình không có thi triển thần thông sân khấu bất quá nàng lại cũng không thất lạc mặc dù tại gờ giúp chặt chung nàng thập phần ước ao có đặc sản đ ả n viên nhưng nếu quả như thật để cho nàng ở vào thế giới như thế kia nàng ngược lại không thích ứ n g nàng đã bình, bình đạm đạm sinh sống vài chục năm đối với thế giới này đã thành thói quen đúng rồi ngày mai còn có một cái sát hạch đến lúc đó nhất định phải sợ kỳ gì dị lao sư nhảy cổ kiều văn chính là khỏe miệng cánh đ ế c lộ ra tiểu ác ma một dạng nụ cười bất quá tự phương khẳng định không thể đi qua đến lúc đó phải làm gì đây đối với cũng giống như mình tình trạng tỉ muội cổ kiều văn chính là đương nhiên sẽ không dễ dàng bông tha đến lúc đó rồi hay nói ngày hôm sau sát hạch tiến hành thuận lợi nửa ngày qua đi liên chấm bài thi công tác đều hoàn thành bất khả tư nghị à cổ kiều văn chính là khoa học tự nhiên thành tích làm sao thoáng cái biến đến tốt như vậy toàn bộ mãn p â n nàng văn khoa cũng giống vậy vẫn là mãn p â n kỳ t à i a chẳng lẽ người học sinh này đột nhiên khai k h i ế u rất nhiều lão sư cùng tiến tới thần sắc khiếp sợ cổ k i ể u văn chính là khoa học tự nhiên thành tích bọn họ hết sức rõ ràng vậy thì thật là vô cùng thê thảm hiện tại cư nhiên một sáu trăm mười xem mát phân quả thực ngạc nhiên rất kỳ di sma phật cầm lấy cổ k i ể u văn chính là tịch quyền chỉ thấy quyền mặt trình tề sạch sẽ phía trên quá trình giải để lưu l o á t t và cùng căn bản tìm không được nửa điểm chỗ thiếu hụt biên hóa lớn như vậy cái kêu ổ gà tạ dị dù đâu cầm lấy ổ gà tạ dị dù bài thi nhất thời kỳ di sma phụ nguyên bản dán ra chân mày lần nữa nhiễu trúng một chỗ vẫn là như cũ xem ra muốn cho nàng nhận rõ thực tế kỳ di sma phịu thở dài cổ kiều văn chính là cũng tốt tự phương mạ phịu cũng được các nàng đều truy cầu cùng với chính mình m ẫ nghĩ thế nhưng các nàng đều có một cái khuyết điểm đối với của mình thích môn học thập phẩm mơ hồ am hiểu lý khoa thích văn khoa kết quả lại đối với văn khoa rốt đặc cắn mai thiện trường văn khoa lại thích khoa học tự nhiên kết quả lại đối với khoa học tự nhiên rốt đặc cắn mai hai người phương pháp làm quả thực quá lãng phí mình mới có thể đối với loại chuyện như vậy kỳ di sma phịu thân là lao sư nàng cảm thấy có nghĩa vụ đi xoay hai người ý tưởng dù sao thi đậu một cái đại học tốt mới có thể có công việc tốt mà công tác là một người trưởng thành lượn quanh không ra vấn đề thành tựu xã hội người kỳ diệt mạ phải hiểu rất rõ công tác đối với một người ảnh hưởng nàng cũng không hy vọng hai người bởi vì mình thời còn học sinh nhất thời hứng khởi phí hoài lui về phía sau tuyến nguyệt đây là nàng thân là lao sư trách nhiệm ts cảm tạ tiêu g i a o hồng nông thúc d ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ Trường biết sư ngươi chưa. cũng không suy nghĩ chuyện của mình lao của suy bị Nhiều lúc này g h i ồ gạ tạ dị dù nước mắt rưng rưng nhìn lấy cổ kiều văn chính là văn chính là lý của ngươi khoa thành tích làm sao trong lúc bất trợt thay đổi tốt hơn ồ gạ tạ dị dù cảm giác mình tốt người cùng bị nạn phản bội trật danh có chút khó chịu rõ ràng đại gia giống nhau nát vụn làm sao ngươi trong lúc bất trợt liền bay lên lại sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở len rồ vờ nữ nhân trong lúc đó cũng là như vậy khái khái chỉ là đột nhiên nắm giữ một điểm nhỏ kỹ xảo m à thôi cổ kiều văn chính là có chút xấu hổ nói chuyện phiếm quần sự tình nàng khó mà nói dù sao liền chính mình phụ thân nàng đều còn không có tìm được cơ hội nói dứt lời ô gạ tạ gì dù biểu tình càng thêm bị khuất Ô gạ tạ gì dùn đúng lúc này kỳ di xma phí thanh â m vang lên Ô gạ tạ gì dù sợ hết h ồ n vội vã hướng phía kỳ di xma p h ị nhìn lại chỉ thấy kỳ di xma p h ị vẻ mặt hằng sương thanh em kiên định nói ra ngươi văn khoa thành tích vẫn luôn không có khởi sắc ta cảm thấy ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ một cái vung tha đi chọn mình sở trường m u ố n học đơn giản là có thể thị đậu một khu đại học tốt tương lai sinh hoạt cũng có thể an ổn một ít không muốn ô gạ tạ gì dù trong lòng có chút kinh sợ nhưng vẫn là kêu lên ta là sẽ không bỏ qua nhưng là ngươi coi như kiên trì tới cùng cuối cùng cũng sẽ không thay đổi gì gì đó kỳ dị s mạ p h ả xoa xoa h u y ệ t thái dương chỉ cảm thấy nhức đầu chính mình một mảnh hào tâm đối phương làm sao lại một điểm không cảm kích đâu ở không có thiên phú địa phương kiên trì thì có ích lợi gì liền như cùng nàng cuối cùng cũng bỏ qua của mình thích trắc nghiệm không có thiên phú n g ư ơ i dù cho đem hết toàn lực cũng so ra kém người khác càng thường đi chỗ cao thiên phú tác dụng càng rõ h i ể n lộ tiểu học sơ chung, trung trung h ọ c phổ thông còn có thể xoát đề huấn luyện kỹ xảo thế nhưng một ngày dính đến cao đẳng số học vậy thì không phải là xoát đề có thể giải quyết số học sẽ nói cho n g ư ơ i biết không phải là sẽ không không có bất kỳ biện pháp nào nhưng là văn chính là đã thành công ồ g à tạ gì d ù nhìn phía cổ kiểu văn chính là tìm được rồi kiên trì lý do ta cũng có thể thành công kỳ di mạ p h i u nhìn phía cổ kiểu văn chính là cổ kiểu đồng học ngươi khuyên nhủ tự phương a cổ kiểu văn chính là khép cười một tiếng bỗng nhiên lất đầu nói ra lao sư ta cảm thấy không nếu như để cho để ý châu đồng học kiên trì một đoạn thời gian nữa tốt lắm ngươi chịu đến cổ kiều văn chính là đông lưng kỳ di s m a phịu nhất thời ngại lời lao sư ngươi cũng không muốn chính mình sẽ không việc nhà sự tình bị người ta biết chứ cổ kiều văn chính là tiến đến gần trước nhỏ giọng nói rằng dứt lời kỳ di s m a phịu cả kinh tú mục trừng trừng không dám tin tưởng chuyện của ta làm sao bị cổ kiều đồng học đã biết nàng nhớ kỹ chính mình đem chuyện này xử lý rất tốt ta là thế nào tiết lộ mắt thấy cổ kiều văn chính là thối lui đến một bên kỳ di s m phịu hư nhẹ vậy lại cho thời gian một tháng nếu như tự phương đồng học ở văn khoa bên trên vẫn là không có biện pháp tiến bộ cũng cũng đừng trách lao sư ai yêu thích mặc dù trọng yếu thế nhưng đại học lại quan hệ tương lai của người a ta biết rồi ô gà ta gì dù gật đầu thanh â m có chút trầm thấp tuy là tranh thủ được một tháng giảm sốc thời gian thế nhưng một tháng có thể làm cái gì đấy nàng đã nỗ lực như vậy nhiều một tháng vẫn như cũ không cách nào cải biến chính mình tại văn khoa bên trên nhất tháp hồ đ ổ sự thực chỉ có văn chính là đồng học có lẽ có biện pháp nhìn phía cổ kiểu văn chính là nhãn thần vô cùng mong đợi văn chính là ngươi là làm sao làm được khoa học tự nhiên thành tích đột nhiên biến đến lợi hại như vậy trên đường ồ gạ tạ dì dù hiếu kỳ hỏi cổ kiều văn chính là lắc đầu bí mật na đồng tu lão sư tại sao đáp ứng chậm một tháng đâu cũng là bí mật cổ kiều văn chính là khỏe miệng k h ẽ n h ế t đi qua chuyện này cổ kiều văn chính là cũng biết một sự thật đó chính là gờ giúp chặt chúng phát ra phiên kịch hoàn toàn chính xác cùng chính mình thế giới có liên hệ mặc dù cũng không có thể bảo đảm trăm phần trăm phù hợp nhưng cũng có thể hơi chút tham khảo ồ gạ tạ dì dù nhất thời chờ mặc đi thôi chờ một lát ngươi liền hiểu đúng rồi ngươi trước cùng người nhà nói một tiếng không phải vậy chờ chút bọn họ nên lo lắng ô gạ tạ dị dù gật đầu ân khoảng khắc ô gạ tạ dị dù theo cổ kiều văn chính là đi tới cổ kiều ra thượng phương đồng học muốn biết ta tiến bộ bí mật cổ kiều văn chính là cười nói vậy tới ngồi xong ô gạ tạ dị dù thập phấn nghe lời k é o léo ngồi xuống trên ghế salon không chấp mắt nhìn cổ kiều văn chính là chỉ thấy nàng đi tới gần ngón tay đặt tại chính mình trên h u y ệ t thái dương nhất thời một dòng nước cấm từ cổ kiều văn chính là trong tay chạy ra lan tràn đến toàn bộ đại não làm cho suy nghĩ của nàng biên đến càng thêm sinh động phảng phất thoáng cái khai khiếu thật thần kỳ ồ gạ tạ gì dù sợ ngây người đây là cái gì nguyên lý chẳng lẽ là đây là cái gì siêu năng lực anh đào quốc nhẹ tiểu thuyết mạn gạ thập p h ầ n lưu hành liền như cùng thỏ nước vong văn m ở dạng dù cho không có xem qua cũng hơi có nghe thấy theo dòng nước cấm lan tràn đến toàn thân ồ gạ tạ gì dù cảm giác mình trạng thái càng ngày càng tốt đã qua đủ loại không h i ể u đồ đạc lúc này rộng mở trong sáng nguyên bản những thứ kia dường như thiên thư một dạng văn khoa tri thức nguyên bản những thứ kia không giải thích được đạo lý đối nhân xử thế nàng cũng thắng cái hiệu giờ khắc này nàng cảm giác mình lớn nao giống như một đài siêu cấp máy tính thành tinh không chỉ có siêu cường sức tính toán càng là có cảm tình liền tư duy cảm tình cũng có thể thôi diễn tốt lắm cổ kiều văn chính là thanh n m v ă n g lên sau m ộ t khắc văn chính là thu tay lại cái này cổ dòng nước cấm tiêu thất ô gạ tạ gì dù có chút không bỏ mở mắt ra vương triệu con người lúc này nàng tuy là còn bảo lưu lại mới vừa trạng thái cũng chỉ có mới vừa rồi bậy thành giải toán năng lực tuy là chỉ giảm ít một chút lại làm cho nàng cảm giác được dường như từ thiên hạ trực tiếp ném tới mười tám tầng địa ngục m ở dạng trong lòng cực kỳ khó chịu văn chính là đây là cái gì tấn cái này a là bí mật cổ kiều văn chính là cười chuyện có kiều k nói, loại văn vậy như thể h là ô n gà cần nói cho khác, cũng nói những người tạ gì dù gật đầu n u cười trên mặt nở rộ ân đây là chúng ta hai cái bí mật giờ khắc này n u cười của nàng long lanh tràn đầy cảm tình màu sắc làm cho cổ kiều văn chính là đều thấy ngờ ngơ t h ư phương đồng học nhiều tiêu tiếu vẫn là rất đẹp mắt nha thật sao ô gà tạ gì dù cười khẽ thời gian không còn sớm ta cũng cần phải trở về văn chính là ngày mai gặp ngày mai gặp tờ s cảm tạm phả lủ p a n sách chuyện hai một nghìn năm trăm bảy mươi bảy ba mươi thúc g ụ c thêm cảm tạ đại lao chống đỡ t r hơn. hơn nữa văn chính là đồng học cũng có chút kỳ quái a rõ ràng mấy ngày trước sát hạch vẫn là thi dối tinh dối mù vì sao đột nhiên liền biến tốt lắm rồi đâu nàng ngược lại không có hoài nghi văn chính là an gian dù sao nghiên cấp đệ nhất vây lại của người nào song tối hôm nay không ngủ được lòng hiếu kỳ thăng lên liền như cùng một c h ỉ con mèo nhỏ ở trong lòng cả một dạng ngày hôm sau kỳ di sma phịu dùng đồ trang điểm c h e phủ vành mắt đen mới an tâm đi làm nửa tháng trôi qua lệnh kỳ di sma phịu cảm giác được càng thêm khiếp sợ sự t ì n h xảy ra không chỉ cổ k i ể u văn chính là biến thành văn lý toàn tài ổ gạ tạ dị dù cũng b i ế n thành toàn năng đứng lên một cái người đột nhiên có một trăm tám mươi độ chuyển biến có thể xưng là khai h i ế u hai người đều như vậy vậy ý vị sâu xa văn chính là đồng học đây rốt cuộc là chuyện gì đợi nửa tháng kỳ di sma phịu cũng không nhịn được nữa lén lút gọi ra cổ kiều văn chính là tò mò hỏi thăm nàng quá hiếu kỳ là bí mật ta cổ chín trăm bảy mươi ba cầu văn chính là cười khẽ lao sư muốn biết sao kỳ di sma phịu khó hiểu ngươi nếu nói là bí mật như thế nào lại nói cho ta biết chứ lao sư c h ạ n vạng theo ta cùng nhau về nhà thì tốt rồi kỳ di sma phịu gật đầu c h ạ n vạng cổ kiều ra ô gạ tạ gì rủ, kỳ di sma phịu tò mò nhìn phía cổ kiều văn chính là cùng đợi đáp án cổ kiều văn chính là nhẹ nhàng vung tay lên nhất thời thư không bên trong xuất hiện một cánh cửa ánh sáng kỳ di sma phải cùng ổ gạ tạ di rủ trực tiếp ngóc tại chỗ dường như hai tòa pho tượng đứng ở nơi đó đây là cái gì đúng vậy đây chẳng lẽ là cái gì hình chiếu kỹ thuật cổ kiều văn chính là lắc đầu không phải thì sao đi thôi ta mang bọn ngươi nhìn tân thế giới cổ kiều văn chính là nhất mã đương tiên đi vào kỳ di sma phải cùng ổ gạ tạ di rủ hơi làm do dự cũng đi theo xuyên qua quan môn các nàng thoáng cái từ hiện đại hóa gian nhà đi tới một mảnh mê ngông trên đồng bằng trên bầu trời kim ô tới lui tuần tra đại đại bên trên giang hà dạy sóng tiếng sóng dường như lôi đỉnh nơi đây là địa phương nào vì sao xuyên qua một cánh cửa liền đến nơi này a kỳ di sma p h ả khiếp sợ không thôi s ớ m đã không có lao sư b ì nghiêm h n dường như bình thường thiếu nữ một dạng hiếu kỳ hỏi dù sao tuổi của nàng cũng không lớn ô gạ tạ gì dù hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn nơi đây nhìn nơi đó trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ cổ kiều văn chính là cười nói đây là địa t h n giới biến hóa của ta đều là vì vậy mà bắt đầu đâu nói cổ kiều văn chính là liền đem nói chuyện phim quần sự tình nói tu luyện đến chân khí cảnh nàng cũng không sợ hãi những thế giới khác thật tiên nguyên lai ta phía trước biến đến thông minh chỉ là bởi vì văn như vậy đem ta nao bộ huyện đạo toàn bộ đà thông kỳ d ị c h mạ phiệu khiếp sợ nguyên lai、like、toàn bộ biến hóa đều là bởi vì thần linh công pháp sao thảo nào ta nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ đến đúng rồi văn chính là đồng học hôm nay ngươi tại sao phải đem chúng ta mang đến nơi đây cổ kiều văn chính là đương nhiên là vì chia sẻ a để ý châu mạ phiệu lao sư muốn tu lần sau phải gọi kỳ d ị c h lao sư kỳ d ị c h mạ phiệu giả vờ h u nghiêm lại hù không đến thiếu nữ trước mắt ồ gà tạ dị dụ chúng ta cũng có thể tu hành sao chẳng lẽ thần linh công pháp không phải chân quý sao thần linh công pháp đương nhiên chân quý cổ k i ề u văn chính là thở dài thế nhưng tình hữu nghị cũng rất chân quý a nếu như về sau không có ai làm bạn dù cho trường sinh cũng sẽ rất buồn khổ a văn chính là muốn cho chúng ta cùng n g ư ờ i sao ồ gà t a gì rủ cười rồi ta đương nhiên cam tâm tình nguyện kỳ di m ạ phịu nhẹ nhàng g õ đầu không nghĩ tới mình làm lâu như vậy ác nhân văn chính là vẫn như cũ tán thành chính mình điều này làm cho nàng cảm giác được phi thường vui vẻ nàng dụng tâm lương khổ là có tác dụng đang nghĩ n g ọ i chỉ thấy chân trời tường vần t r ậ n trận một vị quần áo hoa lệ xinh đẹp vô song tiên nữ đạp đụn mây hạ xuống gặp qua ba vị tiểu thư cổ kiều văn chính là vội vã h o à n lễ gặp qua t h i ê n tử kỳ di sma p h ả cùng ổ gạ tạ dì dù cũng theo hành lễ không cần k h á c h khí tiên nga cười nói ceaf văn chính là tiểu thư phía trước nói muốn đến đại la thiên tham quan chủ thượng hôm nay dội ránh mời phái ta đi hạ giới không biết văn chính là tiểu thư có thể hay không có ý định thượng giới một chuyện các nàng đó đâu cổ kiều văn chính là nhìn phía kỳ di sma p h ả cùng ổ gạ tạ dì dù hỏi tiên nga cười nói lúc tới chủ thượng từng giao cho hai vị tiểu thư có thể cùng nhau đi vào cổ kiều văn chính là vui vẻ nói vậy phiền p ứ c tiết tử văn chính là tiểu thư khắc khí tiên nga ý niệm trong đầu cùng nhau dưới chân xảy ra tường vân bốn người ngồi lấy tường vân nhắm cựu thiên m à đi thái huyền giới tiên nga thoạt nhìn lên thập phần hòa ái dễ gần không hề cải giá kỳ thực mỗi một người đều là thiên tiên cảnh đích cao thủ hơn nữa bởi thái huyền giới mấy lần thăng cấp những thứ này tiên nga theo hầu càng là bất phảm đủ để cho các nàng tu luyện tới thái ất kim tiên cảnh giới đây tuyệt đối là vô thượng phúc duyên liền như cùng còn lại đỉnh tiêm đại thiên thế giới mở mang khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một dạng nhận hết chỗ tốt chỉ là bởi vì thái huyền giới mở mang phương thức bất đồng loại này phúc duyên mới chỉ có rơi vào những thứ này hậu tiên diễn biến tiên nga trên người một đường đi lên trên cảnh sắc càng phát ra huyền bí di đó là cái gì hả? cổ k i ể u văn chính là chỉ vào san sắc quỳnh lâu hỏi tiên nga cười nói đó là đệ nhất trọng tiên thiên đ ỉ n h chủ thượng sắc phong trí tôn bảo ở chỗ này làm thiên đ ệ từ rất nhiều thái huyền đệ tử quản lý phía kia tiên h đình vẫn là chủ thượng ở k h á c một thế giới đoạt được đâu thì ra là thế cổ k i ể u văn chính là chấn động đây chính là đông phương trong truyền thuyết tiên cung sao quả nhiên xinh đẹp kỳ di mà p h ư hiệu ô gà tạ di dù cũng vẻ mặt hiệu kỳ nhìn xung quanh không ngừng các nàng ngày hôm nay mới lần đầu thấy được siêu phàm thế giới không nghĩ tới đảo mắt liền gặp được thiên đ ỉ n h quả thực quá làm cho các nàng rung động thường vân đi lên tiếp theo là đệ nhị trọng tiên giới cái này nặng tiên giới tuy là còn không có xây dựng tiên đ ỉ n h nhưng cũng phong cảnh t r ắ n g lệ mênh mông tật cùng vượt qua xa nhân gian cảnh trí có thể sánh bằng đặc biệt là một ít tiên hoa nở rộ khiến người ta cảnh đẹp ý vui thằng đến đại la thiên tiên nga mới ngừng lại được dẫn đoàn người hướng một cái hoa lệ trong vườn đi tới mới đến t ầ n trước liền nghe được dễ nghe ti trúc âm thanh truyền đến tính ba người tâm thần chân động tâm tình vui vẻ nguyên lai、like, thái huyền ca ca đang thưởng thức âm nhạc sao cổ kiều văn chính là hiếu k ỳ hỏi thiên nga gật đầu ân hôm nay chủ thượng h ứ n g t h ú không sai đang ở thưởng thức ca vũ ba vị tiểu thư thật có phúc chuyển qua một góc ba người liền gặp được giao trì bên trong tiên vụ l ầ lờ, một đội dung mạo thanh t ú vóc người huyện chuyển tiên nga đang ở nhảy múa một bên nhạc sĩ vong tình t r ì n h diễn vũ đạo cung nhạc khúc hoàn mỹ hài hòa quả thật vô thượng ngược lạc những người này mặc dù chỉ là điểm hóa mà đến cũng không phải tương quan hành nghề dạ phi thăng lại bị trương thái huyền tự mình chỉ điểm quá với nhạc khúc tri đạo tạo nghệ kỳ thực cũng không thua ở những thế giới khác thiên đỉnh vũ nhạc nhân viên văn chính là tới trương thái huyền quay đầu lại nhìn thấy ba người đưa tay ý bảo ngồi tuy là hắn bây giờ gặp lại ạ nỉm i nhân vật đã không có nguyên bản kinh diễm cảm giác lại như cụ không đổi được hắn s i ê u tập tem yêu thích lại nhìn phía tiên nga tiên nga hội ý vội vã phân phó mang thức ăn lên thái huyền ca ca quá k h á c h khí cổ kiều văn chính là khiêm tốn nói rằng trương thái huyền cười nói đây chỉ là thông thường đạo đại khách đại gia không cần k h á c h khí chương sáu trăm tám mươi sáu sáu trăm bảy mươi chín chóc na vận mệnh cảnh cáo nữ hoa hai năm cầu hoa tươi cương ước thế giới gặp phải việc vui gì cười đến như thế vui vẻ mã tiểu linh đang tự vui mừng liền nghe được một tiếng phiêu hốt thanh âm vang lên bà cô là kỳ ngộ a kỳ ngộ thanh âm hạ xuống một đạo nhân ảnh hiện lên tại trong hư không chính là một cái quỷ hồn mã tiểu linh bà cô mã đana n ta mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi làm sao không biết ngươi có kỳ ngộ gì rồi hả kỳ quái ngươi chẳng lẽ là bị cái nào yêu ma mê tâm mã tiểu linh tiêu ngạo nói bà cô ta nhưng là mã gia truyền nhân ai làm sao có khả năng bị yêu ma mê tâm điều này cũng đúng thanh i ự u mã gia truyền nhân mã đana tự nhiên biết mã gia hàng mà thủ đoạn có thể vô thanh vô tức đem mã tiểu linh mê đó là loại nào đẳng cấp cao thủ đó là cái gì ngươi còn bán được cái n ú t tới bà cô ta đều vội muốn chết m ã đ a n n a thúc giục mã tiểu linh cười nói bà cô ngươi tin tưởng có những thế giới khác sao những thế giới khác m ã đ a n n a lắc đầu đó không phải là con lường ốc nhóm nói b a sao ba n g à n thế giới vô lượng hàng xa đều là giả ngươi chẳng lẽ còn thư ta trước đây cũng không tin tưởng mã tiểu linh thở dài hiện tại lại không thể không tin phía trước ta gặp nhất kiện thiên đại kỳ ngộ sở dĩ a bà c ô người mình mà chưa thật có những thế giới khác madana khiếp sọ ngươi mua trước ít đồ chúng ta nghiệm chứng một chút nhớ kỹ muốn mua chúng ta thế giới không có không phải vậy ai biết có phải hay không là cái gì thần tiên đại năng lựa gạt chúng ta đâu được mã tiểu linh gật đầu mở ra thương thành lục l ộ i lên cái này nhìn một cái một mạch đem nàng nhìn hoa cả mắt tiên tiên linh bảo đại đế thần binh chân tiên vũ khí cái gì cần có đều có chỉ là trong tay nàng tích phân liền số lệ đều không có mấy thứ này tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều cuối cùng nàng cũng chỉ có mua một môn công pháp và mấy viên đ a n dược ba cô thứ tốt đều không mua được ta chỉ mua một môn công pháp đối đại ta tu luyện một hồi lại nói mã đan na gật đầu cũng được trong lòng không khỏi khả nghi chẳng lẽ là đúng như chính mình suy nghĩ cái này cái gọi là kỳ nội chỉ là thần tiên các đại lao treo bừa nhìn phía mã tiểu linh thần sáp biến đổi không đúng tiểu linh khí thế vì sao tăng trưởng nhanh như vậy ở trong mắt nàng mã tiểu linh trên người diễm quang t r ậ t trận trong cơ thể có hồng đạo t r ậ t trận phảng phất một tôn thần linh hàng thế không quá nửa phút khí thế của nàng đã tăng gấp mấy lần mã đana n nhìn trận mắt hốc mồm cả người n g â y tại chỗ phía sau biến hóa càng làm cho nàng biến đến chết lặng biến hóa quá lớn gần nửa ngày võ thuật mã tiểu linh thực lực đã có long trời lở đất biến hóa phản phất tiên phật lâm thế thần thánh bất p h ạ m bà cô ta thành công mã tiểu linh mở mắt trong ánh mắt thần quang l ó e lên giống như một đạo sấm sét trong phòng l ó e lên một cái rồi biến mất thành công mã đàn na hiếu kỳ hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì chân khí cảnh mã tiểu linh nói rằng hiện tại ta phất tay là có thể tan biến một thành phố nói trong tay chân khí hiện lên tản ra đáng sợ uy lực tiểu linh cẩn thận a mã đàn na sợ hết hồn cái này cũng không thể thử mã tiểu linh cười khẽ bà cô ta là bất cẩn như vậy người sao ý niệm trong đầu khẽ động trong tay chân khí lại biến mất Mã Đan Na tiên đến gần trước, nhìn thấy Mã xem Đan đến động, được đại Na ra ta kia la hay tiên gần nhìn Linh lại trở nên bình thường không có gì lạ, không khỏi chấn động. Xem ra tiểu Linh lời ngươi nói nộ không nghĩ tới, thật có những thế giới khác. Được rồi, ngươi nói, cái kia trong bể có đại la thần tiên, đúng hay không? Ấn. trước, thấy Tiểu trở Tiểu thật tới, thật thế lại khỏi lời giới rồi, cái gì có có khác, có lạ, là bể kỳ vậy ngươi nói bà cô có phải hay không có hy vọng phục sinh mã tiểu linh bất đắc dĩ bà cô cái k i a vị đạo quân cùng ta giống nhau cũng chết nhận tức tiền không có tích phân liền không xuất thủ trước đó nói chuyện đến chúng ta mã ra chợ chú hắn liền nói xem ở đàn viên mặt mũi bên trên thu một trăm vạn tích phân bà cô muốn phục sinh ngươi cần phải bán đứng ta không thành không phải cái này không gọi chết nhận thức tiền a lấy tiền làm việc không dính nhân quả nhà mã đan na lắc đầu hắn làm rất đúng vậy nếu không phải trả thù lao thì rút một tay đó mới có chuyện đâu mã tiểu linh gật đầu nói chung bà câu ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn mới là ai mã đan na thở dài ta chỉ là nói một chút làm cho đại la thần tiền xuất thủ ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy à đúng lúc này bầu không khí biến đến quỷ dị mã tiểu linh c a o mày ai chạy trốn vận mệnh người ngươi không nên xuất hiện vận mệnh mã tiểu linh thần sắc biến đến lăng lệ người rốt cuộc xuất hiện đạo quân cứu mạng đạo quân vận mệnh k h ó hiểu sau một khắc hắn liền cảm giác mình không nhúc nít được vận mệnh vô hình vốn là rất khó bị người chóp nã giờ k h ắ c này hắn lại cảm giác mình dường như bị mẹ bắt được lực lượng dự trữ con chuột căn bản không tránh thoát được làm sao có khả năng vận mệnh k h ó hiểu lớn tiếng la lên đúng lúc này hư không sáng lên một đạo thân ảnh xuất hiện hắn lúc xuất hiện cũng không bất luận cái gì dị tượng nhưng nhìn đến hắn người lại cảm giác được thân hình hắn vĩ nạn g không cách nào hình tượng là trí tôn trí quý khí chất làm cho người rung động không hiểu đạo quân tới thật là nhanh a mã tiểu linh tùng một khẩu khí nàng cũng không có thực lực đánh thắng vận mệnh trương thái huyền cười nói ta sớm chờ đấy hắn nếu như hắn trốn đi còn phải hoa một điểm tinh lực đi tìm hắn cần gì chứ triển khai bàn tay trong lòng bàn tay liền ra phát hiện một đoàn vô hình khí lưu đang ở đ ầ u đá lung tung đây là vận mệnh sao mã tiểu linh kinh ngạc trương thái huyền gật đầu không sai xem như là một cái tốt thứ này mặc dù là ta bắt được cũng là ngươi cái thế giới này đặc sản coi như ngươi hai triệu tích phân tốt lắm chớ chú ta giúp ngươi giải ngươi bà cô cũng có thể giúp ngươi phục sinh ý niệm trong đầu khé động mã tiểu linh đã cảm thấy cả người nhẹ một chút liền một bên thần sắc đờ đất mã n na cũng có nhục thân ta sống cảm trương ạ đ thái huyền cười nói chúng sinh vận mệnh đương nhiên từ chúng sinh sáng tạo chúng sinh từ nhỏ tự do á đem ngươi quyền lợi thao túng chúng sinh không phải không đúng nếu là không có ta hư huyễn vận mệnh có thể tồn tại sống lại vận mệnh nhà đương nhiên vẫn là đánh chết cho thỏa đáng trương thái huyền lắc đầu nhìn phía bầu trời nữ hoa cũng tốt bản cổ tộc cũng được dám gì thế ta nên chương sáu trăm tám mươi b i y sáu trăm tám h t là mươi luyện vận mệnh vì đan cương thi phát tắc ba năm cầu hoa tươi ai nữ hoa chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện đưa nàng định tại chỗ cách một trận nàng mới khôi phục tự do giới này người phương nào có thần thông như thế rồi hả ban cụ tộc lúc này cũng gặp phải giống nhau tình huống bị người cách không định trụ không có lực phản kháng chút nào loại cảm giác này quá kinh khủng rốt cuộc là ai tiêm một trận lại không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể bung tha còn như truy tra bọn họ suy nghĩ một chút liền bung tha tìm được đối phương lại có thể thế nào người khác cách không là có thể đưa bọn họ định trụ muốn giết bọn họ cũng là chuyện dễ dàng bọn họ tìm tới cửa chọc dẫn tới đối phương có thể không có nửa điểm c h ỗ t ố t đại la tiên h trương thái huyền trực tiếp đem vận mệnh p h o n g ấn không muốn nghe nữa hắn ồn nào thuận tay nhất chiều đem càn k h ô n đỉnh gọi đến đem ném tới trong đỉnh sáu mươi tư linh người tham quan học tập vận mệnh minh mạch rồi vận mệnh cấu tạo căn cứ rất nhiều đan pháp sáng lập vận mệnh thần đan cùng chư khí tướng dung có thể luyện chế một viên cựu c h u y ể n đại đan chỉ là khoảng khắc trương thái huyền trong lòng thì có dự định cựu c h u y ể n thần đan một viên cũng đủ để cho người thành t i ể u đại la dù cho đối với trương thái huyền mà nói cũng là đồ tốt đủ để cho hắn tiến bộ chỉ là đồ chơi này đã định trước chỉ là một lần duy nhất đan phương về sau còn muốn luyện chế vậy khó khăn dù sao chủ tài vận mệnh có thể không phải dễ tìm như thế khẽ gật đầu một cái đem trong đầu di chuyển nghĩ ra ý niệm trong đầu chuyển động gian đem hôn đột khí tiết khí thế giới bổn nguyên hướng c à n k h ô n định chúng ném sở dĩ luận chế thập phần phí tâm hơn nữa đây là hắn lần đầu tiên luyện chế cựu truyền đan dược không thể lơ là ngươi luyện chế cựu truyền thần đan đối với đan đạo lý giải gia tăng rồi ngươi luyện chế cựu truyền thần đan đối với tạo hóa chi đạo lý giải gia tăng rồi một bên luyện đan trương thái huyền còn mở ra gờ giúp chat đem cái này một hồi t i ề n lợi lấy ra k e n không học được thế giới q u ả tặng ngươi một tia thế giới bổn nguyên xin mở ra phi thăng thông đạo có hay không cho phép k e n c ư ơ n g ước thế giới q u ả tặng ngươi một đạo cương thi phát tắc keng hoan tỷ hệ sở thế giới q u ả tặng ngươi một đạo nục thân phát tắc cũng xin mở ra phi thăng thông đạo có hay không cho phép k e n đây chính là cương thi thế giới q u ả tặng ngươi một đạo tử linh phát tắc trương thái huyền trực tiếp đem lấy được một tia thế giới bổn nguyên ném vào cản k h ô n đình chúng nhìn phía chư dói quà tặng phát tắc đến rồi hắn loại cảnh giới này phát tắc đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất thế giới bồn nguyên vật kia tuy là thuần túy đối với hắn hiện tại mà nói chỉ có thể nói là điểm tâm nhỏ người lĩnh ngộ hoan tỷ hệ sở thế giới nhục thân phát tắc đối với nhục thân diễn biến đạo lý gia tăng rồi hoan tỷ hệ sở thế giới nhục thân phát tắc có thể nói là cái thế giới kia đặc sắc cái thế giới kia nhân nhục thân quả thực không phải khoa học thập phần biến thái thông thường huấn luyện cũng có thể tăng cường đến một cái mức độ khó tin tuy là cùng tu tiên thế giới huyền huyền thế giới so với kém xa thế nhưng hoan tỷ hệ sở thế giới nhục thân phát tắc cũng không cần cái gì linh khí các loại đồ đạc có thể nói cái thế giới này nhục thân phát tắc tương đương có ý、tứ. người l ĩ n h ngộ tử linh p h á p tắc đối với sinh và tử pháp tắc l ĩ n h ngộ gia tăng rồi người l ĩ n h ngộ cương thi p h á p tắc đối với sống cùng chết pháp tắc l ĩ n h ngộ gia tăng rồi cương thi cùng tử linh thoạt nhìn là cùng một loại sinh linh kỳ thực cũng không giống nhau cương thi thập thiên địa o ạ n khí v ế khí mà sống bất lao bất tử bất diệt bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo ở ngoài đây là một cái không chịu thiên địa quá thúc cũng không chịu thiên địa bảo vệ giống loài bọn họ làm ác sẽ không thụ thiên phạt làm việc thiện cũng sẽ không có công đức bị người c h ẳ n sát cũng sẽ không tăng thêm đối phương nghiệp lực thoạt nhìn lên thập phần tự do kỳ thực địa vị lại hết sức khó xử bởi vì bọn họ tuy là sinh hoạt tại thế giới bên trong lại không có trời đất ban cho một điểm quyền lợi thần thông khả năng rất lớn mệnh so với con kiến hôi còn mỏng tương đương với ở vào không ai quản lý giải đất người tuy là tự do tự tại thân người tài sản an toàn lại không có nửa điểm bảo đảm t ử linh cũng không phải như vậy t ử linh vô luận là vong linh vẫn là k h ô lâu vẫn là vong linh hệ cương thi đều ở đây lục đạo phía dưới chịu thiên địa lệ thuộc hệ này xem ra không có như vậy tự do cũng là trong thiên địa bình thường sinh linh bọn họ chịu thiên đạo bảo hộ cũng thực hiện thiên đạo cấp cho chức trách điều trị thiên địa âm dương một ngày thực sự có người đánh lấy tiêu diệt vong linh chủ ý thiên đạo liền sẽ để những người này biết hoa kia vì sao lại hồng đây chính là cùng người không cùng mệnh a trương thái huyền bật cười đều là tử linh sinh vật một phương bị thiên đạo hợp nhất một phương nhưng ở giã vận mệnh chính là một trăm tám mươi độ sai biệt ý niệm trong đầu k h ẽ động lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc bị hắn đánh vào trong thiên đ i ệ m nhất thời sâu trong lòng đất có ưu ám khí độ sinh thành có một ít sinh linh sau khi chết thi thể trôn ở đại địa c h i hạ còn chưa mục nát trong nháy mắt liền sinh ra không hiệu biến hóa có sinh thành bị vứt bỏ với lục đạo, bên ngoài cương thi, có sinh thành thiên đạo chi hạ cương thi k h â lâu lưỡng chủng sinh linh sinh thành đại biểu cho ưu minh pháp tắc lại bắt đầu tăng cường làm cho cả thế giới cũng càng ngày càng hoàn thiện pháp tắc càng thêm nghiêm mật thế giới chuyển hóa hỗn độn khí hiệu xuất lại trở nên mạnh mẽ đây chính là thế giới trưởng thành con đường còn như nhục thân pháp tắc dung nhập thái u y ê n giới mang tới biến hóa cũng không lớn hoan tỷ hệ sở thế giới nhục thân pháp tắc tuy là đặc biệt thế nhưng đối với một phương đại thiên lại không có bao nhiêu đặc thù chỉ là sẽ để cho người thường tu luyện biến đến dễ dàng về sau ra đời phạm nhân dù cho không có tu luyện công pháp chỉ là đơn thuần ma luyện nhục thân cũng có thể trở thành một các phương cực giả đây là đang để thăng thế giới hạt k ố i Ở năm, bốn phương trương h phàm nhân hàng phía ế biến đến giới, càng ngày càng bắt t đầu sẽ về ớ c c kéo ra thái huyền quan sát đến thế giới diễn biến một bên thuốc giục hồng mông chỉ hỏa nhưng thấy trong lò đan một viên nóng ánh trong suốt lớn chừng trái nhãn đan hoàn ngưng tụ thành chậm rãi chuyển động mặt trên sáng lên chín đạo thần huy cũng không biết hấp thu bao nhiêu hỗn độ khí tiết khí này cái vận mệnh thần đan cuối cùng cũng thành trương thái huyền bắt tay đan rượt bay ra trong tay tản ra huyền diệu đạo vận phảng phất một cái sinh linh liền muốn phá không bay đi còn muốn chạy ý niệm trong đầu k h ẽ động thần đan rơi vào trong miệng trương thái huyền ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp luyện hóa vận mệnh thần đan tan ra nhất thời một cỗ tinh thuần to lớn trí cực dược lực tràn ngập ra đẩy thăng lấy cảnh giới của hắn đi về phía trước chương 688, 6 8 ă lại phá nhất trọng tiên nói g n g s i ề n g chuẩn thánh tam trọng tiên bốn năm cầu hoa tươi nhất nguyên hội pháp lực hai nguyên hội pháp lực trương thái huyền pháp lực mỗi một giây đều lấy nguyên hội tăng trưởng cơ ước thế giới vận mệnh cũng không mạnh mẽ đưa thuần luyện hóa cũng không có nhiều như vậy lực lượng thế nhưng vận mệnh vị tách cao đối với nguyên khí thu nạp là còn lại dược liệu so sánh công bằng lấy hắn là chủ tài đối với đan dược phẩm chất đề thăng là cự đại một viên vận mệnh thần đan thu nạp hỗn độn nguyên khí tiết khí là phổ thông cựu c h u y ể n thần đan đức vật lần vận mệnh loại này chủ tài là đã đủ có thể so với đỉnh tiêm tiên tiên linh căn tồn tại đối với trương thái huyền đề thăng quá lớn tăng trưởng mười lượng kiếp pháp lực đến cực hạc nay cái thần đan đem trương thái huyền pháp lực tăng trưởng gấp đôi thế nhưng còn thiếu rất nhiều đột phá nghĩ đến muốn tăng trưởng gấp mười lần pháp lực tài năng mới có thể đột phá chuẩn thánh nhị trọng tiên hắn cũng cảm giác nhức đầu ý niệm trong đầu khẽ động đem tâm tư đặt ở pháp tắc mặt t r ê n tới đơn thuần pháp lực quá khó khăn đột phá hắn tự nhiên muốn muốn chút những biện pháp khác bàn cổ dĩ lực chứng đạo không phải là không tốt mà là quá khó khăn dù cho có chư thiên q u ả tặng hắn cũng không dám nói có thể đi được thông loại thời điểm này tự nhiên yêu cầu t r ư với hai mươi tư thì thân thể dĩ lực chứng đạo có đơn thuần lấy pháp lực chứng đạo có đơn thuần pháp tắc chứng đạo có đơn thuần nhục thân chứng đạo ba người hòa hợp mặc dù không có đơn thuần một đạo thuần túy uy lực lại cũng không tiểu vậy cũng là một con đường các loại pháp tắc ngưng tụ trưng thái huyền lấy ra lượng thiên xích nhìn phía trong đó rất nhiều thần t h ô n g bắt đầu diễn biến trong đó phát tắc có hướng phía đại đạo p h á p tắc diễn biến có thì hướng phía dung luyện các loại p h á p tắc hội tụ thành p h á p tắc con đường diễn biến ở p h á p tắc thúc đẩy dưới trương thái huyền nguyên bản chậm lại tốc độ tu luyện lại bắt đầu chạy lên xa lộ t h ế vậy trương thái huyền cũng không có thỏa mãn mà là phân ra một bộ phận tâm tư dùng ở nhục thân phương diện tu luyện t i ề n võ c h i đạo đại la c h i cảnh là lấy tên thần má cảnh luyện chính là thần má thể thánh nhân cảnh luyện là tiền tiên thiên thần má thể trước đây hắn tự hiểu là pháp lực không đủ cũng không có quá truy cầu tốc độ chỉ nghĩ thong thả ngưng luyện thần má thể giờ khác này cũng không lo không lên nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên hiện lên hòa tan vào trong thân thể làm cho bắp thịt của hắn xương cốt đều dính vào thần thánh q u a n huy tản ra một cỗ chấn áp chư tiên h m ê n h mông bất phàm khí tức đây là từ tiên thể ở hướng về tiên thiên thần ma thể diễn biến tại thiên đạo b ổ n nguyên gia trì dưới nguyên bản t h ô n g thả diễn biến thần ma thể tiến độ cũng biến thành cực nhanh một mươi năm ba mươi chín mươi chín một trăm linh chỉ là tiêu hao một lượng kiếp pháp lực trưng thái huyền thần ma thể liền chú thành lúc này hắn thân thể bốn phía hỗn độn chỉ khí lợn lò tản ra quần bạo khí tức giống n h ẩm ộ t ẩm nhục ô n đ thân bên trong mỗi một miếng tế bào đều ở đây phát sinh biến hóa trong tế bào thoáng như trời đất mở ra diễn hóa suất vô lượng tạng hóa thôi động tu luyện giả tiến bộ tiên tiên thần ma cường giả thoáng như vô lượng thế giới hội tụ có vô lượng thần thông mặc dù bọn mình cũng có thể thân hóa và vật hình thành một phương minh g ô n g đại thiên giờ khắc này trương thái huyền thân thể liền tại hướng phía phương diện này diễn biến hắn nguyên bản có một phe nội thế giới hiện tại trong thân thể cũng không chỉ một thế giới bởi vì mỗi một tế bào đều là thế giới đều ở đây hướng phía tiểu tiên trung tiên đại thiên diễn biến tại thiên đạo bùn nguyên đề cao dưới trương thái huyền thân thể vào giờ khắc này biến thành đa nguyên thế giới quá trình này vốn là cực kỳ tiêu hao pháp lực dù sao tiên thiên thần ma mỗi một lần hô hấp đều sẽ thôn ạ p vô lượng hô n ộ khí thế nhưng hắn lại đúng lúc tấm phản tế bào mở mang thế giới đang tiêu hao thiên đạo bản nguyên Thế giới lúc này hắn chính là đi lại đa nguyên vũ trụ tam nguyên hợp chính là vào giờ khắc này hắn cảm giác pháp tắc cũng diễn biến đến rồi cực hạ ý niệm trong đầu khẽ động nhục thân phát tác nguyên thần pháp lực chấn động cảnh giới bích chướng khoảng cách đã bị phá tan c trần thánh nhị trọng tiên đạt thành nhất bộ nhất trọng tiên quan lúc này hắn cảm giác mình thần t h ô n g pháp lực tăng trưởng đến rồi một cái mức độ khó tin pháp lực đạt tới một trăm năm mươi lượng tiếp nhục thân bên trong vũ trụ biến thành đỉnh tiêm trung tiên tiên thêm một bước thân thể sở hữu thế giới đều sẽ hóa thành đại tiên thử lại lần nữa thiên đạo công xiềng nếu có thể đánh vỡ một đạo nhất định có thể để cho ta tiên thêm một bước ý niệm trong đầu khẽ động thi triển bí pháp nhìn phía thiên đạo công xiềng vận chuyển pháp lực nỗ lực chấn động đứng lên âm ẩm minh ông quần quận pháp lực chấn động thiên đạo công xiềng bắt đầu chầm dai nứt ra một vết thương sau đó tại hắn kiên chỉ không ngừng phía dưới hóa thành một cổ thuần tuy trí cực lực lượng d ũ n g bánh vào thân thể các loại làm cho hắn nụ thân pháp lực nguyên thần cực nhanh tiến bộ c h u ẩ n thánh tam trọng t i ê n trương thái huyền vui sướng trong lòng tập củng đây quả thực là song h ỷ lâm môn c h u ẩ n thánh cảnh giới còn có thể trong khoảng thời gian ngắn liên phá hai trọn g cảnh giới nhỏ đây quả thực là truyền thuyết lấy lại bình tĩnh tốn mấy năm hắn mới đưa tự thân sóng pháp lực đẻ xuống khôi phục bình tĩnh mở ra gờ g ú p chat mã tiểu linh cảm giác cương thi rất ít cũng không làm sao kiếm tiền năm trăm chín mươi ba a còn không bằng trùng linh dược tô tiểu tiểu người bên kia cương thi rất ít mã tiểu linh không sai a cương thi chính là bi kịch p h à m là có một chút lương tri cũng sẽ không trắng trận chế tạo cương thi tô tiểu tiểu người bên kia cương thi không tệ a bất lao bất tử có thể bảo trì t h ầ n t r í không phải một đầu d à i sinh con đường sao ma tiểu linh không phải cương thi mới không có tốt như vậy a lâm phượng tiểu cương thi bị thiên đạo bỏ qua nơi nào là cái gì tốt lộ số trở thành cương thi nhìn như trường sinh kỳ thực bỏ thân là người quyền lợi tô tiểu tiểu người quyền lợi người có quyền gì lâm phượng tiểu người chịu thiên địa trung ái vì vạn vật linh trưởng có thể tu luyện có thể trường sinh người giết người có pháp luật khiển trách có thiên đạo đánh xuống nghiệp lực mấy thứ này ngươi thân là nhân loại sẽ không cảm thấy trọng yếu dường nào nhưng là khi ngươi trở thành c ư ơ n g t h i mất đi mấy thứ này ngươi sẽ cảm thấy rất trọng yếu tô tiểu tiểu trương thái huyền kỳ thực thì tương đương với đem một người bình thường ném tới không có pháp luật không có trật tự không ai quản lý giải đất ngươi cảm thấy sẽ như thế nào tô tiểu tiểu sẽ phải bị chết rất thẳng chứ trương thái huyền c ư ơ n g t h i cũng là như vậy mặc dù có thần thông lại không hưởng thụ được bất luận cái gì quyền lợi ngươi cho rằng là chuyện tốt sao công ty thế giới chỉ có cá lớn mất cá bé không có đạo đức không có pháp luật không có nhân quyền nếu như ngươi không phải tối cường ngươi biết mỗi ngày sợ chương sáu trăm tám mươi chín sáu trăm tám mươi hai cái này đứng đằng sau dũng giả a n tại gia nhập vào gờ g ú t c h á t năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu như thế ngẫm lại thật đúng là a thế nhưng nếu như trở thành tối cường bắt đầu chẳng phải không sao trương thái huyền không nhất định cương thi bị thiên đạo vứt bỏ ở lục đạo ở ngoài nếu như cương thi quá mạnh mẽ thiên đạo cảm thấy ngươi sẽ ảnh hưởng đến những sinh linh khác hắn thậm chí sẽ đem ngươi ném tới thế giới ở ngoài dù sao ngươi không có bất kỳ quyền lợi thiên đạo tuy là trí công lại chỉ nhằm vào thiên địa chúng sinh cương thi là một ngoại lệ trương thái huyền đem cương thi ném tới thế giới ở ngoài thiên đạo sẽ không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì tô tiểu tiểu đây cũng quá không nhân quyền đi lâm p h ư ợ n g tiểu sở dĩ a người quyền lợi nhìn như tầm thường cũng rất nặng muốn a cương thi nhìn như có thần t h ô n g có thể trường sinh nhưng bỏ qua đồ đạc cũng rất nhiều tô tiểu tiểu được rồi đây cũng là một cái t ử lộ trừ phi đầu góc bị lừa đá sợ rằng đều sẽ không lựa chọn con đường này tô tiểu tiểu đúng rồi mã tỉ tỉ ngươi bên kia vấn đề giải quyết sao mã tiểu linh vấn đề gì tô tiểu tiểu chớ chú a chớ chú a ngươi làm sao không đem cái này coi là chuyện đáng kể đâu ta không hỏi ngươi sẽ không quên chứ m ã tiểu linh cái này a cái đó ngược lại không có ta không đem cái này coi là chuyện đáng kể thuần túy là bởi vì chuyện này đã giải quyết nữa à tô tiểu tiểu giải quyết rồi m ã tiểu linh chừng mấy ngày trước liền giải quyết rồi à liền bà cô cũng sống lại ta còn chưa kịp nói mà thôi tô tiểu tiểu khá lắm ta c ư nhiên bây giờ mới biết thái huyền ca ca đây cũng là ngươi làm chứ hỏi ngươi một vấn đề mã tỷ tỷ chân có phải hay không rất dài ma tiểu linh ba trương thái huyền không có nhìn kỹ lần sau nhìn lại nói tô tiểu tiểu khá lắm à, thái huyền ca ca ngươi c ư nhiên không thây ngươi cải biến trương thái huyền cái đó ngược lại không có lúc đó không phải bắt vận mệnh vội vã luyện đ ằ n s a o ngược lại về sau tổng có cơ hội mã tiểu linh các ngươi làm như vậy lấy ta cái này cái chính chủ nói cái này thật sự rất tốt sao tô tiểu tiểu có cái gì không tốt không muốn nhỏ mọn như vậy nha luyện đan vận mệnh còn có thể luyện đan trương nhiên có thể a hơn nữa còn là tài liệu tốt nếu như bắt cái một trăm tám mươi cái số mạng Ta là có thể một đột là có khẩu khí đột phá đ ế nếu hốn n như đan dược dược hiệu chỉ là dược liệu dược tính tổng cộng còn luyện cái gì đan trực tiếp đem thuốc nuốt cũng giống như nhau hiệu quả a cao d a i cứng giả công pháp hiệu suất cũng rất cao cũng sẽ không tồn tại luyện hóa dược liệu còn có thể tổn thất dược tính đạo lý a tô tiểu tiểu giống như cũng là trương thái huyền vận mệnh làm tài liệu chính có thể dung luyện đi và hỗn độn khí nhiều lắm là đan dược thông thường ước vạn lần cho ta gia tăng rồi mười lượng tiếp pháp lực Umaz, đáng sợ thảo nào thái huyền ca ca nói bắt một trăm tám mươi cái số mạng là có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên tô tiểu tiểu đáng tiếc đồ chơi này rất í ta t chạy đi đâu bắt đầu mã tiểu linh ta còn tưởng rằng vận mệnh không có ích gì đâu không nghĩ tới đến rồi đạo quân trong tay c ư nhiên hữu dụng như vậy sao trương thái huyền điều này cần cao siêu đan thuật cùng tạo hóa chi đạo không phải vậy đơn thuần luyện hóa vận mệnh lấy được pháp lực cũng sẽ không nhiều lắm mã tiểu linh đã hiểu đây chính là kỹ thuật nhân tài ưu thế chúng ta không học được cổ kiều văn chính là thái huyền ca ca tự nhiên lợi hại nhất tô tiểu, tiểu không thích hợp văn như vậy thập phần có chín phần không thích hợp ngươi chừng nào thì cùng thái huyền k a ca như vậy hôn hai n cổ kiểu văn chính là umaz c o n dùng nói a nhất định là cùng thái huyền k a ca chơi q u á a tô tiểu tiểu umaz n g ư ơ i cái này chơi đứng đ ắ n s a o cười xấu xa umaz ba cổ kiểu văn chính là các ngươi không đứng đắn ta chỉ phải đi đ ạ i là thiên chơi đùa mà thôi tô tiểu tiểu người tốt giờ a tô tiểu tiểu ta gió sao h ắ c h ắ cổ c kiểu văn chính là chỉ ít bây giờ còn không có gì cả bất quá kỳ gì lao sư dường như cùng thái huyền ca ca rất gần gũi các nàng có sao không cũng không biết thiếu niên nhi đây chính là cái gọi là vây nguy cứu triệu sao tô tiểu tiểu văn chính là tương còn không bằng thực chiêu tới cổ kiều văn chính là ta đã nói à các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ thái huyền ca ca cùng kỳ dị sư lao sư cố sự sao tô tiểu tiểu hiếu kỳ thế nhưng ta càng muốn trước hết nghe chuyện xưa của ngươi u maz ta cũng là y c h í n đạ một ta muốn ăn dưa cổ kiều văn chính là ta thật không có cố sự à các ngươi đám kia ra hỏa làm sao lại không tin đâu tô tiểu hay anh toàn trí toàn năng tô đại tiên sao lại tin tưởng ngươi lời nói diệp hắc từ nói xấu ta liền tán thành tô tiểu tiểu hà lập nói tại sao phải có người thổi chính mình toàn trí toàn năng thật toàn trí toàn năng gia nhập vào chúng ta g ờ giúp chat có ích lợi gì tô tiểu tiểu sở dĩ cái ngoại hiệu này bình thường đều là dùng để trang bị ít g i tiểu linh tỷ có thể phát tấm hình sao thư nhân phát ta muốn nhìn m ã tiểu linh người yêu thích rất đặc biệt ta tô tiểu tiểu hh lạnh run là nhân loại bản chất m ã tiểu linh nhân loại nơi nào có loại này bản chất ta tô tiểu tiểu ngươi quá bất hợp lý nữ đồng ruột thừa chú ý có vấn đề gì có thể đến ta bên này tới ta trợ giúp các ngươi nam đồng bào liệt tính Hàn lập, góp ư được. ngươi người ngươi ơ i tiên giới cái khỏi Cái gọi thái tiểu tiểu, lại bản bản tính này đánh nghe Duyên chính, này đến không quáng đắn. này công nguyện ta tu thế Tumaz, hát hát. Tô là đều đồ Tumaz ta ở quốc câu câu. g cá, mắc dám tốt, khiêu nhà. Ken, g-rút chất sinh động độ để thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng dũng giả gia nhập vào g giúp chat keng an đại gia nhập vào g giúp chat keng sao sao ma pháp thiếu nữ gia nhập vào g giúp chat keng chạy đường đạo thánh gia nhập vào g giúp chat sáng trương thái huyền xem ra các ngươi mỗi ngày lời nói nhảm vẫn là rất hữu dụng nói chuyện phiếm quần sinh động độ đề thăng vẫn là rất mau hoan g dung có thể không nhanh sao tất cả mọi người bất tử bất diệt lại không cần nghỉ ngơi ngày ngày đều ở tại thủy đàn tô tiểu tiểu nơi đây điểm danh một cái u mã rất có thể nước đứng đắn khuôn mặt u mãn ngươi lời nói này chẳng lẽ không đúng ngươi nói tối đa sao ít chính đạ đại gia nói cũng rất nhiều a một ngày đều muốn trò chuyện mấy trăm vạn điều đâu c ả su m ì gạ ca ủ ta hạ bây giờ không phải là hẳn là hoan nền tân nhân sao tô tiểu tiểu a đúng vậy u mãn g ư ơ i kém chút ảnh hưởng chúng ta nói chuyện p h i m quần hình tượng những người mới nhanh cải danh tự bản đại tiên cấp cho các ngươi bên trên một điểm xuyên việt giả rung động dũng giả xuyên việt giả ma vương ngươi lại đang chơi trò x ế gì chương sáu trăm chín mươi sáu trăm tám mươi ba mất mặt tô tiểu tiểu là cái chính là ái t ỉ n h một năm cầu hoa tươi umaz dũng giả đây là cái gì nhân vật trò chơi vẫn là nhẹ tiểu thuyết nhân vật hồ nhất phỉ trời mới biết dũng giả ma vương q u á kinh điển thật nhiều trò chơi nhẹ trong tiểu thuyết đều có dũng giả ma vương ngươi ở trên internet lục soát một chút tuyệt đối có thể tìm ra mấy chục trên trăm cái tới tô tiểu tiểu thật đúng là Mà d... như vậy chúng ta toàn trí toàn năng đại tiên ngươi xuyên việt giả chấn động đâu tô tiểu tiểu ngươi cái này không phải làm khó ta mập hồ sao nàng cái này một điểm tin tức hữu dụng đều không có cho a thiếu nghiên nhi sở dĩ ngươi cái này đại tiên lại ngừng rồi hả thật k é o a k é o kiệt m ũ i ma tiểu linh đây chính là trong truyền thuyết khôi h ả i nhân vật sao tô tiểu tiểu mới chỉ có không phải là cái gì khôi h ả i nhân vật ta tô tiểu tiểu dũng giả người tên là gì dũng giả ma vương ngươi phát điên vì cái gì có bản lĩnh đùa dỡ n â mưu không bằng đứng ra chúng ta quan g minh tránh đại đánh một trận tù maz ha ha tô tiểu tiểu ngươi không cách nào chứ tô tiểu tiểu thật là khó a làm toàn trí toàn năng đại tiên thật là khó a chạy đường đạo thánh đây là cái gì đồ chơi mới mẻ c ư nhiên ở trong đầu của ta nói chư vị chẳng lẽ là nơi nào tiền bối đại lão chạy đường đạo thánh cũng không đúng a võ công năng tu luyện tới loại trình độ này sao quá bất hợp lý nữa à? an t â à y các ngươi là ai chẳng lẽ thế giới này còn có siêu phàm chỉ lực ma sáu trăm sáu mươi bảy pháp thiếu nữ đây đều là cái gì ạ không hiểu kinomoto xạ cụ dạ họ lại có ma pháp thiếu nữ ma pháp thiếu nữ nhưng là ta không phải ma pháp thiếu nữ a ta đều không biết vì sao gọi ta ma pháp thiếu nữ tô tiểu tiểu cái tia ngươi tên là gì ma pháp thiếu nữ c ả nạng mạ đọc c thành phố thấy lũ nguyên trung học nằm thứ hai một g ã phổ thông học sinh trung học tô tiểu tiểu h ắ c phổ thông học sinh trung học u ma rõ ràng là ma pháp thiếu nữ a a là tròn thần tô tiểu tiểu ta nguyên thần làm gì ngươi cười sâu xa g i ả i đèn ei các ngươi đủ rồi a ca nạng mạ đọc c các nàng đang nói cái gì ạ hồ nhất phỉ không cần để ý các nàng các nàng ở nội điên t i ế u nhiên nhi bất quá các nàng có một chút nói không sai tiểu tròn ngươi thật sự là ma pháp thiếu nữ tới cả n à n g mạ đọc cả ba ta vì cái gì không biết mình thành ma pháp thiếu nữ rồi hả t i ế u nghiên nhi đến đây đi cho ngươi tới một điểm xuyên việt già chấn động ma pháp thiếu nữ tiểu tròn cái này sẽ là của ngươi cố sự tô tiểu tiểu khá lắm đây chính là ngao cò tranh nhau nơi g ư ông đắc lợi sao rõ ràng là cờ ffa ta trang bị ít cơ hội c ư nhiên bị chúng ta viêm đế dành trước tu m a người muốn lô vô ta u m a cơ hội này lúc nào quy định là ngươi tô tiểu tiểu ta chẳng lẽ không đúng trong bảy nhân viên tiếp tân sao hồ nhất phi chúng ta đàn có cái kia trước vị sao chạy đường đạo thánh chư vị tiền bối các ngươi không người nào để ý ta sao tô tiểu tiểu đương nhiên là có chạy đường đạo thánh ngươi là bạch t r ê n đường chạy đường đạo thánh các tiền bối nhận thức ta tô tiểu tiểu không nên kêu tiền bối chúng ta cũng không phải là người trong võ lâm a chúng ta là những thế giới khác nhân nói bạch t r ê n đường ngươi một tháng hai tiền bạc tiền lương ngươi không cảm thấy rất khó coi sao d i ệ p hắc là cái chính là a i t ỉ n h tô tiểu tiểu ngươi hiểu hay không a tô tiểu tiểu ta yêu ngươi cái bánh q a i trèo tỉnh không có ý tứ thoáng cái không phản ứng kịp đối với cái này chính là vĩ đại ái tình không phải tiền tài có thể cân nhắc bạch trên đường nhưng là ngươi phía trước một câu nói kia tốt đ ã thương người a tô tiểu tiểu người n g ư ơ i có thành kiến chẳng lẽ ngươi muốn hướng ta muốn tiền tổn thất tinh thần bạch trên đường không dám không dám dũng giả các ngươi không phải ma vương mọi dị gian ngươi vì sao cho là như thế dũng giả bởi vì ma vương không có n h ả m chán như vậy a hắn nơi nào sẽ ở trong đầu của ta đóng vai nhiều như vậy nhân vật các ngươi là ai tô tiểu tiểu nghe cho kỹ chúng ta chính là du tàu cùng chư thiên thế giới cứu vớt ước vạn chúng sinh g ờ giúp chặt thành viên ta tô tiểu tiểu nắm giữ chư thiên trực tiếp tin tức được xưng toàn trí toàn năng đại tiên không gì làm không được dũng giả nhưng là ngươi ngay cả ta là ai đều không biết ta U-ma-z, tô tiểu tiểu hào đánh chìm hồ nhất phỉ cười chết tô tiểu tiểu thực sự là tự dước lấy đủ. bất quá có một chút nàng không có nói sai chúng ta đích x á c là những thế giới khác nhân bởi vì g ờ giúp chặt liên hệ với nhau tân nhân cũng không nhất định đề phòng chúng ta đều không phải là cái gì phần tử xấu ngược lại cứu vớt rất nhiều thế giới đâu mạch trên đường nói như vậy các ngươi bắt đầu chẳng phải thần tiên hồ nhất phi có thể nói như vậy dù sa em y thần tiên đông vương trong truyền thuyết thần linh t h ể hệ thế nhưng đó không phải là giả sao g a b ê k e z i e n ai nói cho ngươi biết là giả tô tiểu tiểu được rồi đi làm dũng giả n g u y ê n lai là ngươi dù sa em y ngươi chẳng lẽ biết ta cái gọi là cố sự tô tiểu tiểu h ừ h ừ đương nhiên đã biết làm công a ma vương đại nhân dù sa em y ba câu chuyện này gọi tên này ta cũng ở trong đó umas không sai dù sa em y ta đây sau đó có phải hay không sẽ cùng ma vương hòa hảo sau đó phát sinh một siêu di cố sự t ô tiểu tiểu không nghĩ tới a ngươi cũng sẽ đoạt đáp dù sa em y bởi vì nhẹ tiểu thuyết đều như thế với ta thiếu niên g h nhi ngươi còn nhìn nhẹ tiểu thuyết dù sa em y vừa tới nhân gian vì hiểu rõ nhân gian sự tình nhìn một ít chỉ là những thứ kia nhẹ tiểu thuyết quá bất hợp lý cái gì xuyên việt qua dị giới biến thành sơ lạnh biến thành đầu khớp xương người xuyên việt t r ư ớ chẳng c làm nên trò chống gì xuyên việt về sau liền đại sát t ứ phương điều này sao có thể dù sa em y còn có thiên sứ hạ giới thì trở thành cử mục g a p r i e n chẳng lẽ là chuyện xưa của ta dù sa em y g a p r i e n thiên sứ sỉ nhục gaberzien lời này ta cũng không thể làm như không nghe à. ta lúc nào biến thành thiên sứ x ỉ nhục rồi hả dù saemi bởi vì ngươi căn bản không có nửa điểm thiên sứ dáng vẻ a thiên sứ chắc là thanh k h i ế t là tự ái nhưng là ngươi lại chỉ là một cái t cửu mục gaberzien người đó là bạn khắc ấn tượng thiên sứ cũng phải có người của mình sinh thiên sứ không nên bị định nghĩa dù saemi ngươi dám cùng t ỷ t ỷ mình nói như vậy sao gaberzien n g ư ơ i cái tên này bất kính thiên sứ thiên chu b ạ c h trên đường các nàng làm sao cãi vã lên rồi tô tiểu tiểu bởi vì d ụ xạ emmy là thiên sứ cùng nhân loại sở xanh con lai đối với thiên sứ thập phần ước mơ g a b ê k é e r g y en thân là thiên sứ lại hết sức lười biếng để cho nàng cảm giác mộng tưởng t ă n g vỡ b ạ c h trên đường đã hiểu đây chính là mộng tưởng cùng thực tế t r ê n l ệ n h đại tiên có chuyện xưa của ta sao tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c đương nhiên là có bản đại tiên cho ngươi tới một điểm xuyên việt già chấn động võ lâm n g o ạ i chuyện chương sáu trăm chín mươi mốt sáu trăm tám mươi b ố phách lối an tải dũng giả nguyện vọng hai năm cầu hoa tươi mạch trên đường đa tạ đại tiên tô tiểu tiểu hh không khắc khí Phiêu. tô tiểu tiểu ngươi không muốn quá nhanh, cẩn phiêu quá tôi h chờ chút kích. ậ n t lại bị đà t ể u tiểu, tiểu đà kích, tiểu a là n g ư ờ yếu như vậy、sao? Thiếu biết, xấu đớt Tô t như nghiên nhi, ai biết, ai phá phòng ai rõ ràng phá cười sao? ai ai ai xa. i rõ Tiểu. Tô Tiểu Tiểu, nói vì sao ta đều kim tiên coi như không đến người đối diện là ai à hà lập đây không phải là rất bình thường a ngăn cách lấy thế giới a ngươi có đạo quân chư thiên thông hành quyền h ạ sao tô tiểu tiểu không có hà lập vậy không phải t ế thiên đại thánh hơn nữa cho dù có chư thiên thông hành quyền h ạ kim tiên cũng không khả năng cái gì cũng biết ta cũng tỉ như ta hiện tại đã là thái ất kim tiên đình phong ngươi để cho ta tính chính mình thế giới cũng không khả năng phần trăm trăm chuẩn xa ca tô tiểu tiểu đại thánh cũng không được sao trương thái huyền cái này không phải là rất bình thường sao dù cho hôn nguyên thánh nhân cũng có thiên cơ hỗn độn không cách nào đoán thời điểm ngươi mới chỉ có kim tiên đã nghĩ ngăn cách lấy thế giới tính người khác quá khứ tương lai ngươi rất cảm tưởng à. tô tiểu tiểu nói như vậy không phải ta cái này cái kim tiên quá thủy mà là đoán độ khó quá cao hồ nhất phi tô tiểu tiểu lại tìm đến lý do tô tiểu tiểu lý do gì rõ ràng là sự thực thái huyền ca ca đều làm chứng an tây ngươi là ai an tây ngươi cũng không tính được ta sao tô tiểu tiểu không tính được tới thì thế nào an tây h a anh còn tưởng rằng lợi hại g i ư ờ n g nào đâu không nghĩ tới cũng chỉ là dáng vẻ hàng u m a r thật là phách lối a yêu đích s á c có điểm kiêu ngạo nho nhỏ đánh nàng tô tiểu tiểu các ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a hơn nữa ta đều làm khó dễ đánh như thế nào thái huyền ca ca có người khi dễ ta u m a r quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc lâm đại ngọc tô tiểu tiểu thần kỳ nhất chiêu số t ô hoàn đạo quân t ô tiểu tiểu ôi trao hắc hắc có nhân mạch không cần đó không phải là ngốc sao trương thái huyền tốt lắm ngươi là kim tiên a kim tiên bức cách muốn ổn định a t ô tiểu tiểu kim tiên bắt đầu há lại như thế chăng liền vật diệp hắc ngươi nói rất hay có đạo lý được rồi đạo quân vị này án tại lớn lối như vậy có phải hay không rất lợi hại h trương thái huyền lợi hại cũng không trở thành chỉ có thể nói thiên a nàng sinh thần thông rất thần kỳ thủ đoạn rất nhiều hà lập có thể để cho đạo quân đều nói thần kỳ vị này án tại là thần thông gì trương thái huyền rẽ cở rẽ và tự xem t ô t i ể u tiểu nguyên lai、like、là cái này an tại à thảo nào lớn lối như vậy giống như ăn thuốc nổ giống nhau hiểu m ụ mụ chết rồi khẳng định rất phẫn nộ rồi hồ nhất phi m ụ mụ chết rồi tu m ã e nói cho đúng là chính mình tạo vật chủ chết rồi nhất phi t h không có xem qua sao hồ nhất phi ta phiên kịch thấy không phải nhiều lắm luôn luôn không biết ta đi nhìn an tại ba đây chẳng lẽ là chuyện xưa của ta tu m ã e không sai đi xem một chút đi có lẽ đối với người có trợ giúp an tại d i ệ p hắc quả nhiên là phi thường thần kỳ lực lượng lại có thể đem trong hư hảo nhân vật mang tới hiện thực loại năng lực này cũng quá thần kỳ tô tiểu tiểu loại năng lực này nhất định chính là ổ tạ cụ y ê u nhất l ã o bà vô số l ã o bà có loại năng lực này có thể mang bất luận cái gì phiên kịch người bên trong vật mang ra ngoài ôi c h a o hhh tu m a r xin không cần nổi điên chỉ là ngấp lại đã cảm thấy tình cảnh kia tốt hạ lưu a tô tiểu tiểu ngươi đang suy nghĩ gì hả ta là nói đem các lão bà mang ra ngoài muốn ký tên lạc u m a tin ngươi mới có quỷ thiếu nghi nhi ngươi là thuần khiết như vậy người sao dơ dơ, dơ. tiểu hỏa xe khởi động tô tiểu tiểu c ư n h i ê n không tin ta thái huyền ca ca nhanh đem cái kia thần thông tìm hiểu truyền lên ta muốn chứng minh một cái tự ta doanh chính bản đồ tốt ngắn triệu không giận người bản tính này đánh ta ở đại tống đều nghe được ca hồ nhất phi ý tưởng này đã phi thường trực tiếp hàn lập các ngươi nói nếu như an ta trực tiếp đem chuyện xưa của chúng ta truyền lên sau đó đem chúng ta kéo ra ngoài biết có cái gì hậu quả tô tiểu tiểu ích hồ nhất phi cũng sẽ không chứ hơn nữa ta chính là một cái phổ thông hài kịch nhân vật từ hư h u ễ n đi hướng hiện thực cũng vô dụng thôi mỹ nạ mỹ cộ to gì ta cũng giống vậy ta không cần lo lắng dù sa mì n g u y ê n lai c ả n h đặc Yri tô lập rất nhiều chuyện đều là giáo hội âm n h ư sao ta đây nỗ lực đ ả đ ả o ma vương bắt đầu chẳng phải dường như tên h ề giống nhau u ma không đến mức người cũng không biết nha dù sa mì ta vốn cho là đ ả đ ả o ma vương sau đó thế giới sẽ hòa bình cái này cũng không khả năng rồi hả duyên chính làm không được ai chỉ cần nhân tính không thay đổi thế g i a n có làm sao có khả năng có chân chính hòa bình phía trước chúng ta đã từng sáng tạo q u á một đoạn hòa bình thế giới kết quả thất bại chân chính hòa bình sau đó lòng người lại sẽ sinh ra các loại dục vọng tại hòa bình thế giới sáng tạo ra mới tranh chấp doanh chính số hai vì đem mới nội bộ mâu thuẫn rời đi đi ra ngoài chúng ta liền sáng lập dị thú thái hương lúc này mới tính đem thế giới ổn định lại chu nguyên trương có lẽ hòa bình thế giới chính là một cái không có khả năng đạt tới mục tiêu ai trên đời này tổng có một bộ phận người muốn đạp người khác hướng về phía trước muốn để cho mình trở thành trong đám người tiêu điểm bạch trên đường sợ là thái tổ bệ hạ bạch trên đường gặp qua thái tổ bệ hạ chu nguyên trương không cần khả khí chúng ta đều không phải là cùng là một cái thế giới tại nói chuyện p h i m trong đám gặp nhau làm bằng hưu bắt chuyện thì tốt rồi dù sa e m m i đứng trên kẻ khác sao ai tại sao muốn làm như vậy đâu đ ặ p n g ư ờ i khác hướng về phía trước rất thoải mái sao tô tiểu tiểu đối với một bộ phận kia người mà nói bọn họ cảm thấy rất thoải mái bọn họ đem cái này một loại đồ đ ặ c xưng là lòng cầu tiến cảnh với hòa bình xưng là bình thường dù sa e m m i liền không có biện pháp cải biến sao tô tiểu tiểu có a ngươi cần tới một cái vô hạn sủ qua mi dù sa e m m i vô hạn sủ qua mi là cái gì umad cái đề tài này lại bị nâng lên đúng không vô hạn sủ qua mi chính là nói chung không được làm ta vẫn cảm thấy thái huyền ca ca nói rất hay tốt cũng được h ư cũng được đều hẳn là từ nhân loại tự lựa chọn chúng ta dùng vô hạn sủ k cỏ mỹ giúp bọn hắn t u y ể n trạch đây cũng quá cao cao tải thượng dù sa emmy thư cấu một cái mỹ lệ huyễn cảnh sao cái ý nghĩ này thoạt nhìn lên rất tốt kỳ thực so với ác ma còn làm người ta ghét ta thế giới như thế này nhân loại cùng không có suy nghĩ hoa màu khác nhau ở chỗ nào đâu tờ s cảm tạ một nghìn tám trăm chín mươi mốt năm thúc d i ụ c thêm cùng khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ nghĩa chương sáu trăm chín mươi hai sáu trăm tám mươi lăm dũng giả tiểu thư lý tường quốc ma pháp thiếu nữ bi kịch ba năm cầu hoa tươi chỉ là ngẫm lại cái kia tràn diện dù xa em y cũng cảm giác toàn thân phát lệnh nếu như nhân sinh tới chính là khôi lỗi vô tư nghĩ không tranh đấu hòa bình thế giới vậy cũng ý nghĩa thế gian không vui không vui không bi thương không nộ nhân gian thoáng như địa ngục toàn bộ chúng sinh mệnh bất do kỷ cái này có thể sánh bằng giáo hội b ố c lột so với ma t ộ c xâm lược càng khiến người ta sợ hãi dù xa em y nếu như là loại này mỹ hào thế giới ta cảm thấy cũng không cần cho thỏa đáng t ô tiểu tiểu chỉ mượm một chút lạp nói chung giống như ngươi tưởng tượng thế giới như thế kia là không tồn tại lại là... umad đúng vậy ngươi xem trong b ầ y đế vương đều làm không được đến ngươi liền thực quyền đều không nắm giữ càng thêm làm không được ca dù xa e m i chẳng lẽ ta cái gì cũng không q u ả n sao doanh chính làm sao quản dù xa e m i không có làm một chín mươi pháp làm được h o à n mỹ đối lập nhau hoàn mỹ thế giới cũng có thể sáng tạo ra chứ trương thái huyền cái này ngược lại có thể sáng tạo một cái công bình hoàn cảnh cảnh với người bình thường có thể qua cuộc sống bình h ả n không phải bị người bắt nạt không bị người kỳ thị muốn phấn đấu tiến tới có hợp lý tăng lên con đường trương thái huyền còn muốn định ra quy củ người yếu không thể đạo đức bắt cóc cường giả cường giả cũng không có thể khi dễ người yếu thế giới này liền đối lập nhau h o à n mỹ dù x e mi công bằng dù x e mi làm cho sở người đều có có thể thực hiện người của mình sinh giá trị nhưng là nếu như có người nhân sinh giá trị là trở thành người trên người nô dịch hắn ở đâu tô tiểu tiểu vậy dịch hắn coi như phải bảo đảm người người nhân sinh giá trị chắc cũng là hợp lý loại này nô dịch người khác nhân sinh giá trị liền không có tất yếu tồn tại d ma dùm vậy loại này người xấu dù xạ mi ta hiểu c ả n à n g mạ đọc cả cái kia chuyện xưa của ta là thật sao kẹp tỷ khả ái như vậy cũng là bại hoại sao khiếp sợ tô tiểu tiểu chỉ ít theo ta biết chuyện xưa của ngươi chính là như vậy còn thế giới của ngươi có hay không sai lệnh ta cũng không biết umas đúng vậy tiểu tròn có chút không dám tiếp thu chứ ma pháp thiếu nữ rõ ràng là đẹp đ ồ tốt kết quả lại biến đến tàn khốc như vậy n à y cũng được v á i lao hư a nạ ca nọ mỹ c ủ không sai đều là tác giả sai ca nạng mạ đọc ả nếu như có thể mà nói ta không muốn đại gia thủ thương t ô tiểu tiểu ngươi có thể đẻ chuyện tranh chung kế hoạch hành sự không phải đạt được mục đích sao U-ma-z, nho nhỏ ngươi cũng quá máu lạnh chứ nói vậy tiểu tròn không phải hy sinh mình sao t ô tiểu tiểu cái kia rõ ràng là thành thần a hồ nhất phỉ loại này thành thần không cần cũng được t i ế u niên h nhi đúng vậy thành thần sau đó xóa đi chính mình toàn bộ bằng hữu không nhớ ra được chính mình người nhà cũng không nhớ ra được chính mình phản phất nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ loại này thành thần cũng thật là đáng sợ diệp h cùng với nói là thành thần chi bằng nói tiểu chu toàn vị vũ trụ quy tắc một loại phạm nhân không cách nào q u n trắc ký ức quy tắc Cả nàng mạ đọc cả nếu như ta không thành thần những người khác không phải liền muốn hy sinh sao tô tiểu tiểu người còn nhỏ có thể không cần suy nghĩ cái vấn đề này cả nàng mạ đọc cả thế nhưng ta hiện tại đã biết rồi làm sao có khả năng không m u ố n nếu như đại gia muốn hy sinh vũ trụ cũng phải bị hủy diệt ta còn không bằng hy sinh chính mình sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp đâu dù cho bọn họ cũng không tiếp tục nhớ kita mỹ nạ mỹ cổ to gì đây chính là ma pháp thiếu nữ sao a su n a thảo nào cuối cùng tiểu tròn có thể trở thành là thần loại quyết tâm này thật là lớn a thật không dám tưởng tượng đây là một cái hải tự ý tưởng Tiểu tiểu, trương thái huyền biện pháp giải quyết rất nhiều ai tránh cho vũ trụ nhiệt tịch có thể nhanh hơn thế giới hấp thu chuyển hóa hôn đội chỉ lực tốc độ cũng có thể nhắc lên sắc tiết đem vũ trụ thanh lý một lần đem tốn năng lượng quá nhiều chủng tộc tẩy trừ một lần sáng tạo k ẹ p tỉ h văn minh không cao làm cấp sao hắn là tốn năng lượng cũng rất nhiều không đúng vậy sẽ không đối với n h i ệ t tịch lo lắng như vậy trương thái huyền coi như dựa theo sáng tạo kẹp thì văn minh mạch suy nghĩ cũng còn có một con đường có thể đem toàn bộ nhân loại các loại tâm tình chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ nha toàn bộ nhân loại tâm tình lực lượng vậy cũng so với chính làm ấy cái ma pháp thiếu nữ cảm xúc mạnh hơn nhiều tô tiểu tiểu tiêu diệt kẹp thì chỗ ở văn minh sao vua của dương d ậ m cái văn minh này chưa chắc có nhiều hư a ta cảm thấy bọn họ không phải là vì vũ trụ sao hồ nhất phỉ thế nhưng hy sinh là nhân loại a làm nhân loại rất khó tán thành làm như vậy quan điểm bất đồng a đứng ở x a huynh góc độ chỉ là hy sinh mấy người căn bản không phải chuyện gì doanh chính trên thực tế coi như đứng ở nhân loại quyền quý góc độ hy sinh mấy người cũng không coi vào đầu sự tình dù sa e mi không thể nào tiếp thu được thân là nhân loại thực sự không thể nào tiếp thu được loại quan điểm này c ả nạng mạ đọc ca dù n g toàn bộ nhân loại tâm tình chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ kẹp tỷ chỗ ở văn minh vì sao không làm như vậy đâu tô tiểu tiểu bởi vì đây là ma pháp thiếu nữ đề tài phiên kịch làm như vậy thì trở thành khoa huyết ị c h ca nạng mạ đọc c dạng này phải không hồ nhất phi nếu như chỉ nói phiên kịch khả năng chỉ là như vậy thế nhưng làm phiên kịch là thế giới chân thật như vậy không làm như vậy lý do tiếp theo là kỹ thuật không đủ hồ nhất phi ma pháp thiếu nữ cảm xúc chuyển hóa thành năng lượng quá trình rất phức tạp đem quá trình này lặp lại mấy mươi ước lần đối với kẹp tỷ văn minh khả năng cũng không đơn giản lại tăng thêm nhân loại tâm tình toàn bộ chuyển không chấm sáu biến hóa có phải là đại biểu hay không lấy nhân loại biết diệt tuyệt bởi vậy tài nguyên liền không cách nào làm được có thể duy trì liên tục lợi dụng Umaz, nhân loại đã không phải đã đem ma pháp thiếu nữ trở thành trì hoãn vũ trụ diệt vong tư nguyên sao tô tiểu tiểu sở dĩ tiểu tròn nỗ lực tu hành trước tiên đem k ẹ p tỷ văn mình đà đạo a cả nạn mạ đọc cạ ta có thể được không tú maz làm sao có khả năng không được ngươi không được còn có chúng ta đâu thái huyền ca ca chúng ta có thể đánh được k ẹ p tỷ văn mình sao trương thái huyền vấn đề không lớn bất quá ta cảm thấy tiểu tròn chính mình là có thể giải quyết vấn đề cả nạn mạ đọc cạ ta sao không thành thần lời nói ta cũng có thể giải quyết vấn đề sao